Không sai, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không tìm một cái phế nhân tới Khương gia, người này nhất định là có chút năng lực, không bằng chúng ta dò xét một chút như thế nào." Giờ phút này Khương gia một người trẻ tuổi đề nghị. "Được, Khương Vân, chuyện này liền giao cho ngươi, chỉ cần là ngươi có thể đủ đem người kia lá bài tẩy bức bách ra ngoài, như vậy ta cái này Nguyệt Linh thạch không cần, đưa cho ngươi." Một người trẻ tuổi cười nói. "Khương Chấn, ngươi nói chuyện nhưng là phải định đoạn, ta muốn ngươi tháng này toàn bộ tu luyện này độ, đây chính là 10 khối thượng phẩm linh thạch." Vị gọi là là Khương Vân thanh niên, trên mặt lộ ra một tia cười đếu nói. Không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là ngươi đem hắn quyết định được, muốn biết rõ đại trưởng lão mang tới nhân, thật không đơn giản. Ánh mắt của Khương Trấn có chút nheo lại, hướng về phía vừa mới người tuổi trẻ. Mặc dù hắn không biết rõ trên người Diệp Hiên năng lực là cái gì, nhưng là lấy Khương trấn nhiều năm như vậy đối đại trưởng lão hiểu, đương nhiên sẽ không cho là đại trưởng lão liền mang về một cái phế nhân tới. Thực ra đang lúc mọi người đàm luận thời điểm, Diệp Hiên cũng đã nghe được, bất quá Diệp Hiên cũng không để bụng những thứ này, cũng những người này chỉ là thần đạo tầng thứ, còn không có tiến vào thần kiều tầng thứ, đã không bị Diệp Hiên để ở trong mắt giờ phút này diệp hiên chính đắm chìm trong huyền ảo thế giới trận pháp bên trong giờ khác này ở ánh mắt của hắn bên trong thế giới này từng ngọn cây quanh cỏ một gạch một thạch đã có sinh mệnh trong cái thế giới này bất kỳ vật chất cũng không phải cô lập tồn tại mà là có một loại kỳ diệu liên lạc mà diệp hiên giờ phút này giống như mở ra tân thế giới đại môn phát hiện mối liên hệ này hơn nữa đang cùng mối liên hệ này không ngừng thành lập quan hệ loại cảm giác này để cho diệp hiên vô cùng hưởng thụ nhưng là dưới mắt mười mấy tên khương gia người trẻ tuổi ở trận diệp hiên căn bản muốn cho diệp hiên từ nơi này đi tới y tứ Làm Diệp Hiên từ một nhóm Khương gia thị vệ đội hàng bên trong đi ra thời điểm, Khương Vân rốt cuộc đứng ra. Đứng lại. Khương Vân hét lớn một tiếng, nhất thời sẽ để cho Diệp Hiên khẽ những mày, ngừng lại, cau mày nhìn một chút Khương Vân. "Tiểu tử, chúng ta Khương gia đúng vậy giữa người rảnh rỗi, ta nghe Khương Nguyên sư huynh nói, ngươi sẽ luyện đan, có thể hay không biết một chút về?" Ánh mắt của Khương Vân bên trong mang theo một tia hí ngược nói. Thực ra Diệp Hiên sẽ luyện đan chuyện này đã sớm bị Khương Thần cùng Khương Nguyên truyền ra, thậm chí hai người còn phóng đại một bộ phận, âm thầm đem Diệp Hiên đụng phải trên trời rồi. Giờ phút này Đông đảo Khương gia đệ tử trẻ tuổi, phi thường không phục, nhất là Khương Vân tự mình ra mặt ngăn cản Diệp Hiên, càng làm cho Khương gia người trẻ tuổi cảm thấy hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Hiên bêu xấu dáng vẻ. Chương 569, lần đầu bại trận. Luyện Đan. Đây chẳng qua là sau giờ làm việc yêu thích, ta không có hứng thú cùng các ngươi ở chỗ này chém gió. Diệp Hiên bình tĩnh ngắm lên trước mắt những thứ này Khương gia đệ tử, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta môn, rõ ràng là đại trưởng lão nói, ngươi luyện đan trình độ rất cao, mới đưa ngươi mời được chúng ta Khương trong nhà. Ngươi lại nói ngươi chỉ là sau giờ làm việc yêu thích, ngươi nhất định là cùng ta nói đùa. Ngươi đây là đem chúng ta khương gia đưa ở chỗ nào? Khương Vân trên mặt có nhiều chút khó chịu nói. Thực ra, bản thân hắn cũng có tư tâm, đó chính là muốn để cho Diệp Hiên tại chỗ luyện chế ra một lò năng dược, lời như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể có được một vài chỗ tốt. Cút. Diệp Hiên nhìn Khương gia đệ tử trẻ tuổi một bộ tham lam mặt nhọn, nhất thời có chút khó chịu nói. Ha ha, ngươi một cái phế nhân, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng, nếu như không phải đại trưởng lão phân phó xuống, Hạ tử ngươi đã sớm bị chúng ta đánh chết. Vừa lúc đó, Khương Vân tiến lên một bước, cả người cũng tản mát ra khí tức kinh khủng, cường đại ba động để cho không gian xung quanh gần như ngưng động, nhất thời sẽ để cho Khương Vân sau lưng Khương gia đệ tử trẻ tuổi thất kinh. Khương Vân, lại nhưng đã đến thần đạo hậu kỳ, loại thực lực này cũng quá mạnh, phỏng chừng có thể xếp hàng Khương gia trẻ tuổi tiền tam đi. Trong đám người kêu lên, ở 50 tuổi trước, có thể đến thần đạo hậu kỳ tầng thứ, thứ người như vậy thật sự là thiên tài, lần này mọi người ánh mắt nhìn Diệp Hiên càng hý ngực rồi. Một cái thần đạo hậu kỳ cường giả tản mát ra uy thế, Căn bản liền không phải Diệp Hiên có thể ngăn cản, giờ phút này tất cả mọi người yên lặng chờ đợi Diệp Hiên đều xấu. Diệp Hiên nhẹ nhàng thở dài một cái. Giờ phút này hắn cả người trên dưới huyền khí còn không có khôi phục như cũ, cả người thân thể vẫn còn người bình thường tầng thứ, giờ phút này dĩ nhiên là không thể cùng Khương gia cái này gọi là Khương Vân cao thủ tới tỉ thí. Bất quá, Diệp Hiên ở Khương gia lầu ba trong tiệm sách, học tập một thiên trận pháp, đối với trận pháp có chút lĩnh ngộ, giờ phút này Diệp Hiên liên tưởng đến lợi dụng trận pháp đối địch. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Hiên tiện tay từ trữ vật không gian bên trong lấy ra mấy khối linh thạch sau đó vứt ở bốn cái phương vị, dựa theo một loại quỹ tích về nào, nhất thời toàn bộ trong không gian liền nổi lên một kia sương mù đi ra. ừ, tiểu tử ngươi lại sẽ còn trận pháp, không gì hơn cái này đơn giản trận pháp, liền dám ở trước mặt chúng ta múa đuối trước cửa lỗ bàn, một cái tiểu tiểu phòng ngự trận mà thôi. hôm nay ta sẽ để cho ngươi bố trí xong lại đem ngươi bắt đi ra, cho ngươi biết được, ngươi học tập trận pháp, cũng là chúng ta người nhà họ Khương chẳng thèm ngó tới đồ vật. Khương Vân thấy Diệp Hiên không ngừng ở bên cạnh mình ném ra một ít linh thạch, hơn nữa còn thỉnh thoảng đánh ra mấy đạo thủ quyết, nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười chẳng những là khương vân, ngay cả phía sau hắn khương Trấn, còn có còn lại khương gia đệ tử trẻ tuổi, càng là có chút khinh thường lợi dụng khương gia cơ sở phòng ngự trận pháp mà đối đãi bọn họ, đây quả thực là một loại trò cười dù sao bọn họ từ nhỏ đã tiếp xúc những thứ này trận pháp, mặc dù bọn họ cũng không có chủ tu trận pháp, nhưng là đối với khương gia những cơ sở kia trận pháp, bọn họ vô cùng quen thuộc, tự nhiên không thể nào biết bị những thứ này trận pháp chói buộc ngay tại khương gia người trẻ tuổi khinh thường nhìn diệp hiên thời điểm diệp hiên đã sớm đem trước phòng ngự trận pháp bố trí xong giờ phút này diệp hiên đang túi đầu suy tư muốn bố trí một cái liên hoàn trợ pháp chủ nhân để cho ta đi ra ngoài giáo huấn bọn họ một phen tại sao ngươi luôn là đàn bảo vệ bọn họ giờ phút này cựu nguyệt mang trên mặt một tia sát khí vừa mới những khương đó ra người trẻ tuổi đối với diệp hiên làm đủ đã để cho cựu nguyệt động sát tâm hận không được lập tức đem những người đó toàn bộ chạm dưới kiếm theo cựu nguyệt công lực tăng lên cựu nguyệt cả người sát khí càng ngày càng đậm tựa hồ có thể hấp thu thần kiếm bên trong sát khí tiến hành tu luyện cái này làm cho diệp hiên hết sức nhức đầu đừng nóng ở khương trong nhà ta còn có một ít chuyện không có cách nào Nếu như bây giờ cùng Khương gia có chút tuổi trẻ hậu bối nổi lên mâu thuẫn, như vậy đối với kế hoạch của ta bất lợi." ngươi trước nhịn một chút. Diệp Hiên nhíu mày nói, "Khương gia thư viện 3 tầng hắn còn không có chân chính xem xong toàn bộ, ghi chép chư thần vết tích quyền gia thú, hắn cũng không có tìm được. Hơn chi, Diệp Hiên đang còn muốn Khương trong nhà học được trận pháp, càng là muốn cùng đại trưởng lão trao đổi dạng đơn giản truyền thống trận, đây đối với Diệp Hiên mà nói, mỗi một chuyện cũng rất trọng yếu. Đương nhiên, hắn tối hy vọng ở Khương gia trong tiệm sách, tìm tới một ít thời không thạch, chỉ có tìm tới thời không thạch mới có thể đem Diệp Hiên tu vi nhanh chóng đẩy tới." để cho Diệp Hiên có thể cùng những thứ kia thế hệ trước huyền giả tu vi sánh bằng. Về phần thanh thành bên trong sự tình, Diệp Hiên cảm giác trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề gì, thanh thành còn phát sinh không được quá nhiều biến cố, mà trước theo hẳn cái kia mới hoàng huyết mạch nữ hài phó chi, mặc dù giờ phút này còn không có giác tình huyết mạch, chỉ là một phàm nhân, nhưng là Diệp Hiên tin tưởng có luyện đan sư công hội đường lâm đại trưởng lao tại chỗ, cái này phó chi không sẽ bị thương tổn. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là ở Khương gia đem chuyện mình làm xong. Diệp Hiên đang bố trí rồi phòng ngự trận pháp, sau đó lại phát hiện những thứ này Khương gia đệ tử. Ánh mắt tràn đầy khinh thường ở bên ngoài nhìn hắn, tựa hồ hắn bố trí, tùy ý có thể được những người này một đòn mà phá, căn bản không có gì khó. Bất quá, bố trí một cái phòng ngự trận pháp, thực ra cũng không phải Diệp Hiên mục đích chân chính, Diệp Hiên mục đích chân chính, mà là muốn bố trí một cái mê huyễn trận. Ở khương gia thư viện tầng thứ ba, Diệp Hiên học tập quyển kia Thiên Cơ trận tượng cổ bảy trận phương pháp, có rất nhiều mê huyễn trận. Mặc dù Diệp Hiên còn không có phải biết những thứ này mê huyễn trận bản chất cùng nguyên lý, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Diệp Hiên có thể đem những thứ này trận pháp bố trí ra cùng vừa mới bảy cái kia phòng ngự trận pháp, tạo thành một bộ liên hoàn trận. Chỉ chốc lát sau, rất nhanh thì Diệp Hiên hoàn thành một bộ mê ngân trận, lần này ngoại giới hoàn toàn không thấy rõ tình huống nội bộ rồi. Cho đến giờ phút này, Diệp Hiên mới từ sắc mặt rời đi, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh giá ánh mắt. Nếu như không phải là bởi vì ở Khương gia còn có chuyện phải làm lời nói, sợ rằng vừa mới những thứ kia đứng ở trước mặt hắn Khương gia người trẻ tuổi, không có một có thể bình an rời đi thư viện lâu đài trước. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc sống chưa, nếu như ngươi sợ hãi lời nói, liền đứng ra nhận sai, không muốn làm rụt đầu ố quy." Đúng vậy, Ngươi dùng chúng ta khương ra trận pháp, ở chúng ta người nhà họ Khương trước mặt phô trương trận pháp, bất giác phải là tức cười buồn cười không? Nếu như bây giờ ngươi đi ra, ta còn cân nhắc không làm khó dễ ngươi, chúng ta sợ dĩ không muốn phá vỡ ngươi bảy trận pháp, còn là hy vọng cho ngươi một cái cơ hội, nếu không chờ chúng ta phá vỡ cái này đơn sơ phòng ngự trận pháp sau đó, ngươi ước chừng phải nếm chút khổ sở rồi. Khương gia người trẻ tuổi, giờ phút này thấy Diệp Hiên bố trí cái này đơn sơ trận pháp, gần như bật cười, bởi vì Diệp Hiên bố trí cái này đơn sơ trận pháp, vô cùng đơn giản, gần đó là một cái huyền giả tới, cũng có thể tùy tiện nhìn thấu chương 570, Trê Bồ Khương Vân. "Được rồi, Khương Vân, ngươi tự mình đi đem điều này phòng ngự trận phá vỡ đi, chú ý động tĩnh chớ quá lớn, đưa tới trưởng lão." Lúc này Khương Chấn trong đám người đứng ra, hơi không kiên nhẫn hướng về phía Khương Vân nói, "Nếu như không phải Khương Thần còn có Khương Nguyên này hai người dặn dò, sợ rằng Khương Vân cùng Khương Chấn đã sớm xông lên cùng Diệp Hiên quyết đấu." "Tốt." Khương Vân lạnh nhạt nở nụ cười, sau đó bình tĩnh đi vào Diệp Hiên thật sự bố trí phòng ngự trận pháp bên trong. Chỉ là, làm Khương Vân mới vừa vừa bước vào đến Diệp Hiên thật sự không biết rõ phòng ngự trận pháp sau đó. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa đứng lên, hắn tựa hồ đi vào một mảnh trong sa mạc, không gian vô cùng nóng bỏng, vô tận ngọn lửa vô căn cứ lên, tựa hồ là diệt thế trước cảnh tượng, nhất thời sẽ để cho Khương Vân tâm tình xuất hiện ba động. Mà Khương Vân trước mắt hoàn cảnh, tựa hồ bởi vì Khương Vân tâm tình chập chờn, đột nhiên giữa biến ảo đứng lên, vừa mới hay lại là vô tận sa mạc ngọn lửa, trong nháy mắt, vô tận băng hàn chi khí, từ băng xuyên bên trong thả ra ngoài, Khương Vân ở giây tiếp theo, đã tới cực trọng đất, hắn lại bị đông cứng được răng run lên, cả người trên người huyễn khí, tựa hồ muốn bị đông cứng ngự động một thân thực lực cơ hồ là trăm không còn một, biểu hiện trên mặt phi thường khó coi. Mà ở bên ngoài, làm Khương Vân tiến vào cái này phòng ngự trận bên trong thời điểm, thương gia người trẻ tuổi liền thấy trên người Khương Vân không ngừng xuất hiện run run rẩy, tựa hồ chính đang chịu đựng cực lớn thống khổ, mà trên người Khương Vân tu vi cũng biến thành không yên đứng lên. Không được. Giờ phút này Khương chấn mặt hiện lên một cái vẻ lo âu, Khương Vân lần này đột phá đến thần đạo hậu kỳ, là lợi dụng đan dược lực gắng gượng tăng lên, căn bản không phải mượn chính mình lực lượng, cho nên Khương Vân cảnh giới căn bản không ổn, nếu như mặc cho Khương Vân như vậy phát triển thì Như vậy Khương Vân sớm muộn sẽ bị móc ra tâm mà để cho Khương Vân hoàn toàn bị lạc ở chỗ này. Giờ phút này Khương Chấn không kịp nghĩ đến quá nhiều, một trận huyền khí sôi sùng sục ở suýt xảy ra tai nạn trong máy mắt, trong tay xuất hiện một thanh trường đao hướng phía trước đảo qua, một cổ kinh khủng đao khí thoáng hiện, sau đó liền nghe được phía trước bịch bịch mấy tiếng nổ vang, Diệp Hiên bố trí phòng ngự trận mấy khối linh thạch lập tức bị Khương Chấn thanh trừ. Mà đứng ở trong sân Khương Vân ánh mắt rốt cuộc dần dần trở nên thanh minh. Như thế nào đây? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Chấn có chút không rõ vì sao. Rõ ràng chính là một cái tiểu tiểu phòng ngự trận, tại sao lại để cho Khương Vân thất hồn lạc phách, này là người sở hữu nghi ngờ trong lòng. Này, nơi này là huấn trận, rất lợi hại huấn trận, lại có thể giấu ở phòng ngự trận sau đó. Ánh mắt của Khương Vân bên trong mang theo một chút sợ nói. Huấn trận? Lợi hại như vậy huấn trận, lại bị ta một đao phá hủy. Khương Trấn có chút không thể tin. Ta cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá đây là sự thật, vừa mới bên ngoài kia nói phòng ngự trận, vô cùng đơn giản, đây chính là chúng ta Khương gia thiết trí chủ cột nhất phòng ngự trận pháp, nhưng là bên trong huấn trận, lại phi thường lợi hại. Trong nháy mắt liền mê hoặc ta, để cho ta không cách nào phân rõ chân thực cùng hư vọng, bên trong cảm thụ, cùng trong hiện thật không có bất kỳ khác biệt. Nói đến chỗ này, Khương Vân trên chán, để lại từng kia mồ hôi, hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận được loại cảm giác đó, cũng còn khá bị Khương chấn kịp thời đem cái này huyễn trận phá hủy, nếu như hắn tiếp tục đắm chìm trong bên trong lời nói, Khương Vân không biết rõ mình có thể giữ vững bao lâu. Rất kỳ quái, tại sao Diệp Hiên bày ra hai loại trận pháp, nhưng ở tầng thứ bên trên một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không giống như là xuất thân từ một người tay. Ánh mắt của Khương chấn bên trong tràn đầy nghi ngờ. Nếu như ngay cả lợi hại như vậy huyễn trận cũng bố trí ra rồi, lại làm sao có thể sẽ liền một cái cơ bản phòng ngự trận pháp cũng bố trí được như vậy phổ thông đây. Được rồi, giao động ca, tiểu tử này có chút tà môn, bất quá gần đó là hắn sẽ bố trí một cái trận pháp thì có thể làm gì? Lần này chúng ta chỉ là không biết đối phương, cho đối phương ung dung đi bố trí, nếu không mà nói, chúng ta sẽ không như vậy bị động. Theo ta thấy, sẽ đi ngay bây giờ Diệp Hiên chỗ ở, đem hắn lấy ra tới. Giờ phút này Khương Vân khắp khuôn mặt là nổi náo ý. Vừa mới hắn quân thái đã bị Khương gia phần lớn mấy người tuổi trẻ thấy được giờ phút này khương vân cảm giác phi thường mất thể diện, hận không được lập tức đem diệp hiên đánh cho một trận hà giận. đừng nóng, chuyện này bản thân chúng ta chính là lừa gạt đến đại trưởng lao đám người làm, ngươi quên khương thần phân phó chuyện. khương chấn mang trên mặt vẻ trịnh trọng, sau đó hướng về phía khương vân nói, thời gian còn dài hơn, chúng ta cần gì phải nóng lòng nhất thời, hoàn toàn có thể thảo luận kỹ hơn, ngã một lần khôn hơn một chút, yên tâm đi, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Khóe miệng của khương chấn dương lên một tia tàn nhẫn đủ cười, sau đó vú một cái khương vân bà bay, mà khương chấn sau lưng mười mấy tên khương gia người trẻ tuổi giờ phút này cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ cũng biết Diệp Hiên tựa hồ không dễ trọng, có chút bản lãnh. bất quá lần này cũng chỉ là may mắn mà thôi. nếu như Khương Trấn cùng Khương Vân xuất thủ, cùng Diệp Hiên tỉ thí lời nói, như vậy Diệp Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ. bất quá muốn phải bắt được Diệp Hiên cũng không nhất thời vội vã, lần này cũng chỉ là để cho bọn họ thoáng coi trọng một chút Diệp Hiên mà thôi. không có một người cho là Diệp Hiên là ai đối thủ của bọn họ. ban đêm, trong bầu trời tinh không sáng chói. giờ phút này Diệp Hiên chính ngồi xếp bằng ở sân chiến cỏ, ngũ tâm hướng thiên một cổ nhàn nhạt, nhạt dòng nước gấm không ngừng ở cả người bên trên hạ lưu chuyển khổng lồ huyền khí giải khai một ít càng nhỏ bé thiếu huyệt để cho Diệp Hiên thực lực càng ngày càng lợi hại rốt cuộc đến thần kiều cảnh giới lần này đem thiên phẩm thời không thạch lần nữa dùng ở rồi tu vi bên trên cũng còn khá tăng cường ngàn năm tu vi trực tiếp trở thành thần kiều cảnh giới giờ phút này ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo từng tia thần nhiên nghiêm chỉnh mà nói hắn tư chất cũng không phải đỉnh cấp thậm chí là ngay cả này thương gia người trẻ tuổi cũng không bằng nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Diệp Hiên thực lực nhanh chóng tấn thăng bởi vì hắn có hệ thống cái này nghịch thiên độ vật giờ phút này chính thức tiến vào thần kiều trong cảnh giới hắn đã có thể so với thế hệ trước tu hành giả rồi sau này tăng thêm nữa tu vi lời nói chỉ sợ cũng phi thường không dễ dàng thần kiều cảnh giới đã là khoảng cách thần linh gần vô cùng một cái tầng thứ muốn đến thần linh cảnh giới tiêu căn bản là nói vớ vẩn, ít nhất bây giờ là chuyện không có khả năng diệp hiên lạnh nhạt tu hành chính là như vậy càng về sau liền càng gian nan nhất là diệp hiên phát hiện từ vừa mới chính mình tiến vào thần kiều cảnh giới sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình hệ thống Tồn tại nào đó hạn chế. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình chân chính đến thần linh cảnh giới sau đó, trong cơ thể hắn hệ thống rất có thể còn cần thăng cấp mới có thể thích ứng thực lực của hắn. Lần sau, nhất định phải đổi lấy lợi hại nhất tu hành chi pháp, hoặc là tu hành huyết mạch, như thế mới có thể nhanh chóng lên cấp, đến gần vô hạn với thần linh cảnh giới. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo từng tia cố chấp. Bây giờ hắn huyết mạch là Huyền Băng Chi huyết mạch, nếu như nói ở thánh vực bên trong, vậy hay là Tuyệt Thế Thiên Tài huyết mạch, tương đối lợi hại, nhưng là do mắt hỗn độn khu vực mà nói, cũng chính là bình thường tôi. Không nói cái khác. Liên nói Khương gia những thứ này thiên tài, trên người bọn họ huyết mạch đều là đặc biệt, cũng không so với hắn Huyền Băng huyết mạch kém, cho nên hắn tự nhiên được Tìm Thời Không Thạch tìm cho mình đến tốt hơn huyết mạch. Dưới mắt, hắn trọng yếu nhất sự tình, hay lại là Tìm Thời Không Thạch, ở Khương trong nhà học tập trận Pháp, dình dập một chút Khương gia có hay không có thượng cổ thần linh lưu lại tin tức. Tin tức này, đối với Diệp Hiên mà nói, vô cùng trọng yếu. Chương 571, kế hoạch tương lai. Viễn cổ, như cùng là một đoàn xương mù một dạng hấp dẫn người sở hữu trở nên mê mẩn. Diệp Hiên từng nghe nói qua, Viễn cổ thời đại, thần linh đầy trời, nhốn đấm sân hà đại năng vô số toàn bộ hỗn độn cường vượt hỗn loạn tương mừng khi đó là thế gian sinh linh đổ thán thời đại nhưng là bây giờ không có mảy may thượng cổ thời đại tin tức tựa hồ này đầy đủ mọi thứ đều giống như bị trôn giấu đi để cho hậu nhân không thể nào biết được ta tu vi cuối cùng là đề cao đến thần tiểu cảnh giới lần này có thể hoàn toàn không sợ khương gia thế hệ trước trưởng lão bất quá khương trong nhà vẫn có cao thủ ta loáng thoáng cảm giác một cổ cường đại khí tức nuốt ở khương trong nhà cổ hơi thở này nếu so với khương gia đại trưởng lão khương chân khí trời hơi thở càng muốn cường đại giờ phút này diệp hiên càng khái hướng về phía mới vừa từ thần kiếm bên trong đi ra cựu nguyệt nói bây giờ cựu nguyệt sen vào một loại phi thường quái dị trạng thái tuy thời có thể trên cơ thể người cùng linh thể giữa hoán đổi ngay cả cựu nguyệt chính mình cũng quen rồi loại trạng thái này sinh hoạt tiểu chủ nhân ngươi rốt cuộc tới thần tiểu cảnh giới khoảng cách thần linh cảnh giới chỉ kém một bước ngắn nếu như ngươi tới thần tiểu cảnh giới đỉnh phong như vậy ta liền có thể mang theo ngươi phá vỡ này hỗn độn cương vực không gian đi một cái thế giới khác thành tiểu thần linh vị đến thời điểm ngươi chính là cái thế giới này bên trên thứ nhất thành tiểu thần linh nhân rồi ánh mắt của cựu nguyệt bên trong mang theo vẻ mong đợi ngay cả Diệp Hiên đứng ở một bên cũng có thể cảm giác kia nồng cảm kỳ vọng. Cự Nguyệt, tại sao hỗn độn cương vực nhiều như vậy lại năng? Theo lý mà nói Thần Kiều Đỉnh Phong, khoảng cách thần linh cảnh giới chỉ kém một bước ngắn rất nhiều người. bọn họ tại sao không đi dị không gian thành Tự Thần Linh Vị? Diệp Hiên đối với Cự Nguyệt loại này nhất pháp vẫn còn có chút không hiểu. Dù sao hắn cũng không phải đứng ở cái thế giới này tụt cùng nhất, như vậy hắn dựa vào cái gì liền so với người khác đi trước một bước tiến vào Thần Linh Vị? Có thể ở dị không gian thành thần đây? Muốn muốn thành Tự Thần Linh nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta cái thế giới này bao gồm hỗn độn cương vực. Thánh vực, cùng với còn lại một ít mãng hoang địa khu, còn có thật nhiều chưa khai hóa địa phương, cùng với tinh không minh ngông. Đây là chúng ta cái thế giới này tổng thể tình huống. Nhưng là thế giới chúng ta bị thượng cổ thần linh nguyền rủa, căn bản là không có cách thành thần. Nhưng là những thế giới khác cũng không có bị nguyền rủa, chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào những thế giới khác thành thần. Ánh mắt của cửu nguyệt bên trong mang theo vẻ trịnh trọng hướng về phía diệp y nói. Bất quá, những thế giới khác, cùng thế giới chúng ta như thế, thậm chí là so với thế giới chúng ta mạnh hơn. Nhân vì những thế giới khác có thần linh tồn tại, muốn đi vào những thế giới khác đi thành thần thế tất yếu cướp lấy những thế giới khác bản nguyên lực lượng bổ túc chính mình, cho nên nhất định sẽ đưa tới còn lại thế giới thần linh bất mãn, sợ rằng rất nhiều người còn không có xé ra những thế giới khác không gian bí lý, còn lại thế giới thần linh sẽ để cho những người này bóp chết trong trứng nước. vậy tại sao ngươi đối với ta thành thần còn có lớn như vậy lòng tin? Diệp Hiên có chút không hiểu nhìn Cử Nguyệt. Ta tự nhiên có ta biện pháp, bất quá ngươi chủ yếu nhân nhiệm vụ, hay là đem trước mắt Tu Vi tăng lên lên đây đi, chỉ có đạt tới thần tiểu cảnh giới cực hạn, đến gần vô hạn với thần linh, mới có thể chân chính tấn thăng thần linh. Cửu Nguyệt Cố làm cao thâm mặt chắc cười một tiếng, để cho Diệp Hiên tâm lý có chút không nói gì. Bất quá Diệp Hiên cũng biết rõ, giờ phút này Cửu Nguyệt là sẽ không nói cho chính mình như thế nào đi dị thế giới thành thần biện pháp, giờ phút này hắn cũng chỉ đành tiếp tục quan sát bên trong thân thể của mình tu vi. Giờ khắc này ở trong thân thể của hắn, một cỗ ngân bạch sắc khí lưu không ngừng từ thân thể của hắn kinh lạc chi giữa dòng chảy đến, Diệp Hiên nhắm mắt, có thể cảm giác được thân thể thuộc về ngân bạch sắc khí lưu bên trong, không ngừng cường hóa bên trong thân thể của mình thể chất, để cho thể chất mình càng ngày càng mạnh. Mà cỗ khí lưu này Chính là Diệp Hiên đã từng tu luyện Huyền Băng Quyết lưu, giờ phút này đang không ngừng cường hóa thể xác. Bất quá Diệp Hiên cũng có thể cảm giác được, theo hắn cảnh giới tăng lên, này Huyền Băng Quyết đã không giống nguyên lai cảnh giới thời điểm tăng lên nhanh như vậy, nói cách khác, cái này Huyền Băng Quyết uy lực tựa hồ sắp chấm dứt. Xem ra, này Huyền Băng Quyết nhiều lắm là có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhất định là không cách nào chống đỡ ta tu luyện tới thần hồn tiểu đỉnh phong tầng thứ, muốn chân chính tu luyện tới thần linh cảnh giới, vẫn còn cần còn lại pháp môn. Diệp Hiên đã từng nghĩ tới, tương lai mình là hình dáng gì, mà chính mình đã từng ứng trước những thứ kia thời gian là có hay không liền thành tiểu thần linh. Nếu như mình lúc trước cũng không có thành tiểu thần linh, như vậy chính mình như thế nào đi nữa ứng trước thời gian, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào thần linh cảnh giới. Từ lần trước, Diệp Hiên cùng Ôn Dịch Chi Thần đánh một trận, thân thể của hắn bị thương nặng, hệ thống chủ động đi ra đánh một trận sau đó, Diệp Hiên bên trong thân thể hệ thống, liền lại cũng cũng không có đi ra, thậm chí đã cùng Diệp Hiên không có trao đổi. Diệp Hiên hoài nghi, bên trong thân thể của mình cái này hệ thống, rất có thể xuất hiện một vài vấn đề, mà cái này hệ thống cũng không cách nào chân chính trợ giúp mình tới đạt đến thần linh lấy thượng cảnh giới. Này, hoàn toàn là một loại trực giác, Diệp Hiên cũng không có quá nhiều chứng cứ chứng minh chuyện này. Diệp Hiên bình tĩnh lại, một đêm ngay tại mép giường ngồi tính toán, không ngừng tu luyện bên trong thân thể của mình Huyền Băng chi khí, làm ngày thứ nhì ánh mặt trời vung rơi xuống dưới thời điểm, Diệp Hiên lần nữa đi tới Khương gia thư viện tầng thứ 3. Khương gia thư viện tầng thứ 3 là một cái cự đại bảo khố, bên trong vô tận kỹ năng nghề, tu luyện công pháp, công pháp chủ tu đợi đầy đủ mọi thứ, bất quá thần linh cảnh giới đồ vận căn bản không có. Cho nên Diệp Hiên căn bản sẽ không nhìn những công pháp này loại bí tịch, ngược lại là một kia ý thức đâm vào trong trận pháp tiếp tục nghiên cứu trận pháp, hắn lấy thiên cơ trận vi dẫn, đem cương gia thư viện tầng thứ 3 còn lại trận pháp cũng kết hợp sang đây xem, theo thời gian đưa đẩy, Diệp Hiên một chút xíu biết trận pháp bí quyết, bắt đầu chân chính bước vào thế giới trận pháp đại môn. Thực ra, luyện đan cùng luyện khí, luyện trận ở một phương diện khác đều là giống nhau, mà Diệp Hiên bị truyền thụ hơn ngàn năm đan đạo kinh nghiệm, giờ phút này hắn mạnh như thác đổ, hoàn toàn là ở một cái cao hơn trên độ cao mắt nhìn xuống thế giới trận pháp, một đạo thông mà trăm đạo thông, Diệp Hiên tự nhiên rất nhanh thì bước vào trận pháp đại môn. Ngay cả mấy ngày. Diệp Hiên cũng không có gặp phải Khương Vân cùng Khương Chấn làm khó, này ngược lại là để cho Diệp Hiên bận rộn vượt qua đây coi là thời gian. Đem Khương gia thư viện tầng thứ 3 trận pháp kiến thức gần như sắp học được không sai biệt lắm. Bất quá để cho Diệp Hiên tối chuyện lạ tình, chính là ở Khương gia thư viện tầng thứ 3, từ hắn ngày đầu tiên tiến vào thời điểm gặp hai khối viết có cổ hắn tự gia thú sau đó lui về phía sau trong vòng vài ngày, hắn trung quy là có thể tìm được một ít liên quan tới cổ hắn tự gia thú. Mặc dù những thứ này gia thú mỗi ngày tìm tới chỉ có một tấm hai tờ, phía trên cũng không có ghi lại cái gì bí tịch bảo pháp đều là một ít đơn giản nhất thượng cổ phong thổ nhân tình, nhưng là Diệp Hiên nhớ, hắn mỗi ngày nhưng là đem tầng thứ 3 thư viện lật một cái đáy hướng ngạch đều không có tìm được cái loại này viết có cổ hán tự quyển gia thú, cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường quá dị. Chương 572, quỷ dị lão giả. Cho đến Diệp Hiên ẩn nút tu vi tiến vào Khương gia thư viện ngày thứ 7, hắn xem xong một ngày sách vở sau đó, muốn từ Khương gia trong tiệm sách đi ra ngoài, lúc này Khương gia thư viện tầng thứ 3, đột nhiên xuất hiện một người có mái tóc khô héo, nâu rộng miếng thịt gần như dán vào xương bên trên lão nhân. Cái này lão nhân Như cùng là trong đống người chết đi ra, cả người trên dưới đều mang một cổ âm hàn chi khí. Về phần đối phương ngũ quan, Diệp Hiên gần như đã không cách nào nhận, cả người mang theo một loại khí tức cương trầm. Tiểu tử, ngươi có thể đủ xem hiểu quyển gia thú bên trên văn tự. Lão nhân thấy Diệp Hiên câu nói đầu tiên lại là liên quan tới quyển gia thú thượng cổ hán tự vấn đề, cái này làm cho Diệp Hiên mừng ra. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hồi tưởng lại, những ngày qua mỗi ngày xuất hiện cái loại này quyển gia thú, chắc là cái này lão nhân tận lực để lên. Nếu không mà nói, hắn đều đem chọn cái chương gia thư viện tầng thứ ba lật tung rồi làm sao có thể sẽ không có tìm được cái loại này quyển gia thú đây? Đúng ta đối ở phương diện này cảm thấy hứng thú vô cùng, từng tại thánh vực bên trong, ta tình cờ giữa lấy được thượng cổ thần linh bộ phận di truyền, có thể phá giải một bộ phận văn tự. Đối với thượng cổ thần thoại, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta đang tìm kiếm thượng cổ bí ẩn. Diệp Hiên biết rõ đối phương đã biết được chính mình biết cổ háng tự, liền tùy ý tìm một cái lý do lấy lệ. Hơn nữa nói thẳng, đối với thượng cổ bí văn cảm thấy hứng thú, mà giờ phút này Diệp Hiên cũng đúng lao giả này thân phận cảm thấy hứng thú, bởi vì lao giả có thể cung cấp loại này gia thú trên đó viết cổ Hán tự, cái này tự nhiên là để cho Diệp Hiên cảm giác phi thường thần bí. Ha ha, người trẻ tuổi, nhìn ra được ngươi không nói gì, ngươi đúng là biết loại này thượng cổ thần linh mới có thể dùng văn tự, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào. Ngươi giúp ta phiên dịch một ít gì đó, chờ ngươi phiên dịch hoàn toàn, ta đem một ít tài liệu tặng cho ngươi, chính là thượng cổ thần linh dùng loại ngôn ngữ này. Lão giả kích động vô cùng, mặc dù hắn đã dự đoán được rồi Diệp Hiên có thể là thật sẽ loại ngôn ngữ này, nhưng giờ phút này là từ Diệp Hiên trong miệng nói ra, hay là để cho lão giả cảm thấy từng trận mừng rỡ. Bất quá, lão giả hình tượng thật sự là quá mức quỷ dị, giờ phút này lão giả mừng rỡ, theo Diệp Hiên, lại có điểm giận, cả tóc gáy, nông rộng trên da mọc đầy nếp nhăn, hiện đầy toàn bộ trên mặt, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng ở lão giả trên mặt nhắc tới, toàn bộ da thịt cũng sẽ rớt xuống. Bất quá, Diệp Hiên cũng không có vì vậy mà khinh thường cái này lão nhân. Không có lý do gì khác, chủ yếu là Diệp Hiên ở lão giả này trên người, không có cảm nhận được mảy may tu luyện giả khí tức, tự hồ cái này lão nhân chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Này, bản thân liền không phải bình thường. Bởi vì người nhà họ Khương Không có người bình thường, lão giả này có thể xuất hiện ở Khương gia ba tầng thư viện, nhất định cũng không phải một nhân vật đơn giản. Bất quá, những thứ này đều cùng Diệp Hiên không có quan hệ, hắn chủ yếu nhất mục đích, thật ra thì vẫn là muốn có được một ít ghi lại cổ hắn tự gia thú, dưới mắt nếu lão giả có thể tìm được, hắn gần đó là cho lão giả phiên dịch một ít gì đó, kia cũng không có cái gì quá không được. Ra với Diệp Hiên ngoài ý liệu là, Khương Vân cùng Khương Chấn đợi mấy cái Khương gia trẻ tuổi nhất đại đệ tử, từ lần trước dùng trận pháp đem các loại người mệt mỏi ở sau đó, liền lại cũng không có đi tìm hắn phiền toái cái này làm cho Diệp Hiên có thể có đầy đủ thời gian ở Khương Gia thư viện tầng thứ 3 bên trong vì lão giả phiên dịch một ít gì đó mới đầu lão giả cung cấp một ít chữ từ đều là thần linh, huyệt hiếu, ý niệm, linh hồn, hợp đạo, khí huyết phương diện lời văn lúc đó qua 2 ngày sau lão giả cho Diệp Hiên cung cấp lời văn liền biến ảo một loại phong cách đều là huyết hồn, linh đài trao đổi, đoạt xá truyền kiếp, khí huyết bồi bổ loại đồ vật những thứ này bị phiên dịch tới lời văn Diệp Hiên liên suy nghĩ một chút nhất thời cảm giác giận cả tóc gáy những thứ này tựa hồ là tà pháp là một loại lợi dụng những sinh vật khác tu luyện ác độc phương pháp loại vật này nếu như đặt ở bây giờ hỗn độn cương vực bên trong nhất định là bị người sở hữu khinh bị đuổi giết đồ vật ha ha tiểu hữu ngươi đại khái cũng biết ta cho ngươi phiên dịch những vật này là cái gì bất quá thế giới này kia còn sẽ có chân chính đúng và sai chính nghĩa cùng tà ác những thứ này đều là hư vọng ta này lao đầu tử cao tuổi rồi đã sớm đã thấy ra lao giả cũng họng có chút khẳng khàn từ trong miệng lao giả nói lên tiếng tựa hồ là từ trong khe cửa từng chữ từng chữ đệ ra đến khôi đẹp mà chói tai làm cho cả ba tầng thư viện có chút quỷ bí. Tiên bối, ngươi thật muốn học tập loại vật này. đây chính là tà tu phương pháp, đây chính là vì thiên hạ nhân thật sự khinh thường phương thức. diệp hiên hồi tưởng đến vừa mới phiên dịch tự từ ngữ thật giống như cần dùng đến nhân, hoặc là viên loại não tùy tu luyện tà công, nhất thời cảm thấy từng trận tê cả da đầu. ha ha, đối với ta đây loại sẽ phải xuống mổ lao nhân ra mà nói, cái gì là tà ác, cái gì lại vừa là chính nghĩa. sống tiếp, chính là chính nghĩa, bất luận là dùng biện pháp gì, lão giả giờ phút này có chút tự dễ. Ước, sau đó hướng về phía diệp hiên gần từng chữ. diệp hiên nghe được lão nhân lời nói cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào nghĩ đến thông lão nhân ý tứ, giờ phút này đối Vu lão người nói chuyện có chính xác hay không không làm phán xét, rất nhanh thì đem lão giả cung cấp lời văn toàn bộ phiên dịch hoàn toàn. "Được, tiểu tử, ngươi lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, hoàn thành lão phu nhiều năm cũng không có phiên dịch tới độ vặn, thật sự là để cho lão phu mở rộng tầm mắt, thế gian này vẫn còn có như thế thông minh oa." "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một gian khác phòng đọc sách." Vừa lúc đó, lão giả đột nhiên giữa đứng lên, khô héo bàn tay bắt diệp hiên sau gót cổ áo đem Diệp Hiên cái này thần tiểu tu sĩ một trào lên lại giống như nhấc gà con như thế mấy bước liền đem Diệp Hiên dẫn tới một nơi trong vách đá Đoàng đoàng đoàng lao giả nhẹ nhàng gõ đánh rồi thư viện lầu ba một nơi vách tường rất nhanh vách tường liền sụp đổ đi ra một đạo đại môn sau đó lao giả trực tiếp nắm Diệp Hiên đi vào bên trong khi thấy rõ rồi bên trong tiên địa sau đó Diệp Hiên nhất thời liền sợ ngây người hắn không nghĩ tới ở khương gia thư viện tầng thứ ba phía sau vẫn còn có một cái rộng lớn như vậy không gian bên trong toàn bộ là dùng to lớn dạ minh châu trang sức đem trong này nổi bật được xinh đẹp tuyệt vời bên trong cũng có từ ngoại giới tiến cử tới con sông, đầu gió, thậm chí Diệp Hiên vẫn có thể thấy mấy viên quý trọng cây ăn quả, nhất định chính là một cái tiểu hình thiên địa, thật sự là khiến người, ta cảm thấy có chút quái dị. Về phần vừa mới lão giả một tay đưa hắn nhắc tới sự tình, Diệp Hiên cũng sớm đã quên mất, giờ phút này hắn đối diện mảnh thiên địa này một người, trước tiền bối, ngươi cái này ở Khương gia trên địa bàn lấy lớn như vậy qua tay một người hàng động, ngươi không sợ người nhà họ Khương tới đánh đập ngươi sao? Diệp Hiên cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho chọc giận trước mắt cái này khô héo giống như thi thể lão giả. Giờ phút này hắn có chút thử dò xét nói. Chương 573, phần mộ. Lão giả này ở Khương gia thư viện tầng thứ 3 trên vách tường mở một cái môn, nối thẳng Khương gia thư viện dưới đất. Mà Khương gia thư viện thế giới ngầm rất rộng lớn, gần như có nửa thành trì lớn như vậy, cái này làm cho Diệp Hiên thầm kinh hãi. Khương gia có thể là cả hỗn độn cương vực bá chủ, dám ở Khương gia lâu đài dưới đất khai thác ra lớn như vậy một cái huyệt động, đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Giờ phút này, Diệp Hiên nghiêm trọng hỏi nghi lão giả này thân phận. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Hiên nghi ngờ, lão giả cười hướng về phía Diệp Hiên nói: Đừng nói là ở Khương gia lâu đài bên dưới khai thác ra một cái như vậy hang động đến, coi như là ở Khương gia gia chủ bảo tọa bên dưới, ta đào ra một cái nói đến, cũng không có ai nói ta cái gì, bởi vì ta chính là Khương gia lão tổ tông tổ Khương Như Lăng. Cái gì? Ngươi chính là Khương gia lão tổ tông Khương Như Lăng. Giờ phút này Diệp Hiên thật rung động ở. Ở hỗn độn cương vực bên trên, lưu truyền Khương gia lão tổ Khương Như Lăng truyền thuyết, kia nhưng là một cái thời đại cường giả. Cùng Khương Như Khương Như Lăng nhất cái thời đại cường giả đã sớm phảng hóa, mấy ngàn năm thời gian mất đi một cái cách. Nhưng là Diệp Hiên không nghĩ tới là Khương Như Lăng lão giả này lại còn còn sống. Lúc này, Diệp Hiên rốt cuộc biết tại sao trước Khương gia rất nhiều người tuổi trẻ cố ý tới làm khó hắn, nhưng là từ hắn gặp được Khương gia lão tổ sau đó, Khương gia người trẻ tuổi lại cũng không có làm khó quá hắn. Hết thảy các thứ này nguyên nhân cũng là bởi vì Khương gia lão tổ Khương Như Lăng trong bóng tối an bài. Tựa hồ cảm nhận được trên người Diệp Hiên phần trường, Khương gia lão tổ Khương Như Lăng mỉm cười hướng về phía Diệp Hiên nói, "Tiểu tử, không cần phải sợ. Ta chỉ là đối với ngươi tại hoa cảm thấy hứng thú." Ta cũng không còn lại áp ý, ta yêu cầu ngươi cho ta phiên dịch ra những thượng cổ văn tự đó, những thứ kia chỉ có thần linh còn sót lại văn tự. Nghe được Khương gia lão tổ Khương Như Lăng khàn khàn thanh âm, Diệp Hiên cảm thấy từng trận phấn trương. Khương gia lão tổ thanh âm có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá cũng còn khá có Khương gia lão tổ Khương Như Lăng bảo đảm, Diệp Hiên trái tim rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Những thứ này đều là ta gom tới thượng cổ văn tự, chẳng qua là ta chính mình không hiểu, chỉ có thể chất ở chỗ này. Ngươi xem một chút có không có thể phát hiện cái gì. Khương gia lão tổ Khương Như Lăng giờ phút này chỉ một hàng cực lồ. Phía trên dày đặc chất đầy không biết tên quyển gia thú. Phía trên tất cả đều là dùng cổ hán tự viết. Tại chỗ ánh mắt của Diệp Hiên liền trực. Những thứ này hắn một mực tìm quyển gia thú, nơi đây lại có nhiều như vậy, thật sự là để cho hắn cảm giác uất phấn. Hắn thẳng địa đi về phía những thứ này, sau đó bắt đầu tìm có quan hệ với thượng cổ thần linh giữa bí mật. Chỉ là ở Diệp Hiên lật xem một bộ phận sau đó, không có phát hiện tại tại sao đồ vật, những thứ này quyển gia thú bên trên ghi lại đều là một ít dễ dàng tầm thường địa phương nhật ký, cùng thần linh không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là niên đại đủ cổ xưa. Hơn nữa Diệp Hiên còn phát hiện những thứ này quyển gia thú bên trên văn tự tựa hồ là đặc biệt chọn lựa ra, nhưng phẩm là liên quan đến thần linh một ít ghi chép toàn bộ bị thủ tiêu. Thấy ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo thất vọng, lão giả cũng chỉ đành thở dài một cái, hướng về phía dạ Hiên nói, thực ra thượng cổ giữa có đại bí mật, nhưng bí mật này đã sớm bị thần linh nhận dấu đi. Đối với loại tình huống này, ta sớm có dự cảm, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ khác địa phương thần bí. Nói những lời này thời điểm, lão giả giọng mang theo vẻ mong đợi. Tựa hồ hắn đối với Diệp Hiên tràn đầy cực lớn kỳ vọng. Diệp Yên không biết rõ Khương Như Lăng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng giờ phút này là đã tới nơi này, hắn đối với Khương gia ẩn nút bí mật cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ động đi theo Khương gia lão tổ, Khương Như Lăng sau lưng. Khương Như Linh đi ở phía trước, tiến vào một cái hẹp hòi lối đi. Cái lối đi này bên trong bày khắp sáng lên dạ minh châu. Nếu như đặt ở trong thế tục, những thứ này gần như phú khả địch quốc. Bất quá ở Khương gia xem ra, đây chỉ là cữu nhưu nhất ma mà thôi, không đáng nhắc tới. Diệp Yên đi theo Khương gia lão tổ, Khương Như Lăng sau lưng. Hắn có thể đủ cảm giác giờ phút này, cái lối đi này là dần dần đi thông rồi sâu trong lòng đất. Hai người không biết rõ đi bao xa, rốt cuộc cảm nhận được thập phần linh khí nồng nặc ba động, mang theo cùng bạo uy áp. Đây là cái gì? Giờ phút này Diệp Hiên cảm thấy cổ uy áp này, có chút giận cả tóc gáy Bởi vì giờ khắc này hắn cảm nhận được một cổ linh hồn sợ hãi, một cổ sát ý ngút trời phảng phất bị chói buộc lại. Mặc dù phía trước đã tràn đầy nhức mắt ánh sáng, chỉ còn lại không tới hơn 10 em mở khoảng cách, nhưng là Diệp Hiên cảm giác đi dị thường chật vật. Tiểu tử, đến ngươi liền biết. Giờ phút này, Khương gia lão tổ Khương Như lăng vung tay lên, một cổ kinh khủng huyền khí, đem hai người bọc lại, nhất thời trên người Diệp Hiên áp lực bung lòng một chút. Diệp Hiên âm thầm chắc lưi hít hà, này Khương gia lão tổ trên người lực lượng, tựa như có lẽ đã vượt qua tầm thường thần kiều tu sĩ, hắn có thể đủ cảm nhận được sâu không lường được, cả người càng cẩn thận hơn rồi. Rất nhanh, hai người liền đi tới ngọn núi. Làm Diệp Hiên gặp được một màn trước mắt thời điểm, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Trước mắt trong thiên địa linh khí bị trận pháp chói buộc, giống như có thể một loại thật chặt bao bọc ở một cỗ thi thể trên người, vô cùng quỷ dị. Mà cổ thi thể này cả người tản ra này thất thải hà quang, cứ như vậy không nhúc nhích trôi lơ lửng ở giữa không trung, làm cho người ta một loại uy áp khủng lồ. Đây là người nào? Giờ phút này Diệp Hiên cố nén nội tâm rung động, không nhịn được hướng về phía Khương gia lão tổ nói. Mặc dù giờ phút này trước mắt trận pháp Diệp Hiên chưa thấy qua, nhưng là Diệp Hiên cảm giác này trong trận pháp áp lực tuyệt đối là kinh khủng mũ trời, mà trước mắt cổ thi thể này lại có thể ở loại áp lực này còn giữ thả, không, có nghiền nát, đủ thấy cái này thi thể cường độ khủng bố cỡ nào. Cứ như lăng lôi kéo thương lão thân thể, Vô cùng đục ngầu con mắt tỏ ý Diệp Hiên hướng bên cạnh nhìn lại, Diệp Hiên quay đầu rốt cuộc gặp được một khối không biết tên chất liệu trên tấm bia đá có khắp vài cái chữ to. Nguyên ta? Đối với danh tự này, Diệp Hiên cũng không biết rõ. Giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong hơi nghi hoặc một chút nhìn về Khương gia láo tổ Khương Như Lăng, mong đợi Khương Như Lăng có thể có một cái câu trả lời. Thượng cổ thời kỳ, Nguyên ta đại thần, tiếng tâm lừng lẫy. Hắn là tất cả tu sĩ sùng bái mục tiêu, chỉ là không có nghĩ đến Nguyên ta đại thần lại tự ở nơi này, thật lạ là làm người ta cảm khái. Ban đầu ta gặp được Nguyên ta đại thần phân mỗi lúc, cũng phi thường rung động. Lúc này, Khương gia lão tổ Khương Như Lăng nhìn Diệp Hiên, vô cùng cảm khái. Nếu là thượng cổ tiếng tâm lừng lẫy đại thần, tại sao ngươi Khương gia lâu đài muốn xây dựng ở phía trên, như vậy khởi không phải đối tiền bối có chút không tôn trọng. Lúc này, Diệp Hiên có chút không lời nói. Này Khương gia lâu đài xây dựng ở rồi thần thi trên, tựa hồ có hơi không ổn đâu. Ha ha, ban đầu ta Khương gia ở chỗ này thành lập lâu đài lúc, căn bản không có thấy nguyên ta đại thần phân mộ, chỉ là sau đó mới bị phát hiện. Bất quá khi đó Khương gia lâu đài trận pháp đã bố trí xong, đã không có kết nào. Giờ phút này ta nói với ngươi đến là có một cái chuyện quan trọng muốn nhờ. Khương gia lão tổ giờ phút này hướng về phía Diệp Hiên nói. Vừa lúc đó, Diệp Hiên trong lúc bất chợt cảm thấy một trận nhỏ nhẹ ba động, tựa hồ là từ thi thể trên người truyền tới, cái này làm cho Diệp Hiên cảm thấy giận cả tóc gáy. Chương 574, Thần thi. Quả nhiên ngươi trời sinh có cây thần, lại có thể cảm nhận được thần trong thi thể ba động, thật sự là không tưởng tượng nổi, xem ra ta không có chọn lầm người. Thấy Diệp Hiên cảm nhận được vẻ này rất nhỏ rung rung, ông tổ nhà họ Giang ánh mắt của Khương Nhược Lăng bên trong mang theo một tia hiểu ra. Giọng nói kia tựa hồ đang cảm khái tạo vật chủ thần kỳ, có tựa hồ hết thể đều tại hắn như đã đoán trước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không là có chuyện gì còn đang gặp ta? Diệp Hiên nghe được Khương Nhược Lăng rộng, trong lòng có chút rung động, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi trở nên vô cùng sắc bén. Giờ phút này hắn trong nội tâm đối với Khương gia láo tổ Khương Nhược Lăng, càng kiên kỵ rồi. Ngươi bình thường thì không cách nào cảm nhận được thần trong thi thể ba động, ta cũng là tu hành hơn 2.000 năm sau đó mới có rồi loại năng lực này, nhưng là ta nhưng không cách nào cùng ngươi sánh bằng, bởi vì loại năng lực này là ngày hôm sau tu luyện được không cách nào đến gần thần thi. Mà loại có thể cảm nhận được thần trong thi thể ba động năng lực chính là cây thần. Bây giờ mặc dù ngươi mới hơn 20 tuổi, nhưng là tu vi của ngươi đã đạt đến thần kiêu cảnh giới, toàn thân cao thấp tràn đầy linh khí, tựa hồ cùng chúng thần giữa có một cổ huyền ảo liên lạc, ngươi là trời sinh liền có cây thần nhân, người như vậy trong một vạn không có một. Giờ phút này ông tổ nhà họ Giang, ánh mắt của Khương Nhược Lăng sáng lên, hắn vô cùng mừng rỡ nhìn Diệp Hiên, tựa hồ trên người Diệp Hiên có cây thần đối với Khương Nhược Lăng mà nói cũng có không gì sánh nổi ý nghĩa trong đại. Nghe được Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng đối với hắn đánh giá Giờ phút này Diệp Hiên tâm lý hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh đem chuyện nào ném chư với sau. Hắn mở miệng hướng về phía ông tổ nhà họ Giang, Khương Nhược Lăng hỏi cái này Nguyên Ta Đại Thần đã chết, nhưng là tại sao trên người hắn còn còn có một cổ ba động? Cổ ba động này để cho ta cảm giác lòng rung động. Diệp Hiên cho tới bây giờ không có nghĩ tới một cụ chết đi rất nhiều năm thi thể, lại có thể tản mát ra áp lực khủng bố như thế. Hơn nữa trước mắt cổ thi thể này luôn là không ngừng tản mát ra từng trận ba động, tựa hồ đang thần thi nội bộ, ẩn chứa một cổ khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị lực lượng. Đây chính là hôm nay ta nghĩ muốn tìm ngươi qua đây nguyên nhân, ngươi trời sinh liền có cây thần, chỉ có ngươi mới có thể cùng cổ thi thể này trao đổi. Rõ thám biết đến cổ thi thể này tình huống cụ thể. Ánh mắt của Khương Nhược lăng tràn đầy quan mang, biểu tình giống như điên cuồng một dạng để cho Diệp Hiên có chút giận cả tóc gáy. Cùng thi thể trao đổi, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo vẻ không hiểu. Không sai, cổ thi thể này tuy nhưng đã chết, nhưng là hắn khi còn sống lực lượng một mực tồn tại ở trong cơ thể, chỉ có tiên thiên cây thần nhân mới có thể cùng thi thể lực lượng trao đổi, đem thi thể nội lực lượng truyền đạo đi ra. Khương Nhược Linh càng nói càng kích động, để cho Diệp Hiên cảm thấy điên cuồng. Ta nên làm thế nào? Thế nào mới có thể câu thông này là thần thi? Diệp Hiên trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn không cách nào cự tuyệt Khương gia láo tổ Khương Nhược Lăng. Dù sao Khương Nhược Lăng thực lực quá cao, Diệp Hiên không cách nào cùng Khương Nhược Lăng sánh bằng. Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tiến vào trong trận pháp, đến gần thần thi, ở ta dưới sự giúp đỡ, ngươi liền có thể tiếp xúc được thần thi, cảm thụ thần thi thể nội lực lượng. Khương gia láo tổ Khương Nhược Lăng, ánh mắt sáng lên. Sau đó đem người nội lực lượng tản mắt ra đem Diệp Hiên bao lại. Giờ khắc này, Khương gia lão tổ Khương như lăng hồn trên người hạ tản ra kinh khủng khí cơ, hắn tu vi xa siêu việt hơn xa rồi thần kiều cảnh giới, nhưng là Khương Nhược Lăng cũng còn chưa đạt tới thần linh cảnh giới, thực lực của hắn thuộc về một loại phi thường huyền diệu cảnh giới, cái này làm cho Diệp Hiên cảm giác phi thường vui mừng, thật may hắn không có cùng trước mắt cái này lao biến thái đạo thủ, nếu không thua thiệt tuyệt đối là hắn. Chỉ thấy cái này khô đét lao nhân, cả người trên dưới tản ra kinh khủng khí cơ, thực lực cường đại đó lấy áp lực mang theo Diệp Hiên hướng thần thi đi tới, mặc dù là mạo hiểm áp lực thật lớn, nhưng là Hắn cũng không có dừng bước. Mà Diệp Hiên lúc này cũng đã nhìn ra, trước mắt đại trận là thượng cổ thần trận, đại trận này là thượng cổ thần linh bố trí. Duy trì đại trận vận chuyển năng lượng, vừa vận là điệu mạch năng lượng, vô cùng vô tận, căn bản là không có cách từ nguồn cội phá giải ra đại trận, muốn phá vỡ lớn như vậy trận, thật là khó như lên trời. Bất quá, Khương Nhược Lăng lại có thể tìm được tiến vào đại trận phương pháp, thật sự là không tưởng tượng nổi. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Hiên tâm tư, giờ phút này Khương Gia lão tổ ánh mắt của Khương Nhược Lăng bên trong, mang theo một nụ cười trầm miễm, nói tòa này thần trận nhưng thật ra là thượng cổ thần linh bày theo lý mà nói ta không cách nào phá giải mở nhưng là ta dù sao đã chấn giữ khương gia ngàn năm ở nơi này đoạn năm tháng rất dài bên trong ta đã hiểu thấu đáo rồi cái này trận pháp một ít nhỏ tiểu tiểu奥斯卡 hay mặc dù còn không cách nào phá giải mở đại trận này nhưng là mang theo ngươi đi Vào hay lại là không có vấn đề gì theo hai người càng ngày càng đến gần trước mắt cái này thần trận giờ phút này khương gia lão tổ trên người khương nhược lăng áp lực càng ngày càng lớn nhưng là trước mắt loại áp lực này không chút nào chạm tới khương gia lão tổ khương nhược lăng tu vi danh giới cuối cùng cái này làm cho Diệp Hiên âm thầm sét lưỡi, hắn không cách nào tưởng tượng đến. Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Mở, chỉ thấy Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng, hét lớn một tiếng, cả người trên dưới một cổ kinh khủng huyền khí từ Khương gia lão tổ trên người Khương Nhược Lăng quyết tán, để cho trung quanh đại trận không ngừng lay động. Mà ngay tại lúc này, Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng trong tay xuất hiện một mặt kỳ quái gương, kính này mang theo huyền ảo phức tạp hoa văn, cổ phát rội rào, vô cùng kỳ lạ, chính là Khương gia cực đạo vũ khí hư thiên kính. Theo trên người Khương Nhược Lang huyền khí thâu vào này mặt cổ quái trên gương. Kính này đột nhiên giữa tản mát ra một cổ kinh khủng tới cực thanh quang, trực tiếp chiếu bắn vào rồi trong thần trận, mở ra rồi một con đường. Đi mau. Khương Đức Lăng hét lớn một tiếng, sau đó một cái liền kéo lại Diệp Hiên, Khương Diệp Hiên trực tiếp kéo vào trong thần trận bộ. Diệp Hiên từ kính này đã thông quang mang lối đi đi vào, cảm giác mình giống như là tiến vào một cái dị không gian như thế, cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Ở bên ngoài xem ra, cái này thần thi thật sự chiếm chỗ cũng không phải rất lớn, hơn nữa có đại trận chói buộc, toàn bộ thần thi cùng đại trận thật sự chiếm chỗ cũng bất quá là số 100 thước vuông mà thôi nhưng giờ phút này là làm Diệp Hiên chân chính tiến vào trong đại trận bộ, lại cảm thấy cái địa phương này giống như một thế giới nhỏ một dạng vô cùng vĩ đại. mà bộ kia thần thi cứ như vậy treo lơ lửng ở vùng thế giới nhỏ này giữa không trung, tiên lặng tản ra một cổ kinh khủng ngút trời bí ẩn, để cho bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện đến gần. ngoại trừ không trung này là thần thi, giờ phút này thần thi bên dưới còn có cụ giống người mà không phải người, dài con rơi như thế thân thể yêu vật, cái này yêu vật trên người mang theo một tia khí tức quỷ dị, để cho Diệp Hiên thất kinh. giờ phút này Diệp Hiên cẩn thận nhận rõ một chút, lại cảm giác. Cái này yêu vật trên người khí tức cùng vừa mới hắn cảm nhận được trên người Khương Nhược Lăng khí tức, hai người có chỗ tương tự. Xem ra Khương Nhược Lăng bộ phận quyền gia thú, những yêu đạo đó tu hành pháp, liền là tới từ ở cái này yêu vật trên người. Giờ phút này Diệp Hiên âm thầm suy đoán, đồng thời đối với Khương Nhược Lăng phòng bị chi tầm nặng hơn. Khương Nhược Lăng, tuyệt không phải là mặt ngoài nói lạnh nhạt như vậy, chỗ này có lẽ hắn đã sớm đã tới. Chương 575, Hám Thiên ấn. Ngươi đoán không sai, chỗ này ta đúng là đã tới, nhưng là lấy thực lực của ta, còn không cách nào trực tiếp từ nơi này cụ thần thi lên đến một vài chỗ tốt. Bất quá ta gặp ngươi, ngươi trời sinh có cây thần, có thể cảm giác được thần thi thể nội lực lượng ba động, đây quả thực là trời cao đưa cho ta lễ vận, yên tâm, ở ta dưới sự trợ giúp ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa, sau chuyện này ta còn sẽ cho ngươi một món trọng bảo làm đáp lễ. Lúc này, ánh mắt của Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng bên trong lộ ra một tia kinh người quang mang, không bao giờ nữa phục trước đùng đầu, để cho Diệp Hiên Tâm lý vô cùng rung động. Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng thực lực vô cùng kinh khủng, hắn căn bản không có đường phản kháng. Ngươi đi tiếp xúc thần thi, dụ tâm cảm ngộ thần trong thi thể tình huống. Mà ta ngay tại sau lưng ngươi, chúc ngươi giúp một tay." Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng nửa là thỉnh cầu nửa là uy hiếp nhìn Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên cảm thấy từng trận khó chịu. Bất quá, giờ phút này hắn vẫn là không có những biện pháp khác, chỉ có thể là y theo Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng nói phương thức, đi tới này là tản ra ngút trời uy áp thần thi phía dưới, hai tay dần dần nhích tới gần thần thi, cho đến tiếp xúc đến thần thi phía trên. Phục. Ngay tại Diệp Hiên tiếp xúc đến thần thi thời điểm, một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp đột nhiên giữa liền bao phủ trên người Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên tại chỗ miệng phun máu tươi cả người trở nên hể hoi không chấn khởi tới chịu đựng ta tôi giúp ngươi một tay ngay tại Diệp Hiên cảm giác thân thể cơ hồ bị ép vỡ thời điểm giờ phút này Khương Gia Lão Tổ Khương Nhược Lăng một cái khô héo bàn tay rốt cuộc để ở rồi Diệp Hiên trên lưng một cổ hồn dày vô bị lực lượng nhất thời tràn ngập Diệp Hiên toàn thân cho đến giờ phút này Diệp Hiên mới thật sự ý thức được giờ phút này sau lưng hắn cái kia lão nhân tu vi đã hoàn toàn không kém thần linh lực đo nếu như không phải là bởi vì bây giờ thiên địa không cho phép đột phá đến thần linh cảnh giới nguyên nhân sợ rằng Khương Gia Lão Tổ Khương Nhược Lăng cũng sớm đã đột phá đến thần linh cảnh giới. Cùng lúc đó, Diệp Hiên còn ý thức được một cái vấn đề, đó chính là trên người Khương Nhược Lăng huyền khí tràn đầy quỷ dị cảm giác, loại này quỷ dị huyền khí, sợ rằng cùng vừa mới trên đất thấy cụ kinh khủng nửa người nửa biên bức yêu thi, không thoát được quan hệ. Xem ra, Khương Nhược Lăng sở dĩ để cho ta tới tiếp xúc thần thi, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn trong cơ thể huyền khí đã bị ô nhiễm, hắn hơn phân nửa là học tập yêu tộc bí pháp, cùng này là thần thi lực lượng xung đột lẫn nhau, Khương Nhược Lăng căn bản không dám tiếp xúc này là thần thi, bởi vì hắn một khi tiếp xúc này là thần thi sau đó cũng sẽ bị thần thi cầm cuồng bạo vô cùng tinh lực xé nát nội tâm của Diệp Hiên bên trong dần dần hiểu ra giờ phút này thân thể của hắn như cùng là một cái hòa hoán vùng ở khương ngược lang huyền khí tiến vào trong cơ thể hắn sau đó hắn lại cũng không sợ hai thần thi uy áp rồi ngược lại là hoàn toàn buông lòng chính mình đem tâm thần mình có một chút điểm chìm đến thần trong thi thể đoan đoan đoan làm Diệp Hiên đem tâm thần mình đi sâu vào đến thần trong thi thể thời điểm Diệp Hiên cũng cảm giác được từng trận kinh khủng cảm giác chấn động thấy bị dọa sợ đến Diệp Hiên lúc ấy gần như phải đem tay từ thần thi bên trong rút về này là thần thi còn sống giờ phút này, diệp hiên vô cùng chắc chắc, này là thần thi gần đó là bị vô cùng kinh khủng trọng thương, nhưng là tuyệt đối không có tử vong, bởi vì diệp hiên ở bộ này thần trên người thi lại cảm thấy từng tia sinh cơ. bất quá, này là thần thi có thể là quá mức bị thương nặng rồi, cho nên gần đó là đi qua năm tháng dài dẳng dẳng, vẫn không có tỉnh dậy, thậm chí là thần trong thi thể hồn phách, chỉ sợ cũng tán lạc tại rồi trong thiên địa, cũng không có chân chính trở về, chỉ còn lại có một chút nhục thể bản năng ở duy trì vận chuyển. nghĩ tới đây, diệp hiên tâm tư ngược lại an định lại. Hắn vô cùng khát vọng tìm kiếm này là thần trong thi thể hết thảy, rất nhanh cũng cảm giác được một cổ giống như đại dương lực lượng, mang theo vô cùng lực lượng bắt đầu từ thiên trùng đánh ma xuống, mênh ngông quần cuộn hùng hậu khí thế, để cho Diệp Hiên tại chỗ rung động. Đây chính là thần thi thể nội lực lượng, lại ngưng tụ thành giang hà như vậy, giờ phút này hắn phảng phất đến một cái tân thế giới, nơi này đầy khắp núi đồi đều là đỏ như màu máu xương mù. Nhưng là Diệp Hiên biết rõ, thực ra nơi này chính là thần thi thể nội thế giới, chỉ là thần thi lực lượng quá mức kinh khủng, đem trong cơ thể cũng sớm đã luyện hóa thành một thế giới nhỏ, gần đó là trải qua vô nhiều năm tháng. Hồn phách không hoàn toàn, phía thế giới này vẫn tồn tại như cũ. Ngay tại Diệp Hiên tâm tình ba động đang lúc, rất nhanh thì hắn thấy được cổ thi thể này đã từng chiến đấu hình ảnh, đây là thần thi khi còn sống chấp nghiệm, sâu sắc không gì sánh được đóng dấu ở trong cơ thể bên trong tiểu thế giới. Nguyên ta, ngươi chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu người giữ cửa, chỉ là nhân vương đệ tử, có năng lực gì ngăn trở ta tiến vào phía thế giới này? Nửa người nửa biên bức yêu tu giữ tận nhìn nguyên ta, khóe miệng còn treo móc máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Súc sinh, hỗn độn giới thực ra các ngươi có thể chấm nút, hôm nay nếu tiến vào phía thế giới này Như vậy ngươi liền tiếp nhận chế tài đi. Nguyên ta đại thần hư đứng ở trên bầu trời, ánh mắt giống như lợi kiếm nhất như vậy, lóe lên kinh khủng quang mang, cả người mái tóc màu đen tung bay, cả người trên dưới ngây ngốc vô cùng kinh khủng huyền khí. Bất quá, giờ phút này Diệp Hiên thấy, nguyên ta đại thần trên người giờ phút này đã cả người vết máu, thậm chí là ngực cũng bị một cái cổ quái thần tiên bắn thủng, chính là tim vị trí. Nguyên ta, ngươi tự cho là đúng thế giới hỗn độn trường không giả, bảo vệ hỗn độn giới, nhưng là ngươi phần kia giữ vững, lại có vẻ buồn cười như vậy. Bây giờ ngươi đã là trạng thái trọng thương làm sao có thể đủ ngăn trở thời kỳ toàn thị ta nửa người nửa con rơi ánh mắt của yêu tu vô cùng thị huyết giờ phút này nó không ngừng đến gần nguyên ta đại thần bất quá một xúc sinh gần đó là bây giờ ta một cái tay cũng có thể giải quyết ngươi nguyên ta đại thần giờ phút này cả người kinh khí dâng trào bước nhanh đến phía trước trong lúc giở tay nhấc chân đều mang vĩ đại lực lại ép cái này nửa người nửa biên bức yêu tu không thở nổi nhưng là lúc này nguyên ta đại thần trên người vết máu cũng không ngừng từ trong vết thương lưu lạc đi ra cả người tựa như cùng là một người toàn máu một dạng nhìn vô cùng trắng liệng. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mắt thấy cái này yêu tu phải thắng đắc thắng lợi thời điểm, nguyên ta đại thần rốt cuộc ý thức được chính mình bị thương quá mức nghiêm trọng, một cổ thảm thiết sát ý từ trên người hắn tản mắt ra, ở trong chốc lát, ở trước người kết thành một đạo thần ấn, nhất thời một cổ bá tuyệt thiên hạ hàm ý tràn ngập cả thế giới. Với là nguyên ta đại thần đánh ra sau một kích này, cả thế giới cũng trở nên sáng chói đứng lên, vô tận thiên địa linh lực đều bị nguyên ta đại thần sử dụng, đem điều này yêu tu đánh chia năm sáu bảy, thần hồn cụ diện. Mà lúc này đây, nguyên ta đại thần cũng đến dầu cạn đèn tắt thời điểm. Thấy hết thảy các thứ này, Diệp Hiên phát hiện, chính mình trong lúc vô tình, nước mắt đã nhỏ xuống rồi, hắn không biết rõ mình tại sao lại khóc, rất có thể là vừa mới nguyên ta đại thần ở sinh mệnh một khắc cuối cùng tâm cảnh lay hắn, để cho hắn vì như thế nhân vật anh hùng cảm giác bi ai. Về phần nguyên ta đại thần ở một khắc cuối cùng kết cái loại này hám thiên ấn, giờ phút này Diệp Hiên lại nhớ rõ ràng, giờ phút này hắn hồi tưởng đến nguyên ta đại thần một kích tối hậu vận luật, ở trong lúc vô tình, lại đang trong tay kết thành hám thiên ấn, nhất thời toàn bộ tiểu thế giới linh khí, điên cuồng hướng Diệp Hiên tụ lại. Chương 576, Diệp Hiên dấu diếm giờ phút này vô biên vô hạn linh khí, điên cuồng hướng Diệp Hiên tràn tới. nhưng là Diệp Hiên giống như một lỗ đen một dạng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem sở hữu linh khí toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể mình. về phần Diệp Hiên biểu tình, chính là nửa nhắm hai mắt, tựa hồ không có cảm giác được chung quanh tình trạng. hai tay của hắn ở trước ngực không ngừng chồng đến, rất nhanh liền kết thành một cái vô cùng kỳ quái thủ thế. làm cái này thủ thế kết thành một sát na, toàn bộ tiểu thế giới không gian bên trong, trong lúc bất chợt trở nên tĩnh lặng đứng lên. trong thiên địa sở hữu tiêu điểm tựa hồ cũng rời đi ở trên người Diệp Hiên. Theo Diệp Hiên trước ngực thủ thế nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng đột nhiên giữa, liền từ hai tay Diệp Hiên bên trong đẩy ra. "Veng" một tiếng, côn phách đến không có giới hạn lực lượng, giờ phút này theo Diệp Hiên thúc đẩy, lại toàn bộ đẩy tới thần thi trên, trong phút chốc, trong thiên địa trở nên một mảnh mờ mịt, thần thi bên trên nổi lên kinh khủng thần uy, đem Diệp Hiên đánh ra lực lượng bắn ngược đến trên người Diệp Hiên, tại chỗ liền đem Diệp Hiên cùng phía sau hắn lao giả Khương Nhược lăng dao động không ngừng hô máu. "Tiểu tử ngươi là muốn chết, ngươi lại dám đối thần thi động thủ." Làm Diệp Hiên cùng Giang Nhược Lâm hai người từ đàng xa bỏ dưới đất lên thời điểm, khóe miệng của hai người đều mang một tia máu tươi. Này là mới vừa thần thi tự bản thân phản kích, đem hai người bên trong thân thể trần thương. Mà giờ khắc này, ông tổ nhà họ Giang ánh mắt của Khương Nhược Lăng không xóa nhìn Diệp Hiên, tựa hồ không biết Bạch Diệp Hiên tại sao có động tác này. Ngượng ngùng tiền tới, ta ở trong thần thức bộ cảm nhận được một cổ mênh mông khí tức thế thảm, cổ hơi thở này để cho trong cơ thể ta huyền khí tự bản thân vận hành, bất chi bất giác kết thành một đạo kỳ quái thủ thế. Ngay cả chính ta cũng cũng không biết, tại sao lại loại này kỳ quái thú thế. Đánh về phía thần thi lực lượng, hoàn toàn là tự phát, không thu không chế. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia mở miệng hướng về phía Khương Nhược Lăng giải thích. Thực ra Diệp Hiên biết là trước mắt này này là thần thi chiêu thức, nhưng là bởi vì hắn không nghĩ thấu lộ cho Giang Như Lăng quá nhiều tin tức, cho nên chỉ có thể là ở Giang Như Lăng trước mặt làm bộ như không biết rõ. Nguyên lai là như vậy, người đánh ra loại chiêu thức này, dựa theo ngươi miêu tả, rất có thể là Nguyên Ta Đại Thần tuyệt kỹ. Trừ cái này cái kinh khủng chiêu thức bên ngoài, ngươi có hay không cảm nhận được Nguyên Ta Đại Thần thể nội lực lượng? Giờ phút này, Giang Như Lang có chút nóng nảy hướng về phía Diệp Hiên hỏi dò ta cũng không có cảm nhận được thần thức trong cơ thể có bất kỳ lực lượng nào ba động, chỉ là đơn thuần điệu cảm nhận được thần sứ trong cơ thể một loại tình cảm. Chính là bởi vì loại này mãnh liệt tình cảm lấy ta, mới để cho ta trong lúc vô tình học được một loại tự kỹ. Giờ phút này Diệp Hiên nhàn nhạt hướng về phía Khương Nhược Linh nói, "Liên ngươi cũng không cảm giác được thần thức trong cơ thể vẻ này đạo thiên lực lượng, xem ra, thần thi thể lực rất có thể không tồn tại loại lực lượng này." Lúc này ánh mắt của Khương Nhược Lăng bên trong, khó tránh khỏi lộ ra một ít vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, Khương Nhược Lăng liền điều chỉnh xong, giờ phút này hắn nghiêm túc hướng về phía Diệp Hiên nói gần đó là thần trong thi thể không có cổ lực lượng kia cũng không có vấn đề ngược lại ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bây giờ thần trong thi thể không có bất kỳ lực lượng tồn tại ngược lại là để cho ta yên tâm cũng sẽ không bao giờ nhớ nhung nguyên ta đại thần thể nội lực đo chúng ta cần phải trở về nơi này ngây no lâu đại trận sẽ khép lại chúng ta không cách nào từ bên trong đi ra ngoài Khương Nhược Lang hướng về phía Diệp Hiên nói Diệp Hiên thản nhiên hướng về phía Khương Nhược Lang gật đầu một cái bên trong tâm tư tự sóng động không ngừng Từ Nguyên Ta Đại Thần cuối cùng lưu lại chấp niệm nhìn lên lời nói, thực ra Nguyên Ta Đại Thần chính là hỗn độn giới thủ hộ giả. Diệp Hiên không biết rõ hỗn độn giới thủ hộ giả rốt cuộc là có bao nhiêu, nhưng là chỉ một liền Nguyên Ta Đại Thần cách làm mà nói, tuyệt đối cũng coi là tối xứng chức thủ hộ giả rồi. Lúc đó Nguyên Ta Đại Thần thương thế trên người, sợ rằng đã không cách nào đứng, nhưng là gắng gượng đem một cái thế giới khác yêu vật đánh chia năm xẻ bảy, vẻ này thao thiên phách tức, thảm thiết giao chiến cảnh tượng, không cách nào từ Diệp Hiên trong đầu xóa đi. Cũng chính vì vậy, Diệp Hiên cảm nhận được Nguyên Ta Đại Thần vẽ này thể bảo vệ hỗn độn giới quyết tâm. Như thế chán liệt một cái thần linh, Diệp Hiên tự nhiên không muốn để cho nguyên ta đại thần thể nội lực lượng bị Khương Nhược Lăng ăn cắp, đây quả thực là làm bẩn nguyên ta đại thần. Về phần Diệp Hiên học tập loại này kinh khủng vũ kĩ, đó hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, là nguyên ta đại thần ý niệm truyền lại, tự nhiên chưa nói tới khinh nhẫn nguyên ta đại thần rồi. Khương Nhược Lăng mang theo Diệp Hiên hướng đại trận đi ra bên ngoài, vừa đi vừa hướng về phía Diệp Hiên nói, tiểu tử, không muốn một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, ta lão nhân ra là không có khả năng tham đầu ngươi học tập cái kia tuyệt kỹ, không có nguyên ta đại thần cái loại này mãnh liệt tâm tình vẻ này thao thiên phách tức ý cảnh ta là không học được cho nên ta đối với vật này không có hứng thú tựa hồ sợ Diệp Hiên lầm sẽ tự mình Khương Nhược Lăng cười nhạt một tiếng nói thì ra là như vậy Diệp Hiên ứng hòa một tiếng thực ra Diệp Hiên lấy được cái này tuyệt kỹ gọi là hám thiên ấn Diệp Hiên sớm liền biết hắn không nói cho Khương Nhược Lăng hoàn toàn là bởi vì sợ cái này gọi là hám thiên ấn chiêu thức sẽ đưa tới cái gì không cần thiết phiền toái Diệp Hiên rõ ràng nhớ ban đầu mình mới dùng hết ba phần lực đạo liền đánh ra chính mình toàn lực ứng phó mới có thể đánh ra hiệu quả Nếu như hắn dùng hết trên người tất cả lực lượng vận chuyển hám thiên vốn lời nói, sợ rằng hắn lực công kích sẽ vượt qua giả thần lực lượng. Kinh khủng như vậy chiêu thức, hắn nhất định phải mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Nửa giờ sau, Diệp Hiên trở lại tự mình ở Khương gia bên trong viện, đang cùng Khương Nhược Lăng trước khi chia tay sau khi, Khương Nhược Lăng buộc Diệp Hiên phát một cái đại đạo lời thể, không chuẩn tướng nguyên ta đại thần thi thể sự tình tên Dương, Diệp Hiên làm theo sau đó, Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng chủ động cho Diệp Hiên một cái chức vật giới chỉ làm làm thủ lao. Tiến vào sân nhỏ sau đó, Diệp Hiên đóng lại cửa phòng lần nữa đem viên này chiếc nhẫn màu xanh lam nhạt lấy ra trong ánh mắt có chút hiếu kỳ hắn cũng không nơi này biết rõ mặt rốt cuộc là thứ gì bất quá nếu là khương gia lão tổ khương nhược Lăng đưa cho hắn cũng sẽ không bôi nhỏ thân phận của khương nhược Lăng đi chủ nhân cẩn thận vừa lúc đó cựu nguyệt đột nhiên chặn lại diệp hiên động tác nghiêm túc hướng về phía diệp hiên nói ta là một kiếm linh đối với yêu khí thập phần nhạy cảm ta cảm giác lao giả kia đã không thể hoàn toàn đoán là một cái nhân loại rồi chúng ta hay lại là cẩn thận một chút cho thỏa đáng cái này chữ vật giới chỉ chủ nhân liền để ta làm thay ngươi mở ra đi diệp hiên khẽ gật đầu Giờ phút này mai trữ vật giới chỉ là vật vô chủ, ai cũng có thể mở ra, Cửu Nguyệt dễ dàng sẽ đem mai ở trong chữ vật giới chỉ vật phẩm lấy ra. Là mấy chục viên cũng sớm đã tuyệt tích chân quý dược vật xuất hiện ở nhà bên trong thời điểm, ánh mắt của Diệp Hiên ngay lập tức sẽ sáng lên. Lan Sinh thảo, Huyền thiên Dịch, Quế Linh Chi, Hỏa Long Đan. Diệp Hiên nhìn lướt qua, suốt 15 viên vật phẩm chân quý mang cho hắn mãnh liệt rung động. Chương 577, Khương Chấn Sơn khiếp sợ. Không đơn thuần là Diệp Hiên boi dối, ngay cả đứng ở Diệp Hiên bên người Cửu Nguyệt, thực ra giờ phút này cũng boi dối. Này 15 loại dược liệu chân quý, gần đó là làm thượng cổ thời kỳ, cũng là phi thường chân quý, giờ phút này cựu nguyện cau mày, nàng có chút không hiểu nhìn Diệp Hiên, thật sự không hiểu cái kia Khương gia lão yêu quái tại sao đưa ra quý trọng như vậy đồ vật. Không muốn nhìn ta như vậy, thực ra ta cũng không phải rất rõ ràng, tại sao Khương gia lão tổ tông sẽ có cử động như vậy, chẳng nhẽ liền chỉ là vì để cho ta không tiết lộ có quan hệ với Khương gia cơ mật. Diệp Hiên có chút không hiểu. Bất quá, hắn không cách nào đoán được Khương gia lão tổ Khương Nhược Lang dụng ý, liền không trong chuyện này phân tâm, ngược lại đem nải 15 loại dược liệu chân quý cất giữ. Nhưng là, đối với Khương gia người lão tổ này phong bị, nhưng là sâu hơn, bởi vì cho tới giờ khắc này, Diệp Hiên đều không cách nào đoán được Khương gia lão tổ Khương Nhược Lăng dụng ý thực sự. Bất quá, bởi vì đang cùng Khương Nhược Lăng cáo biệt thời điểm, Diệp Hiên đã từng đã thể, không hề tiết lộ Giang Như Lăng nhất cát, cho nên giờ phút này nàng cũng không cách nào nói với tháng 9 lên Giang Như Lăng sự tình tới. Cũng may tháng 9 cũng không có hỏi nhiều, đây cũng là để cho Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Lần này tiến vào Nguyên Ta Đại Thần bên trong tiểu thế giới, đối với Diệp Hiên mà nói, tối đại thu hoạch không ai bằng là lấy được Hãng Tiên Quyết. Lúc trước hắn lấy 3 thành công lực là có thể đánh ra bản thân đã từng toàn lực ứng phó hiệu quả, như vậy nếu như hắn lấy chính mình toàn bộ công lực tới vận chuyển loại này ấn quyết, như vậy đem sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả? Giờ phút này ngay cả Diệp Hiên chính mình cũng không dám tưởng tượng, tuyệt đối là vượt qua giả thần cảnh giới lực lượng. Ngay tại Diệp Hiên suy tư thời điểm, Khương Chấn Sơn đại trưởng lão đột nhiên từ bên ngoài gõ cửa, khi lấy được Diệp Hiên cho phép sau đó, Khương Chấn Sơn thấy lần nữa Diệp Hiên, vẻ mặt nụ cười hướng về phía Diệp Hiên nói, Diệp đại sư, không biết rõ thương thế của ngươi thế khôi phục như thế nào, có không có gì đáng ngại? Nếu như yêu cầu Khương ra địa phương, ngươi cứ mở miệng đi." Khương Chấn Sơn nói tỉnh chân ý cắt, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy thành ý. Tạm thời còn không cần Khương ra làm gì, nếu như ta yêu cầu lời nói, ta sẽ thông báo cho Khương ra, tuyệt đối sẽ không cách khí. Khương trưởng lão lần này tới, hẳn còn có đường có dùng ý chứ. Giờ phút này Diệp Hiên hướng về phía Khương Chấn Sơn nói. Lúc này mặc dù hắn đã tiến vào thần tiểu cảnh giới, nhưng là hắn đem trên người mình lực lượng toàn bộ thu liễm, không cùng người khác động thủ, người khác căn bản là không có cách biết được Diệp Hiên thực lực chân thật, giờ phút này Khương Chấn Sơn cũng không biết rõ hắn đã khôi phục hơn nữa nâng cao một bứt rồi thật không dám giấu Diệp Diệp đại sư chúng ta khương gia cần một nhóm thần lực đan bây giờ mãng hoang sơn bí cảnh chuyến đi vội vàng ở trước mắt nếu như không có thần lực đan trợ giúp lần này chúng ta khương gia trẻ tuổi bên trong nhất định là phải bị thua thiệt khi đó không chỉ là khương gia trẻ tuổi rồi ngay cả khương gia một bộ phận hỗn độn cương vực làm ăn cũng phải co lại rất nhiều ánh mắt của khương chấn sơn bên trong lộ ra một tia hào náo làm ăn xảy ra chuyện gì Diệp Hiên có chút không nói gì mặc dù hắn biết rõ mãng hoang sơn bí cảnh là tứ đại gia trong tộc tiểu bối đi tranh đoạt nhưng là còn thật không biết rõ những thứ này tranh đoạt còn chêm vào tứ đại gia trong tộc làm ăn giờ phút này hắn thấy khương Trấn sơn mặt đầy vẻ lo lắng dáng vẻ diệp hiên cũng cảm giác được có chút kinh ngạc đường đường khương gia đại trưởng lão lại sẽ vì thế hệ trẻ tranh đấu như thế lo lắng thật sự là để cho diệp hiên cảm giác không tưởng tượng nổi thực ra ngươi không biết bây giờ khương gia thế hệ trẻ tình huống bây giờ khương gia thế hệ trẻ nhóm người chúng xuất sắc diễm tuyệt về lừa giả thật sự là ít số thậm chí có thể nói căn bản cũng không có nếu quả thật cùng ngoài ra tam đại gia trong tộc nhân sinh gia tranh đấu lời nói Sợ rằng Khương gia thế hệ trẻ đem sẽ đổi sổ, mà Khương gia rất nhiều làm ăn cũng sẽ phân đi ra. Tựa hồ biết rõ Diệp Hiên không hiểu chỗ, Khương Trấn Sơn tiếp theo hướng về phía Diệp Hiên nói, tứ đại gia trong tộc làm ăn có thật nhiều đồng thời xuất hiện địa phương, cho nên tứ đại gia tộc hội lấy trẻ tuổi mạnh yếu tới phân phối này chút kinh doanh. Lần này vừa vặn đuổi kịp 50 năm một lần mãng hoang sơn bí cảnh mở ra, dĩ nhiên là lấy lần này bí cảnh mở ra làm chuẩn, thuận tiện thực tập trẻ tuổi, quyết ra thắng bại, sau đó phân phối tứ đại gia trong tộc làm ăn. Lúc này Khương Trấn ánh mắt của sơn bên trong mang theo một tia không cam lòng. Tựa hồ đang vì Khương gia trẻ tuổi cảm thấy phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì biểu tình. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, sau đó hướng về phía Diệp Vi nói: Diệp đại sư, thế nào ta đưa ngươi cái này tuyệt thế thiên tài quyền, ngươi có thể không đơn thuần là một cái luyện đan sư, hơn nữa còn là một cái thần đạo đỉnh phong huyền giả, ngay cả cơ gia tam trưởng lao năm cơ gia cực đạo vũ khí thần hỏa lô cũng không có cho ngươi khuất phục, ngươi có thể hay không bằng vào chúng ta Khương gia giành nghĩa xuất chiến, chiến thắng còn lại tam gia tộc người trẻ tuổi. Ánh mắt của Khương Trấn Sơn sáng lên nói: cái này cái giờ phút này Diệp Hiên có chút chần chừ nói, Tiên Tâm, tuyệt đối sẽ cho ngươi hài lòng thủ lao. Chúng ta Khương gia nhưng là có một phần thời kỳ viễn cổ Thái cổ đan vương, Từ Hoa Đan là tấn thăng thần linh cảnh giới trọng yếu đan vương, thế nào, ngươi nếu không phải suy tính một chút. giờ phút này, ánh mắt của Khương Trấn Sơn bên trong mang theo một tia dụ dỗ nói, Chỉ tiếc, hắn có chút nhỏ dọa xét rồi Diệp Hiên. Bởi vì đối với Diệp Hiên mà nói, Luyện Đan cũng chỉ là một yêu thích mà thôi, hắn đối với Luyện Đan đan vương cũng không có nhất định phải được ý tưởng. giờ phút này chỉ là lạnh nhạt hướng về phía Khương Trấn Sơn nói, Khương trưởng lão. Ta sẽ mau sớm đem thần lực đan luyện chế được, cho các ngươi Khương gia tử đệ thực lực nâng cao một bước, về phần ta có thể hay không trợ giúp Khương gia đi mãng hoang sơn bí cảnh, cái này hay là chờ ta cẩn thận suy tính một chút đi, tới cho các ngươi Khương. Gia tử Hoa đan phương, ta cũng không có hứng thú gì. Diệp Hiên luyện chuyển cự Tuyệt Khương trấn sơn, cũng lấy tự mình ở luyện chế đan dược trước, phải buông lòng tâm tình điều chỉnh trạng thái làm lý do, cự Tuyệt Khương trấn sơn làm cho mình đi cho Khương gia thế hệ trẻ đem tu vi cảm lộ. Muốn phải buông lòng tâm tình. Cái này không thành vấn đề, ta Khương gia khác không dám nói, chính là phong cảnh được, như vậy Ta để cho một người tùy tùng đi theo ngươi, làm ngươi hướng đạo, cho ngươi lãnh hội một chút chúng ta khương gia cảnh sát. Khương Trấn Sơn tựa hồ phi thường coi trọng Diệp Hiên ý kiến, lại đem chính mình đắc lực nhất tùy tùng cho quyền rồi Diệp Hiên. Nay người tùy tùng gọi là A Rộng, là một cái mái đầu cũng bạc, giang gần như muốn rơi sạch lao ra tử, cả người trên dưới không có chút nào chỗ khác thường, chỉ là thỉnh thoảng cặp mắt nổi lên tinh quang, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải một cái bình phàm nhân. Diệp Hiên không nói gì. Bất quá nếu Khương Trấn Sơn đẩy cho hắn một cái hướng đạo, hắn tự nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai rồi. Hơn nữa hắn đối với tứ đại gia tộc một trong tứ gia, cảm thấy hứng thú vô cùng, Khương gia ở bên ngoài là vô cùng thần bí, ở hỗn độn cương vực, càng là thế lực bá chủ tồn tại, giờ phút này nếu Khương Chấn Sơn cho phép hắn tùy ý ở Khương gia đi lang thang, như vậy Diệp Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, chuẩn bị ở Khương gia tìm tòi kết quả. Chương 578, Linh truyền. Lam tứ đại gia tộc một trong tứ gia, đem dẫn diện tích đất đai vô cùng rộng lớn, vô số sừng sững dãy núi đem Khương gia lâu đài vững vàng vây quanh, vô cùng đổ sộ. Mà nhiều chút núi cao nguy nga, đều là Khương gia đại năng. Dùng đại pháp lực rời qua, đủ để thấy được Khương gia Thâm Hậu Nội tình cùng lực lượng cường đại. Không thể không nói Khương gia lâu đài phi thường bao la. Bốn phía vĩ đại núi cao nguy nga vần quanh, không thể nhìn thấy phần cuối, san sát, ở đủ một chút cũng không có hết tu sĩ, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Ở Á rộng dưới sự hướng dẫn, Diệp Hiên cảm nhận được này trong lâu đài có Khương gia vô tận thần tông tu luyện giả. Diệp Hiên tùy ý cảm thụ, là có thể chắc chắn, Khương gia những thứ này thần tông tu luyện giả sẽ là một con số khủng bố, nếu như những thứ này thần tông tu luyện giả tạo thành một cái quân đội lời nói Như vậy Khương gia đủ để sánh bằng thánh vực bên trong quốc gia. Về phần thần tông dưới đây tu luyện giả, vậy càng là đến không hết. Vào giờ khắc này, Diệp Hiên chân thiết cảm nhận được những thứ này đại gia tộc thâm hậu nội tình. Diệp thiếu gia, nay chỉ là Khương gia một góc băng sơn. Thực ra đối với ngoại giới mà nói, Khương gia nổi danh nhất cũng không phải tu luyện giả đông đảo, mà là đủ loại động tiên. Giờ phút này, A rộng nội tâm hướng về phía Diệp Hiên giảng giải. Ở sau đó trong thời gian, A băng thông rộng đến Diệp Hiên ở Khương gia rất nhiều tu luyện thánh địa nghỉ chân, vô tận linh khí bài bái, đủ loại động tiên thật là làm thánh vực cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. điều này cũng làm cho Diệp Hiên thấy được, Khương Gia cái này đại gia tộc chân chính nội tình, có thể được huấn độn cương vực bầu thành tứ đại gia tộc một trong, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Tựa Hồ thấy ánh mắt của Diệp Hiên bên trong lộ ra thán phục vẻ, A Rộng giờ phút này lần nữa hướng về phía Diệp Hiên nói, Diệp thiếu gia, thực ra những thứ này tu luyện thánh địa đối tại chúng ta Khương Gia mà nói cũng không phải chân chính bảo địa, chúng ta Khương Gia chân chính thánh địa là một nơi linh tuyển, chỗ này thánh địa linh tuyển đối tại chúng ta Khương Gia mà nói vô cùng trọng yếu bởi vì chúng ta người nhà họ Khương vừa mới tu luyện tới huyền giả lúc, cũng muốn đi vào cái này linh tuyển đi thay đổi cân cốt, lợi dụng linh tuyển năng lượng đặc thù dễ chịu trong cơ thể kinh mạch. đây cũng là tại sao chúng ta Khương gia so với còn lại tam đại gia tộc để dài tu luyện giả phải nhiều nguyên nhân. giờ phút này, A rộng một bên mang theo Diệp Hiên hướng Khương gia đặc biệt linh tuyển chạy tới, vừa hướng Diệp Hiên giới thiệu đến. nguyên lai like là như vậy, như vậy tại sao các ngươi Khương gia cao cấp tu luyện giả số lượng phải xa xa ít hơn so với còn lại tam đại gia tộc, đây là vì cái gì? Diệp Hiên tới Khương gia lâu như vậy rồi đã từ mặt bên nghe ngóng khương gia cao cấp tu luyện giả số lượng phải xa xa thấp hơn còn lại tam đại gia tộc không đơn thuần là tu luyện số lượng hơn nữa ngay cả cao cấp trẻ tuổi chất lượng cũng so ra kém còn lại tam đại gia tộc đây cũng là khương chấn sơn phi thường lo lắng một trong những nguyên nhân cái này ta không biết rõ có cơ hội diệp thiếu gia hay lại là với lao ra đi tham khảo một phen đi giờ phút này a rộng trong ánh mắt mang theo một tia lóe lên rất hiển nhiên a triều rộng là biết do nội tình chỉ là cái này nội tình đối với người nhà họ khương mà nói phi thường vô cùng thần bí cho nên a rộng không thể đem cái này nội tình nói cho diệp hiên. đối với này, diệp hiên tự nhiên cũng sẽ không để ý. khương gia sự tình, hắn cũng không muốn quá xâm nhập quá sâu, chỉ là muốn đem chuyện lần này làm xong, bắt được khương gia cái loại này dạng đơn giản chuyển tống trợn, liền từ khương nơi này ra rời đi. về phần thượng cổ thần linh sự tình, diệp hiên cũng biết đi một tí, có chút lịch sử đã mất đi làm thượng cổ, muốn chân chính tìm tòi nghiên cứu, thì phải tăng cường thực lực. về phần thời không thạch, hắn ở khương gia căn bản không có phát hiện, cho nên khương gia chuyến này liền muốn kết thúc. ở a rộng dưới sự hướng dẫn. Diệp Hiên rốt cuộc đã tới á rộng lời muốn nói khương gia linh tuyển, đây là một mảnh mênh mông nước hồ, sâu không thấy đáy. xa xa liền thấy dậy đặc khương gia sĩ nơi này bình tướng bao bọc vây quanh, ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được, hết sức nghiêm mật. để cho Diệp Hiên rung động là, mảnh này mênh mông linh tuyển bị hai tòa vĩ đại sừng xương thanh sơn kẹp ở giữa, này hai tòa thành sơn giữa sườn núi lượn lờ linh khí gần như thành thể lỏng, không ngừng hướng linh tuyển nhỏ xuống. lần này Diệp Hiên rốt cuộc thấy do rồi, mảnh này mênh mông vô ngần nước hồ, nguyên lai tất cả đều là do linh khí tụ tập lại. nha, không, không hoàn toàn là gần như làm trong ngáy mắt, Diệp Hiên phát hiện linh truyền lòng đất cự đại trận pháp, xuất phát từ nội tâm cảm thấy run lên. Toàn này kinh khủng trận pháp cũng quá mức với Khổng lồ, lại đem địa mạch năng lượng gắng gượng hút ra đi ra rót vào rồi tòa này linh truyền bên trong, vô cùng bá đạo. Trong địa mạch Khổng lồ sặc sỡ năng lượng giờ phút này tụ hợp vào rồi linh truyền bên trong, để cho linh truyền bên trong năng lượng càng hùng hậu. Đây quả thực là một khối thiên nhiên bảo địa. Không đơn thuần là nhằm vào thần tông bên dưới tu luyện giả có to lớn chối lợi, ngay cả thần tông trên tu luyện giả cũng có nhất định chỗ tốt. Bởi vì này nơi to lớn linh truyền bên trong nhưng là hội tụ bảng bạc địa mạch năng lượng, địa mạch năng lượng đối với sửa đổi tự thân kinh lạc có tuyệt vời chỗ tốt. Diệp thiếu gia lão gia phân phó qua, ngài có thể đi vào mề mỏ một phen. Thương gia chỗ thần bí đối với ngài mà nói đều không cần cấm kỵ. Giờ phút này A Dậu lại khôi phục vẻ mặt thật thà dáng vẻ, cả người bình thản không có gì lạ, tới bình chất phát vô cùng. Nếu như Diệp Hiên không nhìn thấy A Dậu trong ánh mắt kia đạo tinh mang, sẽ còn cho là A Dậu chính là một cái bình thường nhân. Diệp Hiên khẽ gật đầu. Thương gia chỗ này linh tuyển tuyệt đối không giống bình thường bên trong bảng bạc năng lượng để cho Diệp Hiên cảm thấy từng trận cám rỗ, tựa hồ thân thể xuất phát từ nội tâm khát vọng. hắn không chờ nữa, ưn một tiếng, nhảy vào linh tuy bên trong. Lạnh, kinh khủng như vậy lạnh. một cổ kinh khủng khí lạnh không ngừng chui vào Diệp Hiên kinh lạc bên trong. cổ hàn ý này bức người năng lượng chính là từ địa mạch chảy ra, giờ phút này sặc sỡ năng lượng không ngừng ở Diệp Hiên kinh lạc bên trong vận hành, không ngừng cường hóa Diệp Hiên kinh lạc. mà bên ngoài những thứ kia khổng lồ sặc sỡ năng lượng, giờ phút này không đơn thuần là tiến vào Diệp Hiên kinh lạc, ngay cả Diệp Hiên quanh thân lỗ chân lông cũng không có tránh thoát đi bị cường đại địa mạch năng lượng dội vào, đem Diệp Hiên ra thịt chèn ép xuất hiện từng kia vết máu tới. Xem ra này thương gia linh tuyển tuyệt đối coi như trốn hỗn độn kỳ địa, nếu như có thể thời gian dài làm nơi này ngâm lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, đồng giai thể sắc vô địch, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Bất quá rất nhanh thì Diệp Hiên phát hiện một vài vấn đề, kia chính là chỗ này địa mạch năng lượng đối với kinh lạc cùng ra thịt chèn ép quá mức to lớn, nếu quả thật thời gian dài ở chỗ này lợi nói, sợ rằng kinh lạc cùng ra thịt cũng sẽ bị thương, lưu lại thai hoảng lầm lấy hắn thần tiểu cảnh giới đều cảm giác được từng kia trên ép, như vậy thần tông bên dưới huyền giả đi vào, sợ rằng cũng chỉ có thể ngây ngốc mấy phút. Giờ phút này Diệp Hiên cảm thụ to lớn mà bàng bạc địa mạch năng lượng, hướng linh tuyển sâu bên trong đi. Khương gia chỗ này bảo địa linh tuyển, vô cùng to lớn, hơn nữa sâu không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy có chút thần bí. Bất quá giờ phút này Diệp Hiên đã đến thần tiểu cảnh giới, giờ phút này đối với cái này cái linh tuyển tự nhiên không có gì sợ, hắn không ngừng hướng trong linh tuyển tâm sâu trong lòng đắc đi. Chương 579, thiếu nữ thần bí. 1 giờ, 2 giờ Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Hiên cảm thấy linh tuyền áp lực nội bộ càng ngày càng lớn, để cho hắn cảm nhận được cực lớn trở lực, mà sâu bên trong địa mạch năng lượng cũng càng ngày càng bá đạo, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn kinh lạc bên trong, làm bên trong sông ngang đánh thẳng, để cho Diệp Hiên trật vật chịu đựng trong này hết thảy. Cũng còn khá, hắn là Huyền Băng huyết mạch, đối với cái này trong địa mạch lạnh giá sắc sỡ khí lạnh có một ít sức chống cự, nếu không hắn tuyệt đối không đến được nơi này. Thực ra giờ phút này Diệp Hiên cũng không biết rõ mình rốt cuộc làm bên trong lén vào bao sâu, chỉ là hắn biết rõ, mình đã đến rồi một cái cực hạn rồi không thể lại tiếp tục hướng sâu bên trong lặn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là vừa lúc đó Diệp Hiên lại thấy được một vệt thất thải ánh sáng, giờ phút này nở rộ làm đấy hồ sâu bên trong, để cho hắn có chút không dám tin. đây là cái gì? giữa hồ sâu bên trong khí lạnh bướm người, có chút ảnh hưởng tầm mắt, nhưng là Diệp Hiên vẫn cảm giác được một cái mơ hồ bóng người, tản ra thất thải quan mang, vô cùng thần dị, nhìn giống như thần tiên. hồ này đáy còn có người khác. Diệp Hiên có chút rung động ở có thể lặn đến cái này độ sâu nhân, tu vi tuyệt đối là đã đến cảnh giới cực cao, so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Hắn sở dĩ đến cái này độ sâu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dựa vào Huyền băng huyết mạch đặc tính, đến khi hắn thần tiểu tu vi, giờ phút này cũng sẽ phải dầu cạn đèn tắt rồi, hắn phải lập tức trở về đến trên mặt nước. Nhưng là trước mắt hắn cái này hiện lên tất thải hà quang mơ hồ bóng người, nhìn lười biếng vô cùng, thần thái như thường, căn bản không có bất kỳ áp lực, nơi đây phảng phất như là nàng hậu hoa viên một dạng có thể tùy ý dung ngoạn, căn bản sẽ không để ý trong nước áp lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Nội tâm của Diệp Hiên vô cùng hiếu kỳ, hắn cố nhấc thở ra một hơi, lợi dụng lực khí toàn thân, lần nữa hướng sâu bên trong lạc. Dần dần đến gần cái này hiện lên thất thải hạ quang bóng người. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, giờ phút này Diệp Hiên ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Trước mắt cái này hiện lên thất thải hạ quang bóng người, lại là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ sợi tóc ngũ hắc, kèm theo nước chảy tùy ý nâng lên, ngà voi như vậy trắng non da thịt, ở dưới nước nhìn cũng rõ ràng là gì. Lưỡng đạo lông mi thật dài có chút nhắm lại, tựa hồ đang hưởng thụ trong nước cảm giác. Trên người cô gái, chỉ là mặc rất ít che dấu quần áo, giờ khắc này Diệp Hiên cảm thấy chính mình cả người nóng lên, gần đó là ở băng hàn địa mạch năng lượng bên trong đều không cách nào xua tan trong cơ thể mình cao kinh ý Này, đây cũng quá mê người, thật là làm cho ta phạm tội a. Nhìn kia đều ở gang tấc mỹ nhân ngư như vậy cô nương, nội tâm của Diệp Hiên không ngừng nổi nước bọn, không ngờ phút này quá hắn căn bản không dám phát ra cái gì một chút vận động, e sợ cho đem cái cô nương này đánh thức, bị bắt một cái tại chỗ. Muốn biết rõ, kinh khủng như vậy độ sâu, ngay cả Diệp Hiên chính mình cũng vô pháp kiên cẩm nhưng là trước mắt cái cô nương này lại có thể tự do tự tại hưởng lạc, căn bản không quan tâm dưới nước bất kỳ áp lực, vẻn vẹn là phần này địch lực, cũng là Diệp Hiên không theo kịp. Về phần cái cô nương này tu vi, sợ rằng càng làm cho Diệp Hiên khó mà với tới. Cơ hồ là làm trong mấy mắt, Diệp Hiên liền xoay người rời đi, không có bất kỳ lưu luyến, e sợ cho bị trước mắt cái này kinh khủng cô nương giết người diệt khẩu. Đùa, có thể ở đây sao thân thâm linh truyền như thế bình yên, Diệp Hiên hắn căn bản không chọc nổi a. Chỉ là, giờ phút này Diệp Hiên đã đến gần cực hạn, trong cơ thể hắn huyền khí ở địa mạch khí lạnh dưới sự xung kích gần như hao hết sạch, căn bản là không có cách hoàn mỹ khống chế chính mình khí tức, lại đang đầm sâu bên dưới nổi lên từng tia năng lượng ba động. Ai một trận cường hãn thần thức lập tức bùng nổ, lấy cái cô nương này làm trung tâm, giống như sóng gợn quét xem, trong nháy mắt liền phát hiện Diệp Hiên. người là ai? lại dám tự tiện xông vào ta lãnh địa nhà họ Khương, đường chạy! trong thần thức, một đạo ý thức truyền vào Diệp Hiên trong đầu, để cho Diệp Hiên cảm thấy khiếp sợ. cô gái này thần thức thật không ngờ cường hãn, bất quá hắn thật là vô tình, hắn không nghĩ tới, một cái bảy màu sáng lên đồ vật, lại là một cụ thiếu nữ thân thể, thật sự là trên trời hạ xuống hỏa. chỉ là Diệp Hiên không có cách nào giải thích, gần đó là hắn nghĩ biện pháp giải thích. Cô gái kia cũng căn bản không khả năng tin tưởng hắn. Dưới mắt có thể làm là được mau sớm thoát đi cái này linh tuyển bên trong. Ừ. Vốn là Diệp Hiên cảm giác mình tốc độ cũng đã rất nhanh, nhất là bây giờ hắn hay lại là huyền băng chi thể, cả người trong nước tốc độ lấy được thêm được, nhưng là để cho hắn thế nào cũng không nghĩ tới là, hắn căn bản là không có cách vứt bỏ sau lưng cô gái này. Theo trên người cô gái khí tức triệt lộ, Diệp Hiên phát hiện cô gái này thực lực tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy, nhưng là thiếu nữ trong nước tốc độ lại không thể so với Diệp Hiên chậm có đến vài lần Diệp Hiên thật sự muốn bị sau lưng cô gái kia đuổi kịp. Thật may Diệp Hiên tương đối cơ trí, từ đó tránh thoát mấy lần thiếu nữ truy kích. Thật ngại ta không phải cố ý, ta không thấy gì cả. Về phần ta đi tới nơi này là Khương gia đại trưởng lão Khương Trấn Sơn an bài ta tới. Vừa mới có nhiều mạo phạm. Diệp Hiên một bên điên cuồng hướng phía trên bơi đi, vừa hướng sau lưng thiếu nữ dùng thần thức truyền âm nói. Đồ vô sỉ, lại dám dòm ngó bạn cô nương. Hôm nay chính là lão đầu tử tới, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ phút này sau lưng Diệp Hiên đuổi theo cô gái này có chút hồn hỉ nói. Làm Thiếu Nữ nói xong, Diệp Hiên phát giờ phút này hiện toàn bộ linh tuyển tựa hồ có sinh mệnh. Trung quanh nước chảy lại không ngừng ở gạt bỏ hắn, để cho hắn trong nước tốc độ giảm nhiều. Thậm chí vốn là bình tĩnh địa mạch có thể lựa biến được cuồng bạo, để cho trong cơ thể hắn kinh lạc bên trong năng lượng càng khó khống chế. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật? Lại có thể khống chế nước chảy. Giờ phút này Diệp Hiên có chút có chút rung động. Muốn biết rõ toàn bộ linh tuyển toàn bộ đều là do năng lượng tạo thành, không lộn như thế năng lượng lại sẽ bị một cô thiếu nữ khống chế. Điều này thật sự là có chút khó tin tuy nhiên cô gái này cũng chỉ là ảnh hưởng linh tuyển ba động mà thôi. tiểu nương môn. ngươi với lao tử đùa bỡn cái gì tình khí. ngươi dáng vẻ kia còn không đang cho ta liếc mắt nhìn. giờ phút này diệp hiên có chút thở hổn hện. hắn vừa dùng phát biểu ấy nhiễu sau lưng tiểu nữ, một bên liều mạng hướng bên bờ thượng tàu đi. quả nhiên diệp hiên sau lưng thiếu nữ khí tức rối loạn, tựa hồ bị diệp hiên mắng một câu nói này nhiễu động tâm thần, tốc độ dần dần trở nên chậm chậm. mà diệp hiên trung quanh linh tuyển áp lực, chính là từ từ nhỏ đi, diệp tuyển tốc độ cũng nhanh hơn, quá nguy hiểm lại bị một cái tiểu nha đầu danh thiếp đánh hoa rơi nước chảy giờ phút này Diệp Hiên có chút không nói gì bất quá này bản thân liền là hắn có lỗi trước hắn vô duyên vô cớ nhìn nhân ra thân thể thật ngại cùng sau lưng thiếu nữ giao thủ giờ phút này đối mặt đến thiếu nữ không ngừng đuổi giết hắn Diệp Hiên cũng chỉ đành chạy trốn chết rào Diệp Hiên cuối cùng từ cái này sâu không thấy đáy linh tuyển bên trong vỡ ra giờ phút này Diệp Hiên có chút chật vật vô tận hơi nước đem hắn y phục trên người đánh xuyên thấu qua giống như ướt như trượt lột chỉ giờ phút này là Diệp Hiên bất chấp nhiều như vậy hắn thoáng nhận rõ một phía dưới hướng liền hướng bên ngoài bay đi. Nhưng mà ngay tại Diệp Hiên mới vừa từ linh tuyển biến mất thời điểm, một đạo sinh đẹp bóng người giờ phút này thật nhanh từ trong hồ lao ra, cùng Diệp Hiên vô cùng dáng vẻ trật vật so sánh, cái này sinh đẹp bóng người trên người không có bất kỳ giọt nước, giờ phút này hắn người mặc tử sắc áo đầm cổ kính, trên người kèm theo một cổ ôn nhu mềm mại quý khí, trên mặt vô cùng táo giận, có chút vừa lên tiếng, hai cái tiểu hồ giang hiện điểm số ngoại dễ thương. Tốt nhất không nên để cho ta bắt người, nếu không ta tuyệt đối sẽ làm cho người chờ coi. Lúc này thiếu nữ dơ dơ quả đốm nhỏ hướng về phương xa nhanh chóng đuổi theo. Chương 580, Khương Trấn Sơn bản quan. Lúc này, Khương gia lâu đài bên trong bắt đầu diễn ra một trận to lớn kinh tâm động phách trốn chết đại hí. Thiếu nữ áo tím thực lực cao vô cùng, gần đó là Diệp Hiên cũng không cách nào nhìn ra cô gái này thực lực chân thật, rốt cuộc là cái gì tầng thứ, nhưng giờ phút này là thiếu nữ tốc độ, đó là không chút nào như với Diệp Hiên. "Đứng lại, ngươi không chạy khỏi, chỉ cần là ở ta Khương gia, ngươi liền không đường có thể trốn." Sa sa, Diệp Hiên liền gặp được rồi thiếu nữ áo tím sau lưng tự mình chạy như điên, cái này làm cho Diệp Hiên trong mắt tràn đầy hắc tuyến. Đây hoàn toàn cùng Khương Chấn Sơn lời muốn nói, Khương gia người trẻ tuổi không có ưu tú này nói một câu đi ngược lại, ít nhất trước mắt cô gái này tu vi, giờ phút này căn bản không so với Diệp Hiên tu vi thấp, cái này làm cho Diệp Hiên vô cùng bần dậu. Bất quá, hắn nhìn phía sau thiếu nữ đằng đằng sát khí dáng vẻ, cũng không có giải thích cái gì, chỉ là hướng Khương gia trong lâu đài cấp cái bí mật chỗ tu luyện bay đi, hết sức cùng cô gái này kéo dài khoảng cách. Lúc này, nội tâm của Diệp Hiên bên trong, là phi thường cảm tạ A Khoan cái này hướng đạo, chính là bởi vì A Khoan cái này hướng đạo, mới để cho hắn nhận thức được Khương gia cấp cái bí mật nơi. Đối với Khương gia cái này, bảng đại gia tộc địa hình từng có hiểu một chút, từ mà bây giờ phát huy được tác dụng, tìm chỗ ẩn thân. Đây là thế nào? Đại tiểu thư tại sao lại đuổi giết người kia? Đây thật là một món chuyện lạ a. Diễm Hiên một bên ứng phó sau lưng đuổi giết, một bên nghe được rất nhiều người nhà họ Khương bắt đầu nghị luận sau lưng thiếu nữ chuyện này. Nhất định là người đàn ông này chọc phải đại tiểu thư, trong ngày thường đại tiểu thư sẽ không ra được, chỉ là ở linh truyền bên trong tu luyện, bây giờ thật không ngờ tức giận đuổi giết người này, ta cảm thấy được người trẻ tuổi này đại có vấn đề. Khương gia có lão giả nhìn không chung Diệp Hiên cùng thiếu nữ đuổi theo thoát thân ảnh, lập tức có kết luận nói. Nghe đến đó, Diệp Hiên nguy hiểm thật phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn là chọc phải cô gái này, nhưng đều là trong lúc vô tình hành vi, làm sao có thể sẽ chọc cho đến cái này tiểu sát tinh đây. Nhìn cô gái này bộ dáng cũng ở đây 20 tuổi khoảng đó, nhưng là thực lực sâu không lường được, Diệp Hiên đã hơi chóng rồi, chẳng nhẽ thiên tài đều là như vậy tu luyện sao? Mà căn cứ người khác gọi nàng đại tiểu thư, Diệp Hiên mơ hồ đoán được cô gái này thân phận, chắc là Khương gia gia chủ nữ nhi, nghĩ đến đây Diệp Hiên cũng cảm giác được đau cả đầu. Không đơn thuần như thế, ở thiếu nữ đuổi giết Diệp Hiên một đoạn đường sau đó, Diệp Hiên bất ngờ phát hiện, giờ khắc này ở thiếu nữ sau lưng, lại liên tục không ngừng đi theo một cái bầy người theo đuổi. Những người theo đuổi này phần lớn là khương gia thế hệ trẻ. Ánh mắt của bọn họ bên trong để lộ ra vô bút của nhiệt ánh mắt, tựa hồ đối với trước mắt cô gái này phi thường sùng bái, giá trị cho bọn họ đi theo đi xuống, cái này thì để cho Diệp Hiên nói hắc tuyến càng nhiều. "Đứng lại, bây giờ ngươi dừng lại ta còn có thể tha cho ngươi bất tử, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nương tay." Sau lưng Diệp Hiên thiếu nữ Giờ phút này không ngừng hướng về phía Diệp Hiên la lên. Diệp Hiên quay đầu khinh bỉ nhìn liếc mắt sau lưng thiếu nữ, tựa hồ đối với thiếu nữ đề nghị này không có hứng thú, tiếp tục làm khương ra mỗi cái chỗ tu luyện bắt đầu né tránh, để cho này sau lưng thiếu nữ cùng nàng người theo đuổi có chút hồ máu. Không có nó, bởi vì Diệp Hiên thực lực cao siêu, tốc độ cực nhanh, muốn đuổi kịp Diệp Hiên, cái này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại Diệp Hiên bị đuổi giết thời điểm, xa xa trong cao không, một cặp nhi chủ tử chính đang nhìn chăm chú trước mắt tình thế. Nếu như Diệp Hiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra hai cái này lão giả bất ngờ chính là a khoan cùng khương trần sơn thiếu gia tiếp tục như thế có thể hay không náo sai lầm đến dù sao đám kia tiểu tử hạ thủ không có nặng nhẹ nếu quả thật đối diệp hiên động thủ sẽ không tốt giờ phút này a khoan nhìn thế hệ trẻ đuổi theo diệp hiên phá cảm thấy buồn cười nói không sao diệp hiên so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn hắn ẩn giấu phi thường thâm lần này hắn tiến vào linh tuyên bên trong nhất định là lấy được không ít chỗ tốt hơn nữa này linh tuyên bên trong còn hạ lặn xuống lạc ảnh tu luyện địa phương này bản thân liền là một nỗi nghi hoặc Ánh mắt của Khương Trấn Sơn nhìn về phương xa, theo sau kế tục hướng về phía sau lưng A Khoa nói: "Ngươi biết rõ, bây giờ chúng ta người thế hệ trước đã sắp muốn tối lui ra lịch sử võ đài rồi, sau này là những người tuổi trẻ này rồi, nhưng là Khương gia người trẻ tuổi có chút tự cho mình, căn bản không thấy được mọi giới cao thủ nhiều như mây, thiên tài đông đảo. Nếu Diệp Hiên tới, như vậy thì để cho bọn họ rải vỏ đi đi, cũng tốt để cho bọn họ biết rõ tự thân chưa đủ. Nhưng là, thiếu gia, chẳng nhẽ chúng ta liền nhìn như vậy lạc ảnh đối tiếp sao?" Vạn nhất Diệp Hiên cùng Lạc Ảnh nổi lên mâu thuẫn kia khởi không phải sẽ để cho Lạc ảnh thua thiệt. Ánh mắt của A Khoan bên trong lộ ra một vẻ sầu lo, hắn vốn là khương gia người làm, từ gia đời bắt đầu theo Khương Chấn Sơn, trở thành Khương Chấn Sơn bên người người làm, mà Khương là ảnh, càng là hắn nhìn lớn lên, giờ phút này dĩ nhiên là đối Khương Lạc ảnh an nguy phi thường lo lắng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, Lạc ảnh đứa bé kia bản thân liền là đạo linh thể, mấy năm này ở linh tuyển lặn xuống tu, thực lực đã đến cao thâm mật chắc trình độ, lại nói phía sau nàng những khương đó thân nhân tử, cái nào là đền đáp dầu, diệp hiên không lỗ la cũng là không tệ rồi, để cho bọn họ rẩy vỏ đi đi tăng cường một chút với nhau hiểu. Ánh mắt của Khương Chấn Sơn bên trong mang theo một tia cao thâm mặt chắc áo nghĩa, để cho A Khoan có chút xem không hiểu. Bất quá, Khương Chấn Sơn nói cũng có chút đạo lý, giờ phút này A Khoan yên lặng đứng ở Khương Chấn Sơn sau lưng, tiếp tục quan sát Diệp Hiên cùng những người tuổi trẻ kia giằng co. Thực ra giờ phút này Diệp Hiên, nội tâm cũng không có như vậy nóng nảy. Khương gia người trẻ tuổi mặc dù thần đạo cảnh giới đỉnh phong, thậm chí cũng có một hai tiến vào thần kiêu cảnh giới, hơn nữa còn có Khương gia đặc biệt truyền thừa phương pháp, vượt cấp đối chiến căn bản không tính là vấn đề lớn lao gì, nhưng là đối với những thứ này Diệp Hiên căn bản không có cái gì băn khoăn, những thứ này Khương ra người trẻ tuổi căn bản cũng không bị hắn coi ra gì, dưới mắt hắn lớn nhất chiếu cố đến chính là phía sau hắn cô gái kia, mà giờ khắc này Diệp Hiên cũng từ phía sau những khương đó ra người trẻ tuổi trong miệng biết được cô gái này tên Khương là ảnh, cô gái này quanh thân cũng hiện lên từng kia sương mù, tựa hồ có pháp tắc chi lực lờ lờ, căn bản không thấy rõ thứ gì, nhưng là Diệp Hiên lại cảm giác này pháp tắc chi lực tựa hồ có thể đồng hóa không gian xung quanh, để cho chúng quanh không gian pháp tắc cho mình sử dụng, đây là một loại vô cùng kinh khủng năng lực, gần đó là Diệp Hiên cũng cảm thấy loại năng lực này có chút giận cả tóc gáy. Xem ra, ban đầu nàng ở linh truyền bên trong có thể khống chế linh truyền bên trong năng lượng, cũng là nàng tự thân pháp tách chi lực tạo tác dụng, nàng loại năng lực này, thật đúng là để cho người ta hâm mộ, nếu như có cơ hội, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Giờ phút này Diệp Hiên cặp mắt sáng lên, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời suy đoán Khương trên người Lạc Ảnh loại năng lực này, có rất lớn tỷ lệ là nàng tự thân thể chất đặc thù mang đến thần dị, tựa như cùng Diệp Hiên bản thân huyền băng huyết mạch. Chương 581, thời không thạch lại xuất hiện. Thông qua khoảng thời gian này làm khương gia thư viện xem, tra cứu, Diệp Hiên rốt cuộc biết được, thực ra bản thân mình Huyền băng huyết mạch, mặc dù cũng là rất ít ỏi, nhưng là tuyệt đối không tính là đỉnh cấp huyết mạch. Huyền băng huyết mạch, hoặc là Diệp Hiên là Huyền băng chi thể, loại thể chất này, nhiều nhất cũng chính là nhất lưu thể chất, nhưng là khoảng cách siêu nhất lưu thể chất, vẫn có trên lệ nhất định. Xét xử bên trên ghi lại, có đạo thể, có thể trời sinh hợp đạo, tu luyện đường bằng phẳng không có chất trở. Đối với cạnh người mà nói trong tu luyện có nhiều loại tâm ma cùng xóa sai, nhưng là đạo thể loại thể chất này, căn bản không có. Có linh thể. Trời sinh có thể đến gần hết thể năng lượng bản nguyên, tu luyện cực nhanh, thậm chí có thể giúp người khác tu luyện, dẫn dắt người khác đối với linh khí cảm biết, đem chức năng cường đại vô cùng. Thậm chí còn có hồn độ thể, vô luận bất kỳ chủng loại năng lượng đều có thể hấp thu, năng lực chiến đấu vô cùng cường hãn, đem cường đại lực công kích cùng pháp tắc chi lực để cho người sở hữu không theo kịp. đương nhiên còn có càng nhiều thể chất, mỗi một chủng thể chất đều sẽ có mỗi người đặc tính. Ở thượng cổ sán lạn đại thế bên trong đã từng toát ra cực kỳ huy hoàng một màn. Chỉ là như hôm nay trong đất muốn gặp được những thứ này thần kỳ thể chất là phi thường khó khăn đây là một cái không có thần linh bị đè nén ở thế giới sau lưng Khương lạc ảnh hai viên tiểu giờ phút này hổ nha mãi chít chít văng lên giờ phút này nàng vô cùng phẫn nộ hẳn không được ngay lập tức sẽ bắt diệp hiên hết lần này tới lần khác diệp hiên giống như con lươn một dạng đối với khương gia địa hình vẫn tính là quen thuộc mấy lần sắp bắt hắn đều bị hắn cho đào thoát bất quá khương con mắt của lạc ảnh chuyển một cái lập tức nghĩ tới một cái biện pháp giờ phút này nàng ám trung chỉ huy đến với ở sau lưng nàng khương gia đệ tử dần dần đem diệp hiên hướng một cái phương hướng chạy tới chửi thêm một tiếng đối ở sau lưng những người đó ý đồ. Diệp Hiên tựa hồ có hơi hiểu. Bất quá, Diệp Hiên cũng nguyện ý hướng cái phương hướng này đi tới. Hết thảy các thứ này đều tại Diệp Hiên tính toán bên trong. Nếu như Diệp Hiên không muốn để cho những người này đuổi theo, Diệp Hiên chỉ sợ sớm đã trở mặt, hắn sợ dĩ vẫn cùng sau lưng những người này chơi đùa lâu như vậy chơi trò trốn tìm, thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất một trong hay là bởi vì Diệp Hiên muốn làm khương gia các địa phương tìm tìm một cái thời không thạch. Trong ngày thường, Diệp Hiên căn bản không khả năng ở khương gia các cái khu vực chạy loạn, như vậy rất dễ dàng bị khương trấn sơn đại trưởng lão đám người nhìn thấy, tiến tới hạn chế hắn hành động. Không nghĩ tới lần này lại là một cái tuyệt cao cơ hội, Diệp Hiên có thể lợi dụng Khương Lạc ảnh đuổi giết, không ngừng ở Khương gia các cái khu vực trong chạy loạn, tìm thời không thạch. Theo đối thời không thạch dài càng nhiều, thực ra bây giờ Diệp Hiên cũng biết rồi, thời không thạch là thời kỳ viễn cổ vật chất, ban đầu ở thời kỳ viễn cổ là bí bảo, tựa hồ là có đại tác dụng, nhưng là theo viễn cổ đủ loại tin tức dần dần thất truyền, bây giờ cái thời đại này đã không có người biết được thời không thạch tác dụng cụ thể rồi. Nay tiến tới cũng để cho thời không thạch trở thành tô điểm vật phẩm, cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá dù là như vậy thời không thạch cũng là vô cùng thưa thớt, một loại khó mà thấy, chỉ có này những thứ kia chân chính, cổ tích bên trong mới có thể gặp phải mấy khối. mà khương gia làm hỗn độn cương vực tứ đại gia trong tộc, diệp hiên tin tưởng, ở khương gia tuyệt đối sẽ có loại vật này, chỉ là loại vật này cụ thể ở đâu, liền cần hắn kiên nhẫn tìm. mà khương lạc ảnh đuổi giết, thì cho hắn cơ hội này, theo sau lưng mọi người truy kích, diệp hiên rốt cuộc đã tới một mảnh khổng lồ thâm lâm bên trong. ở nơi này trong rừng sâu, khắp nơi đều là tuyết ngô đồng thụ, bàn tay màu trắng như vậy diệp tử tản ra từng cổ một thoáng phảng, khiến người ta cảm thấy từng trận thần dị. Diệp Hiên đạp ở phía trên, không dừng được phát ra từng trận xoẹt rổ ẹt e, xoẹt rổ ẹt e, thanh âm. Diệp Hiên tiếp tục tiến lên, cảm thấy nơi này có chút thần dị, trong không khí linh khí bên trong hàm chứa một ít vỡ vụn pháp tắc chi lực, có thể làm cho nhân tăng cường tân cảm ngộ. Nếu như thời gian dài làm nơi này tu luyện lời nói, nhất định sẽ lấy được làm ít công to hiệu quả. Chỉ là thông qua dưới chân thật dày chất đống tầng, rất nhanh thì Diệp Hiên đoán được, nơi này trong ngày thường cũng không có người nào qua lại, nơi này đối với người nhà họ Khương mà nói, có thể là không có một người bị phát hiện địa phương. Chỉ là rất nhanh. Diệp Hiên liền phát hiện hắn sai lầm rồi, bởi vì hắn gặp một tòa thật to trận pháp, như cùng là kết giới một dạng đem này cả ngọn núi cũng bao vây. Về phần trong trận pháp là cái gì, Diệp Hiên căn bản không thể nào biết được. Giờ phút này hắn rất là tò mò, ánh mắt sáng lên. Tiểu tử, lần này ngươi còn chạy tới đó, vội vàng quy xuống, cho chúng ta bồi tội. Vừa lúc đó, Diệp Hiên sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng Nguyên Náo Âm, từng trận giống giận truyền tới, để cho Diệp Hiên sáng tỏ. Nguyên Lai là Khương gia trẻ tuổi đổi tới. Diệp Hiên, nơi này chính là ta Khương gia tiền bối nơi an nghỉ ngàn thu đã dùng vô thượng trận pháp vây khốn, ngươi ở nơi này đó là một con đường chết, bây giờ ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng sẽ không quá khó xử ngươi." Vừa lúc đó, trẻ tuổi bên trong Khương Vân đột nhiên đứng ra, giờ phút này vẻ mặt hài hước nhìn Diệp Hiên nói: "Nguyên lai là ngươi, bất quá bại tướng dưới tay là không đáng giá nhắc tới, trở về tu luyện nữa vài năm đi." Diệp Hiên dựa lưng vào Khương gia tổ tiên nơi an nghỉ ngàn thu đại trận, ánh mắt có chút khinh thường hướng về phía Khương Vân nói: "Ngươi?" Khương Vân suýt nữa ho máu. Hắn chính là Khương gia thế hệ trẻ bài danh trước thập đệ tử, trong ngày thưởng phong sinh thủy khởi, Giờ phút này làm nơi này Diệp Hiên lại còn bị khinh bị, cái này làm cho trong lòng của hắn phẫn nộ càng ngày càng lớn, lại muốn lên trước tìm Diệp Hiên lý luận. Ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Vừa lúc đó, Khương Lạc ảnh tiến lên một bước, bình thản ung dung nhìn về rồi Diệp Hiên, trong ánh mắt nhìn quanh sinh thải, ánh mắt lưu chuyển, một đạo nhàn nhạt ánh mắt nhìn về Diệp Hiên nói, Diệp công tử, lần này ngươi thế nào không trốn? Hôm nay mặc cho ngươi chắc cánh, cũng khó mà bay đi rồi, ngươi dám ở ta Khương gia giễu võ dương oai, thật đúng là khi chúng ta người nhà họ Khương là trưng bày đây. Khương Ánh mắt của lạc ảnh chi mặc dù trung bình hẳn, nhưng là Diệp Hiên nhưng là cảm thấy, Khương lạc ảnh tiểu hồ răng mài chít chít văng, rồi bây giờ nàng cũng chỉ là cố chứa dáng vẻ. Thực ra trong nội tâm vô cùng phẫn hận hắn đi. Ngay tại Diệp Hiên vừa mới muốn hướng về phía Khương lạc ảnh giải thích thời điểm, ở Diệp Hiên trong đầu, đột nhiên âm thanh của hệ thống nghĩ tới, keng, kiểm tra đến một khối thiên phẩm thời không thạch, liền ở sau lưng 500 trăm em ở nơi. Diệp Hiên tại chỗ kinh ngạc, lại thật có thời không thạch, chỉ là này cái vị trí, giờ phút này tựa hồ là ở Khương gia mộ địa bên trong, này sau lưng ngọn núi lớn này. Hẳn là khương gia tổ tiên ngủ say nơi, nơi này trong ngày thường khương gia đệ tử cũng nghiêm lệnh tiến vào, chớ nói chi là ta một ngoại nhân rồi. Ánh mắt của diệp hiên bên trong, giờ phút này mang theo một chút bất đắc dĩ. Bất quá, muốn để cho hắn ung tha khối này thời không thạch, kia là chuyện không có khả năng. Bây giờ thời không thạch đối với diệp hiên mà nói so với bất kỳ thần binh đan dược đều chân quý hơn, bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên chính mình tu vi, sớm ngày đến thần linh cảnh giới. Chỉ là khương gia tổ tiên nơi, là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, muốn đi vào, này vẫn còn có chút khó khăn. Trong năm 582, cùng Khương Lạc Thần giao thủ. Diệp Hiên, ta nghe Khương gia tử đệ nói, ngươi là ta Khương gia trưởng lão mời đi theo, không chút nào đem ta Khương gia tử đệ coi ra gì, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút, ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Giờ phút này, Khương Lạc Thần thấy Diệp Hiên ở sững sờ, trong ánh mắt mang theo một kia lãnh đạo ánh mắt, lại một mình đi về phía Diệp Hiên, cả người khí tức trở nên cường đại lên. Ừ. Làm Khương Lạc Thần đi tới thời điểm, Diệp Hiên phát hiện, giờ phút này Khương Lạc Thần tựa hồ biến thành một người khác, trước trên người Khương Lạc Thần cái loại này thở hồn hiện khí tức đã toàn bộ không thấy rồi, cấp lấy là vô cùng tỉnh táo, vô cùng thông suốt. Ta và ngươi giữa chuyện này hoàn toàn là một cái hiểu lầm, xin Khương tiểu thư thông cảm nhiều hơn. Giờ phút này Diệp Hiên có chút không nói gì, giờ phút này hắn đầy đầu đều là thời không thạch, nơi nào còn sẽ nghĩ tới cùng Khương Lạc thần tranh cường hào thang a. Khóe miệng của Khương Lạc thần mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ không quan tâm Diệp Hiên giải thích, giờ phút này trên người nàng khí tức càng ngày càng cường đại, một cổ khí tức kinh khủng, dần dần ở trên người nạng tỉnh lại đứng lên, một cổ ánh sáng bảy màu, dần dần từ trên người nạng tỏa ra tựa như cùng Diệp Hiên ở Linh Tuyền Thủy bên dưới thấy Khương Lạc Thần lúc thời điểm tu luyện giống nhau, đây rốt cuộc là cái gì thể chất, lại sẽ như thế cường đại. Diệp Hiên trong lòng có chút suy nhược, giờ phút này trên người Khương Lạc Thần khí tức không đơn thuần là càng ngày càng cường đại lên, trọng yếu nhất là trên người Khương Lạc Thần kia cổ thần thanh khí hơi thở cũng càng ngày càng vì nồng nặc, đem Khương Lạc Thần nổi bật được giống như Cựu Thiên Huyền Nữ một dạng, cả người trên dưới đều tràn đầy khí tức thanh khiết, mà Diệp Hiên cũng mơ hồ cảm giác ở Khương Lạc Thần trung quanh một ít phát tác, tựa hồ có sinh mệnh một dạng toàn bộ hướng Khương Lạc Thần áp sát đi ngay cả hắn bộ phận này không gian pháp tắc cũng đều mơ hồ đối với hắn có loại cảm giác bài xích thấy. Phản phất ở giữa vùng thế giới này là khương lạc thần một dạng mà diệp hiên là thiên ngoại lai khách, không thuộc về cái thế giới này như thế. Diệp hiên cho mày các loại dấu hiệu tỏ rõ trên người khương lạc thần năng lực phi thường kinh khủng, trong lúc mơ hồ có thể khống chế này phiến thiên địa pháp tất lực, cái này làm cho ánh mắt của hắn có chút trinh trọng. Trước mắt cô gái này thực lực vô cùng kinh khủng, không thể so với hắn yếu, thậm chí là ở khương gia nhiều năm như vậy bồi dưỡng hạn, khương lạc thần thực lực đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Đông đặc ngay tại Diệp Hiên suy nghĩ thời điểm, đứng ở Diệp Hiên đối diện Khương Nhạc Thần, cả người mang theo kinh khủng khí cơ. Hết lần này tới lần khác thiếu nữ này động tác vô cùng lưu nhã, nàng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, một luồng kinh khủng thất thải linh khí vởn quanh mà ra, ở trong tay nàng hóa thành một cái kỳ dị cổ ấn, lại dẫn động không gian nào đó thần bí quy tắc lực lượng, trong nháy mắt liền đem Diệp Hiên cho cố định ngay tại chỗ bên trong. Chửi thêm một tiếng. Giờ phút này Diệp Hiên kinh hãi, một cổ vô hình không gian chi lực vững vàng đưa hắn trói buộc rồi tại chỗ, mặc cho hắn liều mạng rẽ rùa, lại không chút nào biện pháp tránh thoát. Lúc này. Diệp Hiên rốt cuộc biết được, này Khương Lạc Thần một loại trong đó năng lực, định nhưng chính là không gian pháp tắc năng lực, hơn nữa lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Giờ phút này Diệp Hiên cảm giác, bốn phía Gian Đông đặc càng ngày càng lợi hại, trên mặt hắn có chút đỏ ửng, căn bản là không có cách dùng thể xác đối kháng loại này không gian pháp tắc lực. Mở. Ở lúc mấu chốt này, Diệp Hiên rốt cuộc hét lớn một tiếng, một đạo nhàn nhạt lĩnh vực, rốt cuộc bị Diệp Hiên tạo ra. Không gian lĩnh vực. Từ ở Đông Thành Đại Chiến tới nay, Diệp Hiên đã rất ít vận dụng chính mình lĩnh vực lực, nhưng giờ phút này là lại gặp Thương Lạc Thần quái thai này. Bước Diệp Hiên không thể không đem chính mình lĩnh vực mở ra. Ừ. Không gian lĩnh vực? Mặc dù không trả xong thiện, nhưng là có thể ngộ ra không gian lĩnh vực đi ra, cũng coi là một cái thiên tài. Ánh mắt của Khương Lạc Thần hơi đổi, sau đó hai tay nhanh chóng lần nữa kết ấn, Thất Thải chi giờ phút này quang lại viên hóa thành một thanh dài nửa thước Thất Thải kiếm, nhìn vô cùng mê huyễn. Mà Khương Lạc Thần giống như cựu thiên huyền nữ như vậy, đem trôi này dùng Thất Thải ánh sáng ngưng hóa thành tiểu kiếm cầm trong tay, nhẹ nhàng hướng Diệp Yên rạch một cái. Giờ khắc này, Diệp Yên cảm thấy cực lớn nguy cơ. Cả người hắn lông tơ lại giơ lên một cổ vô cùng kinh khủng cảm giác nguy cơ từ trong thân thể tàng ra, để cho hắn trong khoảnh khắc đem phong chi lĩnh vực mở ra, cực nhanh chạy trốn xa, trong nháy mắt liền cách xa mấy trăm mét. giáp giáp xa xa, một nơi lùn ngọn núi nhỏ, giờ phút này xảy ra nổ lớn, đinh thai nhức óc, ngọn núi nhỏ tựa hồ bị thứ gì phá hư kết cấu bên trong, từ bên trong xảy ra to lớn dữ dằn tiếng, ở mười mấy giây bên trong, mọi người ở đây trước mắt sụp đổ, để cho mọi người vô cùng kinh ngạc. mà vừa mới Diệp Hiên thật sự dừng lại địa phương, càng bị một đạo thâm không thể nhận ra danh chiếm cứ, để cho Diệp Hiên nhìn một trận phát rét rất tốt, xem ra Khương gia tuyệt học quả nhiên là danh bất hư truyền, lại có thể đem không gian pháp tắc tu luyện tới mức này, có thể thấy thiên tư thông minh. bất quá muốn phải đối phó ta, điểm này còn chưa đáng kể. giờ phút này Diệp Hiên cả người lửa nóng, hắn bị Khương lạc Thần sát chiêu khơi dậy nội tâm chiến ý. lúc này trên người hắn không gian lĩnh vực, phong chi lĩnh vực bên ngoài, giờ phút này lại xuất hiện lần nữa lúc chi lĩnh vực, ba cái lĩnh vực cùng cộng lại trong khu vực, tựa hồ có đi một tí chất biến hóa, trở nên mông lung. rồi sau đó Diệp Hiên thi triển cực nhanh, ở suýt xảy ra tai nạn một khắc kia, xông vào trước mặt Khương là Thần. Nhẹ nhàng huy động bàn tay, trong cơ thể vô tận huyền khí bắt đầu điên cuồng xung ra. ở Diệp Hiên bộ vị bàn tay ngưng kết thành một thanh Cự Đại Thiết Chủ Y, toàn thân tản ra màu bạc quang mang, không chút lưu tình hướng Khương Lạc Thần trên đầu đập tới. Một kích này, cuốn phách vô cùng, làm cái này Cự Đại Thiết Chủ Y xuất hiện ở trong cao không thời điểm, chỉnh khu vực cũng trở nên cuồng loạn rồi. Hơn nữa Diệp Hiên tận lực thả ra thời không lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, ba loại lĩnh vực cùng cộng lại, ở bên trong Khương Lạc Thần muốn di động lời nói, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn giờ phút này không đơn thuần là khương lạc thần bị diệp hiên khốn trụ loại này hợp lại lĩnh vực bên trong ngay cả khương gia rất nhiều đệ tử trẻ tuổi giờ phút này cũng bị diệp hiên lĩnh vực bao phủ lại làm sao có thể này ba loại lĩnh vực lại hoàn toàn chồng làm đồng thời ta không đơn thuần cảm giác trong này không gian lĩnh vực dị thường khó dây dưa hơn nữa còn cảm thấy thời gian tựa hồ cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau đây rốt cuộc là tình huống gì khương gia có đệ tử trẻ tuổi trong lòng hoảng sợ giờ phút này hắn ở trong lĩnh vực chật vật ta qua giống như ốm xên như thế muốn phải nhanh một chút tối lui rời đi diệp hiên lĩnh vực Rất đơn giản, lĩnh vực thời gian phát tắc, chúng ta ở lĩnh vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua nếu so với ngoại giới thời gian trôi qua chậm, nếu như Diệp Hiên muốn giết chúng ta lời nói, sợ là chúng ta sớm đã không còn mệnh ở. Giờ khắc này, rất nhiều Khương gia đệ tử trẻ tuổi, lần đầu tiên thấy được Diệp Hiên thực lực kinh khủng, này để cho bọn họ cảm thấy giận cả tóc gáy. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm giác hưng phấn là, mặc dù bọn họ ở lĩnh vực này bên trong vô cùng chất vật, không cách nào phát huy ra thực lực của chính mình, nhưng là không chúng Khương Lạc thần tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng, giờ phút này đã cùng Diệp Hiên giao thủ. Chương 583 nhưu kế vào tổ địa. Trong hư không, Vô tận linh khí sương ngủ, đem Diệp Hiên cùng Khương Lạc thần bao khỏa với nhau. Lúc này ở bên ngoài mọi người đã không thấy được Khương Lạc thần cùng Sở Hiên bóng người. Hai người kinh khủng pháp tắc chi lực đã đan vào với nhau, nơi này nổi lên trận trận kinh khủng thanh âm, chung quanh đỉnh núi nổi lên vô tận rung động. Thật may nơi này là tổ địa, có thượng cổ bố trí tới đại trận bảo vệ, nếu không mà nói, nơi này đỉnh núi sợ rằng tất cả đều sẽ bị này hai người hủy diệt. Giờ phút này, có Khương gia người trẻ tuổi ánh mắt trợn mắt ộp mồm nói: Hắn thế nào cũng không đi ra, Diệp Hiên lại lợi hại như vậy? lại có thể cùng Khương Lạc ảnh sánh bằng, thật sự là không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, đại tiểu thư nhưng là này, linh truyền bên trong tu luyện rất nhiều năm, thể chất nàng sớm liền đã đạt tới một cái cực hạng, lại không nghĩ tới một đòn không cách nào bắt lại Diệp Hiên, bất quá theo ta thấy, cái này Diệp Hiên người trẻ tuổi, sợ rằng không chống đỡ được mấy chiêu. Khương Vân chỉ một nhìn một cái vừa mới nói chuyện Khương gia người trẻ tuổi, giờ phút này trong ánh mắt mang theo một tia lạnh ý. Không sai, đại tiểu thư thực lực phi thường kinh khủng, gần đó là cùng cơ gia người trẻ tuổi, thượng quang gia, Nam cung gia định cấp tiên tài so sánh, cũng không kém chút nào. Diệp Hiên người này căn bản cũng không được. Có Khương gia đệ tử trẻ tuổi giờ phút này thấy Khương Vân nói chuyện, lập tức phụ hòa nói. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, Diệp Hiên cùng Khương lạc ảnh đã đánh lửa nhiệt. Giờ phút này Diệp Hiên sắc mặt nghiêm túc, Khương trên người lạc ảnh có nhiều loại vẻ quái dị, bây giờ hắn đã tạo ra tám đạo lĩnh vực, mới khó khăn lắm hạn chế lại Khương lạc ảnh, cái này làm cho Diệp Hiên cảm thấy tăng mạnh áp lực. Không sai, thật lâu không có gặp phải lợi hại như vậy đối thủ, ngươi lại có thể ngưng tụ ra tám đạo pháp tắc hình thức ban đầu, loại này hỗn độn cường vực cũng là không có. Bất quá thật bất hạnh, ngươi hôm nay gặp ta cường ánh mắt của lạc ảnh bên trong mang theo một tia ánh sáng lạnh lẽo có thể nhìn ra được nàng tự tin vô cùng tuy nhiên đã nhìn ra trên người diệp hiên có tám đạo lĩnh vực nhưng lại như cũng không sợ trong tay không ngừng kết xuất một đạo đạo huyền áo phương pháp năng lượng kinh khủng tự trong thiên địa ngưng tụ bị Khương lạc ảnh sử dụng đột phá không gian đánh bất ngờ diệp hiên diệp hiên tâm lý âm thầm kêu khổ thương giờ phút này lạc ảnh tại hắn tám đạo chồng lĩnh vực bên trong mặc dù bị nhất định trở ngại nhưng là cũng không có nghiêm trọng như vậy để cho diệp hiên có chút nhăn lông mi ở pháp tắc chi lực trùng hắn và thương lạc ảnh đối kháng hoàn toàn là thuộc về phía dưới. sắt. lúc này Diệp Hiên đã đánh ra chân hỏa. giờ khắc này hắn không đơn thuần là lợi dụng pháp tắc chi lực cùng huyền băng phương pháp tới kiểm chế khương Lạc ảnh. giờ phút này đột nhiên lấn người phụ cận, quả đấm hào quang rực rỡ, tàn mát ra kinh khủng khí cơ. thi triển ra đã từng học được quá một loại công phạt phương pháp. rầm rầm rầm. vô tận lực lượng. giờ khắc này ở Diệp Hiên trong cơ thể tán phát ra, tựa hồ làm động tới trong thiên địa một cổ thần bí năng lượng, lôi kéo lại một cái cổ kinh khủng đại thế. toàn bộ đất trời lại cùng Diệp Hiên huy động quyền ấn cộng hưởng, bay thẳng đến khương trên người lạc ảnh đập tới kinh khủng thêm dày đặc. Thương Lạc Ảnh không sợ, tự thân tựa hồ là thuộc về chỗ bất bại, hoàn mỹ dung nhập vào toàn bộ đất trời bên trong, làm Diệp Hiên kinh khủng quả đấm hướng trên người nàng đập tới thời điểm, Thương Lạc Ảnh nhanh chóng lui về phía sau, vô cùng chót lọt, trên không trung không có để lại một chút dấu vết. Ầm. Diệp Hiên quả đấm, giờ phút này đập vào trong hư không, lực lượng kinh khủng như cùng là đập vào thiên mặc trên, trong lúc nhất thời tiếng nổ tung âm không ngừng vang lên, không gian xuất hiện một cái đen tối lấm tấm, giống như miệng chén kích cỡ tương đương, mang theo vô cùng kinh khủng hấp lực, để cho mọi người thán phục. Rất không tồi, lực đạo hùng hồn chẳng qua chỉ là kém chính xác một chút, khương ánh mắt của lạc ảnh bên trong cũng mang theo vẻ ngưng trọng. nếu như vừa mới diệp hiên cái này quả đấm đập ở trên người nàng lời nói, sợ rằng bây giờ nàng đã làm trọng thương. bất quá giờ phút này diệp hiên không có một thân lực lượng, nhưng thì không cách nào chính xác phát huy được, không có bảo sơn mà không cách nào lấy dụng, cái này làm cho khương lạc ảnh hơi xúc động. trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt đối là một cái thiên tài như vậy nhân vật. mặc dù giờ phút này hai người đối địch, nhưng là cũng không trở ngại khương lạc ảnh ở trong nội tâm công bình công chính đánh giá diệp hiên, thấy diệp hiên không cách nào đánh trúng chính mình. Khương Lạc Ảnh lập tức tiến lên, cùng Diệp Hiên giao chiến với nhau. Mặc dù nàng không có Diệp Hiên kinh khủng như vậy thể xác thực lực, nhưng là ở Khương gia linh tuyển bên trong ngâm lâu như vậy, Khương Lạc Ảnh thể chất cũng vô cùng kinh khủng, không sợ Diệp Hiên. Giờ phút này hai người giao chiến với nhau, chiến đấu dư âm không ngừng vỡ nát chung quanh núi đá, lực tàn phá vô cùng cường hãn. Cũng thật may nơi này là Khương gia tổ địa, có đại trận bảo vệ, mới để cho trong hư không những thứ kia năng lượng kinh khủng không cách nào vọt vào tổ địa bên trong. Nếu không mà nói, nơi này tuyệt đối sẽ long trời lở đất. Thật là suy sẹo, làm sao lại gặp phải loại sự tình này? Giờ phút này Diệp Hiên cùng Khương Lạc Ảnh quấn quýt lấy nhau, có chút không nói gì. Khương Lạc Ảnh thực lực mặc dù thần bí, nhưng là lấy Diệp Hiên cảm giác cũng không cao bằng hắn. Chỉ là Khương trên người Lạc Ảnh các loại đặc chất, để cho Diệp Hiên phi thường tiến kỵ, hắn bắt trọng lĩnh vực, căn bản là không có cách hạn chế lại Khương Lạc Ảnh, sợ rằng cùng Khương Lạc Ảnh cái loại này quái dị thể chất có liên quan. Mà bây giờ Diệp Hiên cùng Khương Lạc Ảnh gần người đối địch, phát hiện Khương Lạc Ảnh cường độ thân thể, mặc dù bên ngoài nhìn vô cùng xinh đẹp nhu nhược, nhưng là chỉ có Diệp Hiên chân chính cùng Khương Lạc Ảnh giao tốc lúc đó sau khi mới phát hiện, Khương Lạc Ảnh giống như nhánh bạo long cả người trên giới cũng hàm chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, thập phần khó giải quyết. Diệp Hiên cảm giác chính mình thần kiều cảnh giới thực lực và lực lượng mặc dù cũng không so với Khương Lạc ảnh yếu hơn, nhưng là hắn thủ đoạn hay lại là quá mức thiếu thốn, đưa đến bây giờ thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy được, không cách nào trong vòng thời gian ngắn bắt lại Khương Lạc ảnh. Lúc này, hắn một bên phân tâm quan sát Khương gia tổ địa, âm thầm phân tích Khương gia tổ địa trận pháp chỗ sơ hở, một bên ứng phó Khương Lạc ảnh. Khương gia tổ địa chính là thượng cổ liên bài, đem vô cùng thần bí, vô cùng mạnh mẽ. Vất quá Thông qua Diệp Hiên khoảng thời gian này ở Khương Gia trận pháp trong sách quý học tập phát hiện, càng đại hình trận pháp lại càng có chỗ sơ hở có thể nói. Nói thí dụ như giờ phút này Khương Gia cái này tổ địa trận pháp so với một ít tiểu môn phái hộ sơn đại trận cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tìm một nơi không gian yếu kém địa phương lợi dụng man lực cứng rắn xông vào. Rốt cuộc ở Diệp Hiên bị Khương lạc ảnh mấy quyền sau đó tìm được một nơi yếu kém địa phương, cái này làm cho hắn phi thường hưng phấn. Và ảnh ở Diệp Hiên cô ý lực một đạo to lớn quyền lớn đánh vào trên thân thể của hắn để cho Diệp Hiên miệng phun máu tươi sau đó giống như đạn đại bát một dạng nặng nghề vọt vào khương gia tổ địa phía trên đại trận, theo diệp hiên nặng nghề đụng vào phía trên đại trận, đại trận nổi lên một tường vẻ sóng gợn lan tan, tựa hồ không thể chịu đựng ở diệp hiên lực lượng, trực tiếp bị diệp hiên đột nhập đến bên trong đại trận. giờ khắc này, Khương lạc ảnh cùng sau lưng đông đảo khương gia người trẻ tuổi hoàn toàn hóa đá. trương 584, thu hoạch ngoài ý muốn, khương gia tổ địa có thượng cổ lưu truyền tới nay trận pháp vô cùng thần bí, những thứ này khương gia trẻ tuổi tử đệ cũng chưa từng đã tiến vào nơi này. dù sao khương gia tổ địa ở trong mắt bọn họ là thần thánh, không thể xâm phạm. bọn họ cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đi vào tổ địa bên trong, nơi này là nơi cấm kỵ. Nhưng là giờ phút này Diệp Hiên cùng Khương Lạc ảnh hai người giao thủ, lại đem Diệp Hiên gắng gượng đánh vào rồi tổ địa. Lúc này tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt, làm sao có thể? Cái này không thể nào phát sinh à? Rốt cuộc Khương gia đệ tử có người phản ảnh tới, có chút không thể tin nói. Đây chính là thượng cổ trận pháp, làm sao lại dễ dàng như vậy bị xâm vào? Có phải hay không là đại trận xảy ra vấn đề? Có Khương gia đệ tử trẻ tuổi giờ phút này nghi ngờ lên trước mắt trận pháp nói. Mà trên thực tế, khi hắn hướng tổ địa tiến lên thời điểm, ngay lập tức sẽ bị trận pháp cản lại rồi, cả người bị trận pháp năng lượng đụng đầu góc chém váng, vô cùng buồn rầu. Được rồi, tất cả chớ ồn nào, Diệp Hiên hẳn là ở trận pháp phương diện có thành tựu cực cao, hắn tìm được cái này trận pháp vận chuyển nhược điểm, trong nháy mắt đi vào, dưới mắt chúng ta cũng chỉ có tìm tới đại trưởng lão, đem tổ địa trận pháp mở ra, đem Diệp Hiên bắt lấy ra. Lúc này, Thương Lạc ảnh trong đôi mắt tràn đầy hàn mang, nàng là một cái thông minh nữ tử, chỉ cần là thoáng một suy tư, liền đoán được hết thảy các thứ này đều là Diệp Hiên tính toán kỹ. Mặc dù nàng tự tin thực lực cường đại, không thâu vào đương thời bất kỳ người trẻ tuổi, nhưng là Diệp Hiên thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng. Muốn đánh bại Diệp Hiên tuyệt đối không phải tùy tiện sự tình, mà vừa mới Diệp Hiên rõ ràng liền là cố ý mượn cung nàng đại chiến, mượn lực lượng của nàng mới thành công tiến vào khương gia trong tổ địa. Chỉ là Diệp Hiên tiến vào khương gia trong tổ địa, rốt cuộc là có âm mưu gì? Giờ phút này Khương Lạc ảnh có chút không hiểu, để cho mấy cái khương gia tử đệ canh giữ ở tổ địa bên ngoài, mà bản thân nàng chính là đi tìm đại trưởng lão mở ra tổ địa. Sa sa. Vốn đang là đang ở xem náo nhiệt ác khoan cùng đại trưởng Lao Khương Chấn Thiên, giờ phút này cũng sớm đã ngây dại, vừa mới Diệp Hiên tiến vào tổ địa một màn kia, hắn cũng nhìn thấy. Làm sao có thể? Trong tổ địa trận pháp dính đến thượng cổ đại trận không gian lực lượng, trong này pháp tắc phi thường huyền ảo, cho dù là Lao Phu muốn đi vào cũng phi thường khó khăn, Diệp Hiên là thế nào đi vào? Khương Chấn ánh mắt của thiên bên trong mang theo một tia rung động nói: "Thiếu gia, ngươi đã từng nói, trận pháp dính đến trong thiên địa số thuật vấn đề, chỉ cần là nghiên cứu kỹ số thuật, dĩ nhiên là có thể giải mở trận pháp bí ẩn." A khoan lâu dài đi theo Khương Chấn Thiên bên người, suy đoán nói, nghiên cứu kỹ thuật số, chỉ bằng ngượng tiểu tử này, hắn mới bay lớn. Giờ phút này Khương Chấn ánh mắt của Thiên bên trong mang theo một tia không tin tưởng, bởi vì Diệp Hiên quá mức trẻ, coi như là hắn ở trong bụng mẹ tu luyện, cũng không khả năng có mạnh như vậy thuật số năng lực, này căn bản là chuyện không có khả năng, có thể ở cực hạn trong thời gian tìm tới trận pháp vận chuyển chỗ sơ hở. Đi, cùng ta đi nội đường, ta cần phải lấy được các trưởng lao khác đồng ý, mở ra tổ địa, đem Diệp Hiên tiểu tử kia lấy ra tới. Khương Chấn Thiên ở rung động sau đó lập tức đối lấy thủ hạ a khoan nói, khương gia tổ địa vô cùng trọng yếu, gần đó là buồn tộc người tiến vào cũng không quá có thể, chúng chi diệp hiên là một ngoại nhân. lúc này khương gia đại trưởng lão khương trần ánh mắt của thiên bên trong mang theo một vẻ sầu lo, bởi vì hắn biết rõ diệp hiên lần này thật là thọc đại cái dọ rồi, khương gia có tộc thủ về, người ngoài tiến vào khương gia tổ địa hẳn phải chết, mà diệp hiên vốn chính là hắn dẫn vào đến khương gia, muốn còn muốn đại biểu khương gia xuất chiến, ở mãng hoang sơn bí cảnh bên trong chinh phạt còn lại tam đại gia tộc người trẻ tuổi. Không nghĩ tới Diệp Hiên lại lầm vào tổ địa, lần này là tính mạng cũng khó bảo đảm rồi. Mà bị Khương Chấn Thiên nhớ nhung Diệp Hiên, giờ phút này chính hành đi ở Khương gia trong tổ địa. Nơi này có cổ quái, làm Diệp Hiên mới vừa tiến vào đến trong tổ địa thời điểm, trên người hắn lông măng cũng nổ đứng lên rồi, một cổ như có như không khí cơ đưa hắn phong tỏa, để cho hắn cảm thấy một tim đập thình thịch. Cẩn thận, ta cảm thấy một cổ cực nhân vật cường hành, đây là một cổ kinh khủng ý chí, chỉ là nó tựa hồ còn đang khôi phục bên trong, cũng không có tỉnh hồn lại. Vừa lúc đó, Diệp Hiên trên lưng Thần Kiếm truyền đến một cổ thần độc chính là cựu nguyệt cho hắn truyền đọc. lần này diệp hiên càng càng cẩn thận rồi cựu nguyệt là thần kiếm bên trong kiếm linh nó cảm giác muốn vượt qua xa nhân loại cảm giác giờ phút này nếu cựu nguyệt nói như vậy đó nhất định là có nhân vật khủng bố diệp hiên cẩn thận hướng phía trước đi tới hắn càng đi càng kinh ngạc ở khương gia tổ địa dạy đặt trên mộ bia có khác tất cả đều là một người mất cả đời võ học kinh nghiệm khắp núi mộ bia chính giữa không có lập lại kinh nghiệm này tất cả đều là khương gia tiền bối lưu lại quý đáo tài sản này đây cũng quá kích thích giờ phút này ánh mắt của diệp hiên đều nhanh muốn xem biết Những thứ này trên mộ bia ghi lại đồ vật đều là ngũ hoa bắt môn kỹ năng, pháp thuật, tân quyết, là khương gia những thứ kia tiền bối cả đời sở học giờ phút này bị Diệp Hiên thật sự xem, Diệp Hiên khỏi phải nói có cao hứng biết bao rồi. Ngọn lửa trải qua, luyện thể trải qua, vân hà trải qua, trong này vô tận pháp môn còn có khương gia tiền bối tu luyện cảm ngộ, để cho Diệp Hiên nhìn phải là như si mê như say sưa. Bất quá hắn cũng không có ở chỗ này nghiên cứu những công pháp này, chỉ là đem những thứ này ký ở trong đầu, chờ đến đi ra ngoài nghiên cứu lại. Quái, tại sao không có khương gia cổ pháp hư thiên trải qua? Diệp Hiên đem sở hữu kỹ pháp nhớ kỹ sau đó, đột nhiên phát hiện lại không có khương gia công pháp chủ tu hư thiên trải qua, nhất thời một trận cao mày. Hư thiên trải qua là khương gia thượng cổ vô thượng cường giả khai sáng ra tới một môn vô thượng công pháp, có thể tìm hiểu hư không công phạt chi đạo. Đây là một loại vô thượng áo thuật, có thể nói là vô thượng thần cấp công pháp, gần đó là ở hỗn độn cương vực, cũng là đỉnh cấp kia một loại. Có thể cùng khương gia này môn công pháp tướng so với, cũng chỉ có cơ gia, thượng quang Hàng gia, nam cung gia này tam đại gia tộc tu công pháp, tin đồn cơ gia công pháp là huyền hỏa trải qua. Thừa quan gia công pháp là Đạo Thiên trải qua, mà Nam cung gia công pháp tắc là Vân Phi trải qua, này tứ đại gia tộc đều là ra khỏi thần linh gia tộc, tục truyền xuất hiện hay lại là thần hoàng cấp bậc cao vị thần, vô cùng kinh khủng, cố mà lưu lại truyền thừa mạnh mẽ. Nếu như Diệp Hiên có thể từ Khương gia tổ địa được đến bộ công pháp kia, như vậy hắn tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn căn bản không có tìm tới, dưới mắt cũng chỉ là đem Khương gia tổ địa văn bia trước nhất nhiều chút còn lại cảm ngộ, kinh nghiệm cùng chút ít bí thư chí nhớ đi xuống. Nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Hiên đột nhiên phát hiện Ở Khương gia trong tổ địa, từng cái mộ bia bên trong trận pháp đều đang là dùng một loại cổ quái bí thuật liên kết, thẳng thông hướng người cuối cùng đen thui mộ bia bên trong, một màn này, nhìn đến Diệp Hiên có chút giận cả tóc gái. Bởi vì, khi thấy cái kia đen thui mộ bia đầu tiên nhìn, Diệp Hiên cũng cảm giác được kia mộ bia bên trong tựa hồ cất giấu một cái cắn người khác thông thú, vô cùng kinh khủng. Chương 585, rốt cuộc bắt vào tay rồi. Trên thực tế, ở Khương gia tổ địa trên tấm bia đá, đều có một cái tiểu tiểu linh mạch. Nơi này từng cái nhánh mảnh nhỏ tiểu linh mạch, đều là từ một cái to lớn linh mạch bên trong chi nhánh đi ra dùng để an táng khương gia nhân vật trọng yếu bồi bổ khương gia tổ điệu tiền bối thi thể nhưng là giờ phút này diệp hiên nhìn thấy gì là nơi này mỗi một ngôi mộ giờ phút này mộ đều đang bị rút lấy một cái định tinh khí liên tục không ngừng chuyển vào tòa kia kinh khủng đen trong mộ mà khương gia tiền bối chết đi thi thể giờ phút này liền tương đương với một đạo cầu có thể liên tiếp linh mạch cùng tòa kia đen mộ điều này sao có thể người nhà họ khương thật sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh giờ phút này diệp hiên vô cùng nghi ngờ bởi vì hắn căn bản không giải cẩn thận suy tư chốc lát trong lòng diệp hiên liền có kết quả Dưới mắt chuyện này, nhất định là người nhà họ Khương làm, ngoại trừ Khương gia chính mình trở ra, người bên cạnh sợ rằng rất khó làm ra loại chuyện này. Tà thuật. Đây là vọng tưởng sống lại Khương gia mỗi một đại nhân vật. Vừa lúc đó, thần kiếm bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, cựu Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia rung động, nàng cũng không nghĩ tới gần đó là qua vô tận năm tháng, loại này tà pháp lại vẫn tồn tại, giờ phút này hướng Diệp Hiên Kiên nhẫn giải thích loại này tà thuật man nguồn. Dựa theo cựu Nguyệt cách nói, đây là sống lại Khương gia mỗi một đại nhân vật một loại nghi thức, chỉ là loại này nghi thức yêu cầu huyết mạch lực lượng mới có thể không ngừng sống lại người đại nhân này vật, vì người đại nhân này vật ở bên trong trời đất cương ép ngưng tụ tán lạc hồn phách, sau đó không ngừng tố hồn, cuối cùng lấy vô thượng bí thuật sống lại cái nhân vật này. Khó trách ta cảm thấy một cổ yêu dị, nguyên lai là như vậy. Nhìn tới nơi này hết thảy, nhất định cùng khương gia lão tổ khương nhược lăng không thoát được quan hệ. Trong lòng diệp hiên nhất thời biết, liên tưởng đến khương gia lão tổ trên người, dù sao khương gia hắn là tối thần bí một cái, trong ngày thường không ngừng nghiên cứu yêu tộc tà pháp, nhất định là hắn lấy ra. Bất quá, đối với cái này nhiều chút, diệp hiên cũng chỉ là hiểu rõ một chút vốn chính là khương gia sự tình, hắn không tính chú ý chuyện này, dưới mắt trọng yếu nhất là là từ nơi này tìm được Thời Không Thạch, sau đó ung dung rời đi. Ở cẩn thận tìm một phen sau đó, Diệp Hiên rốt cuộc gặp được Thời Không Thạch, kia là một khối thiên phẩm Thời Không Thạch, khảm nạm ở tòa kia đen trong mộ, phía trên lượn lờ đỏ như màu máu khí tức, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Giờ phút này, khối này kinh khủng đen mộ giống như một lỗ đen một dạng đem trước mặt trong đại trận bao hàm rất nhiều phần mộ chạy ra tinh khí toàn bộ thu nạp, một nuốt hút một cái giữa, tựa hồ đang tiến hành nào đó kỳ dị hô hấp, để cho Diệp Hiên cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hắn suy đoán nơi này tuyệt đối là có vô cùng sự sợ hãi. Bất quá Diệp Hiên cũng không có dừng bước, thời không thạch đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức trọng yếu. Gần đó là khối này thời không thạch cảm nặng ở trên tấm bia đá, hắn cũng phải đem khối này thời không thạch thu vào trong tay. Màu đen thạch bi tản ra yêu dị quan mang, không ngừng ấp úng đến tinh khí, ở xung quanh tự động tạo thành một cái hơn một trượng chu vi vòng nhỏ, trong này tràn đầy sương mù màu máu, nhìn vô cùng kỳ dị. Liêu mạng, Diệp Hiên mơ hồ cảm giác được loại này xương mù màu máu nguy hiểm, nhưng là vì thời không thạch hay lại là đi vào nhất thời cũng cảm giác được một cổ kinh khủng ăn mòn lực đạo không ngừng trôi vào trong cơ thể hắn, không ngừng phá hư trong cơ thể hắn máu thịt, cực kỳ bá đạo cường hãn, để cho Diệp Hiên kêu lên lên tiếng. Diệp Hiên cảm thấy trên người mình tinh khí trôi qua tốc độ không ngừng tăng nhanh, loại này huyết sắc khí tức có thể tan rã một người máu thịt. Ngắn mũi ở Diệp Hiên hướng màu đen mộ bia đi tới mấy bước giữa, Diệp Hiên cũng cảm giác được trên người mình tinh khí tan rã không ít, thể nội khí hơi thở giảm xuống một mảng lớn. Thật may, ta ở Linh Tuyền bên trong bị lễ rửa tội, cường hóa thân thể không ít, nếu không mà nói, hôm nay tuyệt đối không qua được. Diệp Hiên âm thầm sợ run, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Hắn lảo đảo rốt cuộc mò tới màu đen thạch bi phụ cận, trong tay thần kiếm vung lên, trong khoảnh khắc, liền từ thạch bi chi thượng tướng khối kia thiên phẩm thời không thạch cho đảo xuống dưới, thuận lợi vô cùng. Nhưng mà còn không có đợi đến Diệp Hiên cao hứng, màu đen trong tấm bia đá xương mũ màu máu lập tức bị kích thích, kịch liệt sôi trào, lại ngưng tụ thành một cái to lớn mặt người, tựa hồ mang theo vô tận thống khổ, đang kịch liệt run rẩy, mà đem tản ra khí tức kinh khủng, càng làm cho Diệp Hiên kinh hãi. Đó là một loại Diệp Hiên cho tới bây giờ cũng chưa có tiếp xúc qua khí tức chỉ là nhìn về đạo kia huyết vụ tổ người lớn mặt, Diệp Hiên cũng cảm giác được một cổ đến từ trong linh hồn bị áp, để cho hắn có chút run rẩy. Loại cảm giác này, cho dù là Diệp Hiên gặp Đạo Ngột Chi Thần cũng chưa từng xảy ra, gần đó là ở trước mặt Đạo Ngột Chi Thần, Diệp Hiên cũng có thể huy kiếm, không có sợ đến trình độ như vậy. Không được. Đi mau. Đột nhiên, Diệp Hiên tựa hồ cảm nhận được này là to lớn mặt người tựa hồ trôi lơ lửng đến trong cao không, không ngừng đến gần hắn, cái này làm cho Diệp Hiên hoàn toàn sợ hãi rồi, đây tuyệt đối là không biết cao tầng thứ lực lượng, lấy trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ để lấy cùng cái này người khủng bố mặt đem chống lại dưới mắt chỉ có mau rời khỏi nơi này huyết sát mặt người giờ phút này nhanh chóng tiếp theo diệp hiên nó không ngừng tản ra một cổ hỗn loạn sóng thần thức to lớn mà lại thần bí tựa hồ bằng vào bản năng muốn săn giết diệp hiên mang theo vô cùng phẫn nộ tâm tình để cho diệp hiên ở trước mặt vừa chạy liền ho ra máu vô cùng thê thảm chủ nhân viên kia thời không thạch rất có thể là trong trận pháp một cái bộ phận then chốt người đem viên kia thời không thạch đào lên tương đương với phá hư toàn bộ trận pháp để cho những mộ bia đó không cách nào bồi bổ tòa này màu đen quỷ dị mộ bia thần kiếm bên trong đột nhiên truyền đến Cựu Nguyệt vội vàng lời nói báo cho Diệp Hiên khả năng trận tướng. Diệp Hiên định thần nhìn lại, đúng như Cựu Nguyệt từng nói, toàn bộ kết giới bên trong mộ bia giờ phút này trận pháp đã ngừng lại chuyển động, những thứ này mộ bia đã không cách nào hướng về kia tòa màu đen mộ bia bên trong truyền vận năng lượng, cho nên mới đưa tới màu đen mộ bia kịch liệt bắn ngược. Cái này làm cho Diệp Hiên trong nháy mắt liền hiểu tự thân tình cảnh. Lần này là thọc tổ ông võ vẽ, người nhà họ Khương tuyệt đối sẽ cùng hắn không chết không thôi. Muốn đến nơi này, Diệp Hiên phát đủ chạy như điên, rốt cuộc tại hậu sơn một nơi mỏng manh kết giới tiết điểm nơi, lợi dụng trận pháp huyền ảo cùng lực lượng nhanh chóng vội vã ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phương xa trôi đi. dọc theo đường đi, Diệp Hiên nhanh như điện chớp, căn bản cũng không dám ở Khương Gia dừng lại, mà là cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút đến tiểu thế giới cửa ra phụ cận, mới lập tức hiện ra hành tung, chấn áp thủ vệ cửa ra hai người, chạy ra khỏi Khương Gia thật sự ở mảnh tiểu thế giới này. lần này phiền phức lớn rồi, bất quá lấy được thời không thạch, hết thề đều đáng giá. Diệp Hiên móc ra từ Khương Gia tổ địa mọi gia thiên phẩm thời không thạch, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. hắn luôn cảm giác Khương Gia tổ địa có chút yêu tạ, giờ phút này đem viên này thời không thạch mọi gia cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, dưới mắt hắn duy nhất làm chính là từ nơi này phiến Mên mông vô ngần trong sa mạc lao ra đi, để tránh bị Khương gia cường giả vô địch đuổi giết. Dù sao, Khương gia tiểu thế giới cửa ra chính là một mảnh Mên mông sa mạc, nơi này hoàn toàn hoang lương, muốn từ nơi này lao ra đi, còn là phi thường khó khăn. Chương 586, Khương gia tổ địa ẩn tình. Hỗn độn cương vực, kỳ địa khu vực không biết có bao lớn, khó mà nhìn đến phần cuối. Mà trong này sa mạc chính là rộng rãi vô cùng, khó mà đo lường. Diệp Hiên từ Khương gia tiểu thế giới sau khi đi ra, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt, sau đó nhận rõ một phía dưới hướng, cuối cùng hướng về phương xa đi. Mà ngay tại lúc này, ở khương thế giới ra lối vào, đột nhiên nổi lên rồi khí tức kinh khủng ba động, một cổ không ai sánh bằng khí tức từ khương thế giới ra lối vào vẩn và ra, khương gia mấy đại cao thủ, rốt cuộc biết được diệp hiên từ khương gia trong mộ địa chạy trốn, chạy tới đuổi giết diệp hiên. đi ra nhóm người chung, có khương gia đại trưởng lão khương chấn thiên, có khương gia nhị trưởng lão khương nhược nam, còn lại hai người, chính là khương gia tam trưởng lão cùng khương gia tứ trưởng lão, đây là sinh đôi huynh đệ, tướng mạo có chút tương tự giờ phút này ánh mắt của hai người bên trong tản ra thần bụi lớp uy thế ngút trời, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy. hai người các ngươi hướng đông phương đuổi theo, nhược nam người hướng tây phương đuổi theo, ta hướng bắc phương đuổi theo. khương gia trưởng lao rất nhanh thì khương chấn thiên phân phó vài người hướng phương hướng khác nhau đuổi theo, vài người trong khoảnh khắc liền biến mất ngay tại chỗ. ở vài người biến mất thời điểm, khương gia kết giới lôi vào, một đạo tinh tế bóng người lén lén chạy ra ngoài. giờ phút này nàng mặc đến một bộ tự y lì, tóc dài vung rơi vãi ở sau lưng, hai cái con mắt giống như như bảo thạch tỏa sáng trói lọi. Giờ phút này cẩn thận nhìn quanh bốn phía, thấy chung quanh cũng không có mai phục, tử Y nữ tử thở dài nhẹ nhõm, tựa hồ phi thường sợ hãi bị người khác phát hiện. Này người trẻ tuổi mỹ lệ nữ tử chính là cùng Diệp Hiên đã giao thủ Khương Lạc Thần. Thừa dịp không có ai trông coi nàng thời điểm, Khương Lạc Thần lén lén từ Khương gia trong kết giới chạy ra, giờ phút này trong ánh mắt nàng mang theo từng kia vẻ giận dữ, trên người nổi lên một kia mở mịt vụ quang, tựa hồ là đang cảm ứng cái gì, ở cẩn thận phân biệt một phen sau đó, lại hướng bắc phương đuổi theo. Bên kia, Diệp Hiên phong thả. Sa mạc lớn vô cùng Hắn tự nhiên không tin tưởng Khương gia sẽ có người có thể trong vòng thời gian ngắn tìm được hắn, giờ phút này hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua Khương gia uy hiếp. Nhưng mà còn không có đợi Diệp Hiên cao hứng bao lâu, hắn cũng cảm giác được sau lưng có một đạo thần bí bóng người không ngừng hướng hắn tiềm hành tới, cái này làm cho Diệp Hiên thân thể căng thẳng, trong nháy mắt liền cảm giác được nguy hiểm. Chớ lộn xộn. Lúc này, Diệp Hiên bên tai truyền đến Khương gia đại trưởng lão Khương Chấn Thiên thanh âm. Diệp Hiên một trận rung động. Hắn này mới đi bao lâu rồi? Liên bị Khương Chấn Thiên đuổi theo tới, giờ phút này thấy Khương Chấn Thiên, Diệp Hiên cảm giác có chút không chân thiết. Bây giờ ngươi coi như ta không tồn tại, ta nói xong liền đi." Nhưng mà, Khương Chấn Tiên cũng không có lũ đầu, chỉ là không ngừng dùng truyền âm phương thức cùng Diệp Hiên trao đổi, cái này làm cho Diệp Hiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. "Bây giờ người nhà họ Khương đang đuổi giết ngươi, mặc dù bây giờ đã hướng phương hướng khác nhau đuổi theo, nhưng là bởi vì người nhà họ Khương có một loại đặc biệt truy lùng pháp môn, sớm muộn sẽ đuổi kịp ngươi, ta đưa bọn họ cũng đẩy ra rồi, khoảng thời gian này thừa dịp của bọn hắn còn không có đuổi theo, ngươi mau sớm thoát đi mảnh này sa mạc." Khương Chấn Tiên giọng có chút trịnh trọng, hắn không ngừng cảnh cáo Diệp Hiên nói, "Tại chỗ Diệp Hiên trở nên hóa đá, tâm tình của hắn như cùng là ngồi xe cắp treo một dạng thật sự là không biết rõ nên nói cái gì. Theo lý mà nói, hắn tiến vào Khương gia tổ địa, đem Khương gia tổ địa thời không thạch cho đào đi, người nhà họ Khương hẳn hận hắn mới đúng. Thế nào bây giờ Khương gia đại trưởng lão lại tới chỉ điểm hắn như thế nào chạy trốn, điều này thật sự là để cho Diệp Hiên có chút không sở được đầu não, không biết rõ Khương gia đại trưởng lão Khương Trấn Thiên trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Đừng lo lắng, ta không phải hại ngươi, nếu như muốn bắt lời nói của ngươi, ta đã sớm xuất thủ. Ở Khương gia tộc địa ngươi cũng nhìn được hết thảy lấy khương gia lão tổ giang như lăng người cầm đầu muốn sống lại khương gia viễn cổ đại năng bất quá điều này cần khương gia thế hệ trẻ tinh huyết cùng tu vi tới làm làm chất dinh dưỡng ngươi chính là tại sao khương gia nhiều năm như vậy người trẻ tuổi một mực như với còn lại tam đại gia tộc người trẻ tuổi giờ phút này khương gia đại trưởng lão khương chấn thiên ngự khí trầm trọng hướng về phía diệp hiên nói từ hắn trong giọng nói diệp hiên cảm thấy nội tâm của khương chấn thiên bên trong đau buồn hắn ở đau buồn khương gia vô số tuổi trẻ thiên tài lại coi là sống lại khương gia lão tổ chất dinh dưỡng đây quả thực là ta tao bắt cá tống táng khương gia tương lai chuyện này, đây cũng quá vô cùng bá đạo, ta đây khởi không phải phá hư Khương gia đại năng sống lại kế hoạch lớn rồi hả? Khương Chấn tiên những lời này, thật là làm cho Diệp Hiên cảm thấy có chút giận cả tóc gáy, Hắn lại trong lúc vô tình phá hư Khương gia sống lại tổ tiên kế hoạch lớn, đây quả thực là triệt để đắc tội Khương gia, thật là giống như là cùng Khương gia khai chiến. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới sẽ có loại này kinh khủng hậu quả. Không sai, người đem trên tấm bia đá thời không thạch lấy sau khi đi, Khương gia sống lại tổ tiên kế hoạch liền cắt đứt, bất quá cũng không hoàn toàn, nếu như lần nữa tìm tới thời không thạch lời nói. Khương gia đại năng sống lại kế hoạch vẫn là phải tiếp tục tiến hành. Khương gia lão tổ lúc này Khương Chấn Thiên trong ánh mắt vô cùng buồn bã, tựa hồ lo lắng nặng vô cùng. Vậy ngươi tại sao nói cho ta biết những thứ này? Diệp Hiên có chút không sở được đầu não. Khương Chấn Thiên những thứ này thao tác để cho hắn có chút không nói gì. Tại sao Khương Chấn Thiên muốn đem những thứ này nói cho hắn biết, mà không lập tức động thủ? Ta muốn nói với ngươi là sống lại Khương gia đại năng kế hoạch là một cái ảo ảnh trong mơ, đến cuối cùng ai cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Nhưng là ta Khương gia vô tận nhi lang lại vì này dâng ra rồi quý báu tính mạng, gần đó là không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Người nhà họ Khương đối với chuyện này tùy trung là phân làm hai loại hệ phái, lấy Lao tổ Khương Nhược Lăng cầm đầu chính là chủ đạo sống lại Khương gia đại năng, mà ta chính là phản đối phái nào hệ. Chỉ là, ta quyền phát biểu không bằng Lao tổ Khương Nhược Lăng, cho nên căn bản không có tác dụng gì, chỉ có thể trợ mắt nhìn Khương gia đại tốt Nhi Lang dùng tánh mạng tới triệu hoán Khương gia viễn cổ đại năng. Nhưng là, bây giờ ngươi liền thay đổi chuyện này. Giờ phút này Khương Chấn Tiên giọng kích động nói, ta không nghĩ tới ngươi lại đánh bậy đánh bạ tiến vào Khương gia tổ địa cắt đứt sống lại viễn cổ đại năng kế hoạch lần này khương gia kiệt xuất người trẻ tuổi trong vòng thời gian ngắn không cần tử vong có thể cho là chúng ta khương gia lưu lại càng nhiều hạt giống tốt ta phải thật tốt cảm ơn ngươi Ngoa tảo cái này cũng được trong lòng diệp hiên mười ngàn cái thần thú dẫm đạp lên đi hắn thật không biết rõ trong lúc vô tình còn giải cứu vô số khương gia người trẻ tuổi giờ phút này hắn nhìn phương xa như ẩn như hiện khương chấn thiên trong ánh mắt mang theo vẻ hổng nghi không hiểu nổi khương chấn thiên nói muốn cảm ơn hắn rốt cuộc là dùng bảo vật gì tới ta hắn vừa lúc đó diệp hiên phát hiện từ khương chấn thiên ẩn nút bóng người phương hướng Phiêu động qua tới một quả hữu chiếc nhẫn màu đen, cổ phát lạnh nhạt, nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn. "Đây là ta đã từng đáp ứng ngươi Khương gia di động truyền tống trận, còn có Tử Hoa Đan đan vương, trước thời hạn cho ngươi, còn có thật nhiều luyện chế thần lực đan dược liệu, cũng đều ở bên trong. Sau này ngươi luyện chế một lọ thần lực đan, giao cho Khương gia người trẻ tuổi liền có thể, sau này không nên cùng ta liên lạc, nếu không Khương gia lão tổ sớm muộn sẽ tra được." Khương Chấn tiên giọng ngưng trọng nói. Giờ khắc này, Diệp Hiên hoàn toàn hiểu ra. Chương 587, đối bắt. Làm Diệp Hiên lại tiếp tục thời điểm Khương gia đại trưởng lão Khương Chấn Thiên đã biến mất ở mảnh này mịt mờ trong sa mạc. Nơi này không có một bóng người, chỉ để lại Diệp Hiên cầm trong tay đen tuôi sắc không gian giới chỉ ở sừng sờ. Nếu như không phải trong tay còn nắm này đen tuôi sắc không gian giới chỉ, Diệp Hiên cũng cho là hết thề các thứ này đều là giả tạo, không chân thực. Dù sao hắn đem Khương gia tổ địa thời không thạch mang đi, lại còn chiếm được Khương gia đại trưởng lao ủng hộ, điều này thật sự là quá bợ rồi. Hắn dọc theo mảnh này sa mạc tiếp tục hướng phía trước tiến tới, ước chừng qua nửa giờ, Diệp Hiên thân thể đột nhiên sợ run ngay tại chỗ, tựa như phát dấp ra. Không được. Vừa lúc đó, phương xa trong khu vực, bộ phát kinh khủng huyền ảo khí tức, đó là pháp tắc cùng trong thiên địa giao dung khí tức, loại khí tức này đang ở nhanh mạnh hướng Diệp Hiên vị trí đổi tới, tựa hồ là đối với Diệp Hiên vị trí đã tinh chuẩn phát hiện, cái này làm cho Diệp Hiên trong lòng vô cùng ngưng trọng. Hắn đưa mắt nhìn phương xa, sau đó nhanh chóng hướng bắc phương trong sa mạc bay đi. Bất quá, hắn rõ ràng đánh giá thấp sau đó phương truy binh thực lực, tại hắn còn không hề rời đi 10 phút, Khương Nhược Nam liền mang theo hai vị trưởng lão từ xa phương đánh tới, không gian chấn động, đem cường đại vừa kinh khủng khí cơ, ở bên trong vùng thế giới này, vô cùng cuồng bạo. Diệp Hiên, ngươi không chạy khỏi, ngươi chẳng nhẽ cho là chúng ta thật không biết do ý tưởng của Khương Chấn Tiên sao? Chỉ là đều là người nhà họ Khương, Lão Thân cũng không nguyện ý vạch Trần hắn thôi, muốn đẩy ra chúng ta, kia là chuyện không có khả năng. Hôm nay vô luận là Khương Chấn Tiên như thế nào trợ giúp ngươi, ngươi cũng không cách nào rời đi mảnh này sa mạc, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đem thời không thạch giao ra. Khương Nhược Nam treo lơ lửng ở trong cao không, sợi tóc hoa dâm, trên người da thịt hơi lộ ra lao thái, nhưng là nàng cả người trên dưới khí cơ, nhưng là kinh khủng, gần như đã đến thần kiều hậu kỳ, mà trong tay nàng lại cầm thương ra cực đạo vũ khí hư thiên cảnh, thật sự là không thể khinh thường. Chớ nói chi là, đứng ở khương nhược nam sau lưng còn có hai cái trưởng lão, một người cầm to lớn tử sắc đại truy, phía trên điện quang lượn lờ, phách ba văn, rồi gần đó là ở phương xa diệp hiên là có thể cảm giác này tây đại truy uy lực. Mà khác một trưởng lão, trên người khí tức sát cơ nồng nặc, giữa chân mày u buồn, nhìn về phía con mắt của diệp hiên dựng ngự lên, trong tay mang theo một cái cổ phát thêm màu vàng chín tầng tiểu tháp, nhìn vô cùng thần bí. Ba người đều là tỏa ra cường đại khí tức, tay cầm bí bảo trên không trung nhìn diệp hiên mang theo chẳng thèm ngó tới vẻ dù sao Diệp Hiên cũng chỉ có thần kiều sơ kỳ thực lực lại cần bọn họ ba vị đại cao thủ liên thủ tới đuổi theo Diệp Hiên điều này thật sự là bị hư hỏng ba người bọn hắn cao thủ tuyệt thế hình tượng Lão yêu bà muốn cho ta giao ra thời không thạch kia là không có khả năng chỉ bằng ba người các ngươi thực lực cũng phải giỏi bắt được ta lại nói Diệp Hiên nhìn trong hư không tản mát ra kinh khủng y thế ba người căn bản không để ý vài người giờ phút này hướng về phía phương xa giờ lên ngón tay giữa người tìm chết giờ khắc này không đơn thuần là khương gia nhị trưởng lao khương được nam còn có khương nhược nam sau lưng hai cái trưởng lão hoàn toàn nổi giận đối với cái này tiểu bối như thế làm nục tính ngôn ngữ đã để cho ba người cảm thấy cự đại bất kính ta tới không trung cái kia cầm trong tay cổ pháp không sóng thổ hoàng sắc tiểu tháp trưởng lão từ trong hư không bước ra mấy bước mặc dù nhịp bước nhìn như chậm trễ nhưng là ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi đã tới diệp hiên bầu trời thu giờ khắc này trong không gian truyền đến một trận giống giận một cổ không ai sánh bằng khí tức kinh khủng tràn ngập ở toàn bộ không gian một đạo nhàn nhạt thổ hoàng sắc hư ảnh không ngừng quét trường trong khoảnh khắc liền bao gồm đại phiến không gian đem Diệp Hiên vị trí phương toàn bộ bao gồm đi bảo. này là cấp bậc gì bảo vật. giờ phút này Diệp Hiên ngửa đầu nhìn trong hư không bắt được nhàn nhạt thổ hoàng sắt tháp cao, giống như giống như núi cao liền chưa đứng ở Diệp Hiên trên đầu, thân tháp nổi lên một tia cực kỳ tinh thuần năng lượng, để cho Diệp Hiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. tuy nhưng cái này kinh khủng thổ hoàng sắt thân tháp không bằng khương gia cực đạo vũ khí hư thiên cảnh bá đạo, nhưng là cũng đủ uy vũ rồi, để cho hắn có một loại thời thời khắc khắc đều bị trong hư không cự tháp hút vào cảm giác. phương xa có vài chục danh huyền giả bay qua, làm nhìn về trong cao không thời điểm cảm nhận được cực kỳ to lớn uy áp kinh khủng kia giống như giống như núi cao cự tháp để cho tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến mê dại đây là khương gia tam trưởng lão lúc này có người nhận ra trôi lơ lửng ở trong cao không vẻ mặt ngang ngược lão giả kia chính là khương gia tam trưởng lão khương phi vũ liền khương gia tam trưởng lão khương phi vũ đều xuất động đây chính là một đại sự a trong ngày thường khương gia đệ tử đều rất ít điều động hôm nay là thế nào lại có thể để cho khương gia tam trưởng lão khương phi vũ cũng tức giận băng trở nên xuất thủ ta xem người tuổi trẻ kia nhất định là xong rồi Có một ít thế ra ánh mắt của tử đệ vô cùng ta minh, có thể từ khí tức bên trên đoán được Khương Phi Vũ tầng thứ cụ thể ở vào cái nào khu gian bên trong, ngay lập tức sẽ đối diệp hiên sinh tồn không báo lấy bất kỳ kỳ vọng. Không chỉ như vậy, ngươi xem một chút Khương Phi Vũ sau lưng, kia hai người là ai? Vừa lúc đó, một cái khác thế gia tử đệ đụng một cái nói chuyện vị kia, sau đó mặt đầy sợ hãi nói: "Mặc dù thanh âm đủ tiểu, đông đảo huyền giả cũng nghe được người này thanh âm, ngay lập tức sẽ hướng về phía trời cao nhìn lại, vừa vặn liền gặp được rồi dừng ở trong hư không khương nhược nam cùng khương gia tứ trưởng lão, lập tức hóa đá. Con bản đó Mọi người trong lòng nhất thời sợ ra mồ hôi lạnh, bởi vì tại chỗ đã có thế gia đệ tử nhận ra, trôi lơ lửng ở trong cao không, cả người cũng tản ra kinh khủng khí cơ lão giả, chính là Khương Nhược Nam cùng Khương gia tứ trưởng lão Khương khư. "Ta trời ạ, người này đến tột cùng là phạm vào cái gì người người đoán trách sự tình, lại bị Khương gia tam đại trưởng lão dắt tay nhau đòi giết, thật là thật bất khả tư nghị." Mấy cái thế gia tử đệ, giờ phút này âm thầm vì Diệp Hiên bóp một cái mồ hôi lạnh, tâm lý đều rối rít đối Diệp Hiên xử tử hình. Đắc tội Khương gia tam đại trưởng lão, vẫn chưa nghe nói ai còn sống. Mọi người ở đây xôn xao thời điểm, Phương xa năng lượng ngút trời, vô tận huyền ảo pháp tắc va chạm, để cho chỗ đó loạn thành một mảnh, bụi mù bay lên. Nhưng là Diệp Hiên cùng Khương gia tam trưởng lao Khương Phi Vũ đã tại giao thủ. Lúc này Diệp Hiên, cả người trên dưới đều mang khí tức kinh khủng, từng đạo kinh khủng lĩnh vực hoàn toàn mở ra. Đây là hắn xây dựng tám đạo pháp tắc lĩnh vực. ở Diệp Hiên vô cùng kinh khủng y thế bên dưới, trong cao không đạo kia thổ hoàn sắc hiện lên ngút trời uy năng tháp cao, giờ phút này lại không có rơi xuống, hoàn toàn bị kinh khủng lĩnh vực trọng lực chặn lại. Hai người đụng chạm, không ngừng phát ra thỉnh thịch thanh âm, lộ ra cực kỳ yêu dị. Giờ khắc này. Người sở hữu hoàn toàn hóa đá. Chương 588, kịch liệt giao thủ. Đông Đảo Huyền Giả bởi vì cách nhau khá xa, căn bản không nhìn ra giờ phút này Diệp Hiên là tám đạo lĩnh vực trồng trạng thái, chỉ là biết được Diệp Hiên vô cùng kinh khủng, cả người lại có thể ngăn cản Khương gia Tam trưởng lao Khương Phi Vũ, đây tựa hồ là một cái tin tức lớn, nếu như truyền ra ngoại giới lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ hỗn độn cương vực nổ tung. Dù sao, có thể ở trẻ tuổi như vậy thời điểm, liền có thể cùng Khương gia Tam trưởng lão đem chống lại, đây quả thực là không tưởng tượng nổi tồn tại. Mà sóng năng lượng lãng trung tâm giờ phút này còn trôi lơ lửng ở trong cao không khương ra ba vị trưởng lão sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống không nghĩ tới thậm chí ngay cả lão tam đại địa tháp đều không cách nào đột phá người trẻ tuổi này phong ngự thật sự là không phải bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có như thế tu vi như vậy sau này còn đến đâu khương khư trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ bây giờ ngươi biết được tại sao ta coi trọng như vậy người này chứ hắn đã từng cùng tay cầm thần hỏa lô cơ ra tam trưởng lão đối kháng không chút nào lạc vũ hạ phòng thực lực như vậy tuyệt đối là giá trị cho chúng ta coi trọng lúc này Khương Nhược Nam lạnh nhạt hướng về phía Khương Khư nói: "Nguyên Lai thật không ngờ yêu nghiệt, người này cũng có thể cùng Lạc Ảnh thực lực để bằng, cũng may hắn cũng không có Lạc Ảnh đạo linh thể chất, nếu không liền phiền toái hơn." Khương Khư giờ phút này là vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi, cùng Khương Nhược Nam hai người lần nữa nhìn về ở giữa chiến trường. Giờ phút này ở giữa chiến trường, Diệp Hiên Như cùng là Ma Thần một dạng tám cái lĩnh vực mở hết, chồng với nhau, vô cùng kinh khủng, đem chính mình phòng thủ được kín hợp phụng, hai tay năm quyền, không ngừng diễn luyện ra từng đạo kinh khủng quân ấn, thành khẩn đánh tới trong cao không. Đem trôi lơ lửng ở trên đầu của hắn tháp cao đện búa được bịch bịch văng rồi, gần đó là ở phía xa mọi người cũng có thể cảm nhận được trung tâm năng lượng nổ mạnh đi ra kinh khủng sóng âm, để cho bọn họ cảm giác vô cùng khó chịu, rung động đến cực hạn rồi. Về phần cùng Diệp Hiên đối chiến Khương Phi Vũ, thì càng là con người đều nhanh rất xuống. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Hiên không đơn thuần là hiểu được bắt trọng lĩnh vực, trong tay bí pháp cũng là thiên biến văn hóa, hơn nữa Khương gia rất nhiều bí pháp, Diệp Hiên cũng là hạ bút thành văn, đang không ngừng diễn luyện, tựa hồ là bắt hắn luật quyền, cái này làm cho hắn từng trận phấn nộ cả người trên dưới nổi lên sương mù máu, chỉnh thực lực cá nhân trong nháy mắt cũng tăng lên rất nhiều. cho ta chấn, Khương phi vũ sắc mặt đỏ ửng, khí huyết dâng trào, bất quá hắn khí cơ tăng vọt một mảng lớn, liên đối trong hư không bộ kia bảo tháp uy năng đều đi theo bạo tăng, để cho trong thiên địa trở nên thổ hoàng sắc, lại cùng này vô tận sa mạc một cái màu sắc, tựa như có lẽ đã dung hợp đại địa bộ phận lực lượng, để cho thổ hoàng sắc đại tháp không ngừng trầm rơi xuống. đáng tiếc, tháp cao bên dưới, diệp hiên chính đắm chìm trong một loại kỳ dị trạng thái, hắn diễn luyện chính là từ xương gia trong tổ địa lấy được những vũ đó học. Những thứ này võ học đều là tới từ Khương gia đã chết đi tổ tiên còn sót lại một ít bí thuật, có là Khương gia gia tộc ghi lại bí thuật, có là những thứ này Khương gia tiền bối từ ngoại giới du lịch lúc lấy được bí thuật, đều là cực kỳ kinh khủng vô thượng bảo thuật. Vốn là Diệp Hiên đắm chìm trong loại trạng thái này, nếu như không có nhân bá rầy lời nói, đem sẽ tu luyện tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì có thể hiểu được những bí thuật đó, nhưng giờ phút này là theo trong hư không khương phi vũ khí tức tăng gọn, để cho trong hư không tháp cao trở nên giống như giống như núi cao nặng nghề, cái này cũng gián tiếp để cho Diệp Hiên cả người cũng dần dần hồi tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo vẻ nương trọng bởi vì hắn rõ ràng nhìn ra được, trong hư không khương phi vũ tựa hồ là sử dụng bí pháp nào đó, đem chính mình tu vi lại đề cao đến thần kiều cực hạn, thật sự là vô cùng kinh khủng. Nếu như hắn thoáng lười biếng, như vậy hôm nay ở trong sa mạc, hắn thật sẽ bị loại này vô thượng bảo tháp chấn áp, chết tại này trong sa mạc. sắt, trong lòng Diệp Hiên sát ý đột nhiên dâng lên, trong tay thần kiếm trung thiên, một cổ màu trắng bạc luyện khí, lập tức thâu vào thần kiếm bên trong, để cho thần kiếm kiếm thể tăng vọt, gần như trong nháy mắt công phu, liền dài đến ngàn trượng, đem trong thiên địa dời giạc năng lượng hấp thu. Ở khu vực này bên trong, nổi lên tiểu hình linh khí gió bão, mà theo linh khí hấp thu, trôi này cự kiếm đã thành tăng đến cùng trong hư không tiểu thác một kích cỡ tương đương, nhẹ nhàng lay động đi xuống. Từng đạo lăng liệt kiếm khí lập tức cắt rời bầu trời, từng đạo màu đen cái hở, cũng sẽ không ngừng mở ra, sau đó quy về hư vô. Những thứ này màu đen vết nước, là Diệp Hiên trong tay này trôi thần kiếm trong lúc vô tình phát ra ngoài kiếm khí, cắt rời hư không, có thể thấy đem bá đạo vô biên. Đi chết đi. Diệp Hiên bình thản nhìn trong hư không khương phi vũ, đem phi kiếm trong tay bổ về phía rồi trong hư không thác cao. Nhất thời một cổ kinh khủng ba động ở trong thiên không vang lên, sau đó liền gặp được trong cao không hai cái vật khổng lồ tướng đụng vào nhau. Ông, trong ngay mắt trong thiên địa cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại này một loại huyền ảo sóng âm đang không ngừng cổ đang đến. Rồi sau đó mọi người liền kinh hoàng phát hiện, ở mà trong đụng chạm tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền ra một cổ sóng gợn, như cùng ở tại trong nước như vậy, tạo nên to lớn rung động, nhưng phàm là bị loại này không gian sóng gợn chạm tới đủ vận, cũng sẽ hoàn toàn trụng thành rồi bột. xa xa vài tòa thấp lùn gò chính là bởi vì bị loại này không âm thanh sóng tiếp xúc cùng, lại không có bất kỳ thanh âm, tựa như cùng băng than một dạng hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Mà trong đó có mấy cái thực lực chỉ là thần tông đệ tử, đang nghe được loại này quá dị tiếng va chạm sau đó, lại miệng phun máu tươi, một thân thực lực trong nháy mắt đi ngoài, thật may bị đồng hành cao thủ trẻ tuổi bảo vệ, mới tránh thoát một kiếp này. Muốn biết rõ, bọn họ khoảng cách Diệp Hiên cùng Khương Phi Vũ đại chiến địa phương, nhưng là cách khoảng cách hơn 10 dặm, gần đó là như vậy, trong hư không chiến đấu dư âm cũng mãnh liệt như vậy, có thể tưởng tượng được giờ phút này trong đại chiến tâm. Này tương hội là kinh khủng bậc nào. Thực ra có chút tuổi trẻ thế gia đệ tử đoán sai được không tệ, giờ khắc này ở Diệp Hiên cùng Khương Phi Vũ giao chiến địa phương, chu vi mười dặm, sở hữu bề mặt quả đất đều đã bị hất bay, toàn bộ dưới mặt đất chìm 5 mét, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Ngươi, rất tốt, lại có thể đem ta thương tới mức này, coi như là tại nút trời, bất quá ta còn là sẽ không bỏ qua cho ngươi, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Vừa lúc đó, đã bị to lớn sóng âm đánh vào đến phương xa Khương Phi Vũ, cả người đều là vết máu, vẻ mặt âm hiểm nhìn Diệp Hiên nói, vừa mới ở Diệp Hiên kịch liệt đánh vào tháp cao thời điểm gần đó là lấy Khương Phi Vũ lợi dụng cấm pháp tăng thực lực lên sau đó trả thái cũng nhận được rồi to lớn bị thương vô lực ngã trên đất không giờ phút này quá hắn dọt nhưng là hết sức các động hắn không được lập tức đem Diệp Hiên trộn vào trong tay ha ha chẳng qua chỉ là gà đất cho sành mà thôi chém ngươi giống như uống nước Diệp Hiên lạnh nhạt lau khỏe miệng vết máu lại cầm trong tay thần kiếm ném ra ngoài mục tiêu thẳng chỉ xa xa Khương Phi Vũ giờ khắc này Khương ánh mắt của Phi Vũ hoàn toàn thay đổi hắn cảm thấy một cổ nhất định sát khí máy phong tỏa hắn để cho hắn không đường có thể trốn tất nhiên sẽ nuốt hận với này trôi thần kiếm bên dưới. Chương 589, Thiên hạ kinh sợ động. Tiểu tử, ngươi dám? Vừa lúc đó, trong cao không phát ra ầm ầm rung động chi âm. Khương gia nhị trưởng lão Khương Nhược Nam cùng Khương hư, thấy vô biên kinh khủng thần kiếm khí tức hướng Khương Phi Vũ chém chết đi, hai người kinh hãi, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Phi Vũ lại trong chớp mắt ngắn ngủi tới thảm như vậy bại tình cảnh. Giờ phút này, hai người thi triển ra kinh khủng bảo thuật, trong hư không tràn đầy pháp tắc chi lực hỗn loạn, không ai sánh bằng uy có thể không ngừng hướng Diệp Hiên chỗ vị trí đánh. Giờ khắc này, Chỉnh tiến hư không cũng trở nên dung chuyển, vô tận linh khí rối loạn, thật sự là kinh khủng, đáng chết. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra kinh khủng quan mang, mắt thấy hắn thần kiếm liền muốn chạm sát đến Khương Phi Vũ trên đầu, nhưng là lại bị Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hai người ngăn trở ngăn cản. Đây đối với Diệp Hiên mà nói, vô cùng nguy hiểm. Dù sao, Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hai người thực lực đều là thần kiều cảnh giới hậu kỳ cấp bậc đại năng nhân vật, giờ phút này hai người đồng thời xuất thủ, kỳ uy có thể kinh khủng đến cực hạn rồi. Trong hư không phát ra ầm ầm rung động thanh âm, đó là không gian không thể chịu đựng ở năng lượng thật lớn. Giờ phút này đang ở một chút xíu tăng dã. Chết. Giờ khắc này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản mát ra kinh khủng u mù mịt. Hắn không có cố kỵ quá nhiều, cả người hượt khí, lập tức rót vào rồi thần kiếm bên trong, lập tức để cho trong hư không tầm hơn 10 trượng thần kiếm quang mang tăng vọt, tốc độ nhanh một mạng lớn, chúng quanh hư không cũng vỡ nhỏ rồi, uy năng kinh khủng đến cực hạn rồi, hướng đã bị trọng thương trên người Khương Phi Vũ đâm tới. Ẩm. Trong đáy mắt, xa xa Khương Phi Vũ vị trí phường, nổi lên một mảnh khói lượn như vậy năng lượng ba động, sáng lạng cực kỳ. Phốc. Mà lúc này đây, Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hợp lực đánh ra bảo thuật, uy năng tuyệt luân, giờ phút này cũng đánh vào trên người Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên chót miệng máu tươi, thương thế rất nặng. Bất quá, giờ phút này Diệp Hiên đã thành công đem Khương Phi Vũ Tứ Chi đánh chia 5:7, thần hồn đều đã bị thần kiếm ánh kiếm hoàn toàn giết xuống, đặt tới Diệp Hiên mục đích. Ha ha, người nhà họ Khương, vừa có thể làm khó dễ được ta. Muốn để cho ta tử, vậy các ngươi thì phải bỏ ra huyết giá. Giờ phút này Diệp Hiên cả người vết máu, trong ánh mắt mang theo một cỗ u mù mịt, hắn nhìn trong cao không nhanh chóng tới Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hai người trong ánh mắt ánh mắt chớm vắt không có sợ hãi chút nào vẻ tiểu tử ngươi hôm nay coi như chạy trốn tới chân trời góc biển chúng ta cũng phải đem ngươi bắt trở lại ngươi thật là muốn chết khương nhược nam cùng nội tâm của khương khư vô cùng thống hận trên người sát ý gần như ngưng ra nước cấp tốc tiếp theo diệp hiên muốn đem diệp hiên giết chết muốn bắt đến ta kia cũng muốn xem các ngươi một chút có thể hay không có bản lĩnh kia bất quá các ngươi người nhà họ khương lấy nhiều khi ít có gì tài bà diệp hiên trong mắt mang theo vẻ khinh thường xoay người bỏ chạy mặc dù bây giờ hắn bị thương nhẹ nhưng là vẫn có lực đánh một trận bất quá Nơi này là Khương gia đại bản doanh, hắn còn không có ngốc đến ở Khương gia tiểu thế giới cửa cùng Khương Nhược Nam, Khương Khư hai người giao chiến, giờ phút này hắn điên cuồng hướng bắc phương chạy trốn, định tìm đến một cái thích hợp địa phương mai phục hai người một lớp. Đuổi theo. Giờ khắc này, trong hư không Khương gia nhị trưởng lão Khương Nhược Nam cùng Khương gia tứ trưởng lão Khương Khư không có chút gì do dự, cấp tốc hướng về phương xa chạy đi, cả người liệt diễm mút trời. Vẫn chưa có người nào dám cùng người nhà họ Khương gọi nhịp, Diệp Hiên là từng ấy năm tới nay duy nhất một, nếu như đem Diệp Hiên thả đi, bọn họ Khương gia tôn nghiêm, đem sẽ bị giẫm đạp được hoàn toàn. Sasa, mười mấy tên tu sĩ đã hoàn toàn nộp ép. Vừa mới một màn, bọn họ là hoàn toàn nhìn ở trong mắt người thiếu niên kia lại một trọi một đem khương gia tam trưởng lão đánh bể, không chút do dự nào. Mà gần đó là trong hư không khương nhược nam cùng khương gia tam trưởng lão khương khư xuất thủ cũng không có thể lưu lại người thiếu niên kia, cuối cùng bị người thiếu niên kia ung dung đi. Cái thế giới này là điên rồi sao? Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lại dám đối đại như vậy tứ đại gia tộc một trong bá chủ khương gia, thật sự là có chút kinh người. Có lao giả trong ánh mắt tràn đầy chỉnh trọng nói. Chẳng lẽ là tứ đại gia trong tộc người nhà họ Cơ? Tin đồn Cơ gia từ đầu đến cuối cùng Khương gia có ngăn cách, ta cảm thấy được người này hẳn là người nhà họ Cơ làm. Ta nghe nói Cơ gia thiên tài Cơ Vân Phi đã vượt qua Cơ gia thế hệ trước cực giả, tuyệt đối là toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong kinh khủng nhất người trẻ tuổi một trong. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi chắc chắn nói, vừa mới đại chiến, năng lượng ba động quá mức kịch liệt, chúng ta căn bản không có biện pháp nhận ra người trẻ tuổi này thân phận, hắn có thể là Cơ gia Cơ Vân Phi, cũng có thể là Nam cung gia Nam cung vô địch, hai người gia tộc truyền nhân đều có loại này thực lực kinh khủng nhưng là cụ thể là một nhà kia, bây giờ không cách nào nghĩ rằng. Ánh mắt của người sở hữu bên trong cũng lộ vẻ rung động vẻ. Chẳng nhẽ thế hệ này người trẻ tuổi thật bá đạo như vậy rồi không? Lại có thể cùng người thế hệ trước chống đỡ được, loại này thực lực kinh khủng thật là làm người ta kinh ngạc run sợ. Giờ khắc này, Thương Gia bị khiêu khích tin tức, hoàn toàn từ nơi này tiến trong sa mạc truyền ra ngoài, cơ hồ là sở hữu gia tộc đều biết được Thương Gia bị một người trẻ tuổi khiêu khích tin tức, tuyệt đại đa số cường giả trẻ tuổi đều đưa chạy tới mảnh này trong sa mạc, chuẩn bị tìm cơ duyên. Ta đã được đến rồi tin tức xác thật, người trẻ tuổi này hẳn là lấy được Khương gia bí bảo, mới có thể đưa đến người nhà họ Khương kịch liệt như thế truy kích, nếu như có thể lấy được người tuổi trẻ kia trong tay bí bảo, như vậy chúng ta lo gì không thể ở hỗn độn cương vực đặt chân. Hưu niên kinh nhân giờ phút này mắt thần hòa nhiệt, hướng về phía đồng bạn dụ dỗ nói: "Không sai, Khương gia rơi mất bí bảo, nhất định là phi thường cường đại, đây chính là tứ đại gia tộc một trong, tùy tiện lộ ra ít đồ, cũng có thể so với chúng ta toàn bộ tài sản." Cũng có tu sĩ phụ hòa nói: "Ở những người tuổi trẻ này xem ra" chỉ cần là Từ Diệp Hiên tay ở bên trong lấy được món đó cái gọi là Khương gia bí bảo như vậy tuyệt đối sẽ không treo chọc đến Khương gia dù sao bọn họ là Từ Diệp Hiên trong tay cướp đi gần đó là Khương gia biết được chỉ sợ cũng không có lý do gì lại đòi về đúng mặc dù Khương gia bá đạo nhưng là này tứ đại gia trong tộc bọn họ cũng không phải bài danh phía trên tin tưởng Khương gia từ đối đầu Cơ gia nhất định sẽ cho chúng ta chỗ dựa liên quan tới Khương gia rơi mất trọng bảo tin tức rất nhanh thì trong đám người truyền ra gần giờ phút này đó là Điền cuồng chạy thoát thân Diệp Hiên cũng nghe được tin tức này Mẹ Kiếp là ai thả ra tin tức này? Diệp Hiên sắc mặt có chút phát thanh. Tin tức này một khi chân chính truyền ra, như vậy chỗ hắn cảnh liền nguy hiểm, át sẽ có người ra tay với hắn, để cho hắn không ngừng lầm vào trong khốn cảnh. Mà trên thực tế, hắn căn bản không có cái gì bí bảo, có cũng là một khối thời không thạch mà thôi. Khối này thời không thạch mặc dù thưa thớt, nhưng là còn xa xa chưa nói tới là bí bảo, chỉ là ở xây dựng xa cổ trận pháp thời điểm có chút tác dụng, phổ thông tu sĩ gần đó là lấy được rồi loại vật này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Diệp Hiên lạnh lùng trung năm 590, Khương gia đổi giết. Sau đó trong thời gian, ở Khương gia nhị trưởng Lao Khương Nhược Nam cùng tứ trưởng Lao Khương Khư điền cùng truy kích bên dưới, Diệp Hiên trốn vào phía Bắc Mãng Hoang trong núi lớn. Mãng Hoang đại sơn, cực kỳ lớn, không có ai biết được hắn cụ thể diện tích, gần đó là tu luyện có thành thần nói tu sĩ, cũng không dám một mình hành xuyên quá Mãng Hoang trong núi lớn. Bởi vì nơi này chẳng những là cực kỳ lớn, hơn nữa ở Mãng Hoang trong núi lớn, có rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật, đã từng có rất nhiều thần tiểu cảnh giới tu sĩ tiến vào Mãng Hoang trong núi lớn, cũng lặng lẽ mất tích, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đến đây, không còn có người chân chính tiến vào mãng hoang trong núi lớn nội vi, chỉ dám ở mãng hoang trong núi lớn vòng ngoài tìm điểm cơ duyên, săn thú một ít yêu thú, thu thập một ít thiên địa linh dược, bất quá gần đó là như vậy, có lúc cũng sẽ gặp phải kinh khủng cảnh giới yêu thú, bị giết hại, bị tàn sát. Diệp Hiên đạp thật dày tích lá hướng mãng hoang trong núi lớn đi tới, hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, cực kỳ cẩn thận, không dám có bất kỳ lơ đễnh. Bởi vì ở đã rất lâu khác, hắn đều cảm nhận được khí tức kinh khủng, gần đó là cùng Khương Nam, Khương Khư phía sau hai cái này truy binh tu vi so sánh, thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn tuyệt đối không thể tùy tiện nhiễu động những thứ này yêu thú. Thật là làm cho người ta rung động, đây là Mãng Hoang Đại Sơn và ngoài, ta vừa mới đi vào không tới nửa ngày, lại liên tục gặp năm sáu con thú dữ, này mãng hoang trong núi lớn nguy hiểm thật là quá nhiều, không tưởng tượng nổi. Diệp Hiên một bên hướng mãng hoang trong núi lớn chạy tới, một bên thở dài. Đương nhiên, hắn cũng không phải toàn bộ không có thu hoạch, chỉ là ở mãng hoang đại sơn và ngoài, Diệp Hiên liền hái được rồi mấy chục viên chân quý dược thảo, những thứ này quý trọng thảo dược cũng là có thể luyện chế thần lực đan tài liệu, còn có còn lại ân cần săn sóc đan tài liệu, giá trị cực kỳ chân quý. Ở bên ngoài những dược liệu này gần như đã tuyệt tích, căn bản không có thể tìm được. Trước mặt cái kia đỉnh núi hình dáng phi thường kỳ lạ, địa thế cũng rất hẹp, nếu như ở nơi nào phục kích Khương Nhược Nam cùng Khương Khư lời nói, hẳn là có rất lớn phần thắng. Giờ phút này ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra lạnh lùng qua mang. Bây giờ hắn chỉ là thần tiểu sơ kỳ, mà Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hai người đã đến thần tiểu hậu kỳ, trong tay cầm khương gia cực đạo vũ khí, còn có bà bối, càng làm cho hai người chiến lực tăng phúc đến phi thường kinh khủng cảnh giới. Nếu như Diệp Hiên cùng hai người cứng đối cứng lại nói, Diệp Hiên cảm giác mình không phải hai người đối thủ thậm chí có có thể sẽ để cho nguyên bản là tồn tại thương thế tăng thêm. đương nhiên, Diệp Hiên cũng nghĩ tới, sử dụng thần thông đem hai người giết chết, chỉ là ở nơi này mãng hoang trong núi lớn, nếu như sử dụng thần thông, liền tương đương với tìm chết. Thần thông duy trì thời gian, bây giờ chỉ có nửa khắc đồng hồ. Nếu như Diệp Hiên thật làm như vậy, làm thần thông lực lượng trôi qua sau đó, hắn biến thành người bình thường, sợ rằng sẽ bị nơi này yêu thú xé. Muốn biết rõ, sử dụng thần thông sau đó đưa đến suy yếu, cũng phải cần thất thiên tài có thể phục hồi như cũ, này to lớn hậu quả về sau, Diệp Hiên căn bản không dám đi đánh cược gần đó là không dụng thần thông, ta cũng vẫn có thể dây dưa đến chết này hai người. Điều kiện tiên quyết là các tuổi trẻ cao thủ đừng tới đây làm loạn. giờ phút này Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng, sát cơ vô hạn. những người tuổi trẻ kia đều nghe được lời đồn đại, nói trên người hắn có tuyệt thế trọng bảo, đây là từ khương gia chủng ra, muốn đem điều này tuyệt thế trọng bảo lấy đến trong tay, liền nhất định cùng hắn sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. nếu như là ở bình thường, Diệp Hiên đã sớm đi giết rồi, hắn căn bản không sợ những người tuổi trẻ này. đồng giai bên trong, hắn tự tin có thể càn quét hết thảy nhưng là dưới mắt có khương gia trưởng lão năm cực đạo làm vũ khí ở phía sau điên cuồng đuổi theo diệp hiên cũng chỉ có tạm thời tránh những người tuổi trẻ này phong mang chọn thời cơ mà đậu rồi ở đó đừng chạy ngay tại diệp hiên hướng đỉnh núi chi di động về phía sau thời điểm phương xa khương nhược nam cùng khương khư rốt cuộc đuổi tới giờ phút này khương khư gặp được diệp hiên trong ánh mắt lộ ra hàn mang lớn tiếng quát đáng chết tại sao hai người bọn họ chung quy là có thể tìm được ta tung tích giờ phút này diệp hiên có chút hồ nghi hắn không biết rõ khương gia này hai người trưởng lão tại sao có thể chính xác tìm tới hắn tung tích Vô luận là hắn thế nào tránh cũng không có tác dụng, vẫn bị Khương Nhược Nam cùng Khương Khư dọc theo hắn đi qua đường, từ từ đuổi theo, phải tiêu diệt bọn hắn rồi. Trước mặt chính là tốt nhất nơi. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra hào quang, hắn lặng yên không một tiếng động từ dầm dạp trong bụi dầm ẩn nút đến đối diện cái kia tiểu sơn giản bên trong. Đây là hai tòa sơn cốc làm thành một cái tiểu sơn giản, vô cùng hẹp hòi, chỉ là cho phép một người thông qua, là thiên nhiên phục kích địa phương tốt. Làm Diệp Hiên sau khi thông qua, hắn liền yên lặng phục kích ở mảnh này khen núi cuối, chờ Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hai người tới thực hành lôi đỉnh nhất kích. Quả nhiên, còn chưa qua 10 phút, Khương Nhược Nam cùng Khương Khư hai người dọc theo Diệp Hiên đi qua đường xá, cấp tốc bay tới, khi nhìn thấy cái này hẹp Trường Sơn dạng thời điểm, ánh mắt của Khương Nhược Nam bên trong tản ra một vẻ trào phúng. "Liên chút bản lẽ này, muốn ở trong khe núi phục kích chúng ta sao?" Mặc dù Khương Nhược Nam trong miệng vô cùng phế lối, nhưng giờ phút này là nàng cũng không có chân chính thông qua cái này khe núi, mà là tế khởi trong tay hư thiên kính, hướng trên bầu trời ném đi. "Ông!" Một đạo chùm sáng màu trắng, đột nhiên giữa từ hư thiên trong kính tản mắt ra, cái này bạch quang giống như sương mù một dạng trong nháy mắt sẽ đem cái trong khe núi tràn đầy, tựa hồ không có cuối cùng một dạng kéo dài đến khe núi cuối, vừa vặn đem Diệp Hiên lồng chửi lên bên trong. đối mặt biến cố đột nhiên, Diệp Hiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền nghe được khe núi đối diện giờ phút này Khương Nhược Nam lớn tiếng trầm trọng nói, tiểu tử, ngươi muốn sống lời nói, bây giờ liền tự đi ra ngoài, ta có thể lưu ngươi một mạng, sau này ngươi chỉ vì ta luyện đan, làm nô lệ cho ta. nếu không mà nói, ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí rồi, tuyệt đối sẽ không lưu ngươi sống tạm. Khương Nhược Nam thanh âm vô cùng chói tai. Cả vùng không gian bên trong cũng gột rửa đến nàng ta thanh âm bén nhọn, cái này làm cho Diệp Hiên cả người trên dưới cũng tản ra sát cơ, hắn không hề nghĩ ngợi liền lớn tiếng mắng, "Lao Yêu bà, ngươi nằm ngậm, ngươi coi như là cái thứ gì, muốn để cho ta tử, vậy ngươi liền chính mình đến đây đi." Diệu mời không uống chỉ thích uống diệu phạt, ngươi đã cuống cuồng tìm chết, ta đây thành toàn cho ngươi." Khương Nhược Nam nghe được Diệp Hiên lại gọi nàng "Lao Yêu bà", cả người trên mặt đều thay đổi, cả người trên dưới sát khí càng ngày càng đậm hơn, sau đó đột nhiên lấy tay chỉ một cái, một đạo kinh khủng huyền khí truyền vào không trung hư thiên trong kính. Để cho không trung đạo kia tản ra nồng nặc bạch quang gương lập tức trở nên khủng bố. Giống như thánh quang một dạng hư thiên kính uy áp trở nên cực kỳ kinh khủng, bốn phía gian không ngừng rung động ầm ầm, tựa hồ không thể chịu đựng ở hư thiên kính kinh khủng áp lực, mà khi hư thiên kính toàn chuyển đến Diệp Hiên phương hướng thời điểm, trước mặt nó thánh quang đột nhiên giữa đâm ra, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Diệp Hiên, trực tiếp đem Diệp Hiên lồng chùm lên bên trong. Tại chỗ, Diệp Hiên liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng trói buộc. Chương 591, cực đạo vũ khí uy năng. Hư thiên kính, đây chính là thần linh thời đại còn sót lại đại sát khí, vô cùng kinh khủng ban đầu nhưng là tán sát vô số thần linh tồn tại. Lúc trước vô tận thần linh chết ở hư thiên kính uy năng bên dưới, vô cùng kinh khủng, gần đó là sau đó hư thiên kính nhân do nhiều nguyên nhân bị thần linh phong ấn, kia cũng không phải sau đó thời đại đủ loại bảo vật thật sự sánh bằng. Nhất là, giờ phút này hư thiên kính trưởng khống giả rồi khương ra kinh khủng nhất trưởng lão một tròng, khương nhược nam trưởng lão trong tay, hư thiên kính uy năng liền càng trở nên không tưởng tượng nổi cường đại. Kinh khủng bạch quang như cùng là kết giới một dạng lại đem Diệp Hiên trói buộc chặt, để cho Diệp Hiên cảm thấy không ai sánh bằng áp lực, không đơn thuần là đưa hắn trói buộc ngay tại chỗ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Diệp Hiên cảm thấy kinh khủng này Bạch Quang, lại là nào đó không gian kết giới, không ngừng hướng vào phía trong than co rút, mang theo không ai sánh bằng áp lực, tựa hồ muốn đem Diệp Hiên hoàn toàn đè ép, thẳng đến tan xương nát thịt. Giờ khắc này, Diệp Hiên quanh thân vết máu, trở nên càng nhiều, cũng là bởi vì này cường đại kết giới lực lượng không ngừng áp bức máu của hắn thịt, để cho dòng máu của hắn từ trong lỗ chân lông một chút xíu thấm ra, nhìn phi thường thê thảm. Đáng chết. Nội tâm của Diệp Hiên vô cùng rung động. Cực đạo vũ khí, lại có như vậy uy áp, hắn vẫn cho là này cực đạo vũ khí bị phong ấn phát huy được uy lực có hạn, nhưng là bây giờ xem ra, Khương gia nhất định là có đặc thù pháp môn, đem này cực đạo vũ khí tiềm năng phát huy được, để cho giờ phút này hắn chật vật không chịu nổi. Theo trong hư không kia đến bạch quang càng ngày càng mạnh mẽ, trên người Diệp Hiên nổi lên một cái tầng mù mị sương mù, tựa hồ không ở cái thế giới này, ở một cái thế giới khác bên trong, trong hư không hư thiên tính thật sự tản mát ra bạch quang khắp nơi giới, đối với Diệp Hiên trói buộc cường độ giảm nhiều, hơn nữa có dần dần tránh thoát bạch quang khuynh hướng. Sa sa, rốt cuộc đuổi tới Đông Đảo Huyền Giả, giờ phút này thấy cảnh ấy, cảm đều nhanh muốn rớt xuống cái này không thể nào, chẳng nhẽ ta nhìn thấy là giả hư thiên kính? giờ phút này có người không tưởng tượng nổi nhìn trong hư không đạo bạch quan kia, thế gian tin đồn, thương gia hư thiên kính, cơ gia thần hỏa lô, nam cung gia trạm tiên kiếm, thượng quan gia luyện yêu hồ, này bốn loại cực đạo vũ khí kinh khủng đến cực hạn rồi, là thần linh thời đại lưu lại chân chính vũ khí, có tự bản thân linh tính, giống như một cái cao thủ chân chính, nhưng là bây giờ ta thấy một cái hư thiên kính lại không cách nào đánh chiếm một cái tu sĩ trẻ tuổi, chẳng nhẽ cái thế giới này thật thay đổi sao? ha ha, hư thiên kính cũng bất quá là bị phong ấn mà thôi bằng vào khương gia trưởng lao thần kiều cảnh giới, còn không cách nào phát huy ra này hư thiên kính một phần trăm lực lượng bất quá lượng quanh là như thế cũng không phải cái này tiểu tu sĩ có thể chống lại cực đạo vũ khí uy năng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn lúc này trong đám người một cái khí vũ uy năng hào phóng bất quần tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt mang theo khinh thường nói mọi người quay đầu thấy này cái tu sĩ thời điểm ánh mắt đều mang theo vẻ khiếp sợ nguyên lai là nam cung gia thiếu chủ tới nam cung gia thiếu chủ nam cung vô địch một thân chiến lực ngang dọc vô cùng đồng giai bên trong căn bản không có địch thủ là nam cung gia kinh khủng nhất cao thủ ở toàn bộ hỗn độn cương vực, không người không biết kỳ danh. liền hắn cũng đã nói như vậy, như vậy Diệp Hiên dĩ nhiên là không có gì cơ hội trốn chạy nơi này. Mọi người ánh mắt giờ phút này sáng lên. một khi Diệp Hiên xa suốt, có lẽ bọn họ có thể đục nước béo cò, đem trên người Diệp Hiên cái gọi là bí bảo cướp đoạt lại. đây chính là khương gia đồ vở. khe núi thung lũng bên kia, giờ phút này khương nhược nam cùng khương khư hai người tràn đầy nung trọng. lão nhị, người trẻ tuổi này thật sự là kinh khủng. nếu như để mặc cho người trẻ tuổi này đi mất lời nói. Chỉ sợ hắn sẽ cho chúng ta khương gia tạo thành thật lớn uy hiếp, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường, thật sự không hành sử dụng trong gia tộc cấm pháp, đem người trẻ tuổi này hoàn toàn giết chết. Giờ phút này, ánh mắt của Khương Khư bên trong mang theo hưng quang, sắc ý ngút trời. Xác thực, người trẻ tuổi này uy hiếp quá lớn, ta bây giờ mới hiểu được, trên người hắn sương mù, lại là tám đạo lĩnh vực tổ hợp mà thành một loại đặc thù lĩnh vực, loại này thiên tài ở hỗn độn cương vực bên trong căn bản xuất hiện qua, thật sự là quá yêu nghiệt." Giờ phút này, Khương Nhược Nam cảm thụ hư không kính phát ra bạch quang không ngừng bị Diệp Yên chống lên đến, mà Diệp Yên trùng quanh sương mù càng nồng đậm lại có thoát khỏi hư không kính tản mát ra kết giới khuyên hướng huyết mạch thiên tế giờ khắc này ánh mắt của khương nhược nam bên trong đột nhiên giữa sát khí đại thịnh nàng tựa hồ quyết định nào đó quyết tâm giờ phút này bàn tay giơ cao trong ngón tay đột nhiên tản mát ra một đạo huyết quang sau đó huyết quang bên trong bắn ra tới một đạo chảy máu thẳng hướng hư không kính bay đi bốn phía bạch quang lại một chút xíu biến thành huyết quang vô cùng bỉ dị mà khương nhược nam sát mặt chính là trở nên vô cùng nhợt nhạt khoảng chừng trong ngay mắt nàng cũng cảm giác được trong cơ thể tinh huyết trôi qua tốc độ tăng nhanh hơn nữa loại này trôi qua tốc độ không có nửa điểm dừng lại ý tứ Nếu như chiếu loại tốc độ này trôi qua đi xuống lời nói, kinh khủng sẽ ở trong thời gian cực ngắn nàng sẽ bởi vì huyết dịch khô héo mà chết trong hư không hư không kính, giống như đá nam chân một dạng vững vàng hút vào hắn, để cho nàng căn bản là không có cách thoát khỏi. Trong lúc nhất thời khương nhược nam sắc mặt sợ hãi đan sen, đừng sợ, ta tới. Sắc mặt của khương khương nghiêm trọng, giống vậy đem bàn tay mình giơ cao, một đạo chảy máu bắn tán loạn mà ra, rồi sau đó chạy vào hư thiên trong kính, nhất thời làm cho cả trong hư không huyết sắc đậm đà vô cùng, tản ra từng đạo màu đỏ sậm ma quái quan mang. Giờ khắc này trong hư không hư thiên kính uy áp dần dần giảm bớt, rồi sau đó người sở hữu lại không cảm giác được hư thiên kính uy áp tồn tại. Mà khương nhược nam cùng khương khư giờ phút này hai người cũng sắc mặt trắng bệch, bất quá bọn hắn trong ngón tay chảy máu, cuối cùng là dần dần giảm nhỏ, thẳng đến không hề hướng hư không kính chạy tới. Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt có một chút sợ, mặc cho không ai từng nghĩ tới hư không kính huyết mạch hiến tế thật không ngờ đáng sợ, suýt nữa đem hai người hút thành người khô. Cũng còn khá, lần này hiến tế rốt cuộc hoàn thành, mà trong cao không hư thiên kính chính là càng diêm dúa, lại hướng phía trước di động, đi tới trước mặt diệp hiên. Giờ khắc này. Hư Thiên kính tản mát ra bạch quang, biến thành yêu dị huyết sắc quang mang, xuyên thấu qua sơn thể, tựa hồ du li ở một loại khác trong thế giới, đem Diệp Hiên trực tiếp định trụ. Diệp Hiên cũng không còn cách nào di động, mà quanh người hắn tám đạo lĩnh vực cũng hoàn toàn mở đi không ánh sáng. Phúc. Diệp Hiên cũng không còn cách nào kháng cự này cường đại áp lực, lại bị huyết sắc quỷ dị quang mang ngược lại áp chế, miệng phun như máu, quanh thân càng tàn phá, từng đạo chảy máu từ da thịt bên trong bắn ra đến, cả người trở nên máu thịt bể bé bét. Hắn cuối cùng không cách nào cùng Khương Gia ở chư thần thời đại chuyển thừa xuống cực đạo vũ khí muốn chống lại, thần biến. Giờ khắc này, Diệp Hiên rốt cuộc cảm nhận được đến từ uy hiếp cái mạng, hắn lại cũng không để ý quá nhiều, thi triển ra thần thông. Chương 592, Tuyệt địa phản kích. Thần biến thần thông là chân chính đỉnh cấp thần thông. Gần đó là Diệp Hiên ở thần đạo cảnh giới thời điểm, đều có thể cùng giả thần cảnh giới nhân chống lại. Chớ đừng nhắc tới, giờ phút này hắn đã tiến vào thần kiêu cảnh giới, nhục thân thực lực đại tăng sau đó tình huống, giờ khắc này Diệp Hiên, thực lực càng hơn năm xưa. Cho nên giờ phút này hắn thi triển ra thần biến sau đó, cả người giống như là thần linh, lại đang nguyên phát ra rồi một đạo đạo thanh quang trong khoảnh khắc liền đem quanh thân huyết sắc kết giới tránh thoát, dưới mắt hắn vào man long một dạng không sợ hết thảy, xuyên qua khe núi, hướng khương nhược nam cùng khương khư hai người đánh giết đi. Này hai người là hắn đại địch, cũng sớm đã để cho diệp hiên nổi lên sát tâm, hắn phải đem này hai người xử tử. Chủ nhân, ngươi duy trì thần thông, chỉ có nửa giờ thời gian, thừa dịp bây giờ mau trốn mệnh đi. Cho tới nay cũng cường thế vô cùng cự nguyện, giờ phút này lại từ trong kiếm thể chuyển tới thân niệm, nàng cũng không đồng ý diệp hiên làm như vậy ý nghĩa. Dù sao ngoại trừ khương gia hai vị trưởng lão còn có vô số tu sĩ trẻ tuổi đối với Diệp Hiên mắt long long muốn đem Diệp Hiên giết chết cướp bóc Diệp Hiên làm như vậy thật là đó là một con đường chết một khi thần biến thời gian đến như vậy Diệp Hiên đem sẽ biến thành người bình thường khi đó cũng chỉ có mặc người chém giết rồi không hôm nay ta muốn đại khai sát giới những người này thật cho là ta là trái hư mềm mặc cho ai cũng có thể đoán đo trên người Diệp Hiên khí tức kinh khủng ngút trời hắn cũng không có nghe theo cửu nguyện ý kiến ngược lại là càng nhanh mạnh hướng khương Nhược nam cùng khương khư hai người vào tới suy suy suy tương đạo huyết sắc quan mang từ trong hư không giống như đao cắt một dạng không ngừng rơi vào trên người Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên da thịt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. giờ khắc này Diệp Hiên thảm thiết đến cực hạn rồi, quanh thân uy năng ngút trời, vẫn như cũ không cách nào kháng cự trong hư không cái này huyết sắc hư ảnh, đây là cực đạo vũ khí uy năng, gần đó là hắn sử dụng thần biến sau đó cũng vẫn là vô dụng, không cách nào chống cự. huyết dịch từng đạo theo Diệp Hiên thân thể lưu ở Diệp Hiên dưới chân, theo Diệp Hiên cực nhanh hướng khe núi bên này xung lại, trên đất lưu lại một đạo thật dài vết tích, chỉnh vùng thung lũng tàn mát ra quỷ dị huyết quang. giờ khắc này ở trong chàng lại nhìn đến nhìn thấy dần mình, bởi vì không ai từng nghĩ tới Diệp Hiên lại bá đạo như vậy, hắn lợi dụng nào đó cấm pháp thu được thực lực cường đại, nhưng là cũng không hề rời đi. giờ phút này gần đó là thừa nhận cực đạo vũ khí uy áp cũng phải đem khương ra láo giả giết chết, loại này cương liệt tính cách thật sự là để cho người ta có chút sợ hãi. nhìn trong khe núi tràn đầy bị Diệp Hiên nhuộm đỏ vết máu, có chút tu sĩ si đáy lòng lại nổi lên rồi sợ hãi, không ngừng hướng sau lưng tối lui, mà bị mọi người vây ở trung tâm Nam Cung vô địch. giờ phút này nhìn Diệp Hiên lại là ánh mắt sáng lên, nao nhoáng muốn thử. Hận không được cùng Diệp Hiên vừa đứng, hư không cắt. Giờ khắc này, cương gia hai vị trưởng lão chung nhau kết ấn, lấy một loại quỷ dị bí pháp, khống chế trong hư không hư thiên kính, để cho không trung hư thiên cảnh trở nên bộ phát kinh khủng, đem tản mát ra huyết quang, lại không ngừng vỡ nát chung quanh đỉnh núi, chỉ là huy lực còn lại, liền tiêu diệt phụ cận đỉnh núi, cực đạo vũ khí chi uy năng, ở hai người trong tay, tựa hồ một chút xíu thuốc dục phát ra ngoài. Mà trong hư không, đã bị hư không kính định trụ, nơi này đã biến thành một chỗ tu la, vô tận không gian chi nhận, cùng loạn bay múa, kinh khủng uy năng một lần lại một lần đánh vào trên người Diệp Hiên, Phốc phốc phốc. Diệp Hiên đã không biết rõ phun ra bao nhiêu máu tươi, thân thể của hắn cơ năng chính đang phong thả trôi qua, nhưng là không chút nào dao động trong lòng của hắn sắc ý. sắc, Diệp Hiên đại tiếng giống giận, thanh âm chấn động chỉnh vùng tung lũng, giờ khắc này hư không liệt liệt văng, rồi bị hắn một tiếng gầm này vỡ nát, sinh ra vô số đạo rung động, cùng hư không kính uy năng đối chủng, để trong này trở nên một vùng phế tích, sinh ra nổ lớn. Mà Diệp Hiên tự mình, quanh thân còn cuốn lượn quanh như vô cớ giới, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất ở công kích trên đường nhưng là hắn lại không có chút gì do dự, bay thẳng đến khương gia hai vị trưởng lão phong tới, huyết sát sương mù đem diệp hiên bao vây lại, để cho diệp hiên như cùng là a tu la lâm thế, chỉ vì sát lục mà sống, đã quên được trung quanh sở hữu băn khoăn. với rốt cuộc diệp hiên bằng vào thần biến thần thông, cùng quanh thân lĩnh vực lại gắng gượng vượt qua rồi hư không kính loại này cực đạo vũ khí đánh giết, huyết sắc dầm dề xông vào khương nhược nam cùng trước mặt khương hư, để cho khương gia nhị vị trưởng lão vô cùng rung động, cực nhanh rút lui, chạy đi đâu? diệp hiên hô to, giờ khắc này tay hắn cầm thất thải thần kiếm mắt cũng không chấp cái nào, thẳng hướng hương Gia tứ trưởng lão Khương Khư bộ tới. Két. Trong hư không, đột nhiên giữa sinh ra một tiếng vang trầm thấp. Sau đó, Khương Khư vị trí phương, nở rộ nổi lên huyết sắc pháo hoa, xông thẳng trời cao. Khương Khư hét lên rồi ngã gục, bị thất thải thần kiếm khoáy động được máu thịt be bé bét. Người tìm chết. Khương Nhược Nam quẹ mắt, không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, Khương gia tứ trưởng lão Khương Khư, một đời thần tiểu cao thủ, dĩ nhiên cũng làm này vẫn lạc, thật sự là để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Nàng cực nhanh xông về trời cao, trong thời gian ngắn nhất đem tản ra kinh khủng quang mang hư không kính triệu hồi, tay cầm bảo kính hộ thân, đối Diệp Hiên phòng bị vô cùng. Đi chết đi! Diệp Hiên giờ khắc này ánh mắt tản ra huyết sắc quang mang, tay cầm thất thải thần kiếm, căn bản không sợ Khương Nhược Nam. Thất thải thần kiếm tản ra cao vài trượng ánh kiếm, chém Khương Nhược Nam. Giờ khắc này kiếm khí bảy màu diễu động thiên địa, tràn đầy cực lớn uy áp, lại một lần đem Khương Nhược Nam trong tay cực đạo vũ khí uy áp lớn ác. Phốc suy, kiếm khí bảy màu chợt lóe lên, lại xuyên qua nặng nghề hư ảnh, không đếm xuể đến hư không kính phòng ngự, đâm trúng Khương Nhược Nam một cánh tay. Bảnh! Một đoàn huyết vụ nổ tung, Khương Nhược Nam một cái cánh tay hoàn toàn liền nát. Sắt! Diệp Hiên không có như vậy rút lui, giờ phút này khiêng cực đạo vũ khí hư thiên kính bá đạo khí tức, lại thuận thế hướng phía dưới chém một kiếm. Giờ khắc này, Khương Nhược Nam một cái bắt đuổi, cũng bị Diệp Hiên tay cầm Thất Thải thần kiếm nổ tung, hiện trường huyết dịch trùng thiên, thêm Diệp Hiên cả người tràn đầy. Lao yêu bà, đuổi truy sát ta, ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục." Ánh mắt của Diệp Hiên lạnh giá, mặc dù chặn xuống Khương Nhược Nam một tay một cước, nhưng là không có bất kỳ hứng vấn, giờ phút này nâng lên Thất Thải thần kiếm, có thế liền hướng Cổ Khương Nhược Nam chém tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, Khương Nhược Nam trong tay hư thiên kính, lại lần nữa tản mát ra khí tức kinh khủng, tựa hồ giống như thần linh như vậy giác tỉnh, hoàn toàn để cho Diệp Hiên tỉnh ngộ lại. Đáng chết, này cực đạo vũ khí uy năng tựa hồ bị tỉnh lại. Diệp Hiên hiểu ra, bởi vì hắn nhìn thấy giờ phút này Khương Nhược Nam sinh mệnh lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống, mà khóe miệng của Khương Nhược Nam mang theo vẻ điên cuồng vẻ trầm trọng. Trong phút chốc, Diệp Hiên cực nhanh quay ngược lại, muốn rời khỏi vùng đất này. Chương 593: Thương gia hứa hẹn. Vâng, nhưng mà còn không có đợi đến Diệp Hiên hoàn toàn rời đi, ở trong khe núi liền bộc phát ra kinh khủng uy năng, từng đạo màu trắng quang mang giống như không gian lợi nhận một dạng ở toàn bộ trong không gian càn quét mà qua, giống như nổi như gió, đem bạch quang thật sự chạm tới một cái cắt, toàn bộ nghiền nát. Phúc. giờ khắc này Diệp Hiên trên không trung ho ra máu, rồi sau đó giống như lá rụng một dạng bị vô tình quét xuống, cả người trong ánh mắt mang theo một kia vẻ chấn động. này chính là cực đạo vũ khí uy năng sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm. giờ phút này toàn thân hắn cũng nước nẻ, máu thịt bê bết, cả người đã không nhìn ra nhân dạng tới. Thế thảm đến cực hạn rồi, hoàn toàn không cách nào cùng trong hư không đạo kia mang theo màu trắng thánh khiết quang mang cực đạo vũ khí chống đỡ được. Trốn. Giờ phút này, Diệp Hiên trong đầu chỉ có một chữ. Bị Khương Nhược Nam cái này lao yêu bà thôi phát hư thiên kính hắn căn bản là không có cách chống lại, liền một tia lực phản kháng cũng không có, giờ phút này hắn điên cuồng hướng phía sau bỏ chạy. Ma khe núi một đầu khác, Khương Nhược Nam sắc mặt tràn đầy u buồn vẻ. Đáng chết, lại để cho hắn chạy, này quá tiện nghi tên tiểu tử kia. Khương Nhược Nam nhìn trời cao Diệp Hiên không ngừng đi xa bóng người giờ phút này ánh mắt bên trong mang theo một tia không căm lòng, cánh tay nàng bị Diệp Hiên chém tới một cái đoạn, chỉnh thực lực cá nhân giảm nhiều, mà bây giờ nàng lại thôi phát rồi hư thiên kính chân chính uy năng, dùng hết toàn thân tinh huyết, giờ phút này đã là dầu cạn đèn tắt rồi. nếu như không phải có hư thiên kính bực này cực đạo chí bảo tồn tại, sợ rằng Khương Nhược Nam đã sớm bị còn lại huyền giả am toán. gần đó là có hư thiên kính loại này cực đạo chí bảo tồn tại, giờ phút này cũng có thật nhiều tu sĩ đang rục dịch, ánh mắt sáng lên nhìn trong hư không đạo kia tràn đầy thánh huy cực đạo chí bảo, ánh mắt tham lam vô cùng. tất cả mọi người đều biết rõ. Đây là khương gia cực đạo chí bảo, có vô địch lực lượng, một khi lấy được loại này cực đạo chí bảo, như thế nào buồn không thể thành lập một cái kinh khủng gia tộc. Ha ha, cho cười, liền tứ đại gia trong tộc cực đạo chí bảo cũng dám rình dập, thật đúng là không sợ chết. Chẳng lẽ ngươi môn không biết rõ này cực đạo chí bảo là có ý thức sao? Cực đạo chí bảo hoàn toàn uy năng, gần đó là thần linh cũng không dám tùy tiện chống lại, chớ nói chi là một đám liền thần kiều cũng chưa tới huyền giả. Lúc này, đứng ở nam cung vô địch bên người một người thanh niên, sát mặt mang theo đến châm chọc nhìn mọi người, chúng nhân tâm lý đột nhiên trở nên cẩn thận nhìn nam cung vô địch bên người người trẻ tuổi này mỉm cười tỏ ý, dùng ánh mắt biểu đạt trong nội tâm vẻ cảm kích. nếu như không phải nam cung vũ nhắc nhở bọn họ, chỉ sợ bọn họ vẫn thật là xông lên đoạt bảo rồi. nhị đệ, ngươi thật đúng là có thú, những người này chẳng qua chỉ là một đám hỗ hợp chi chúng thôi, lại làm sao có thể cùng người nhà họ khương đối kháng đây? bọn họ cũng bất quá nói là thuyết phục, lại làm sao có thể sẽ chân chính xông lên phía trước? vừa lúc đó, nam cung vô địch bên người một vị khắc nam tử trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo nghễ tựa hồ đối với trung quanh những thứ này tu sĩ trẻ tuổi căn bản không coi vào đâu mọi người nghe vậy ánh mắt tất cả nộ. có trong gia tộc nhỏ đệ tử là mưa làm gió quán thấy người trẻ tuổi này thật không ngờ châm chọc bọn họ lúc này liền muốn xông lên tìm vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi này lý luận đứng động người này không thể trọng rất nhanh liền có một ít lão giả lặng lẽ đè xuống những thứ này xung động người trẻ tuổi trong ánh mắt mang theo vẻ ngưỡng trọng mọi người nhân không hiểu thật sự không nghĩ ra tại sao những gia tộc này bên trong lão giả thận trọng như vậy đứng sau lưng nam cung vô địch hai người trẻ tuổi kia ở Nam cung gia trong tộc, bị gọi là là Nam cung Song Long, một thân chiến lực ngang dọc vô cùng, là Nam cung gia trong tộc bồi dưỡng thiên tài. Có lao giả hướng về phía người chung quanh giải thích, sau đó thở dài nói, "Này hai người thiên tư vô cùng kinh khủng, mặc dù chỉ là thần đạo cảnh giới đỉnh phong thanh niên cây sáo, nhưng là bây giờ bọn họ hai người thực lực, cứ nghe đã có thể địch nổi thần tiểu cảnh giới tu sĩ, nhưng phàm là thấy hai người xuất thủ tu sĩ, cũng đã chết, cho nên các ngươi không biết rõ này hai người, cũng coi là bình thường." Người trung quanh nhất thời rung động. Nam cung Song Long, kia cầm đầu cái kia gọi là Nam cung vô địch tu sĩ ở Nam Cung gia tộc là cái gì vị trí? Chẳng nhẽ hắn không phải Nam Cung gia trong tộc lợi hại nhất cường giả sao? Có người có chút mê muội nói. Ha ha, Nam Cung vô địch, mặc dù là thanh niên tu sĩ, nhưng là hắn tu vi đã vượt qua rất nhiều Nam Cung gia trong tộc thế hệ trước tu sĩ. Ở Nam Cung gia trong tộc có cực lớn quyền phát biểu, căn bản không có thể tính là Nam Cung gia thanh niên đồng lứa cường giả. Hắn đã là Nam Cung gia tộc không nhiều mấy cái cao thủ tuyệt đỉnh một trong. Trong đám người có lão giả thốn thức nói. Mặc dù Nam Cung vô địch mà hai mươi mấy tuổi nhưng là những lao giả này đã không đem hắn sắp nhập vào đến trẻ tuổi một đại cao thủ trong hàn ngũ nhân vì người trẻ tuổi này thật sự là thật lợi hại đã sớm vượt ra khỏi trẻ tuổi một đại cao thủ tiêu chuẩn xem ra lần này cái kia chọc phải khương gia tiểu tử đoán chừng là xong rồi nhiều cường giả như vậy mắt long long, hắn gần đó là có thiên đại thực lực chỉ sợ cũng phải nuốt hận ở chỗ này nghe xong lão giả phổ cập sau đó lúc này rất nhiều ánh mắt của tu sĩ trẻ tuổi bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn tin đồn tiểu tử này có mang khương gia bí bảo mới có thể để cho người nhà họ khương như thế thống hận Phái ra mấy cái trưởng lao tới vây giết hắn, dưới mắt hắn đã bị bị thương nặng, muốn lấy đi trong tay hắn bí bảo, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Ánh mắt của người sở hữu cũng trở nên lửa nóng, có thể được khương gia coi trọng bí bảo, dĩ nhiên là vô cùng trọng yếu đồ vật. Dưới mắt nhiều người như vậy tụ tập ở mãng hoang trong núi, dĩ nhiên là sẽ không để cho diệp hiên chạy thoát. Không sai, tiểu tử này đúng là lấy được rồi chúng ta khương gia tổ địa bí bảo, lần này chúng ta khương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá tiểu tử này có chút thực lực, các ngươi không thể kinh thưởng, tốt nhất là toàn lực ứng phó. Nếu như ai có thể đem tiểu tử này bắt giao cho chúng ta Khương gia lời nói, chúng ta Khương gia sẽ xuất ra nhất thức đại hư không kiếm pháp trao đổi." Ánh mắt của Khương Nhược Nam bên trong hiện lên hàn quang, giờ phút này mặc dù nàng đèn đã cạn dầu, nhưng là vẫn là cao ngạo vô cùng, không chút nào kiêng kỵ nơi này tu sĩ, giờ phút này vô cùng ổn định nói. "Cái gì? Ngươi Khương gia lại dùng đại hư không kiếm pháp tới trao đổi?" Lời này nhưng là thật. Lúc này, đứng sau lưng Nam Cung Vô Địch Nam ánh mắt của cung vũ tỏa sáng. Lao thân sống rồi lâu như vậy rồi, làm sao sẽ lừa dối bọn ngươi?" Ta Khương gia đường đường hỗn độn, cương vực tứ đại gia tộc một trong, không sẽ đối với chuyện như thế này dựng nợ. Giờ phút này ánh mắt của Khương Nhược Nam vô cùng tiêu căng nói, nàng là Khương gia nhị trưởng lão, tự nhiên là có nhất định quyền lợi. Giờ phút này nắm Đại hư không kiếm pháp nhất thức, đổi lấy Diệp Hiên, ngược lại cũng không tính là thua thiệt. Lấy được Khương Nhược Nam lần nữa xác nhận, nhất thời, toàn bộ mãng hoang sơn sở hữu tu sĩ cũng động dung. Trương 594, cao thủ trẻ tuổi, Đại hư không kiếm pháp chính là Khương gia bí mật bất truyền, cùng Khương gia hư thiên kinh là tác phẩm hai tập. Chỗ bất đồng là. Hư Thiên Kinh tu luyện huyền khí vô thượng áo quyết, một đường có thể tu luyện tới thần linh cảnh giới. Loại công pháp này là thượng cổ truyền thừa xuống, bá đạo vô cùng, là khương gia căn bản công pháp. Mà đại hư không kiếm pháp chính là lệ thuộc vào với hư thiên kinh, có thể ở trong hư không thi triển ra vô cùng kinh khủng kiếm pháp, bị thần khó lường. Người thường căn bản là không có cách phòng ngự. Nếu như luyện đến chỗ cao thâm, tin đồn có thể hoành độ hư không, thiên ngai gần ở trong tước. Mặc dù khương gia nhị trưởng lão chỉ là thượng, nếu truyền thụ đại hư không trải qua nhất tước, nhưng là gần đó là đại hư không trải qua nhất tước, vậy cũng không tầm thường. Người thường cũng có thể từ Đại hư không trải qua bên trong tìm được một ít dẫn dắt, đối với không gian lĩnh ngộ trở lên một cái tầng thứ. Hơn nữa, Đại hư không kiếm pháp bản thân cũng là một cái cực kỳ bá đạo công pháp, gần đó là học được nhất thức kiếm pháp, vậy cũng sẽ thành vị cao thủ chân chính, dẫn ngộ không gian bộ phận áo nghĩa. Đặc biệt là Nam Cung Vũ, Nam Cung Long này hai người, hai người bọn họ là Nam Cung gia cao thủ tuyệt thế, thế, đối với khương gia Đại hư không kiếm pháp hiểu rõ vô cùng, loại này kiếm pháp thật rất là kinh khủng, nếu như có thể lấy được lợi nói, nhất định có thể đủ để cho hai người thực lực tiến thêm một bước. Giờ phút này Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Long ánh mắt của hai người bên trong tản ra lửa nóng quan mang, hoàn không được ngay lập tức sẽ bắt Diệp Hiên, dùng Diệp Hiên đổi đại hư không kiếm pháp. Đi đi, lấy các ngươi hai người thực lực, muốn giết xuống tiểu tử kia, dễ như trở bàn tay, Thương gia nếu như vậy quan tâm tiểu tử này, dùng đại hư không kiếm pháp tới trao đổi, chúng ta đây liền đem tiểu tử kia bắt, dùng để trao đổi đại hư không kiếm pháp. Thấy Nam Cung Vũ cùng Nam Cung ánh mắt của Long vô cùng loại sáng, giờ phút này trong lòng Nam Cung vô địch động một cái, lập tức hướng về phía hai người nói, nếu như có thể lấy được Thương gia đại hư không kiếm pháp, Như vậy hắn cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút trong đó áo lý, có lẽ vẫn có thể có chút dẫn dắt. Hắn và Nam Cung Vũ, Nam Cung Long không giống nhau, đến hắn cái này tầng thứ, lợi hại hơn nữa công pháp, cũng chỉ là rơi xuống kém cỏi, có thể xuyên thấu qua đại hư không kiếm pháp cảm thụ trong đó pháp tắc áo nghĩa, mới là Nam Cung vô địch mục đích chân chính. Đừng thiếu chủ. Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Long, khi lấy được Nam Cung vô địch ủng hộ sau đó, ánh mắt của hai người sáng lên, thật nhanh hướng Mãng Hoang Sơn sâu bên trong đi. Mặc dù Mãng Hoang trong núi vô cùng kinh khủng, thậm chí còn là có rất nhiều thái cổ yêu thú, nhưng là Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Long căn bản không quan tâm, hai người từ nhỏ đã là bị Nam cung gia đặt ở mãng hoang trong núi lịch luyện, đối với cái này bên trong vô cùng nguy hiểm rõ ràng, có thể tùy tiện tránh những thứ kia kinh khủng yêu thú, muốn ở mãng hoang trong núi tìm tới một người, đó thật là quá dễ dàng, lần này nhất định phải sẽ đem Diệp Hiên giết chết. Thấy Nam cung gia tộc chi trung Nam cung Vũ, Nam cung giờ phút này lòng rời đi tại chỗ, trong rừng rất nhiều tu sĩ, giờ phút này cũng lần lượt rời đi nơi này, hướng trong rừng sâu bên trong đi tới. Mặc dù có Nam cung Vũ, Nam cung Long như vậy cao thủ đối giết Diệp Hiên, nhưng là cũng chưa hẳn không có bọn họ cơ hội này mãng hoang sơn vô cùng to lớn, tin đồn liên tiếp dị không gian, càng đi vào trong càng nguy hiểm, càng khủng bố hơn, gặp phải hung thú cũng sẽ tăng nhiều. ở nguy hiểm như thế giới tình huống, nam cung gia nhân, vì chưa chắc sẽ thật sự đem Diệp Hiến bắt, bọn họ có lẽ chỉ có cơ hội bắt Diệp Hiên. khi đó, đem Diệp Hiên đưa cho Khương Gia, lấy được Đại hư không kiếm pháp, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. làm trong rừng tất cả mọi người đều thối lui thời điểm, chỉ có Nam Cung gia tộc thiếu chủ, Nam Cung vô địch lạnh nhạt đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, quanh thân tản mát ra phong cách vô địch. Nam Cung vô địch. Ngươi không đuổi theo tiểu tử kia ở chỗ này làm gì? Giờ phút này Khương Nhược Nam ánh mắt lạnh giá hướng về phía Nam Cung Vô địch nói: Ta đang nghĩ nếu như ở chỗ này đem tiền bối giết chết lời nói như vậy người nhà họ Khương có thể hay không nổi điên đi trả thù tiểu tử kia. Như vậy ta Nam Cung gia vừa suy yếu Khương gia lực lượng còn có thể có được rồi Khương gia cực đạo trí bảo khởi không phải nhất cử lưỡng tiện. Nam Cung Vô địch bình thản nhìn Khương Nhược Nam, tựa hồ quanh thân mang theo vô cùng tự tin. Nam Cung Vô địch, ngươi chẳng qua chỉ là một cái tiểu bối, lại như thế nói lớn không ngượng, mặc dù bây giờ ta trọng thương trong người nhưng là ngươi như cũ sẽ không phải là ta đối thủ. Hư Thiên Kính đã hoàn toàn bị ta kích hoạt, ngươi muốn giết ta, nhất định chính là đang nằm mơ. Ánh mắt của Khương Nhược Nam bên trong mang theo một tia phẫn nộ. vào thời khắc này, hắn lấy thân bị trọng thương đối mặt Nam Cung vô địch, lại cũng không có bất kỳ khuyến khích. Cực đạo vũ khí Hư Thiên Kính, Sắp thực để cho ta kiến kỵ. bất quá ta Nam Cung gia tộc cũng có cực đạo vũ khí, ở giao thủ với ta bên trong, các ngươi có bất kỳ ưu thế nào, hôm nay ngươi đã trọng thương ở trước mặt ta, đó chính là trời cao cho ngươi chết trong tay ta. Nam Cung vô địch vô cùng cuồng nạo căn bản không có đem khương nhược nam để ở trong lòng, giờ phút này từng bước một hướng khương nhược nam đi tới, ổn định mà ung dung. giờ khắc này, khương nhược nam thật ngưng trọng, nam cung gia tộc, giống vậy có mấy đạo vũ khí, mà nam cung vô địch thân là thiếu chủ, có lẽ nam cung gia trong tộc cực đạo vũ khí liền mang ở trên người nam cung vô địch, cho nên hắn cùng nam cung vô địch giao thủ, không có bất kỳ ưu thế. rất có thể, hôm nay nàng đem sẽ bị nam cung vô địch đánh chết ở chỗ này, đây là một cái phi thường kinh khủng cao thủ trẻ tuổi, gần đó là nàng thân là khương gia nhị trưởng lão, không thừa nhận cũng không được, trẻ tuổi một đại cao thủ đã có đủ thực lực và người thế hệ trước bình nổi lên. Nhưng mà, ngay tại Khương Nhược Nam cho là nàng hôm nay phải nuốt hận vào lúc này sau khi còn đang không ngừng tiến tới Nam Cung Vô Địch, giờ phút này lại dừng bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ nương trọng. Còn không có đợi Khương Nhược Nam phản ứng kịp, Nam Cung Vô Địch lại rút lui, xoay người hướng mãng hoang sơn chi trùng sơn lâm đi tới. Khương Nhược Nam sắc mặt khắc thượng, nàng thật sự là không ngờ ra đây rốt cuộc là tình huống gì, lúc này hơi nghi hoặc một chút với Nam Cung Vô Địch hành vi. Mà ngay tại lúc này, phương xa truyền đến thanh âm xe gió, mang theo vô cùng kinh khủng ý thế, mang theo thiên địa uy năng để cho Khương Nhược Nam rung động không khỏi. "Tiểu thư, giờ khắc này, Khương Nhược Nam rốt cuộc biết được Nam Cung Vô Địch là như thế nào rút đi, cũng chỉ có Khương Lạc Ảnh loại này đồng đẳng cấp thiên tài mới có thể để cho Nam Cung Vô Địch rút đi." Giờ phút này, trong hư không cấp tốc tới Khương Lạc Ảnh, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt Khương Nhược Nam, nàng nhìn một cái trên người Khương Nhược Nam thương thế, lại hơi liếc nhìn trên đất đã bị đánh thành máu thịt Khương Khư sắc mặt nhất thời thay đổi. Khương gia trưởng lão bị đánh sát, cái này ở lúc trước là không thể tưởng tượng. Hỗn độn Khương vực tứ đại gia tộc một trong Khương gia, uy nghiêm phải không có thể khiêu khích. Nhưng là bây giờ trưởng lão lại bị nhân đánh giết, đây quả thực là thiên đại châm trọng. Trong lúc nhất thời, Khương trên người Lạc ảnh sắc ý, dần dần hiện lên. Chương 595, mưa gió mùa tới. Đây là thuốc đẩy sinh trưởng đàn, ngươi cầm đi khôi phục một chút thể lực, sau đó trở về đi thôi, bây giờ Diệp Hiên không đơn thuần là ta Khương gia muốn bắt cầm đối tượng, rất nhiều gia tộc đã mảnh này săn trong trò chơi đến, ngươi không muốn tham dự. Giờ phút này, Khương Lạc ảnh trong mắt đẹp mang theo một tia lạnh giá, sau đó đưa cho Khương Nhược Nam một viên thuốc màu trắng. "Này, tiểu thư, đây chính là lão tổ tông tặng cho ngươi đang dưỡng." Ta thật không thể ăn. Mặc dù Khương Nhược Nam mắt thần hòa nhiệt, nhưng là nó biết rõ viên đan dược này là chân quý giường nào. Thúc đẩy sinh trường đan cũng không phải hiện nay thủ pháp luyện đan có thể luyện chế được, mà là luyện đan cổ pháp luyện chế được, bây giờ đã thất truyền. Mà Khương Lạc ảnh trong tay những thứ này cổ pháp luyện chế đan ăn dược là từ Khương gia lão tổ tông Khương Nhược lăng tay ở bên trong lấy được, đối với Khương gia cái này xuất sắc nhất hậu bối, Khương gia lão tổ không có chút nào kéo kiệt, đem chính mình hàng tích chữ đều lấy ra. Andy, ta cho ngươi hộ pháp, mau rời khỏi nơi này. Khương Lạc ảnh giọng lệnh hạ nhưng là lại có một tia không thể cự tuyệt uy nghiêm gần đó là ở vào thần kiều cảnh giới đỉnh phong khương nhược nam giờ phút này cũng cảm thấy khương trên người lạc ảnh kia tia uy áp cái này làm cho nàng âm thầm cảm khái khương lạc ảnh thực lực ngập trời giờ phút này khương nhược nam nhận lấy khương lạc ảnh trong tay viên đan dược này trong ánh mắt mang theo vô cùng kích động vẻ nàng một cánh tay đã bị diệp hiên dùng thần kiếm khuấy thành nén át mà ở tường đổ phần gốc có một cổ quỷ dị năng lượng quấn vòng quanh muốn phục hồi như cũ không phải dễ dàng như vậy mà bây giờ khương lạc ảnh đưa tới thúc đẩy sinh trưởng đan có loại này địch thiên thần dược Khương Nhược Nam có thể nhẹ dịch tu phục bị Thần Kiếm xoắn nát cánh tay, trong lúc nhất thời nội tâm đối với Khương Lạc Ảnh vô cùng cảm tạ. Diệp Hiên không sau khi biết Phương Phát sinh hết thảy, giờ phút này hắn chính đang chạy trốn trên đường. Nguy rồi, trên người của ta thần thông lực lượng, hình như là một chút xíu tiêu tán. Vừa lúc đó, Diệp Hiên cảm thấy trên người mình lực lượng đã té ngã thần đạo trở xuống, không ngừng xuống phía dưới ngã, cuối cùng lại té rồi luân hồi cảnh bên dưới. Cùng mấy lần trước như thế, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Hiên lần nữa trở thành người bình thường. Chỉ là để cho Diệp Hiên cảm giác hơi kinh ngạc là. Giờ phút này hắn lực lượng thân thể lại so với trước kia phải mạnh hơn quá nhiều. Cho dù giờ phút này trên người không có nửa phân linh lực, nhưng là thể sắc của hắn đủ đủ cường đại, giờ khác này ở cao lớn gặp gành mãng hoang bên trong dãy núi, cấp tốc chạy trốn, căn bản không có bất kỳ cố hết sức. Xem ra, này hương Gia linh chỉ tác dụng, còn thật không phải thổi, nếu như theo như sách viết ghi lại, chỉ sợ ta đã mò tới vương cấp thể chất danh giới. Căn cứ trong cổ thư ghi lại, một khi thành vị vương cấp thể chất, liền tương đương với nhục thân thành phận, nhục thân thành thánh, cả người cũng tản ra một mùi thơm, có thể chết hậu thân thể mà bất hủ chỉ là gần đó là trở thành vương cấp thể chất cũng không khả năng cùng những thứ kia kinh khủng tu hành giả giao thủ dù sao lực lượng có hạn giờ phút này Diệp Hiên lần nữa nhíu mày với sau lưng hắn đều là các đại gia tộc chi trung niên nhẹ một đại cao thủ vô cùng kinh khủng thần đạo đỉnh trên đỉnh như vậy cao thủ không đếm xuể lấy hắn bây giờ mới vừa tiến vào vương cấp thể chất cùng các tuổi trẻ một đại cao thủ tỷ đấu nhất định chính là nằm mơ chủ nhân ta tới thu thập bọn họ ta có thể giúp ngươi ngăn trở một trận vừa lúc đó thần kiếm bên trong tiểu nguyệt chuyển đến âm thanh yếu ớt ngươi yên tâm dưỡng thương đi văng vào thực lực của ta, tuyệt đối không thể bị những thứ này thần đạo cảnh giới tu sĩ đuổi giết, ai giết ai còn chưa nhất định đây. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo tia tia sát khí hướng về phía thần kiếm nội bộ Cửu Nguyệt nói, lúc trước cùng Khương gia hư thiên cảnh tỷ đấu bên trong, Diệp Hiên tay cầm thần kiếm đối chiến Khương Nam, bị hư thiên cảnh khí cơ gây thương tích, bị thần kiếm chặn lại, mà làm thành thần kiếm kiếm linh tự nguyện, chính là bị bị thương nghiêm trọng, giờ phút này căn bản không có thể thay thế mình xuất chiến. Cửu Nguyệt còn muốn giải rửa, nhưng là bị Diệp Hiên trực tiếp chế trụ, sau đó đem thần kiếm bị chữ vật giới trị bên trong. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã lui bước trở thành người bình thường tồn tại, nhưng là cái này cũng không đại biểu Diệp Hiên nhất định sẽ thua. Giờ phút này, Diệp Hiên trong nhẫn chứa vật, còn có một viên thiên phẩm thời không thạch, mà viên thời không thạch chính là từ Khương gia trong mộ viên chiếm được. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đắc tội Khương gia tất cả trưởng lão, nếu không lấy bây giờ Diệp Hiên thực lực, sợ rằng vẫn còn ở Khương gia làm thượng khách. Bây giờ thật là cái gì chó mèo cũng dám tới truy sát ta rồi, các ngươi đã dám truy sát ta, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Hiên ánh mắt lạnh nhạt, nhưng là thân thể cũng không hình lộ ra một cỗ sát ý. Lúc này hắn lợi dụng vương cấp thể chất, không ngừng ở sơn trong vùng di động, tận lực sẽ không tiến vào trong núi rừng Bộ, bởi vì mãng hoang trong ngọn núi vô cùng kinh khủng, gần đó là Diệp Hiên, cũng sớm có nghe thấy. "Nhanh, tiểu tử kia ở bên kia, trên người hắn khí tức hoàn toàn không có, ở vừa mới trong trận chiến ấy bị bị thương nặng, lần này chúng ta nhất định phải bắt hắn lại, đưa hắn giao cho người nhà họ Khương, để cho người nhà họ Khương chuyển cho chúng ta đại hư không kiếm pháp." Lúc này, trong đám người có tu sĩ hô lớn. Bản thân hắn mang theo Khương gia bí bảo đi ra, nếu như lấy được trên người hắn bí bảo, khỏi không phải phạt có thể đáng ra khương gia vận dụng đại hư không kiếm pháp tới trao đổi như vậy trong tay hắn loại này bí bảo cũng tuyệt đối là vượt qua loại giá này giá trị cũng có tu sĩ đối với diệp hiên trong tay cái gọi là bí bảo cảm thấy hứng thú bởi vì này nhưng là khương gia bên trong lưu truyền tới đồ vật nhất định là vô thượng chí bảo mau đuổi theo tiểu tử kia hướng đông bắc phương hướng đi đừng để cho tiểu tử kia chạy hiện ở bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng có thể bắt tiểu tử kia bởi vì tiểu tử kia ở mới vừa cùng khương gia trưởng lao trong lúc giao thủ bị hư thiên cảnh thương tổn tới căn bản bây giờ chính là bắt hắn lại thời cơ tốt nhất lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt diệp hiên đại triều bên trong hắn giống như là một cái di động bảo cỗ đang không ngừng tản ra không ai sánh bằng mỹ lực đưa đến tất cả mọi người đều đuổi theo bắt lấy hắn hy vọng có thể từ trên người hắn đạt được lợi ích khổng lồ đương nhiên cũng có người cầm ý kiến phản đối đừng suy nghĩ trẻ tuổi một đại cao thủ triệu vương lý trương tiết ngũ đại gia tộc cao thủ đã đến chẳng đây chính là hôn độn cương vực bên trong bốn đại yêu nghiệt thiên tài sau đó chân chính cao thủ trẻ tuổi đối phó một cái trọng thương nhân ta cảm thấy phải là vậy là đủ rồi giờ phút này có người thở dài nói ngoại trừ hỗn độn cương vực bốn đại yêu nghiệt thiên tài bên ngoài ở hỗn độn cương vực bên trong còn có một cái long hồ bảng mà bảng danh sách này chính là ghi chép hỗn độn cương vực bên trong thiên tài đương nhiên giống như khương là ảnh nam cung vô địch đợi bốn cái tuyệt thế yêu nghiệt không bị thống kê người đoán ở bên trong bởi vì bọn họ quá mức diêm dúa thực lực đã đuổi sát thế hệ trước trưởng lão thủ đoạn càng là quỷ dị căn bản không có thể theo lẽ thường tới độ mà vừa mới này cái tu sĩ từng nói chính là bị hỗn độn cương vực bầu thành long hồ bảng cao thủ triệu bình vương mãnh lý phi kiếm trương trần tiết phán núi Năm người này, mỗi một người thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Mỗi một người thực lực cũng có thể tùy tiện tiêu diệt không có sức mạnh Diệp Hiên. Trương 596, hệ thống tệ đoan. Xong rồi, cái này gọi là Diệp Hiên tiểu tử, đoán chừng là treo. Lần này đắc tội khương gia, mệnh đều nhanh muốn không giữ được, hỗn độn cương vực tứ đại gia trong tộc bí bảo, không phải dễ cầm như vậy. Nghe được có Long Hổ bảng bên trong ngũ đại cao thủ tuyệt thế tham dự, giờ phút này Đông đảo tu sĩ đối với Diệp Hiên hoàn toàn xử tử hình. Cũng không nhất định, có lẽ chỉ có cái kia một phần vạn sát suất lần bàn đây. Dù sao sinh hoạt luôn là muốn có hy vọng, nếu như không có hy vọng, như vậy chúng ta còn sống còn có ý nghĩa gì? Một cái tu sĩ trẻ tuổi âm dương quái khí đánh giá, nhất thời đưa tới từng trận cười vang âm. Cũng chú ý nhiều chút đi, khắc cuối cùng không có bắt được cái kia gọi là Diệp Hiên tu sĩ, ngược lại là đem cánh mạng mình nhập vào, vậy coi như không dễ làm. Dù sao trong này, nhưng là Mãng Hoa Sơn, có bao nhiêu thần tiểu cảnh giới cao thủ cũng âm thầm biến mất, mấy người chúng ta thần đạo cảnh giới, phòng trừng còn chưa đủ bên trong đại yêu nhét cái răng. Giờ phút này đông đảo tu sĩ trẻ tuổi vô cùng cẩn thận. Mãng Hoa Sơn Mảnh này cổ xưa lại thần bí sơn lâm, xuất hiện qua vô số sự kiện thần bí, gần đó là thần Hư đỉnh phong cũng không dám ở nơi này tùy ý làm bậy, mà mấy người bọn hắn thần đạo cường giả trẻ tuổi, tự nhiên cũng không dám hướng nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Bởi vì thân thể không có linh lực, Diệp Hiên cho dù có vương cấp thể chất, nhưng là cuối cùng ở phương diện tốc độ thì không bằng những thần kia nói đỉnh phong, thậm chí là thần kiểu tu sĩ. Giờ phút này Diệp Hiên bóng người không ngừng bị phát hiện, mà những thứ này tu sĩ trẻ tuổi, thường thường là đoàn đội hợp tác, có đến vài lần suýt nữa đem Diệp Hiên ngăn ở trong khe núi, cũng còn khá nơi này là mảng hoang sơn bên trong vô cùng nguy hiểm để cho những thứ này tu sĩ trẻ tuổi không dám tản mát ra quá đại năng lượng ba động này mới khiến Diệp Hiên một lần lại một lần từ những thứ này tu sĩ trẻ tuổi trong vòng vây trốn thoát mẹ quá khi dễ người rồi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra dùng mình vốn là cùng những thứ này tu sĩ không thủ không đoán nhưng giờ phút này là lại bị những thứ này tu sĩ dồn đến loại trình độ này cái này làm cho Diệp Hiên vô cùng phẫn nộ hận không được đem những thứ này tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ chém chết bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đem chính mình không có tu vì tin tức này, cố ý tiết lộ cho càng nhiều tu hành giả. cộng thêm Diệp Hiên không ngừng lộ diện, xác nhận hắn đã mất đi tu vì tin tức này. Giờ phút này đuổi bắt Diệp Hiên nhân càng ngày càng nhiều, rất nhiều trong gia tộc đệ tử đều đã tham dự. Những gia tộc này chi trung niên nhẹ đệ tử đều là cùng tầng thứ người xuất sắc, đại đa số đều là thần đạo cảnh giới, một số ít là thần tiểu cảnh giới. Quanh thân tản ra kinh khủng ba động, người mang trong gia tộc bí pháp, nhìn vô cùng lợi hại, lại hấp dẫn một ít thế gia tử đệ tới. Ta liền động thủ. Diệp Hiên một bên hướng phía trước bỏ chạy, một bên cảm giác sau lưng đông đảo truy binh, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ý. Lúc này, hắn cả người trên dưới đều là vết máu, thương thế trên người cũng đang chạy trốn trong quá trình không ngừng trở nên ác liệt, nhưng là những truy binh kia gắt gao không nhả ra, giống như rắn độc một dạng, một khi Diệp Hiên hơi có bất chắc, cũng sẽ bị những người này nuốt vào bụng bên trong. Ban đêm, hoàng hôn hạ xuống, toàn bộ mãng hoang trong núi, lồng trùm lên thần bí bên trong. Xa xa, thỉnh thoảng có mấy tiếng tiếng thú gào âm, chân nhăn phá dạ không linh tinh, hiển đến mức dị thường quỷ dị. Mà Diệp Hiên lại biết được Này Hoàng Hôn bên dưới, mặc dù ngắn ngủi yên lặng, lại cũng chỉ là trước bình minh hắc cám thôi, không kiên trì được bao lâu. Một khi còn lại tu sĩ lần nữa phát hiện lời nói của hắn, chỉ sợ hắn khó thoát một kiếp. Thôi, những thứ này tu sĩ phòng trường đã đều tiến vào ta đặt trước vòng mai phục rồi, nên xuất động. Lúc này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra một tia kỳ dị quan mang, sau đó từ trong nhận chữ vật, đã lấy ra thiên phẩm thời không thạch, nhất thời để cho trong cơ thể hệ thống chấn động. Quét xem đến thiên phẩm thời không thạch, xin xác nhận có hay không bắt đầu sử dụng. Kiểu cơ giới như vậy thanh em giống như không có sinh mệnh như vậy để cho Diệp Hiên hơi không có thói quen. Muốn biết rõ, trước hắn vẫn có thể cùng hệ thống trao đổi, nhưng là từ ở Đông Thành bên trong, hệ thống chủ động khống chế Diệp Hiên thân thể và ôn dịch chi thần đại chiến một trận sau đó, Diệp Hiên cũng cảm giác được hệ thống trước linh tính cũng đã biến mất rồi. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là mặc niệm một chút bắt đầu sử dụng. Sau đó, Diệp Hiên trước mắt xuất hiện lần nữa mấy loại lựa chọn. Thu Vi cảm nộ, ngàn năm, công pháp huyền kỹ, huyền băng quyết, thiên phú huyết mạch, huyền băng máu, cơ duyên kỷ ngộ, vô nghề tinh thông, luyện đan, thất phẩm luyện trận kiến thức, đại sư cấp bậc, đặc thù thần thông, thần biến. giờ khắc này, Diệp Hiên rõ ràng thấy được chính mình bảng sở kỳ hiệu, đây chính là trước mắt hắn có đồ vật. Ngoại trừ nghề tinh thông, kia một cột bên trong hắn nhiều tăng lên một cái luyện trận kiến thức, những vật khác cũng không có thay đổi. lần này, Diệp Hiên mục đích phi thường rõ ràng, đó chính là muốn muốn chọn một loại kinh khủng công pháp. chỉ nếu có thể lựa chọn một bộ kinh khủng công pháp như vậy, lấy hắn thần kiều cảnh giới thực lực, tuyệt đối có thể sánh bằng thần linh cảnh giới chiến lược. đương nhiên, thần biến cũng có thể đi đến kết quả như thế, nhưng là thần biến tác dụng vụ quá lớn chỉ có nửa giờ phát huy thời gian nhưng phải dùng 5 ngày sau di chứng loại thần thông này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm diệp hiên thì sẽ không thật chính sử dụng lựa chọn công pháp huyền kỹ đi diệp hiên không có suy tư trực tiếp liền lựa chọn công pháp huyền kỹ đinh ký chủ tương lai trong vòng ngàn năm đã tấn thăng thần linh cảnh giới tu công pháp cũng chỉ có một bộ đó chính là đã từng cơ duyên xảo hợp lấy được đại hôn nội quyết, chỉ là bởi vì loại công pháp này quá mức bá đạo dính đến thời không bí mật bản hệ thống cũng chỉ có thể cho ra ký chủ một phần ba nội dung mời ký chủ ký nhận lúc thì trắng quang phán qua Diệp Hiên phát hiện chính mình trong đầu nhiều một chút đồ vật. Mà hắn Tu Vi, vẫn là thần kiểu cảnh giới, không có bất kỳ tăng lên. Xem ra, ta Tu Vi cũng không có tăng, cũng không biết do nếu như ta đem tiên phẩm thời không thạch thêm ở Tu Vi trên, sẽ có hiệu quả gì. Giờ phút này Diệp Hiên vô cùng hiếu kỳ, nếu như đem tiên phẩm thời không thạch thêm ở Tu Vi trên, chẳng nhẽ sẽ trực tiếp đánh vào thần linh cảnh giới sao. Dù sao vừa mới hệ thống nhưng là tiết lộ qua, hắn tương lai ngàn năm, sẽ trở thành thần linh. Nhưng là, phía thế giới này là không cho phép trở thành thần linh. Như vậy nếu như hắn chi nhiều hơn, thu tương lai ngàn năm thời gian, thật chẳng lẽ sẽ trở thành thần linh sao? Bây giờ ký chủ thực lực đã đến gần thần linh, ta cũng có thể tiết lộ một ít thế giới quy tắc cho ký chủ rồi. Bên trong thế giới này, hoàn toàn đều là dựa theo quy tắc vận chuyển, không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Gần đó là ta có thể trước thời hạn vì ký chủ ứng trước thời gian cũng giống vậy, ký chủ có thể biết, ngài đã từng ứng trước những thời giờ kia, đều đã ở ngài trong cuộc sống trôi qua, những thứ này bị ngài đổi thành rồi công pháp, tu vi, huyền kỹ. Lúc này hệ thống đâu ra đấy hướng về phía Diệp Hiên giải thích, ngài trước thời hạn chạy trước thời gian cũng liền tương đương với ngài buông tha trong cuộc sống thời gian, từ đó làm cho ngài sinh mệnh lực gần như muốn khô kiệt. nếu như ngài đến thần linh cảnh giới cũng như thế ứng trước lời nói, như vậy ngài đem là cả thần linh bên trong tối đoạn mệnh thần. hệ thống giọng không lưu loát, để cho Diệp Hiên nghe phải là giận cả tóc gáy. giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhận thức được hệ thống mặt khác nguy hiểm. chương 597, trăm thiên lai lịch. hệ thống hoàn toàn là dựa theo quy tắc tới vận chuyển. nói cách khác, hắn chẳng qua là so với người khác có nhất định ưu thế, đem hậu kỳ thành tựu ứng trước đến trước mặt, nhưng là cũng có to lớn tệ đoan đó chính là ứng trước thời gian đều đã không tồn tại nữa. Nếu như nói dĩ vãng hắn sinh mệnh lực có thể là một năm, nhưng là trả trước ngũ trăm năm sau cấm pháp huyền kỹ, như vậy hắn sinh mệnh lực cũng chỉ còn lại 500 năm rồi. Diệp Hiên đã không nhớ nổi chính mình đứng trước qua bao nhiêu lần rồi. Theo lý mà nói hắn sớm đã đem sinh mệnh chi nhiều hơn thu xong, phải chết. Nhưng là bây giờ hắn chẳng những là sống khỏe mạnh, còn đạt được phi thường dễ chịu, long tinh hổ mãnh, cái này làm cho hắn có chút khó hiểu. Ký chủ, người sở dĩ còn sống chỉ là bởi vì là ta tồn tại, vì ngài chặn lại một bộ phận thời gian sâu nhập. Bất quá bản hệ thống năng lượng có hạn, hy vọng ngươi mau sớm lên cấp đến thần linh cảnh giới, tăng lên chính mình sinh mệnh lực, gia tăng chính mình tuổi thọ. Lúc này hệ thống nghiêm trang trả lời, lại là như vậy, vậy vì sao trước ngươi chưa từng hoàn toàn báo cho biết cho ta? Giờ phút này Diệp Hiên hướng về phía hệ thống có chút không nói gì, gần đó là báo cho ký chủ, sợ rằng ký chủ cũng không có đường tuyển chọn, ở sinh tử lựa chọn trước mặt, ký chủ có lựa chọn khác không? Hệ thống đâu ra đấy hướng về phía Diệp Hiên nói, Diệp Hiên vẻ mặt hắt tuyến, xác thực, hắn không có lựa chọn a, gặp phải tử vong nguy hiểm. Gần liền đem sau này sinh mệnh chi nhiều hơn thu, hắn cũng nguyện ý sống đi xuống, có lẽ đây chính là hắn lựa chọn đi. Bất quá, loại này may mắn không phải từng cái đều có, mặt đối nguy cơ sinh tử thời điểm, hệ thống trợ giúp hắn giải quyết quá nhiều vấn đề khó khăn, còn một đường đi tới thần tiểu cảnh giới, nếu không lấy hắn tư chết, căn bản không thể nào cùng thần tiểu cảnh giới tu sĩ có đồng thời xuất hiện. Như vậy, hệ thống ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Giờ phút này Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn cho tới bây giờ cũng không có truy cứu hệ thống lai lịch chân chính, chỉ biết do hệ thống là một cái nghịch thiên vô cùng kim thủ chỉ nhưng là hệ thống cụ thể ngọn nguồn hắn căn bản không biết rõ ta là tạo hóa thiên địa một bộ phận đã sớm không lành lặn chỉ có yếu ớt thời không điên đạo lực mới có thể cho ngươi ứng trước tương lai bất qua ứng trước thần linh tương lai ta liền lực bất tòng tâm ta có thể lượng chưa đủ hơn nữa không lành lặn chỉ có thể trợ giúp ngươi đến thần linh chi hạ cảnh giới bất qua nếu là ngươi có thể tìm được ta còn lại mệnh vụn, ngược lại là có thể tăng cường năng lực ta giờ phút này hệ thống hướng về phía Diệp Hiên toàn bộ thoát ra khỏi giờ khắc này Diệp Hiên hoàn toàn hòa đá tạo hóa thiên địa nghe được cái tên này ngược lại là rất phong cách nhưng là tạo hóa thiên địa là vật gì hắn cho tới bây giờ cũng không có từng thấy thậm chí ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua đây rốt cuộc là một cái thứ gì haha ha, nếu như ngươi nghe qua vậy thì gặp quỷ ta chính là hỗn độn sơ khai thời điểm kèm theo thiên địa mà sống là chí tôn người cầm tiên thiên trí bảo chỉ là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân ta bị nát những thứ này mảnh vụn cũng sẽ tìm mỗi người chủ nhân trợ giúp bọn họ trở nên cường đại mong đợi có một ngày có thể gặp nhau lần nữa sau đó gây dựng lại hệ thống hướng về phía Diệp Hiên chậm rãi nói giờ khắc này Diệp Hiên hoàn toàn hiểu ra Hắn phải đối mặt, còn rất nhiều đồ vật. Giờ phút này khoảng cách cái cảnh giới kia còn quá mức xa vời, dưới mắt hắn không đi suy tư hệ thống hôm nay tiết lộ cho hắn những tin tức này, mà là đem trong đầu kia bộ đại huấn độn phương pháp dùng thần thức điều tra. Với anh, một cổ viên cổ áo nghĩa chậm rãi từ Diệp Hiên trong đầu hiện lên, dĩ nhiên sẽ để cho Diệp Hiên thân thể run rẩy. Quá to lớn rồi, uyên bác, sừng sững, mênh mông, thần bí, tựa hồ đầy đủ mọi thứ nhân loại từ ngữ đều không cách nào miêu tả loại cảm giác này, giống như huấn độn sơ khai như vậy, thế giới vạn vật còn không tồn tại. Toàn bộ vũ trụ chậm chạp sinh thành thời điểm, một chút ánh sáng chậm rãi xua tan khói mù, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Giờ phút này Diệp Hiên lấy một loại thượng đế tư thái, ở mắt nhìn xuống toàn bộ vũ trụ ra đời quá trình, rồi sau đó kèm theo toàn bộ vũ trụ sinh thành, các cái tinh hệ bắt đầu có sinh mệnh. Có sinh mệnh là thiên nhiên xuất hiện, có đến kinh khủng năng lực. Mà có sinh mệnh chính là ngày mai điểm một cái biến hóa ra, những thứ này sinh mệnh mở ra trí tuệ, nhìn chơi địa vũ trụ vạn vật chi quy luật, dần dần nắm chặt vũ trụ bản chất, từ đó sáng tạo ra rồi có thể đạt được siêu tự nhiên lực lượng pháp môn. Hết thể các thứ này mang cho Diệp Hiên 10 phần rung động. Rồi sau đó, hắn trong đầu hình ảnh, liền chỉ còn lại có vũ trụ sơ khai, vừa mới tạo thành một khắc kia đồ án, toàn bộ vũ trụ tựa hồ đang ấp ủ đến, lấy một loại cực kỳ quái dị nhịp điệu cùng mỹ Dồn, muốn bắt được loại này nhịp điệu, khó lại càng khó hơn, nhưng là giờ phút này, Diệp Hiên nhưng là có một loại run rẩy hiểu ra. Này, mới thật sự là tu hành chi pháp. Chỉ cần đem tự thân tần số điều chỉnh đến và toàn bộ tinh không tần số nhất trí, như vậy tự thân thật sự điều dụng năng lượng, liền sẽ kinh khủng đến cực hạn rồi, căn bản không có hạn mức tối đa. Chỉ là Hệ thống truyền cho hắn, liền chỉ là như vậy một loại đạt được đại hỗn độn công pháp đường tắt, cũng không có chân chính đại hỗn độn phương pháp truyền đạt đi xuống, cái này làm cho Diệp Hiên phi thường tiếc đối. Chớ có bắn mỏ, cái loại này trí cao vô thượng quy tắc, lại làm sao có thể tùy tiện truyền thừa xuống, có thể lãnh ngộ bao nhiêu, hoàn toàn là nhìn ngươi tạo hóa, đây mới thực là pháp môn. So với những thứ kia ngày hôm sau cho là sáng tạo đồ vật, tốt hơn không biết được bao nhiêu lần. Lúc này hệ thống là thời điểm ở Diệp Hiên đấy lòng vang lên một kia âm thanh, sau đó sẽ dần trở về yên tĩnh. Cũng đúng, ta là lòng quá tham gần đó là này tấm vũ trụ sinh ra hình ảnh cũng đã để cho ta lĩnh ngộ được vô cùng nhiều chỗ ích lợi rồi. Diệp Hiên hưng phấn quan sát vũ trụ ra đời hình ảnh, Diệp Hiên đã cảm thấy ý tưởng của vô cùng ở trong đầu sinh ra, hắn cảm thấy thế gian đầy đủ mọi thứ công pháp bí kĩ đều là đang đeo đuổi người trùng cực áo nghĩa, truy tìm toàn bộ vũ trụ chân chính hô hấp tần số, dần dần hướng cái phương hướng này đến gần. chỉ nếu là chân chính tới gần nơi này loại tần số như vậy thì cũng coi là kinh thiên động địa pháp môn, mà giờ phút này Diệp Hiên có chính là một cái chìa khóa có thể không ngừng quan sát vũ trụ này tấm sinh ra chân thực hình ảnh dần dần lĩnh ngộ ra tới cái gọi là chân chính đại hỗn đột pháp bốn phía tiên tính không tiếng động nhưng là lại hung liều sóng nầm bất quá giờ phút này diệp hiên đấy lòng nhưng là lửa nóng vô cùng lấy được đại hỗn đột pháp sau đó hắn không kịp chờ đợi muốn tìm được một chỗ muốn muốn lĩnh ngộ loại này đại hỗn độn pháp chân ý. hệ thống đã nói đây là trí cao vô thượng pháp môn so với trước hắn tu hành huyền băng quyết muốn kinh khủng hơn nhiều rồi lúc này diệp hiên không kịp chờ đợi muốn phải tìm một nơi an toàn phương sau đó bắt đầu chân chính tu luyện này đại hỗn đột phương pháp Mãng Hoang Sơn to lớn vô cùng, không biết đem rộng rãi, bên trong giấu dếm vô số sát cơ. Mà Liên ở dưới loại tình huống này, Diệp Hiên không có chút gì do dự, khi tìm được một cái mấy thước thâm sơn động sau đó, liền chui vào, sau đó dùng cỏ dại đem cửa hang đắp lại, ở bên trong bắt đầu tu luyện chân chính đại hỗn độn phương pháp. Chương 598, Đại hỗn độn hô hấp pháp. Nước sơn đêm tối sắc, dần dần trở nên mông lung. Bình minh đến, Mãng Hoang trong núi trùng thú khí tức, lần nữa bắt đầu sống động. Mà một đêm tiềm hành, muốn phải bắt được Diệp Hiên các tông đội ngũ, giờ phút này đều mang một tia mệt mỏi. Đáy mắt sâu bên trong đều mang nao ý. Mẹ, tiểu tử này cũng đại năng chạy, một cái trọng thương ngã gục người, lại có bản lĩnh như vậy, chạy so với thỏ đều nhanh. Lúc này, có tu sĩ trẻ tuổi mắng. Được rồi, tỉnh lại đi, đây chính là dám cùng khương gia trưởng lao gọi nhịp nhân vật. Nếu như hắn không có bị thương lời nói, ngươi sợ rằng liền đứng ở trước mặt hắn dũng khí cũng không có, còn nói thế nào đổi bắt. Một cái khác giờ phút này tu sĩ có chút khinh bỉ nhìn vừa mới tức giận mắng này cái tu sĩ. Ha ha, tiểu tử này trên người tuyệt đối sẽ có chi bảo, rất có thể là có chi cường phòng ngự thần khí, loại vật này nơi tay. Người nhà họ Khương căn bản giết có chết, cho nên ta nhất định phải đem tiểu tử này bắt. Vừa mới than phiền tu sĩ, giờ phút này phản bác. Hắn thấy, hết thề các thứ này cũng là bởi vì Diệp Hiên lấy được phòng ngự trí bảo, nếu không mà nói, căn bản không thể nào biết cùng Khương gia cực đạo trí bảo chống đỡ được. Mà Diệp Hiên không có chết đi nguyên nhân, cũng là bởi vì có Khương gia phòng ngự thần khí, mới có thể thoát được một mạng. Như vậy tin tức không ngừng mãn hoang sơn truyền lưu, cuối cùng nhiễm nhưng đã chuyển thành không thể lay động sự thật. Vô số người đều biết được rồi. Giờ khắc này ở Mãng Hoang Sơn chạy trốn Diệp Hiên, trong tay có một thanh tử khương gia lấy được phòng ngự thần khí, uy năng vô cùng kinh khủng, tin đồn ngay cả Khương gia cực đạo vũ khí cũng không có thể đánh xuyên, để cho Khương gia thật là cam tức. Thậm chí, Khương gia trưởng cũ trồi khư, đều đã nuốt hận ở Diệp Hiên thủ hạ. Có thể thấy, loại này kinh khủng phòng ngự thần khí là uy năng bực nào ngút trời. Nếu như Diệp Hiên chịu bung tha Khương gia phòng ngự thần khí, chủ động chúng ta cơ gia lời nói, chúng ta cơ gia có thể bung tha hiểm khích lúc trước, không nhắc chuyện cũ, thành thật tiếp nạp Diệp Hiên. Vừa lúc đó, cơ gia tam trưởng lao rốt cuộc lên tiếng chính là cơ văn thiên, trước ở thanh thành thời điểm, hắn đã từng cùng Diệp Hiên đã giao thủ, đối với Diệp Hiên thực lực hết sức quen thuộc, giờ phút này công khai ném ra cành ô liu, hoàn toàn không có đem Khương gia coi ra gì. Mà lúc này đây, mọi người mới từ từ hiểu, cái này Diệp Hiên tu sĩ, rốt cuộc là dạng gì một người tồn tại, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt hồn. Cái gì? Người này thật là thanh thành cái kia Diệp Hiên. Hắn lại dám cùng Khương gia công khai gọi nhịp, hơn nữa còn cầm đi Khương gia phòng ngự thần khí, đem Khương gia tam trưởng lão đánh chết tươi. Đây quả thực quá mộng ảo, xem ra lần này Khương gia mất mặt lớn có tu sĩ bắt phải nói, ta thật là không nghĩ tới, ở mãng hoang sơn khuấy động mưa gió diệp hiên, lại thật là cái kia bậc thầy luyện đan, đây chính là đỉnh cấp bậc thầy luyện đan, có thể cùng luyện đan sư công hội đường lâm sánh bằng tồn tại, nhân vật như vậy, lại sẽ vì một cái phòng ngự thần khí buông tha chính mình tôn nghiêm, thật là không thể tin. cũng có tu sĩ đề cập đến diệp hiên, tất nhiên sẽ đề cập đến diệp hiên luyện đan thành tựu, đây chính là lấy thất cấp luyện đan sư có thể vượt cấp luyện chế bắt phẩm đang ăn dưỡng, loại này kinh khủng luyện đan sư thật là trí bảo. sợ rằng thương gia chuyến này mục đích không thuận đi, gần đó là bắt được diệp hiên cũng sẽ đem Diệp Hiên cấm bế đứng lên, cho Khương Gia luyện đan, lớn mạnh Khương Gia thế lực. Còn có tu sĩ âm lưu luận cho là Khương Gia điểm xuất phát thực ra liền là muốn bắt Diệp Hiên, vì Khương Gia luyện chế đan dược. Thực ra tuyệt đại đa số người quan niệm đều là cái ý này. Nếu như Diệp Hiên chỉ là tầm thường tu sĩ, kia giết cũng liền liền giết, nhưng là Diệp Hiên bây giờ nhưng là đỉnh cấp luyện đan sư, nếu như giết, đó chẳng khác nào là phạm tội. Một cái như vậy kinh khủng luyện đan sư nếu như có thể giao hảo lợi nói, kia sợ rằng sau này gia tộc cũng sẽ không thiếu đan dược. Vì vậy, tướng võ càng ngày càng quỷ dị. Cuối cùng ở mấy cái đại thành thị hướng gió lại biến thành, ai có thể cứu được Diệp Hiên, ai có thể có được Diệp Hiên hữu nghị, là có thể hưng thịnh gia tộc, thành lập một mảnh cơ nghiệp. Loại gió này hướng xoay ngược lại, để cho giờ phút này Thanh Thành luyện đan sư công hội Đường Lâm, nhìn phải là trợn mắt hốt muội. Quả nhiên, Diệp đại sư không phải người tầm thường, lại có thể nhiễu động từng gia, không đem tứ đại gia tộc một trong khương gia coi ra gì, còn giết khương gia hai vị trưởng lão, loại nhân vật này căn bản không thể là rồi thứ gì chói buộc chặt. Đường Lâm cảm khái: giờ phút này hắn xoa xoa đầu xuất mồ hôi lạnh, thật may ban đầu Diệp Hiên không có lưu ở luyện đan sư trong công hội, nếu không mà nói, này luyện đan sư công hội chỉ sợ cũng bị người nhà họ Khương phá hủy. cũng không biết rõ Diệp Đại ca bây giờ thế nào, nếu như Diệp Đại ca gặp nguy hiểm lời nói, Đường trưởng lão ngươi có thể hay không xuất thủ cứu cứu hắn. lúc này đứng ở đường lâm bên người, một cái cô gái xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy lo âu, người này chính là Phó Chi. từ Diệp Hiên đi Khương gia sau đó, nàng liền lại cũng không có Diệp Hiên tin tức, tâm lý thập phần hoài niệm Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên là người thứ nhất không, có kỳ thị nàng là người bình thường tu sĩ. Hơn nữa dành cho nàng rất nhiều trợ giúp, giờ phút này Phó Chi nghe được Diệp Hiên tin tức, cả người vô cùng hưng phấn. Sợ rằng lấy thực lực của ta, không làm nên chuyện gì, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, lấy Diệp Hiên luyện đan thực lực, sẽ có vô số nhân suy nghĩ giữ lại tính mạng hắn đi luyện đan, không gặp nguy hiểm. Chỉ sợ, bọn họ bức bách Diệp Đại Ca đi luyện đan, lấy Diệp Đại Ca tính khí, chỉ sợ sẽ không để cho bọn họ như nguyện, chọc giận những người này. Phó Chi nhỏ giọng nói, mặc dù cùng Diệp Hiên chung sống không bao lâu, nhưng là Phó Chi đã đã nhìn ra Diệp Hiên là thuộc về cái loại này, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nếu quả thật muốn cương ép Diệp Đại ca đi luyện đan, sợ rằng Diệp Hiên ca phản kháng, sẽ mất mạng. Rất hiển nhiên, phó chi rồi suy nghĩ nhiều, Diệp Hiên căn bản cũng không có cân nhắc qua hắn sẽ bị người khác bắt. Không đơn thuần là không có suy nghĩ qua loại vấn đề này, ngược lại Diệp Hiên cân nhắc đều là trước giết chết nhà nào tộc đệ tử, lấy trước ai tới khai đao. Hết thề các thứ này cũng bắt nguồn ở lực lượng tự tin. Làm Diệp Hiên tiến vào trong sơn động thời điểm, ngay lập tức sẽ bắt đầu tìm hiểu tới đại hôn đốn phương pháp. Bởi vì sử dụng tiên phẩm thời không thạch sau đó, trên người Diệp Hiên sử dụng thần thông hậu quả về sau, lập tức biến mất, mà bản thân hắn thực lực cũng khôi phục rất nhanh đến thần tiểu cảnh giới. Lúc này, hắn giống như là Phật Đà một dạng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cả người đều tại cảm ngộ trong đầu đạo kia hỗn độn sơ khai vũ trụ tần số. Vạn sự vạn vật đều có mỗi người tần số, tựa như cùng nhân có hô hấp như thế, vũ trụ cũng có đặc biệt tần số, mà giờ phút này Diệp Hiên liền đang lấy một loại phương thức đặc biệt, đại hỗn độn pháp, dần dần đi lĩnh ngộ vũ trụ tần số. Quá trình này vô cùng gian nan, trên người Diệp Hiên không ngừng bộc phát ra huyết vụ, cực kỳ bá đạo lực lượng để cho cả người hắn vết máu, để cho hắn nhìn càng thê thảm. Bất quá, Diệp Hiên từ đầu đến cuối không có buông tha, hắn trong nội tâm có một loại cảm giác chỉ dẫn, từ nơi sâu xa thấy được phía trước ánh sáng, đó là chân chính đại hỗn độn phương pháp dẫn dắt hắn thấy cảnh tượng. Rốt cuộc, lúc bóng đêm hoàn toàn tối lui, thần hy vừa mới lên thời điểm, ngay trong nháy mắt này, Diệp Hiên cảm nhận được tự thân cùng trùng quanh hư không chấn động đến cùng một chỗ, một cổ cảm giác kỳ dị bay lên. Đại hỗn độn hô hấp pháp, hắn rốt cuộc nhập môn. Chương 599, rừng hoang loạn tựa giờ khắc này diệp hiên cảm thấy thực lực của chính mình lại chậm rãi tăng lên từ mới vừa tiến vào đến thần kiều cảnh giới tăng lên tới thần kiều cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong tầng thứ hơn nữa diệp hiên thể chất từ ban đầu vương cấp sơ cấp tầng thứ tiến hóa đến vương cấp trung đẳng tầng thứ này hoàn toàn chính là đại hỗn độn hô hấp pháp công pháp diệp hiên không cách nào tin chỉ là học được cái này đại hỗn độn hô hấp pháp lại sẽ có lợi hại như vậy tiến bộ cả người thực lực tổng hợp lại tăng lên nhiều gấp đôi loại thực lực này tăng lên để cho diệp hiên cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy tinh khí huyết dịch lưu động tốc độ giống như đại dương Một khi lên đường, áp sẽ sẽ phát huy ra kinh thiên động địa năng lượng. Xa xa, toàn bộ trong rừng rầm theo thần hy đến, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động. Theo tầm mắt dần dần chuyển biến tốt, mảng hoang trong rừng mọi người khắp nơi tản ra, rất nhiều trong gia tộc đệ tử không ngừng tìm Diệp Hiên, muốn đem Diệp Hiên trong tay phòng ngự thần khí làm của riêng, vì trong gia tộc ở tăng thêm một món nội tình. Muốn biết rõ, đồn đãi Diệp Hiên trong tay cái loại này phòng ngự thần khí, nhưng là người nhà họ Khương độc nhất, bị Diệp Hiên lén lén lấy ra, mới chọc cho người nhà họ Khương bắt đầu đổ giận. Mà Diệp Hiên cũng là bằng vào Khương gia cái này phòng ngự thần khí không đơn thuần là trận đánh rồi Khương gia nhị trưởng lão Khương Nhược Nam đội giết, lại mà một người một ngựa giết chết Khương gia tứ trưởng lão Khương Hư. Có thể thấy, Khương gia cái này phòng ngự thần khí rốt cuộc là khủng bố cỡ nào đi. Một cái hoàn mỹ cốt sự thành hình, giờ khắc này ở Hoang Mãng Sơn lưu truyền, nếu như nếu như ngươi không biết rõ lời đồn đại này, như vậy ngươi liền không có tư cách quá đi tìm một chút Diệp Hiên. Lúc này Diệp Hiên hai mắt thông minh, so với quá khứ thời điểm nào chỉ là cường hãn gấp mấy lần, giờ phút này khi hắn nghe được câu chuyện này sau đó Hắn trong con ngươi tản mát ra rồi một tia trào phúng ý. Nhất định là Khương gia cố ý truyền phát hình ra ngoài, muốn kéo ta xuống nước, để cho nhiều người hơn tới tìm ta. Trong nháy mắt, Diệp Hiên liền đã hiểu rốt cuộc là cái dạng sự tình gì. Bất quá, hắn ngược lại là không có sinh nộ, ngược lại là bình thản từ trong sơn động đi ra, liền giống như một bình phạm nhân như thế, quanh thân không có một tí khí tức ba động, vô cùng chất phác. Giờ phút này hắn đã đến vương cấp trung đẳng thể chất rồi, cả người vô cùng kinh khủng, lại có thể tùy ý khép lại chính mình da thịt lỗ chân lông động, đem người nội lực lượng gắt gao khóa ở bên trong làm được không tiết ra ngoài một điểm lực lượng, hoàn mỹ khống chế. Nếu để cho ngoại giới bên trong thấy lời nói, sợ rằng sẽ phi thường rung động. Dù sao, có thể làm tới mức này, bọn họ vẫn chưa từng nghe nói. Hỗn độn cương vực bên trong cũng có thể tu, nhưng là những thứ kia thể tu càng trọng điểm là cường độ thân thể, cùng thân thể kéo dài độ, giống như Diệp Hiên như vậy, lại có thể tùy ý khống chế chính mình chảy máu, khống chế chính mình mồ hôi, lỗ chân lông, thậm chí là tùy ý chỉ huy thân thể, đem trong cơ thể mình lực lượng cường đại cho phong tỏa ngăn cản, loại tình huống này thật sự là quá mức phi phàm, bọn họ chưa bao giờ nghe bất quá cũng không có quan hệ lúc này ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra kinh khủng thần mang những ngày qua hắn bị mãng hoang sơn những người này đuổi giết được lên trời xuống đất hắn đối với những người này cũng sớm đã xử tự hình đi bên kia tìm một chút tại sao một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy không thấy chẳng nhẽ hắn đã mọc cánh bay trên trời rồi hay sao một cái tiểu đội trưởng thân đạo thực lực nhưng giờ phút này là hắn lại dĩnh chỉ khí sử chỉ huy mấy cái khác thủ hạ đối này một mảnh mang vào đi tham thức tìm kiếm bởi vì đã từng có nhân nhìn thấy Diệp Hiên từng tại mảnh này trong vùng núi qua lại quá Cho nên những tiểu gia tộc này rất nhanh thì tập trung tới Trọng binh, đối mảnh này miền đồi núi quét sạch. Không chỉ là một tiểu gia tộc, thanh thành bên trong rất nhiều gia tộc đều được tin tức này, cho nên bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào cũng không cam lòng rơi ở phía sau, bọn họ đồng thời đến nơi này, phân vùng tiến hành trải ướt, hy vọng có thể thứ nhất thấy Diệp Hiên hình dáng. Giờ phút này trong tay bọn họ, cũng cầm một bản vẽ giống như, nhìn dáng rất chuyên nghiệp vô cùng, cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho rơi xuống bất kỳ một đạo khu vực. Rốt cuộc, ở vùng này tu sĩ, gặp được Diệp Hiên không ngừng hướng về phương xa đi tới, lập tức hét lớn một tiếng. Đứng lại. Nghe vậy Diệp Hiên lập tức dừng bước, rồi sau đó ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này, liền thần đạo cũng không phải tiểu đội viên. Như vậy tạp ngư thật sự là quá nhiều, Diệp Hiên lười dọn dẹp sạch, bởi vì này loại người cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, Diệp Hiên đối với bọn hắn không có hứng thú. Ai cho ngươi đi vào, ngươi một cái phàm nhân cũng có gan đi vào. Nói đi, ngươi đi vào có cái mục đích gì? Ngươi ở nơi này tìm tới bảo vật gì rồi không? Đối phương trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bị nói. Diệp Hiên không nói. Rất nhiều tiểu gia tộc tu sĩ đều là này tấm nước hẹn bọn họ có thể vơ vét hết thảy, có thể vơ vét tài nguyên, vì liền là muốn càng cuộc sống thoải mái, tu luyện tới càng cao tầng thứ. Một khi gặp phải thực lực cao cường người, như vậy bọn họ lại sẽ như con chó đi quỳ liếm, chỉ là hy vọng có thể lấy được cường giả che chở. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này càng đáng thương. Ừ, trên tay ngươi vật này là từ nơi nào nhặt được? Hái xuống cho ta nhìn xem. Đột nhiên, tiểu gia tộc này tu sĩ gặp được Diệp Hiên mang ở trong tay chữ vật giới chỉ, nhìn rất là bất phàm. Lúc này sẽ để cho này cái tu sĩ gặp được, không muốn cho Diệp Hiên hái xuống đưa đến trước mặt hắn. Ai, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác muôn tới, đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác." Diệp Hiên thở dài một cái, sau đó từ từ hướng gia tộc này bên trong tiểu tu sĩ đạp đi qua. "Ngươi, ngươi có ý gì?" Giờ khắc này, cái này tiểu tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến hóa, bởi vì người tầm thường nào có như vậy dũng khí và sự can đảm nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, giờ phút này mặc dù Diệp Hiên xem ra giống như là một cái người tầm thường, nhưng giờ phút này là Diệp Hiên khí thế, nhưng lại không ngừng ở leo lên, mặc dù trên thân thể không có bất kỳ linh lực Nhưng là cái này tiểu tu sĩ, nhưng là cảm thấy trên người Diệp Hiên nhưng là có nào đó cao quý bản chất, tựa như cùng thần lòng cùng con kiến hôi một dạng mặc dù cũng là sinh mệnh, nhưng là ở gen trên bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Diệp Hiên không có trả lời, giờ phút này như cũ hướng phía trước đi, khóe miệng xuất hiện một tia trào phúng nụ cười. Đến, người đâu, muốn giết người rồi. Giờ phút này, cái này tiểu tu sĩ một bên hướng chúng quanh hô đầu hàng, một bên nhanh chóng rút lui, e sợ cho sẽ bị Diệp Hiên đuổi kịp. Trở về, Diệp Hiên rốt cuộc di chuyển, giờ phút này cánh tay hắn nhẹ nhàng nhấc tới mặc dù khoảng cách cái này tiểu tu sĩ còn không nhiều xa 10 mét nhưng là cứ như vậy đem tiểu tu sĩ thân thể nhắc tới trước người không có chút nào thương hại hai cái bàn tay lần lượt thay nhau mà qua cái này tiểu tu sĩ liền một câu nói cũng không có gọi ra giờ khắc này rất nhiều nghe tin chạy tới tiểu thành viên gia tộc hoàn toàn lộ vẻ xúc động cái kia thần tông cảnh giới đội viên ở trong tay đối phương lại không có chống đỡ quá một cái hiệp bị đối phương sống sờ sờ xé nát quá tàn nhẫn rồi chương 600, đằng đằng sắc khí ngươi ngươi là ai vì sao phải cùng ta gia tộc là địch một cái thần đạo tiểu đội trưởng ánh mắt cẩn thận nhìn Diệp Hiên, tận lực cùng Diệp Hiên duy trì khoảng cách nhất định, hắn không dám quá tiếp xúc quá gần Diệp Hiên, bởi vì hắn cũng cảm nhận được Diệp Hiên kia thực lực kinh khủng, e sợ cho mình cũng giống như vừa mới vị kia thần tông đội viên bị Diệp Hiên thằng cái liền xé nát. Ừ, mùi vị không tệ, tôi mới dòng máu màu đỏ tung tóe được Diệp Hiên khắp người đều là, nhưng là Diệp Hiên lại không có bất kỳ lao chùi, mặc cho huyết dịch ở trên người mình chảy xuôi, ngay cả trên mặt cũng có, hắn lẹ lưai thử một phen, tựa hồ có một phen đặc biệt mùi vị. Ngươi, ngươi là một cái ma đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, trung quanh đội viên đều bị trấn nhiếp, người này quá mức quỷ dị, không đơn thuần là trên người uy áp 10 phần, ngay cả động tác cũng quỷ dị như vậy, để cho bọn họ tâm lý có vô cùng nhiều áp lực, sợ hết hồn hết vía. Mà trên người Diệp Hiên huyết dịch cũng là mới vừa cái kia bị xé nát thần đạo tu sĩ máu me tung tóe đi ra, trong lúc nhất thời, nơi này mặc dù không có trở thành tu la địa ngục, nhưng là từng cái tiểu gia tộc chi trung đội viên, trước mắt đều hiện lên rồi thì sơn huyết hải. Này, hoàn toàn là Diệp Hiên cho bọn hắn làm áp lực, đã đến mức tinh thần bọn họ bên trên xuất hiện vấn đề, gần như sắp muốn qua đời. Ngươi Ngươi chính là Diệp Hiên, ta biết. Bên trên, giết hắn đi. Vừa lúc đó, vừa mới lui về phía sau cái kia tiểu đội trưởng, rốt cuộc nhớ tới, vội vàng xuất ra bức hoạ, lần nữa so với một chút. Lúc này xác nhận thân phận của Diệp Hiên, thực ra liền là cả mãng hoang sơn truy nã nhân vật. Giờ phút này hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía bên người đội viên hạ lệnh, mà bản thân hắn lại điên cuồng hướng sau lưng tối lui, hoàn toàn không dám cùng Diệp Hiên giao thủ. Gần đó là ngoại giới lời đồn đãi Diệp Hiên đã người bị trọng thương, căn bản là không có cách dùng hỗ hắn chiến đấu, nhưng là tiểu đội trưởng cũng vẫn không có dừng lại. Hết mình toàn lực chạy trốn, mà thủ hạ của hắn đội viên thấy chính mình đội trưởng cũng chạy trốn, giờ phút này đều trận tròn mắt, trong nháy mắt liền tinh thần phục hồi lại, không dám đến gần, điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Hiên cười lạnh, hôm qua chính là những tiểu gia tộc này đội viên, tại hắn chạy trốn trong quá trình, không ngừng lộ ra tin tức, để cho hắn vị trí không ngừng bị người khác phong tỏa, gặp phải đội giết. Nơi này không có người vô tội, hắn không có bất kỳ thương hại, cả người giống như đi lang thang một dạng liền vọt vào trong những người này, theo Diệp Hiên bàn tay trên dưới tung bay. Giờ khắc này ở đem người bên cạnh, toàn bộ một đòn toại mạng, thất khiếu chảy máu. Đừng chạy rồi. Mấy phút sau, còn đang điên cuồng chạy trốn tiểu đội trưởng, vốn tưởng rằng hoàn toàn trốn chạy diệp Hiên phạm vi công kích, nhưng không ngờ bên tai lần nữa truyền đến một đạo giống như ác ma một loại thanh âm, cái này làm cho tiểu đội trưởng hoàn toàn phát rét, cả người run rẩy. Bất quá, hết thảy đều đã mất đi tác dụng, trước khi chết, hắn chỉ có thấy được một cái quạt lá một loại bàn tay to, chùm lên trên đầu của hắn, sau đó hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Một gia tộc tiểu đội, 500 người, lại bị Diệp Hiên tiêu diệt. Này chỉ là người thứ nhất, không phải là người cuối cùng. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tản ra hàn mang. Hôm nay, hắn muốn cho mãng hoang trong rừng núi nhuốm máu, đem nơi này sở hữu đuổi giết hắn nhân, tiêu diệt, giết tới bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ cũng không dám nữa đối địch với hắn. Quả nhiên, theo Diệp Hiên không ngừng ở mãng hoang trong núi ta qua, càng ngày càng nhiều tiểu gia tộc phát hiện Diệp Hiên tung tích, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên cuồng, liều mạng hướng Diệp Hiên tấn công đi, định đem Diệp Hiên ở lại mãng hoang sơn, sau đó đem trên người Diệp Hiên cái kia phòng ngự thần khí làm của riêng. Chỉ tiếp bọn họ gặp phải là thời kỳ toàn thịnh diệp hiên, ngày nay diệp hiên giết đỏ cả mắt rồi, từ mãng hoang sơn tây đầu đột nhập đến mãng hoang sơn đông bộ, từ mãng hoang sơn nam bộ trong thâm sơn chuyển chuyển đến mãng hoang sơn bắc bộ đối vào, nơi hắn đi qua đất đều đã bị nhuộn đỏ, dướn lấy vô số dã thu liêm ăn, đường đường thần tông tu sĩ, thần đạo tu sĩ lại luân lạc tới trở thành dã thu thức ăn, để cho sở hữu tiểu gia tộc tu sĩ cũng sợ hãi không dứt. chúng ta rốt cuộc là chọc phải một cái dạng gì quái vật da, cái này cũng thật lợi hại. xa xa có tiểu gia tộc người nói nhỏ, điên cuồng hiệu lệnh nhà mình chủ lực nhân viên rút lui. Diệp Hiên, cái này bị ngoại giới nói là mất đi chiến lực, người mang phòng ngự thần khí di động bảo tàng, giờ phút này lại hóa thân địa ngục tu la, đang không ngừng cắt lấy bọn họ trong gia tộc nhỏ cái mạng. Thậm chí, cũng có tiểu gia tộc, bởi vì dốc hết toàn lực rồi trong gia tộc chủ lực, mà bị Diệp Hiên sát không chừa manh giáp, tất cả mọi người đều đã toàn quân tiêu diệt, một cái tiểu gia tộc, hoàn toàn tăng gia, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Nam Cung gia Song Long, Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Long đã biết Diệp Hiên vị trí, giờ phút này chính đang toàn lực hướng bên này chạy tới, ta tin tưởng có thời gian uống cạn nửa chén trà. Đối phương nhất định sẽ đi tới nơi này chém chết cái này ma đầu. Lúc này, có tiểu thế gia nhân giống to, Tựa Hồ cố ý muốn cho Diệp Hiên nghe, hy vọng có thể ngăn cản giờ phút này Diệp Hiên sát lụy. Nam Cung Song Long, ha ha, ta muốn nhìn một chút Nam Cung Song Trùng có thực lực gì. Diệp Hiên sắc mặt lộ ra một vẻ trầm trọng, nhưng là trong tay hắn nhưng là không để lại một chút đường sống, nhưng phàm là tới Mãng Hoang Sơn đuổi giết hắn nhân, không có một vô tội, chỉ cần là hắn có thể đủ gặp phải, toàn bộ bị hắn giết không để lại một hơi thở. Ngay cả vừa mới cái kia hô to Nam Cung Song Long nhân cũng bị Diệp Hiên giết lạnh huyết vô tình, so với Đao phủ còn muốn lãnh huyết, ngay cả Diệp Hiên mình cũng cảm thấy từng trận quái dị. Xem ra, ta tu luyện Đại Hỗn Độn pháp môn, tính cách lại có điểm biến hóa, lần này ngưng chiến sau đó, ta nhất định phải thật tốt tìm hiểu, không muốn xảy ra bất trắc gì mới phải. Diệp Hiên cao mày, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Đại Hỗn Độn phương pháp biết rõ mới phải. Mà ngay tại lúc này, xa xa có mảng lớn đội ngũ tới, những thứ này đều là trong gia tộc nhỏ cường giả, giờ phút này đều tụ tập ở đồng thời, vây quanh hai vị cường giả tuyệt thế đi tới. Không cần nhìn, Diệp Hiên cũng biết rõ Trung Gian này hai người, nhất định là mọi người từng nói Nam Cung Song Long rồi. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chạy thật đúng là khá nhanh, hại chúng ta huynh đệ dễ tìm. Lần này ngươi cuối cùng không có cơ hội chạy trốn nữa rồi, để cho chúng ta nhị huynh đệ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Nam Cung Long mang trên mặt tràn đầy vẻ trân trọng, lại cho là Diệp Hiên là đang tránh né bọn họ hai người. Ha ha, đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, thứ người như vậy cũng chỉ có thể là khi dễ một ít tiểu gia tộc người yếu, không có gì thực lực chân chính, cho là mình ị vào trộm được một thanh chân chính phòng ngự thần khí liền có thể muốn làm gì thì làm. Nào ngờ loại này thần khí đặt ở người yếu trong tay, cũng chỉ là bữa đòi mạng mà thôi, đoạt lại là được. Nam ánh mắt của Cung Vũ tản mát ra sáng chói quan mang, giờ phút này hắn hận không được lập tức đem Diệp Hiên giết chết, đem cái gọi là phòng ngự thần khí lấy tới. Chương 601, thực lực chân chính. Nam cung ra hai người, giọng cuồng vọng vô cùng, mặc dù chỉ là thần đạo đỉnh phong hai người, nhưng giờ phút này là hai người giọng gần như chỗ sung yếu phá thiên tế, cái này làm cho Diệp Hiên nhíu mày một cái. Này, tiểu tử ngươi là biểu tình gì? Chết đã đến nơi rồi còn dám cùng chúng ta vê mặt? Hôm nay ngươi nếu là chủ động đem phòng ngự thần khí ngoan ngoãn giao lên, có lẽ chúng ta huynh đệ hai người có thể bỏ qua ngươi một con ngựa." Nhìn Diệp Hiên sắc mặt có chút biến hóa, Nam Cung Vũ khinh thường nói, "Đúng vậy, chúng ta Nam Cung gia tộc dù sao cùng Khương gia có một ít đụng trạng, chỉ cần là ngươi tuyên bố nhờ cậy chúng ta Nam Cung gia sau đó, chúng ta Nam Cung gia dĩ nhiên là cho ngươi che chở nơi, tiểu tử ngươi không phải sẽ luyện đan đấy ư? Đúng ngươi liền cho chúng ta Nam Cung gia luyện đan, trung tâm với chúng ta Nam Cung gia, làm chúng ta Nam Cung gia nô lệ, như vậy ta muốn Nam Cung gia sẽ thu lưu ngươi, cho ngươi một miếng cơm ăn." Nam Cung Long Nữ tức là nhạn, tựa hồ tùy tiện quyết định Diệp Hiên trong cuộc sống đường đi. Hai người căn bản cũng không có đem Diệp Hiên trở thành là một chuyện. Dù sao Diệp Hiên thực lực cũng cứ như vậy, hai người bọn họ thần đạo đỉnh phong, nhưng là lại có thể vượt cấp tác chiến, căn bản không đem Diệp Hiên tu vi coi ra gì. Muốn biết rõ hai người bọn họ, nhưng là tu luyện qua Nam Cung gia chân chính cổ pháp, thân thể độ cường hành, cũng sớm đã vượt qua một loại luyện thể tu sĩ, sông ngang đánh thẳng, chính là một loại đặc biệt luyện thể tu sĩ, gặp phải Nam Cung gia tộc Nam Cung Song Long cũng sẽ cảm giác rùng sợ trong lòng. Tới ở trước mắt cái này Diệp Hiên mặc dù trước Diệp Hiên tàn sát vô số trong gia tộc nhỏ tu sĩ, nhưng lại như cũ khó mà vào Nam Cung Song Long pháp nhãn đánh bại tiểu gia tộc tu sĩ, cũng chính là chuyện như vậy đi, cũng không phải là cái gì xuất sắc bản lĩnh, Nam Cung Song Long hai người, giống vậy có thể làm được, thậm chí so với Diệp Hiên làm càng tàn nhẫn, càng càng lanh khốc. Hai người các ngươi nói xong sao? Nếu như nói xong rồi, liền vội vàng động thủ đi, thời gian của ta có hạn, không có công phu nghe các ngươi nói bậy. Diệp Hiên nhìn một chút Nam Cung Song Long, hơi không kiên nhẫn. Ngoa Tạo, tiểu tử này là muốn nghịch thiên à? Liền Nam cung gia tộc chi trung Nam cung đôi Long Đô không có coi ra gì, hắn thật để cho tự ta sao? Có người im lặng, chỉ sợ hắn còn không có thấy được Nam cung Song Long lợi hại, nếu để cho hắn thấy được Nam cung Song Long lợi hại, tiểu tử này liền biết rõ tại sao Hoa Nhi là đỏ như vậy, rất nhanh hắn sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phương xa, có thế ra đệ tử dựng rưng một tiếng, cho là Diệp Hiên quá mức khinh thường, lại công khai đắc tội Nam cung gia Nam cung Song Long, lần này được rồi, liền Nam cung gia cũng không thể thu nhận Diệp Hiên rồi, như vậy đem sẽ không có ai thu nhận Diệp Hiên, cùng cương gia là địch. Dù sao Diệp Hiên chém Khương gia trưởng lão, chuyện này Khương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Hiên, cho nên một ít tiểu gia tộc cũng không khả năng đi thu nhận Diệp Hiên rồi, bởi vì bọn họ cũng gánh không được Khương gia lựa giận. Ha ha, thật là thú vị, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Nam cung gia song long ăn quả đắng, suy nghĩ một chút Nam cung gia tộc đôi long thái vô cùng phách lối bá đạo, trong ngày thường ai cũng không coi vào đâu, ngoại trừ Nam cung gia trong tộc thiếu tông chủ Nam cung vô địch có thể giảng buộc này hai người bên ngoài, ngay cả Nam cung gia tộc đại trưởng lão, đối với hai người cũng là dùng lễ có thừa, nhưng là không nghĩ tới lần này hai người ăn quà đắng hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người chúng ta liền đồng thời xem cuộc vui đi ta tin tưởng nam cung song long tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng trong đám người có đại gia tộc cường giả trẻ tuổi cường nghị dạng nụ cười chờ đợi nam cung song long phản ứng được tiểu tử ngươi có gan đủ cường bất quá ta cho ngươi biết hôm nay ngươi nhất định phải chết ta tên là nam cung long xuống địa ngục thời điểm khác không nhớ ai giết ngươi nam cung long cùng nam cung vũ nghe được diệp hiên nói chuyện mặt đều đen rồi trong ngày thường căn bản không có người nào dám như vậy đối với hai người nói chuyện hôm nay nhưng ở nơi này diệp hiên ăn quả đắng giờ phút này nam cung long tiến lên trước một bước có chút khó chịu hướng về phía diệp hiên nói vết mực cái gì ngươi muốn trở thành đối thủ của ta còn chưa đủ tư cách hai người các ngươi cùng lên đi giờ phút này diệp hiên càng không nhịn được hắn còn muốn săn giết nhiều người hơn không muốn cùng hai người vết mực này hai người tu vi cũng liền cũng tạm được từ hắn bước vào vương cấp thể chất lĩnh vực đã không đem hai người này nhìn ở trong mắt mẹ tiểu tử ngươi thật là muốn chết ngươi đã như thế làm nhục ta huynh đệ hai người hôm nay ta huynh đệ hai người thành toàn cho ngươi giờ khắc này Nam Cung Vũ giống to. Hắn và Nam Cung Long hai người là thế hệ trẻ cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại bị Diệp Hiên cho chế giễu, rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Ngay giờ khắc này, hư không vỡ nhỏ, năng lượng lan lộn. Hai người giống như chân long một dạng bay lượn với Cửu Thiên đang lúc, cả người đều mang để cho người ta kinh hoàng năng lượng, mang theo thiên địa đại thế, từ trời cao mắt nhìn xuống đi xuống, giống như chân chính thái cổ thâm sơn rơi xuống, còn chưa tới mặt đất, cường đại vô cùng linh áp, cũng đã để cho xa xa sơn cốc băng liệt, bốn phía cây cối càng là trực tiếp bị tiêu diệt, Diệp Hiên trung quanh hóa thành một vùng phê tích. Này, còn chỉ là uy lực còn lại, lực lượng chân chính còn không có chút xuống. Giờ phút này, xa xa mọi người vây xem trố mắt ngẹn họng, không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Bởi vì không ai từng nghĩ tới, Nam cung gia tộc chi chung Nam cung Song Long, lại thành tăng đến như vậy một bước, thực lực như thế, chỉ sợ là cùng các cái trong gia tộc âm thầm bồi dưỡng đệ tử so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Như vậy hai người, tuyệt đối là các cái trong gia tộc đại địch, lần này Diệp Hiên nhất định là xong rồi. Người sở hữu ở trong đáy lòng, đều tại vì Diệp Hiên mà nghiễm. Bởi vì bọn họ phảng phất thấy được Trong hư không kia hai đại trí cường giả bóng người hạ xuống sau đó, Diệp Hiên sợ rằng liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, chỉ có thể là bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Diệp Hiên rốt cuộc huy động cánh tay. Giờ phút này, Diệp Hiên cùng trong hư không kia lưỡng đạo tản ra kỳ dị quang mang thần long như vậy hư ảnh so sánh, là như vậy nhỏ bé, giống như châu chấu đá xe. Trên người Diệp Hiên chất phác vô cùng, không có bất kỳ uy thế, cả người giống như là phàm nhân một dạng cứ như vậy bình thường giơ bàn tay lên, sau đó hai bàn tay trên đầu đàn sen, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài một phen lúc này lòng bàn tay nhắm ngay trong hư không lưỡng đạo kinh khủng tuyệt luân hư ảnh vào giờ khắc này trong thiên địa phảng phất trở nên an tĩnh một trùng một thảo một cây thậm chí là cá nhỏ tiếng hít thở âm cũng có thể nghe rõ ràng mọi người suy nghĩ giống như hóa đá một dạng tựa hồ bị trong thiên địa nào đó quy tắc trói buộc chặt rồi chỉ có thể là ngơ ngác nhìn trong hư không lưỡng đạo kinh khủng bóng người hướng Diệp Hiên đánh tới nhưng là giờ khắc này biến đổi lớn này sinh ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay lại toát ra rồi một đạo thất thải hà quang trong nháy mắt liền bay đến trước mặt Nam Cung Song Long bọc lại Nam Cung Song Long thân thể phốc phốc phốc. Từng trận trầm muộn thanh âm đi qua, thế gian này lại không Nam Cung Song Long danh xưng lạ, chỉ để lại một nhóm huyết vụ phiêu tán. Mọi người hoàn toàn ngây người. Chương 602, Ngoạn động. Nam Cung Song Long không phải Diệp Hiên hợp lại địch. Hai cái thần đạo đỉnh phong cường giả khủng bố, còn không có phát huy ra ưu thế của mình, cứ như vậy bị Diệp Hiên một chiều cho dây. Giờ khắc này, người sở hữu điên cuồng lui về phía sau, trong ánh mắt mang theo kinh khủng vẻ hoảng sợ. Này, rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Nếu như nói, Nam Cung Song Long là hỗn độn cương vực thế hệ thanh niên gơ ngấu. Như vậy trước mắt cái quái vật này, tuyệt đối là so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Lúc này, chân mục nát đánh một trận đánh giết Nam cung Song Long hình ảnh, đã bị tu sĩ dùng ảnh âm thạch ghi xuống, rồi sau đó điên cuồng truyền ra, toàn bộ mãng hoang trong núi tu sĩ, đang quan sát rồi Diệp Hiên đánh giết Nam cung Song Long đoạn video này sau đó, ánh mắt đều trở nên kinh hoàng rồi. Người này, thật sự là quá cường đại. Nhân vật như vậy căn bản không phải bọn họ có thể chống nổi, giờ phút này một ít trong gia tộc nhỏ tu sĩ, đang ở có thứ tự rút lui, nơi này chiến trường, bọn họ cũng sẽ không bao giờ thăm dự có thể ở lại mãng hoang trong núi, đại đa số là đại gia tộc tu sĩ. Mà những thứ này đại gia tộc tu sĩ cũng không hẳn vậy đều là theo đuổi sát Diệp Hiên, bọn họ có rất nhiều gia tộc sứ giả, là phụ mệnh tới bí mật tiếp xúc Diệp Hiên, bởi vì Diệp Hiên không đơn thuần là một cái kinh khủng bá giả, hay lại là một cái luyện đan sư, có này thân phận, Diệp Hiên đối với các đại gia tộc mà nói, quá mức trọng yếu. Một cái thất cấp thiên tài luyện đan sư, có thể luyện chế ra bát giai đan dược, loại này luyện đan sư là đáng giá bất kỳ một thế lực nào tới lôi kéo. Bất quá, dưới mắt Diệp Hiên cả người cũng dính máu tươi. Giống như một cái ma thần một loại hành tẩu ở mãng hoang trong núi, cả người có thể so với Man Long kinh khủng, cái này làm cho sở hữu gia tộc sứ giả không dám lên trước, ngay cả rất nhiều trong đại gia tộc sát thủ cũng không dám đi lên cùng Diệp Hiên giao thủ. Mặc dù Diệp Hiên trong tay phòng ngự thần khí tương đối mê người, nhưng là bọn hắn mạng nhỏ, càng trọng yếu hơn. Mãng hoang đại sơn vô cùng to lớn, không có ai biết được đem rốt cuộc có bao nhiêu. Muốn chính xác tìm tới một người, không khác Vô Đại Hải vớt châm. Bất quá muốn một tin tức nhanh chóng truyền bá lời nói, còn là phi thường nhanh chóng, dù sao có truyền tin bản loại này kỳ dị truyền tin phương pháp Diệp Hiên đại phát thần uy, ở mãng hoang trong núi đánh chết cấp thấp tu sĩ vô số, mà cao cấp tu sĩ trẻ tuổi cũng không phải Diệp Hiên đối thủ. Ngay cả Nam cung gia tộc chi trung Nam cung Song Long đều bị Diệp Hiên một chiêu đánh bể thành huyết vụ, tin tức này đã để cho thiên hạ đều biết. Trải qua nửa ngày lên men sau đó, giờ phút này hoàn toàn ở hỗn độn cương vực mấy cái thành lớn lưu truyền. Hy vọng Diệp Hiên trở lại thanh thành tiếp nhận chúng ta hỗn độn thành thẩm tra Tây thành cùng Ôn Dịch chi thần sự tình. Bất quá ta tin tưởng Ôn Dịch chi thần trong trận chiến ấy, Diệp Hiên là xuất lực nhiều nhất người. Diệp đại sư chỉ cần người cùng chúng ta trở lại hỗn độn thành bên trong, chúng ta nhất định giúp ngươi rửa sạch trên người điểm nhơ. Hỗn độn thành chủ tuyệt đối sẽ không để cho một cái công thần uống công đổ máu hy sinh. Giờ khắc này có hỗn độn thành chủ tin được trợ thủ đã tới thanh thành, nghe được Diệp Hiên ở mãng hoang trong núi sự tích sau đó không có chút nào truy cứu, ngược lại là xuyên thấu qua truyền tin bản hướng về phía Diệp Hiên lộ ra đủ có lòng tốt. Mọi người rung động không khỏi hỗn độn thành chủ có thể nói là toàn bộ hỗn độn cương vực người mạnh nhất, một thân thực lực sâu không lường được, căn bản không biết rõ hỗn độn thành chủ tu luyện tới loại nào trình độ. Có thể nói. Hỗn độn cương vực bên trong, hỗn độn thành chủ là tuyệt đối người lãnh đạo, chỉ cần cùng hỗn độn thành chủ đi chung với nhau, như vậy tự nhiên cũng sẽ đạt được trí cao vô thượng quyền thế. Mà bây giờ, Diệp Hiên thì có như vậy một cái cơ hội, có thể lâu dài ở lại hỗn độn thành bên trong, đầu nhập vào hỗn độn thành chủ nhất mạch, chỉ cần Diệp Hiên vì hỗn độn thành luyện đan, tin tưởng sau này lăn lộn sẽ không quá kém. Thanh thành, Hoa thành, Đông thành, Tây thành, Nhưng Phạm là tin tức linh thông hạng người, đều đã biết rồi mãng hoang trong núi chuyện phát sinh. Vô số thanh thành tiểu gia tộc bị tàn sát, mà Nam cung gia tộc Song Long Giờ khắc này cũng bị nổ, đây quả thực là kinh thiên đại động đất, để cho tất cả mọi người đều rung động không dữ. Diệp Hiên đúng không, ta Nam cung gia tộc, so với chém hắn, tuyệt đối sẽ không sắc mặt hắn còn sống rời đi mãng hoang bên trong dãy núi. Nam cung gia trong tộc có trưởng lao giận dữ. Nam cung Song Long là bọn hắn nuôi dưỡng nhiều năm đòn sát thủ, lại như vậy uổng công chết ở mãng hoang trong núi, bọn họ phải nhất định để cho Diệp Hiên chết ở mãng hoang trong núi mới có thể bảo trì Nam cung gia tộc uy nghiêm. Diệp Hiên, nhất định cùng ta Tây Mạc hữu duyên. Sau này Diệp Hiên chính là ta Tây Mạc người rồi. Bất kỳ người không thể vọng động Diệp Hiên, chúng ta sẽ phái khổng tức vương tới tiếp dẫn Diệp Hiên, đến thời điểm còn hy vọng các vị có thể đi một cái thuận lợi. Tây Mạc có yêu tiên ôn. Giờ phút này, thiên hạ hoàn toàn rung động. Tây Mạc từ trước đến giờ đều là yêu tộc căn cứ, những thứ này là yêu thực lực kinh khủng đến cực hạn rồi, gần đó là hôn độn thành chủ, cũng không dám tùy tiện đi chiêu chọc giận chúng nó. Từng ấy năm tới nay, một mực khắc chế, e sợ cho cùng những thứ này đã yêu phát sinh mâu thuẫn. Mà bây giờ, Tây Mạc yêu vật lại chủ động để cho Diệp Hiên đi một chuyến, cái này làm cho đáy lòng của mọi người sợ hãi. Tây Mạc đại yêu Tựa hồ đang tiến hành một loại kinh khủng thí nghiệm, muốn đem nhân loại tu sĩ linh căn cùng yêu thú thể mạch dung hợp với nhau, bọn họ không ngừng ở nhân loại tu sĩ bên trong xem xét thích hợp thiên tài. Những thứ kia sau lưng có bối cảnh tu sĩ, bọn họ không dám động. Cũng chỉ có thể tìm một chút giống như Diệp Hiên như vậy không có con cảnh thiên mới tu sĩ. Giờ phút này, bọn họ phái ra Khổng Tức Vương tới, đã nói lên hắn chúng ta đối với chuyện lần này nhất định phải được. Khổng Tức Vương, loại này nghịch thiên yêu thú, thực lực gần trước, ở hỗn độn cương vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, do nó ra tay, xem ra lần này Diệp Hiên thật muốn ở lại mãng hoang trong núi rồi. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ kích động. Mà người khởi sướng Diệp Hiên ở mãng hoang trong núi, giống vậy ở truyền tin trong mâm gặp được những người này nhắn lại và thanh minh, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Hắn cũng ban bố một cái thanh minh, hướng về phía ngoại giới nói, có bản lãnh, cứ tới, bảo đảm đánh mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Diệp Hiên giọng vô cùng thô lỗ, không có bất kỳ khách khí. Vào giờ khắc này, ngoại giới tiếng vọng to lớn, mà vừa mới phát biểu thanh minh khổng tức vương, càng là giận đến hàm răng ngứa ngáy, hận không được lập tức đem Diệp Hiên chém chết ở mãng hoang sơn. Lúc này, nó từ tây mạc bên trong bay lên, nhanh chóng đến gần Mãng Hoang dãy núi, đang bay về phía Mãng Hoang đường núi đường bên trong, chỉ là phát biểu hai chữ, "Chờ ta." Mãng Hoang trong núi, nhất định sẽ đưa tới long tranh hổ đấu, rất nhiều đại gia tộc mời chào người, giờ phút này cũng không dám hiện thân, e sợ cho cái giai đoạn này hiện thân sẽ bị dính líu, mỗi một người đều ẩn nút. Mà lúc này đây, khóe miệng của Diệp Hiên hiện lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Bây giờ hắn thể chất đã đến vương cấp trung kỳ, một thân lực lượng thân thể vô cùng kinh khủng, hơn nữa thần tiểu sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, loại thực lực này thật sự là quá mức rung động. Hơn nữa hắn bây giờ thời khắc cũng sẽ luyện tập đại hôn độn đột pháp, mỗi tiến hành một lần càng ngộ, Diệp Hiên cũng cảm giác được cảnh giới bản thân sẽ đi phía trước tăng lên một bước nhỏ, loại này kinh khủng lên cấp tốc độ, có thể đấm phát chết luôn tuyệt đại đa số người. Giờ phút này, hắn đã không sợ hết thảy, lực lượng cường đại mang cho hắn đủ mạnh mẽ lòng tin, để cho Diệp Hiên tiếp tục hướng mãng hoang dãy núi đi đi xuống, lịch luyện chính mình. Chương 603, Nam Cung Vô Địch. Mãng hoang dãy núi, giờ phút này Nam Cung Vô Địch nhận được trong gia tộc truyền tin bản. "Vô Địch, ngươi nhất định phải ở mãng hoang bên trong dãy núi cản lại Diệp Hiên, đem Diệp Hiên chém chết." nếu không ta Nam Cung gia đôi long vẫn lạc người bên cạnh nhất định sẽ nhạo báng ta Nam Cung gia tộc Nam Cung gia tộc đại trưởng lão giờ phút này ra lệnh Tiên tâm đi Nam Cung Song Long từ nhỏ chính là ở bên cạnh ta lớn lên vô luận như thế nào ta cũng đều vì hai người bảo thủ cái này gọi là Diệp Hiên nhìn còn có chút năng lực lại có thể giết bọn họ hai cái thật sự là ra ta ngoài ý liệu Nam Cung vô địch giọng bình tĩnh quanh thân tản ra một cổ mãnh liệt tự tin hắn có không sợ với bất kỳ nhân khí phách được ngươi đã xuất thủ ta an tâm bất quá ngươi chính là phải cẩn thận một chút Diệp Hiên Tin Đồn hắn người mang Khương gia phòng ngự thần khí, chuyện này là thật giả vẫn chưa biết được, tận lực không nên xem thường. Nam cung gia tộc trưởng lão cẩn thận dặn dò Nam cung vô địch. Yên tâm đi lão đầu tử, tại đồng bậc bên trong, không có ai có thể đánh với ta một trận, dù là hắn thật có Khương gia phòng ngự thần khí, cũng không thể chống đỡ được ta ma vương kích." Ánh mắt của Nam cung vô địch lạnh lùng, quanh thân tản ra một cổ khí tức nguy hiểm, sau đó hắn đem truyền tin bản một phương diện ngủm, không để ý tới nữa Nam cung gia trong tộc đại trưởng lão. Chẳng qua chỉ là một cái chính là luyện đan sư, ta xem ngươi rốt cuộc cần nút năng lực gì? lại có thể để cho những thứ kia lão gia hỏa đều có chút kiên kỵ. Ánh mắt của Nam cung vô địch bên trong lộ ra lửa nóng chiến ý, bây giờ hắn gần đó là chống lại những thứ kia lão gia hỏa, cũng sẽ không dễ dàng chiến bại, dù gì cũng có thể ung dung rút lui, đã sớm dưỡng thành ta mặc kệ hắn là ai ngang ngược. Bây giờ chống lại Diệp Hiên, tựa hồ gợi lên Nam cung vô địch hứng thú, giờ phút này hắn dậm chân hướng trong vùng núi bộ đi tới, không ngừng truy tầm Diệp Hiên tung tích. Giờ phút này Diệp Hiên đang ở Mãng Hoang Sơn Bắc Bộ săn giết. Nơi này có một cái tiểu thành viên gia tộc, luôn là đi theo Diệp Hiên, mặc dù không từng xuất thủ đối phó Diệp Hiên, nhưng là tiểu gia tộc này thành viên, muốn so với cái kia nhân càng phải đáng hận, bọn họ không ngừng buôn bán đủ loại tin tức, từ trong lời, Diệp Hiên ở trong mắt bọn hắn, giống như trở thành một cái hành tàu máy kiếm tiền. Chết đi. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy hàn quang, giờ phút này không ngừng đâm giết tiểu gia tộc này bên trong tu sĩ, sự cường hãn sắc cơ, để cho tiểu gia tộc này bên trong sở hữu tu sĩ, căn bản không có chiến đấu dư vọng, điên cuồng chạy trốn. Phốc phốc phốc. Diệp Hiên vận chuyển đại hỗn đột pháp, cả người thân thể ở một trình độ nào đó, phù hợp một loại trong thiên địa tần số, giờ khắc này, hắn mang theo thiên địa lại thế. Ra tay bá đạo, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là đơn giản quyền, chân, túi trỏ, vô cùng nhanh chóng. Mà những phàm là bị Diệp Hiên đụng phải tiểu gia tộc tu sĩ, đều là bị nổ thành một cái chất huyết vụ, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn đã đến mức cấp thể chất, cả người thân thể giống như man long một dạng tuyệt đối không phải những thứ này, liền thần đạo cũng không phải tiểu tu sĩ có thể thừa nhận được. Dầm dầm rầm. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia huyết quang. Giờ phút này hắn hận cấp những thứ này tu sĩ, đối với những thứ này tiểu gia tộc đệ tử không có chút nào lưu tình, ở trong thời gian ngắn ngủi, hơn 40 tiểu gia tộc đệ tử toàn bộ Diệp Hiên cường thế chấn sát, không có một người chạy trốn, mà hắn giống như là từ tu la địa ngục bên trong đi ra như thế, cả người đều mang ám dòng máu màu đỏ, cả người sát cơ chẳng hằn da, để cho người ta nhìn mà sợ. Ba ba ba. Vừa lúc đó, một cái áo bào màu tím nam tử chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, không ngừng vô bàn tay, tựa hồ đối với Diệp Hiên phi thường thưởng thức. Ngươi là? Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút, hắn hình như là không có bái kiến người thanh niên này. Ta là Nam Cung vô địch, chính là trước ngươi giết Nam Cung Song Long chủ nhân. Nam Cung vô địch nhiều hứng thú đánh giá Diệp Hiên tựa hồ đối với Diệp Hiên Phi thường có hứng thú. Ồ, oh. ngươi là kia hai người chủ nhân. Nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Diệp Hiên nghe Nam Cung vô địch như thế nói đến, nhất thời hiểu được. Đây là Nam Cung gia tộc nhân muốn đi qua báo thù tới. Nhất thời vừa mới hạ xuống sát ý, lần nữa thẳng bay đến chân trời. Cái này làm cho một mảnh khu vực chim ưng không tiếng động, tất cả đều bị này cổ kinh khủng sát ý chấn nhiếp. Được, rất tốt. Ta chính là thích cùng ngươi cường giả như vậy giao thủ. Những người khác quá nhỏ bé, cùng ta căn bản không ở một cái tầng thứ. Ngươi có thể miễn cưỡng trở thành đối thủ của ta. Vừa lúc đó. Trên người Nam Cung Vô Địch tản mát ra kinh khủng màu đen tiêu ngạo, quanh thân đều bị một cổ khí lưu màu đen thật sự còn quấn, kinh khí chỗ đi qua, không ngừng văng rội, phù cận cắt đá quần quật, bắt đầu nổ tung. Để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, lần này ta muốn dùng chính ta sáng tạo ma vương quyền cùng ngươi giao thủ, chịu chết đi. Nam Cung Vô Địch cả người màu đen kinh khí lượn lờ, cả người thân thể tản mát ra cường đại khí tức, sau đó đột nhiên giữa phát lực, tại chỗ để lại một bóng người, mà bản thân hắn lại giơ quả đấm, đi tới trước mặt Diệu Hiên, mang theo kinh khủng sát ý, tựa hồ muốn một quyền đem Diệu Hiên ngã xuống dưới quyền làm một quyền này đánh tới thời điểm Diệp Hiên cũng cảm giác được toàn bộ đất trời đang xoay tròn, trong hư không một cổ lực lượng kinh khủng hạ xuống ở trên người Nam Cung vô địch, thêm ở Nam Cung vô địch trên nắm tay, thật là giống như Ma Vương một dạng muốn chấn nhiếp sở hữu người không phụ. ầm, vào giờ khắc này Diệp Hiên chậm rãi ra quyền, hắn không có thêm bất kỳ lực lượng nào, chỉ là lợi dụng vương cấp thể chất chỗ kinh khủng, sau đó ở hợp với đại hôn nội pháp, cố gắng điều chỉnh tự thân tần số cùng thiên địa tần số hưng hợp, giờ khắc này Diệp Hiên tựa hồ là chiến thần phụ thể, trong lúc giở tay nhấc chân dẫn động thiên địa đại thế, bá đạo giống vậy vô cùng có thể chấn áp hết thể cường địch. Hai cái quyền ảnh ở trong hư không tương giao phát ra kinh khủng tiếng nổ vang, mà ở năng lượng kinh khủng lẫn nhau giao hội sau đó ở quyền trung tâm lại xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết nứt, tản ra một cổ thần dị khí hơi thở. Tựa hồ chỉ cần là hai người lại thêm một phân lực là có thể cái này to bằng miệng chén không gian liệt phùng hoàn toàn đánh nát, chân chính đả thông không gian loạn lưu. Hô! Đột nhiên trong hư không kia đạo không gian vết rách lại lộ ra một cổ quái dị năng lượng ba động, giống như nhỏ như gió ở mảnh này mãnh hoang trong rừng núi thổi qua. Thào thào thào thào. Trong hư không, chuyến đến từng trận nghiền nát thân âm, giữa núi rừng bị nhỏ như gió năng lượng quét qua địa phương, lại trời mưa một dạng từ trong hư không hoàn toàn nghiền nát, rơi xuống đất. Giờ khắc này, Diệp Hiên cùng ánh mắt của Nam Cung vô địch hoàn toàn nóng bỏng lên. Lực lượng tương đương, hai người đều có một loại cảm giác như vậy, thật lâu không cùng như vậy cao thủ giao thủ, giờ phút này hai người hứng thú bị nói lên, cũng nghiêm túc giao thủ, không hề đáp lại khinh thị chi tâm. Chương 604, Võ sĩ. Si. Ra tay đi, ta muốn nhìn, ngươi tự nghĩ ra mà vương quyền, còn có bao nhiêu chiêu thức? Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy chiến ý nói: Được, cũng chỉ có như ngươi vậy đối thủ mới xứng đáng bên trên ta toàn lực đối phó, đem Ma Vương quyền chân chính tinh túy phát huy được, ngươi chịu chết đi. Nam Cung vô địch giờ khắc này chân chính hóa thân Ma Vương, ở tại vận chuyển thể nội công pháp thời điểm, phía sau hắn bắt đầu xuất hiện một đạo Ma Thần hư ảnh, mặc dù vô cùng mờ manh, nhưng là Diệp Hiên vẫn có thể nhận ra, đây cũng là trong thiên địa xưa nhất nhóm kia thần ma, nhóm đầu tiên thần ma là thiên địa mà sống, lực lượng kinh khủng, ủng, có bất tử chi thân có thể tồn tại cùng trời đất. Mà Nam Cung vô địch tu luyện loại công pháp này lại có thể triệu hoán loại này mà thần hư ảnh chắc là lấy được loại công pháp này chân chính tinh túy lúc này nam cung vô địch hóa thân ma thần một thân chiến lược kinh khủng tăng vọt theo hắn mỗi một thức chém đúng ra sau lưng ma thần hư ảnh lại giống vậy làm ra giống nhau động tác mang theo trong thiên địa mảng lớn năng lượng ba động cho diệp hiên mang đến vô cùng lớn áp lực được ánh mắt của diệp hiên tràn đầy chiến ý hắn không có sợ hãi chút nào vẫn là gặp chiêu phá chiêu đem khổng lồ vương cấp thể chất cùng thần tiểu cảnh giới ở nam cung vô địch loại này kinh khủng dưới áp lực lại chậm rãi nhập hợp lại cùng nhau chân chính phối hợp lại muốn biết rõ trước Diệp Hiên cảm giác tự thân lực lượng thân thể cùng khổng lồ thần kiều cảnh giới lực lượng căn bản không có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ vô luận hắn thế nào hòa hợp cũng không làm nên chuyện gì nhưng giờ phút này là Nam Cung vô địch cho Diệp Hiên một thanh mở ra thân thể bảo tàng chìa khóa lại để cho thể xác năng lượng cùng thần kiều cảnh giới năng lượng chậm rãi hòa hợp đến cùng một chỗ mặc dù so sánh lại so với châm chạm xa xa còn không đạt tới chân chính dung hợp mức độ nhưng là ít nhất sau lưng Nam Cung vô địch ma thần hư ảnh chèn ép bên dưới đã bước ra kiên cố bước đầu tiên thời không lĩnh vực giờ khắc này trên người Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện một đạo lĩnh vực bao trùm ở rồi nam cung vô địch để cho nam cung vô địch không cảm giác được thời gian và không gian trôi qua cùng chuyển đổi nhưng là bản thân hắn động tác lại trở nên chậm chạp chính là diệp hiên lĩnh vực lực hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua lĩnh vực lực giờ phút này trong chiến đấu thi triển lĩnh vực lực có hiệu quả ngay tại lúc này diệp hiên cả người phát ra chùm ánh sáng lộng lẫy cả người giống như thiêu đốt thái dương một dạng nhanh như điện chớp trong nháy mắt đã đến trước người nam cung vô địch hai bàn tay đan chéo khép lại chậm rãi về phía trước tối lui ra một dấu bàn tay hán thiên ấn nguyên ta đại thần tuyệt kỹ vào giờ khắc này bị diệp hiên chân chính dùng đến đánh vào trên người Nam Cung vô địch. Giáp giáp, Nam Cung vô địch trước ngực xuất hiện một cái kinh khủng lộ lớn, ở quần áo của Nam Cung vô địch bên trong còn giống như là có một khối thần khí cấp khác bảo giáp, lại cũng bị Diệp Hiên đánh thủng Đáng tiếc, Diệp Hiên có chút tuyệt đối. Ngươi ta đại thần lưu lại kinh khủng tuyệt kỹ không thể bảo là phải không hưng tàn, đem lực công kích tuyệt đối là kinh khủng tuyệt luân. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, trên người Nam Cung vô địch lại còn mặc một bộ thần khí cấp khác chiến giáp, này căn bản ra với Diệp Hiên ngoài dự liệu a. Cũng thật may có tầng này thần kỳ cấp bậc chiến giáp tồn tại. Nam Cung vô địch mới bảo vệ được cái mạng, giờ phút này hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, sau lưng ma thần hư ảnh càng là chậm rãi tiêu tan, cả người vô cùng chật vật. "Rất tốt, ngươi lại có như thế tuyệt kỹ, kinh khủng lực như thế Tuyệt Luân, nhìn ra được ngươi cũng có không một loại cơ duyên, thậm chí có mảnh thiên địa này vận khí ở trong đó. Bất quá ngươi hôm nay gặp phải ta, liền để ta làm kết thúc ngươi sinh mệnh đi." Giờ khắc này, Nam Cung vô địch dũng mãnh vô cùng, hắn không để ý chút nào độ ngực mình lộ lớn, mắt thần chiến ý điên cuồng, từ phía sau rút ra một thanh toàn thân đen nhánh trường kích, tản ra kinh khủng sát ý, giống như có linh hồn một như vậy để cho người ta nhìn mà sợ. Thần khí. Diệp Hiên liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung vô địch lấy ra này trôi trường kích là chân chính thần khí, cùng hắn thất thải thần kiếm không sai biệt lắm. Bất quá này trôi trường kích nhưng là cùng thất thải thần kiếm có bản chất khác biệt. Hắn thất thải thần kiếm bị thương quá mức nghiêm trọng, kiếm thể bị thương nặng, kiếm linh cũng giống vậy bị bị thương nặng. Nếu không lấy thất thải thần kiếm thần hoàng phối kiếm, Cự Nguyệt Tu Vi không thể nào rơi vào thần linh bên dưới. Nhưng là Nam Cung vô địch lấy ra này trôi trường kích cũng không giống nhau. Diệp Hiên rõ ràng cảm giác này trôi trường kích bên trong. Tựa hồ có một đạo cắn người khác rắn độc đang ẩn núp đến, vô cùng nguy hiểm. Sắt. Nam cung vô địch cầm ma vương kích, mang theo kinh khủng sát ý, liền hướng về phía Diệp Hiên bay tới, không chút nào cố kỵ chính mình thương thế, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Kẻ điên. Giờ khắc này, Diệp Hiên đột nhiên gặp một cái võ sĩ, si, kẻ điên. Mặc dù giờ phút này hai người là đối nhân, nhưng là Diệp Hiên như cũ đối với Nam cung vô địch không có gì ác cảm, người này là một cái rất thuần khiết tú nhân, nhưng là cái này cũng không đại biểu Diệp Hiên sẽ tha thứ hắn, dù sao bây giờ hai người là đối nhân giờ phút này Diệp Hiên cả người triển lãm thả ra rồi tinh mang vận chuyển đại hôn đột pháp, cả người thân thể trở nên to lớn hơn, mang theo thiên địa đại thế, tay cầm hám thiên ấn, không tránh không né lấy nụ thân chi lực lượng ngạnh hám Nam Cung vô địch trong tay ma vương kích. ầm một tiếng kinh khủng vang lớn ở hai người giao thủ địa phương sinh ra kinh khủng mà lại năng lượng cường đại ba động đem hai người bao phủ hoàn toàn. Mà lúc này đây Nam Cung vô địch sắc mặt lại nổi lên rồi một nụ cười quỷ dị, sau đó Diệp Hiên cũng cảm giác được vô cùng khổng lồ nguy hiểm, hắn nhanh chóng rút lui không dám lưu lại, nhưng giờ phút này là đã muộn. Một cổ không ai sánh bằng năng lượng từ trong tâm nổ lên, ngay cả không gian quy tắc cũng đang vỡ mẻo, thời gian cũng biến thành chấm chạp, một vùng không gian loạn lưu. Mà giờ phút này Diệp Hiên cảm giác một cổ kịch liệt năng lượng đánh vào, đây là vết nứt không gian bên trong lao ra hủy diệt năng lượng, tại chỗ liền đem hắn vương cấp thân thể lần đầu tiên nổ tung. Đỏ tươi huyết thủy chậm rãi từ Diệp Hiên trong thân thể chạy xuôi mà ra, loại này không gian năng lượng tổn thương, rất khó khép lại, từng tia năng lượng, tất nhiên chui vào Diệp Hiên bên trong thân thể, để cho Diệp Hiên cảm thấy hết sức khó chịu, tìm chết. Diệp Hiên đứng lên, cả người tắm máu tươi, lần này chạy xuôi máu tươi là chính bản thân hắn. Hắn ở mãng hoang trong núi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Giờ phút này trong ánh mắt đã vô cùng băng lãnh, vừa mới lại là Nam Cung vô địch, tự hủy rồi chính mình mà vương kích. Đây chính là thần khí cấp khác vũ khí, thậm chí cấp bậc nếu so với Diệp Hiên thất thải thần kiếm cấp bậc cao hơn, nhưng giờ phút này là cứ như vậy bị Nam Cung vô địch trực tiếp nổ lên, liền mắt cũng không nháy một cái, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Ha ha, chỉ cần là đem ngươi giết chết, gần đó là một thanh thần khí lại tính là gì? Ta Nam Cung gia còn kém một thanh thần khí sao? Chỉ có ngươi chết. Ta nam cung vô địch mới sẽ tiếp tục vô địch, đồng giai bất bại. Mặc dù nam cung vô địch đã trở thành trọng thương, nhưng là hắn nhưng là dị thường hưng phấn, bởi vì giờ khắc này Diệp Hiên đã bị nổ thành trọng thương, hai người đồng dạng là trọng thương, mà nam cung vô địch có nắm chắc giết Diệp Hiên. Chương 605, Thủ hộ giả. Diệp Hiên, không muốn dây rùa nữa rồi, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, nam cung vô địch đã là trạng thái trọng thương, nhưng là hắn không chút nào buông tha đối Diệp Hiên đả kích. Ta chính là thần kiều trong cảnh giới kỳ cương giả. Ngươi có thể đủ lấy thần kiều sơ kỳ đỉnh phong thực lực và ta tỉ thí thành như vậy, đã là tại ngút trời rồi. Đáng tiếc hôm nay ngươi liền muốn chết trong tay ta rồi. Nam cung vô địch ha ha cười to, tựa hồ đang thương hại người Diệp Hiên, để cho ánh mắt của Diệp Hiên hơi khác thường. Thực ra Diệp Hiên đã đến vương cấp thể chất, vừa mới Nam cung vô địch tự hủy thần khí đối với Diệp Hiên mà nói, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Dưới mắt Diệp Hiên làm bộ như trọng thương dáng vẻ, thực ra cũng chỉ là nhìn một chút Nam cung vô địch đang làm cái gì manh mối mà thôi. Nam cung vô địch, bằng vào bây giờ ngươi trạng thái, hình như là không có cách nào giết ta chứ? hai người chúng ta người đó chết chưa chắc có thể biết ánh mắt của Diệp Hiên bên trong lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ đăm chiêu hắn không hiểu nổi Nam Cung vô địch rốt cuộc có manh mối gì giờ phút này hắn tiếp tục cùng Nam Cung vô địch tán gẫu nói haha mặc dù ta trọng thương nhưng là như cũng không phải ngươi có thể đủ đánh bại chúng ta Nam Cung gia tộc chú trọng đưa chi tử điểm mà hậu sinh lần nữa nhất bản đi ra cảng cường đại ma chủng, ngươi thì sẽ không biết ngay một khắc này Diệp Hiên phát hiện trên người Nam Cung vô địch khí tức lại biến hóa đây tựa hồ là một loại bí pháp có thể câu thông một loại tà ác tồn tại mà loại tà ác này tồn tại Hắn là thượng cổ liền tồn tại một ít thần ma, phi thường kinh khủng. Nam cung vô địch câu thông đối phương chốc lát, Diệp Hiên cũng cảm giác được cổ tà ác này đến đáng sợ ý chí, đã ảnh hưởng tâm thần hắn. Đi chết đi! Giờ khắc này, Diệp Hiên hoàn toàn động, cả người hắn trực tiếp nhảy lên, không chút nào bị thương nặng. Giờ phút này hắn hoành độ vài trăm thước, nhanh như điện chớp, ở trong thời gian cực ngắn, liền đi tới trước mặt Nam cung vô địch, nâng lên bàn chân lớn liền bắt đầu hướng về phía Nam cung vô địch đạp như điên. Người tìm chết! Nam cung vô địch giống to. Giờ phút này hắn hấp phát giống như ma thần một dạng lại thật tiếp dẫn một cái tà ác ma thần, trên người lực đạo vô cùng kinh khủng, tựa hồ phải chiếm đoạt hết thảy. Bất quá, giờ phút này Nam Cung Vô Địch ý thức đang đứng ở trạng thái hỗn loạn, loại này công pháp lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là cụ có không gì sánh nổi kinh khủng nguy hiểm, hơi không để ý cẩn thận, cũng sẽ bị những thứ này tà ác ý thức chiếm cứ toàn thân. Ầm. Diệp Hiên thấy Nam Cung Vô Địch lầm vào dễ dụ bên trong, giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Nam Cung Vô Địch vì theo đuổi chí cao lực lượng, lại dám câu thông thượng cổ ma thần thật sự là để cho người ta không đáng giá đáng thương. giờ phút này hắn không chút lưu tình đạp ở rồi nam cung vô địch trên đầu. á á á nam cung vô địch bị diệp hiên một cước bản đạp đến trăm thước ra ngoài. giờ phút này hai tay của hắn ôm đầu, trong ánh mắt tràn đầy máu đỏ vẻ vô cùng coi là kẻ thù diệp hiên cũng mang theo vẻ nghi hoặc. hắn không hiểu diệp hiên là như thế nào tránh qua hắn tự bạo ma thần kích, diệp hiên lại một chút xíu cũng không có bị thương, này tựa hồ không quá phù hợp lẽ thường. hắn phát ra như là giã thú gầm khét dưới mắt dùng sức hướng diệp hiên vọt tới. giống như ngươi vậy vì lực lượng đoạn nhập ma đạo người. Ta khinh thường cùng ngươi làm bạn. Nếu như một người liền bản thân ý chí cũng mất đi, như vậy hắn liền không xứng là vương, dã. Ánh mắt của Diệp Hiên nhàn nhạt quét qua Nam Cung vô địch, sau đó lần nữa một chân đạp lên Nam Cung vô địch bắt đuổi. Giờ khắc này, Nam Cung vô địch cũng không còn có thể lực ngăn trở Diệp Hiên đại lực. Giờ phút này một phiến trong hư không phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, Nam Cung vô địch chỉnh xương chân, hoàn toàn bị Diệp Hiên đập nát. Ngươi, tìm chết. Ánh mắt của Nam Cung vô địch mang theo một tia tàn nhẫn, u u quan mang, để cho Diệp Hiên cảm giác có chút cái gì. Hắn cũng không hiểu rõ, Nam Cung vô địch đây là bản thân ý thức hay là hắn tụ lại tới ma thần ý thức. bất quá kia đã không trọng yếu. giờ phút này Diệp Hiên lắc mình đi tới Nam Cung vô địch trước, liền muốn vận chuyển đại hỗn độn công pháp, phối hợp hám thiên ấn, muốn đem Nam Cung vô địch hoàn toàn xóa đi. nhưng là lúc này Diệp Hiên đã cảm nhận được một cổ kinh khủng đến cực hạn rồi khí cơ đưa hắn phong tỏa, tự hồ chỉ muốn hắn lại bước ra một bước, liền sẽ phải gánh chịu đến lôi đình nhất kích. ừ, Diệp Hiên kinh sợ, nay cổ khí cơ thật sự là quá mức manh liệt, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, sau đó điên cuồng hướng phía sau thối lui, ở cấp tốc thối lui thời điểm, hướng Nam Cung vô địch nhìn một cái lại phát hiện sau lưng nam cung vô địch có một cái mái đầu cũng bạc láo nhân giờ phút này đang ở đem đại pháp lực rót vào rồi trên người nam cung vô địch hẳn là nam cung vô địch người thủ vệ chứ diệp hiên có chút lộ vẻ xúc động từng cái chân chính vô địch tu sĩ trẻ tuổi phía sau cũng chắc có một lao giả thủ hộ như vậy mới có thể tránh cho trong gia tộc hậu bối chết yểu giờ phút này hắn cũng chỉ có thể là không cam lòng rời đi có lao giả này thủ hộ muốn giết nam cung vô địch đó chẳng khác nào nằm mơ huống chi vừa mới nam cung vô địch giống như kẻ điên một loại nổ ma vương kích để cho trên người diệp hiên bị thương tổn cũng thật may hắn là vương cấp thể chất, nếu không lời nói chỉ sợ hắn tại chỗ liền bị nổ chết. được rồi, nam cung vô địch lần này bị ta đánh thành tàn phế, muốn chân chính phục hồi như cũ, sợ rằng yêu cầu thời gian một năm. nếu như hắn xuất hiện, ta đánh lại bạo nổ hắn đó là. diệp hiên giờ phút này tâm lý ngược lại là không có quá mức quan tâm nam cung vô địch. mặc dù nam cung vô địch đúng là rất lợi hại, nhưng là diệp hiên có vô địch tự tin, hai người thật giao thủ, hắn hoàn toàn có thể đánh bại nam cung vô địch. dưới mắt, mặc dù hắn bị một ít thương thế, nhưng là nam cung vô địch đã hoàn toàn không có chiến lực, nếu như không có lao giả xuất hiện. Diệp Hiên dĩ nhiên là đem nam cung vô địch đánh bể. Cứ như vậy, Diệp Hiên lôi kéo thương thế, sau đó hướng về phương xa chạy đi. hắn muốn tìm được một cái địa phương an tĩnh chưa thương. Nửa đường, có thật nhiều tu sĩ vẫn còn đang chặn đánh Diệp Hiên, chỉ là những thứ này tu sĩ so với trước kia những thứ kia tu sĩ tu vi cao hơn, đều là thần kiều sơ kỳ cảnh giới nhân vật, ở trong đại gia tộc cũng coi như bên trên là trụ cột vững vàng rồi. Thật đúng là bám dai như địa. Diệp Hiên cường thế chân sắt rồi mấy cái bao vây chặn đánh tu sĩ, sau đó trong ánh mắt lộ ra một kia sắc cơ. Những người này. Nhất định là biết được hắn và Nam Cung vô địch đánh một trận, thân thể bị thương tổn, giờ phút này phải người không ngừng đuổi giết hắn. Ha ha, chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi thôi, có loại liền tới. Diệp Hiên một bên liều chết sung phong những thứ này thần tiểu cường giả, cả người đẫm máu, vừa hướng ở chỗ cực xa ngắm nhìn tu sĩ khinh bị. Những người đó chính là quan sát hắn thân thể trạng thái tu sĩ, một khi Diệp Hiên thân thể xuất hiện chống đỡ hết nội tình huống, như vậy những người này sẽ lập tức sung lên, đem Diệp Hiên sát chết ở chỗ này. Bất quá cuối cùng những người này vẫn là không có dám sung lên, giờ phút này bọn họ nhìn Diệp Hiên đi xa khắp khuôn mặt là khói mù vẻ. Vừa mới Diệp Hiên đối với bọn họ lời muốn nói những lời đó, quá mức có làm nhục tính, để cho bọn họ sinh lòng lựa giận, hận không được đem Diệp Hiên sát chết ở chỗ này. Chương 606 rốt cuộc gặp lại lần nữa. Diệp Hiên cực nhanh mà đi, lần này vận chuyển phong chi lĩnh vực trọng ở trên người, cả người tốc độ tăng vọt, thời gian ngắn ngủi, sẽ đem những người này hoàn toàn vây bay ra ngoài. Lần này được rồi. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia thư thái, tựa hồ buông xuống một bao quần áo. Mặc dù hắn không đem những người đó coi ra gì, nhưng là nếu như những thần kiệu đó cảnh giới cao thủ chen nho lên, Diệp Hiên thương thế cũng càng ngày sẽ càng tăng thêm, cho nên hắn không dám chỉ hoãn. Bởi vì mạng hoang trong núi đã không bình tĩnh rồi, không đơn thuần là người nhà họ Khương, Tây Mạc Nhân, Nam Cung gia tộc nhân chạy tới, còn có thật nhiều gia tộc đục nước béo cò muốn tìm hắn. Giờ phút này hình thức, mặc dù bây giờ không có gió gì lãng, nhưng là Diệp Hiên cảm giác chuyện này sẽ là trước báo táp tiến lặng, nhất định sẽ có nhóm lớn người giễu tới, hắn không thể không khiến chính mình mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt cùng, chỉ có như vậy hắn mới có tinh lực đi chừng trị những thứ kia dám đến phạm hiền người. Nhưng mà, vừa lúc đó, ở trong hư không một đầu khác, Đột nhiên xuất hiện một tiêu kinh khủng khí cơ, để cho Diệp Hiên có chút nhăn lông mi. Nay cổ khí cơ Diệp Hiên có chút quen thuộc, nhưng là hắn không nhớ nổi ở chỗ này thấy qua. Giờ phút này Diệp Hiên hướng phía trước chạy đi, nhanh như điện chớp, không muốn cùng sau lưng vị cường giả này va chạm. Bởi vì hắn cũng cảm giác, vị cường giả này thực lực cũng không yếu hơn hắn. Đứng lại. Xa xa, trong hư không xuất hiện một tiếng khét kêu âm thanh. Diệp Hiên cả người rung một cái, nhất thời biết được, cái này bóng người là ai? Khương Lạc Ảnh. Đối với Khương Lạc Ảnh cái này đạo linh thể, Diệp Hiên ấn tượng phi thường sâu sắc cùng khương lạc ảnh đối kháng phi thường khó chịu bởi vì nàng tùy thời có thể cùng thiên địa hòa làm một thể chỉ cần là cùng khương lạc ảnh đối kháng giống như là cùng toàn bộ đất trời đối kháng này là phi thường làm cho người im lặng một chuyện bất quá cứ việc diệp Hiên không muốn cùng khương lạc ảnh đối kháng hơn nữa giờ phút này hắn đã bị thương nhưng là hắn vẫn không có né tránh khương lạc ảnh mà là yên lặng chờ đợi khương lạc ảnh đến chỉ là bởi vì giờ phút này hắn đã bị thương ở khương lạc ảnh trạng thái toàn thịnh bên dưới hắn không cách nào tránh khỏi giờ phút này hắn lưu trú tại chỗ không ngừng tăng lên chính mình trạng thái tận lực làm cho mình trạng thái dự ở một cái tiêu chuẩn cao trên Diệp Hiên, rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi chẳng những cầm đi ta Khương gia cổ địa thời không thạch, ngay cả ta Khương gia trưởng lão cũng bị ngươi giết hai cái, ngươi có lời gì nói? Khương lạc ảnh cả người chiến ý mười phần, trong hư không tản ra cường đại uy thế, giống như nữ chiến thần một dạng đứng lặng hư không, để cho này một phiến trong hư không rung động lầm lầm, chấn động không gì sánh nổi. Khương lạc ảnh, ta cầm đi ngươi Khương gia thời không thạch, đều chỉ là vì trưởng cứu các ngươi Khương gia người. Ngươi có thể biết rõ các ngươi Khương gia sau lưng thế nào sẽ có như thế suy sụp cảnh tượng. Hết thể đều là ngươi Khương gia âm mưu, ngay cả Khương gia đại trưởng lão cũng ngầm cho phép ta chuyến này chuyện, ngươi tại sao còn chấp mê bất ngộ? Diệp Hiên hướng về phía Khương lạc ánh mắng. Một bên nói bậy nói bạn, ta Khương gia tổ địa mất trộm một khối thời không thạch, đây là không nghi ngờ gì nữa sự thật. Mau mau đem khối này thời không thạch giao ra, ta còn có thể để lại cho một mình ngươi toàn thời. Khương lạc ánh vẻ mặt sát cơ nói. Diệp Hiên yên lặng móc ra khối kia năng lượng đã bị hoàn toàn rút đi thời không thạch, giờ phút này hắn ném cho Khương lạc ảnh nói, đây chính là ngươi Khương gia tổ địa thời không thạch, cầm đi đi. Khối này thời không thạch năng lượng đã bị Diệp Hiên hoàn toàn sử dụng, cho nên gần đó là đưa cho Khương là ảnh, cũng không có gì đáng ngại rồi. Diệp Hiên sở dĩ lấy đi Khương gia thời không thạch, thực ra nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì Khương gia khối này thời không thạch quá mức quỷ dị, trên thực tế hắn cũng từ Khương gia đại trưởng lão kia được đến rồi xác nhận. Khương gia chính là dùng hậu bối máu tươi cùng linh hồn tới triệu hoán Khương gia thượng cổ một vị thông thiên đại nhân vật, đại nhân vật như vậy tuyệt đối là kinh khủng nhân vật vô địch. Nhưng là, vì như vậy một vị đại nhân vật, nhưng phải ngồi Khương gia hậu bối tiền đồ, cái này làm cho Diệp Hiên có chút không đành lòng giờ phút này hắn hy vọng khương lạc ảnh có thể nghe hắn giải thích để cho hắn đem chuyện này giải thích rõ ràng. nhưng là khương lạc ảnh là một cái cường thế thêm bá đạo nữ tử, hắn căn bản cũng không muốn nghe diệp hiên giải thích. giờ phút này nàng nhận lấy diệp hiên ném tới thời không thạch, cảm giác thời không trong đá năng lượng đã sớm tan hết, cái này làm cho khương lạc ảnh có chút nổi giận, cả người sát khí tràn ra, lại rút ra thần kiếm, lập tức vọt tới. ầm! trong thiên địa, sở hữu linh khí toàn bộ hướng khương lạc ảnh hội tụ, nàng giống như là một cái nữ vương một dạng có thể hiệu lệnh sở hữu linh khí không ngừng tụ lại, ở trong hư không tạo thành kinh khủng linh bảo. Theo thần kiếm một kiếm chém ra, vô tận linh khí đã ở trong hư không hội tụ thành một đạo linh khí kiếm. Vô địch, hướng Diệp Hiên chém xuống tới. Còn bà nó, giờ khắc này, ánh mắt của Diệp Hiên lập tức chỉnh trọng lên. Này nha đầu danh tiếp thực lực quá cao, hắn căn bản không dám chống cự. Đây là thiên địa chi uy có thể. Đạo linh thể, thật là lợi hại, lại có thể thúc du thiên địa chi lực lượng, dễ dàng như vậy liền cùng thiên địa tương hợp, không phục không được. Giờ phút này ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia hâm mộ. Hắn chỉ là nhất giới phàm thể, căn bản không có bất kỳ thể chất. Sau đó huyền băng chi thể cũng là thông qua hệ thống hối đoái tới, cũng không phải bản thân hắn liền nắm giữ, mà dưới mắt Diệp Hiên gặp được Khương lạc ảnh một lần nữa thi triển Ra đạo linh thể, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng mộ. Bất quá Diệp Hiên đã không có thời gian cảm khái, kinh khủng thêm bảng đại hư không kiếm khí, trong nháy mắt liền chém tới rồi trước mặt Diệp Hiên, vững vàng phong tỏa Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên luôn né tránh, đều là phí công, tuyệt đối phòng ngự. Giờ khắc này Diệp Hiên hô to lên tiếng, trung quanh thân thể hắn xuất hiện tám đạo linh vực, trong nháy mắt dung hợp vào nhau, tạo thành một đạo tuyệt đối kinh khủng bình thường. Mà Diệp Hiên trong tay cũng nặn ra một đạo kinh khủng dấu ấn, chính là từ nguyên ta đại thần nơi đó học được hám thiên ấn, giờ phút này dùng sức hướng trong hư không đạo kia kinh khủng bóng kiếm đánh tới. Roeng, kinh khủng thêm ba đạo, trong hư không năng lượng hoàn toàn rối loạn, mà va chạm sóng năng lượng, ngay lập tức sẽ đem Khương Lạc Ảnh cùng Diệp Hiên đánh bay, hai người bị giống vậy lực phản chấn. Bất quá, rõ ràng Khương Lạc Ảnh bị lực phản chấn muốn nhẹ một chút, dù sao nàng là ở trạng thái tốt cùng, mà Diệp Hiên cũng không giống nhau, hắn vốn chính là bị trọng thương, lần này lại bị lực phản chấn đánh bay, cả người thương thế càng nghiêm trọng hơn, hơn rồi. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng Ta có thể tha cho người một mạng." Khương Lạc ảnh dáng người miêu điều thêm phong dài, ngũ quan tuyệt lệ, liêu diệp lông mi cong, tư thế hiên ngang, phi thường anh tuấn. Cho dù Diệp Hiên xem quen rồi rất nhiều mỹ nữ, giờ phút này cũng quá mức cảm nhận được Khương trên người Lạc ảnh có một cổ không bình thường khí chất, có thể quá hấp dẫn ở các nam nhân chú ý, vô hình trung tăng thêm một chút hào cảm. Xem ra, đây đều là đạo linh thể mỹ lực chỗ, thật là trời cao sủng nhi. Diệp Hiên lau mép một cái máu tươi, âm thầm nghĩ đến như thế nào chạy thoát xuống tình cảnh trước mắt. Chương 607 bắt Khương Lạc thần. Đối với Diệp Hiên mà nói, Giờ phút này muốn đánh bại Khương Lạc Thần, phi thường dễ dàng. Chỉ là như vậy hắn sẽ phát động bị nghiêm trọng hơn thương thế, cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa đối với thân thể tổn thương lớn vô cùng, hắn không muốn cùng Khương Lạc Thần phát sinh tranh đấu, bởi vì cũng không có ý nghĩa gì. Giờ phút này hắn chỉ muốn từ vùng đất này bên trong đi ra ngoài, tìm tới một chỗ an toàn đi chữa thương. Đối với Diệp Hiên mà nói, hắn đại hỗn độn pháp môn, phi thường lợi hại, chỉ cần ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn sẽ đem người thương thế hoàn toàn đi chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hiên không để ý Khương Lạc Thần mà là hướng mãng hoang sơn sâu bên trong đi. Diệp Hiên, chạy đi đâu? Giờ phút này Khương Lạc Thần ở trong cao không, giống như Cựu Thiên Huyền Nữ, toàn thân cao thấp đều mang linh hoạt kỳ hảo khí tức, không dính vào một kia khói lửa nhân gian tức. Nàng ở trời cao, đối với Diệp Hiên hết. Tiểu Nương môn Gia, ngươi không nên ép ta. Bây giờ không có tâm tình cùng ngươi đấu, cách ta xa một chút. Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong lộ ra vẻ tức giận, hắn không muốn cùng Khương Lạc Thần phát sinh mâu thuẫn. Ngươi tìm chết? Nghe tối rồi Tiểu Nương Muôn Gia những lời này thời điểm, Khương Lạc Thần cả người cũng không tốt. Giờ phút này nàng giữa hai lông mày, lộ ra một cổ sát khí. Cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ thất thải hạ quang, vô tận linh khí hướng nàng tụ đến, ở trong hư không, tạo thành một cụ linh khí tối say lớn, điên cuồng hướng Diệp Hiên nghiền ép lên tới. Giờ khắc này, cả vùng không gian linh khí hỗn loạn, vô tận không gian ba động, nhột nhạo lên. Để cho chung quanh cắt đá cỏ cây vỡ nát. Lại tới, Diệp Hiên có chút tê cả da đầu. Đạo linh thể đúng là độc thiên được dạy. Nó có thể đem hết thảy bản nguyên khí hơi thở, toàn bộ tụ lại ở bên người, cho mình sử dụng. Gần đó là Diệp Hiên trong cơ thể có Hùng Hồn linh lực, vượt xa với cùng tầng thứ tu sĩ, đang đối mặt Khương Lạc Thần thời điểm, vẫn không có cái gì phần thắng. Hám Thiên ấn, cảm nhận được hư không áp lực cùng kinh khủng, Diệp Hiên lần nữa thi triển Hám Thiên ấn, cực kỳ kinh khủng bá đạo năng lượng theo cánh tay hắn, hất tung ở trong hư không, cùng trong hư không năng lượng đụng nhau đụng, này mà sản sinh rồi nổ lớn. Một cổ kịch liệt lực phản chấn, đem Diệp Hiên lần nữa đánh văng ra, miệng phun máu tươi. Mẹ, Diệp Hiên muốn chửi mẹ. Khương Lạc Thần cái này đạo linh thể thật lợi hại, cả người lĩnh lực vô cùng vô tận, cùng Khương Lạc Thần đối địch, Sớm muộn sẽ bị nàng tươi sống dây dưa đến chết. Không được, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị nàng kéo chết. Giờ khắc này, Diệp Hiên tỉnh táo lại. Hắn không có ở đây gửi hy vọng vào chạy trốn, mà là xoay người đối mặt Khương Lạc Thần. Thế nào, đầu hàng sao? Thấy Diệp Hiên lại xoay người, cái này làm cho Khương Lạc Thần hơi kinh ngạc. Giờ phút này trong mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc, mà trong tay nàng kinh khủng kiếm ý phún bạc muốn ra, tựa như lúc nào cũng có thể làm cho Diệp Hiên lần nữa bị thương nặng. Tiểu Nương môn nhi ra chỉ bằng người cũng muốn giết chết ta, ngươi nằm mơ đi. Diệp Hiên nhìn trong hư không Khương Lạc Thần. Không khách khí chút nào nói. Giờ phút này hắn vận chuyển đại hồn độ pháp, quanh thân sáng lên, sáng chói vô cùng, lôi âm trận trận, cả người giống như ma long, sông thẳng trời cao, trong nháy mắt liền đi tới Giang Nhược Anh trước mặt. Giang Nhược Anh ánh mắt khinh thường, nàng thợ nhỏ ở khương gia lăng chỉ trung lớn lên, nhục thân cường độ đã đạt đến mức cực hạn, cùng giai cấp lần tu sĩ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng nàng so đấu thể sắc cường độ. Nhưng mà làm Diệp Hiên đi tới trước mặt nàng thời điểm, kinh khủng quyền ý, để cho nàng sinh lòng run động, quá cường bạo rồi, giống như là thái cổ trong hồng hoang man yêu về phần Diệp Hiên thân thể huy động tương phong càng làm cho trái tim của nàng sinh thôi ý này hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi. bất quá hắn rất nhanh ý thức được mình bị Diệp Hiên uy thế chấn nhiếp bình tĩnh một xuống tâm tình lập tức nhu thân phục bên trên cùng Diệp Hiên xoay đánh với nhau giờ phút này Khương Lạc Thần hoàn toàn không có vừa mới cựu thiên huyền nữ như vậy không sạch cả người giống như nữ bạo long một dạng kinh khủng ngút trời cả người tinh khí thần ứng tụ không thể so với Diệp Hiên uy thế yếu rầm rầm rầm hai người ở trên không va chạm kịch liệt trong cao không lại xuất hiện từng đạo rất nhỏ không gian liệt vùng giống như mạn nhận như thế hướng bốn phía tàn đi, nhưng phạm là chạm được những thứ này vết nứt không gian vật chất, toàn bộ biến thành nguyên ác, mà giờ khắc này Khương lạc thần thân thể đang mảnh liệt đụng nhau bên trong, trở nên huyết sắc đồng địa. ở Diệp Hiên cường thế công phạt hạ, Khương lạc thần thân thể đã bị thương. giờ phút này trong ánh mắt nàng có chút rung động, thật sự không nghĩ ra Diệp Hiên là như thế nào ở trong thời gian ngắn ngủi đem người trở nên như thế cường đại. lúc trước ở Khương gia linh trì bên cạnh, nàng và Diệp Hiên đã từng đối chiến quá, khi đó Diệp Hiên thân thể còn không có kinh khủng như vậy, nhưng mà ngay tại ngắn ngắn không đến thời gian nửa tháng. Diệp Hiên cường độ thân thể lại so với thân thể nàng còn cao hơn một bậc. Ở hai người ngắn ngủi dao phong bên trong, nàng đã bị trọng thương, người đi chết. Bị Diệp Hiên kích thích ra rồi chiến ý, giờ phút này Khương Lạc thần giống to. Cả người tản mát ra kinh khủng thất thải qua mang, một cổ kinh khủng đến tuyệt luân khí thế từ trong cơ thể nàng phát ra. Vô tận linh khí lần nữa hướng nàng hội tụ. Ở trên người hắn, tụ tập vô cùng lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Hiên có một cổ cảm giác kinh sợ, bởi vì hắn cảm giác trên người Khương Lạc thần sát ý càng ngày càng nặng, rất có thể trực tiếp bộc phát ra. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Hiên không có lựa chọn, động linh cơ một cái, giống như thượng cổ cự viên một dạng trong nháy mắt đi tới trước mặt Khương Lạc Thần, ở Khương Lạc Thần ánh mắt ngậm bước bên dưới, mở ra cánh tay mình đem Khương Lạc Thần ôm ở trước người. Các đứt Khương Lạc Thần thi triển linh lực. "Ngươi, ngươi buông ta ra." Giờ khắc này, Khương Lạc Thần thở hỗn hện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hiên lại có một chiêu như vậy, hoàn toàn làm rối loạn trái tim của nàng tự, vừa mới tụ tập tới linh khí, toàn bộ bởi vì tâm trạng hỗn loạn, giờ phút này đã tản đi. Trong lúc nhất thời, nàng trái tim đại loạn. Hướng về phía Diệp Hiên kêu to, nhưng là, Bung ra Khương Lạc Thần, này chuyện không có khả năng. Giờ phút này Diệp Hiên ôm chặt lấy Khương Lạc Thần, hai người từ trong cao không hướng xuống đất lăn đi. "Roeng" một tiếng, mặt đất nổ tung, mà giờ khắc này hai người vết máu loang lộ, vô cùng thê thảm. Nhưng là từ đầu đến cuối, Diệp Hiên cũng không có Bung ra Khương Lạc Thần, mà là đem Khương Lạc Thần thật chặt ôm ở trước người. E sợ cho bị Khương Lạc Thần kéo dài khoảng cách, lần nữa ra tay với hắn. Bất quá tha là như thế, Diệp Hiên cũng phi thường không dễ chịu. Khương lạc thần kinh khủng giống như man long một dạng cả người cường độ thân thể kinh khủng, mặc dù không như Diệp Hiên Vương cấp trung cực thể chất cứng hãn, nhưng là cũng không xê xích bao nhiêu. Giờ phút này Khương lạc thần ở Diệp Hiên trong ngực kịch liệt dùng răng để cho Diệp Hiên thương thế càng nghiêm trọng hơn rồi. Này hai người đánh nhau tình huống đã sớm bị xa xa vừa qua tới thế gia đệ tử thấy được, những người này tại chỗ liền một ép. Đây là tình huống gì? Đường đường Khương gia tuyệt thế thiên tài, giờ phút này lại bị nhân ôm vào trong ngực, hơn nữa hai người còn đang điên cuồng lao lộn, điều này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhất là này cái nữ tử hay lại là hôn độn cương vực bên trong rất nhiều nam nhân nữ thần trong động. Tiểu tử này quá ghê tởm, lại dám bêu xấu nữ thần của chúng ta, thật là muốn chết. Giờ phút này, ở phía xa đỉnh núi bên trong, có tu sĩ mãng diệp hiên nói: "Thương gia nữ thần Khương lần này, xem ra gặp phải đối thủ. Nếu như chuyện lần này truyền đi, đem sẽ đối với nữ thần Khương băng thanh ngọc khiết danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng có tu sĩ đối với này sự kiện hậu quả, tiến hành dự nôn. Cái này không khác nào một trận đại động đất, thật sự là để cho người ta điệt phá con mắt." Tiểu tử này Sau này chỉ sợ sẽ là khắp thiên hạ tất cả đàn ông công địch. Hắn lại dám đem nữ thần Khương ôm vào trong ngực, thật sự là tội không thể tha thứ. Cũng có Tu sĩ ở bên cạnh, có chút chua xót nói: "Khương gia dạy nữ thần, đây chính là trong lòng tất cả mọi người tình nhân trong động. Diệp Hiên hành động này như vậy ôm một cái, là bao nhiêu nhân trong tâm khảm tha thiết ước mơ." Chương 608: Vô tình gặp được Khổng Tất Vương. Nếu để cho Diệp Hiên nghe được người chung quanh nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ từ dưới đất bỏ dậy chửi mẹ. Những người này chỉ biết rõ hắn đem Khương Lạc thần ôm vào trong ngực. Hưởng tụ này hiếm thấy Ôn Du Cảm thụ này hỗn độn cương vực bên trong người đẹp nhất siêu cấp bị lực, Chân Chân Thiết Thiết cảm nhận được Khương Lạc Thần này vô địch vóc người lồi lõn có dãn cùng trình độ. Nhưng là những người khác lại không nghĩ tới Khương Lạc Thần thực lực kinh khủng. Diệp Hiên tin tưởng, nếu để cho bất kỳ một cái nào giờ phút này tu sĩ ôm lấy Khương Lạc Thần, tuyệt đối sẽ bị Khương Lạc Thần cả người kinh khủng kinh lực chuẩn bị máu thịt bé bé. Thậm chí có khả năng bị dao động thành một mảnh huyết vụ. Dù sao, Khương Lạc Thần thực lực quá kinh khủng. Bản thân nàng thể chất lực đã đạt đến vương cấp tiêu chuẩn, đang hướng về vương cấp trung kỳ thực lực bước vào. Gần đó là Diệp Hiên cũng cảm giác giờ phút này Khương Lạc Thần có chút khó dây dưa, cũng còn khá, Diệp Hiên thể chất lực nếu so với Khương Lạc Thần thể chất lực mạnh hơn một ít. Diệp Hiên vận dụng Đại Hỗn Độn phương pháp, đem thân thể của mình cường độ đã tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Giờ phút này hắn năng lực khôi phục xa xa muốn vượt qua Khương Lạc Thần. Hai người ôm chung một chỗ điên cuồng xoay đánh trong quá trình, Diệp Hiên vận chuyển Đại Hỗn Độn phương pháp nhanh chóng đem thể chất mình khôi phục, dần dần chiếm được thượng phong. Phốc suy. Rốt cuộc, ở hai cô gái đánh trong quá trình, Diệp Hiên nhìn đúng một cái cơ hội. Sau đó một đầu ngón tay liền đâm ở Khương Lạc Thần đàn trung huyệt bên trên. Tại chỗ, Khương Lạc Thần cả người kinh khí bị Diệp Hiên phong tỏa ngăn cản rồi, cả người trở nên mềm nhũn, không cách nào nữa sử ra cái gì một chút thực lực, vô lực sủi lơ ở Diệp Hiên trong ngực. Người buông ta ra." Khương Lạc Thần sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, nàng còn cho tới bây giờ không có như thế bêu xấu quá. Giờ phút này sủi lơ ở Diệp Hiên trong ngực, cảm nhận được Diệp Hiên nồng đậm nam tử khí tức, lại không lý do tâm lý một trận nhạy loạn. Dưới mắt hắn cố chịu đựng trong lòng hốt hoảng hướng về phía Diệp Hiên nói: "Tiểu nương môn ra, ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay ta." nếu cùng ta là địch, liền làm tốt bị bắt giữ định đi. Diệp Hiên không có khách khí, châm chọc hướng về phía Khương Lạc Thần nói: nếu như không phải nữ nhân này Điền cuồng truy kích hắn, hắn lại làm sao có thể sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong người bị trọng thương, càng ngày càng nghiêm trọng. giờ phút này hắn đem Khương Lạc Thần con ở sau lưng, hướng Mãng Hoang Sơn sâu bên trong đi tới. một màn này, bị Mãng Hoang Sơn vây xem tu sĩ hoàn toàn nhìn ở trong mắt, còn bà nó no cái này cũng được. giờ phút này có tu sĩ ở đỉnh núi bên trong, xoa xoa con mắt, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Vừa mới Diệp Hiên chỉ điểm một chút ở Khương Lạc Thần Đàn trung huyệt bên trên. Mặc dù chỉ là một nơi vừa đạo, nhưng là những thứ này tu sĩ lại nghĩ tới nhiều một cách đặc biệt độ vật. Muốn biết rõ. Đàn trung huyệt nhưng là ở giữa hai ngọn đỉnh núi không không, mà cái địa phương này chính là một nữ nhân mẫn cảm nhất địa phương. Là nữ nhân thần bí địa phương. Diệp Hiên lại có như vậy cử động, thật sự là hâm mộ chết rồi những người khác. Bất quá, nhiều người hơn trong mắt chính là lựa giận liên tục. Tiểu tử này cũng quá hôn chứng rồi, lại là một cái chính cống đại sát ma. Lúc trước còn thật không có phát hiện hắn là một người như vậy giống vậy có đến từ thanh thành bên trong tu sĩ ở thanh thành bên trong đã từng bái kiến diệp hiên đối với diệp hiên có chút hảo cảm nhưng giờ phút này là thấy diệp hiên làm ra như thế khác người cử động nhất thời đường biến thành đen vô sỉ diệp hiên ta sớm muộn phải giết ngươi còn có tu sĩ giờ phút này hận muốn khủng bọn họ vừa mới còn đứng ở trên đỉnh núi giờ phút này nhưng là vọt xuống tới trong lòng bọn họ nữ thần lại bị diệp hiên vô tình tàn phá này để cho bọn họ gần như tan vỡ vì vậy mãng hoang sơn xuất hiện tức cười một màn diệp hiên quăng lấy sau lưng khương lạc thần ở phía trước chạy băng băng mà Hậu Phương rất nhiều Khương Lạc Thần người theo đuổi lại không để ý chút nào cùng Diệp Hiên thực lực kinh khủng, vững vàng đuổi theo ở Diệp Hiên phía sau, muốn giải cứu mình trong tâm khảm nữ thần. Chỉ là, bọn họ nơi nào có thể đuổi kịp Diệp Hiên cái này vương cấp trung cấp thể chất cường giả khủng bố, xa xa liền đưa bọn họ bỏ lại đằng sau. "Này, ngươi là ăn cái gì lớn lên? Tại sao nặng như vậy ạ?" Diệp Hiên một bên cong lấy sau lưng Khương Lạc Thần ở phía trước chạy băng băng, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia không nói gì. Gần đó là hắn vương cấp trung kỳ thể chất, cong lấy sau lưng Khương Lạc Thần như thế cực nhanh chạy băng băng cũng cảm thấy từng trận mệt mỏi. "Ngươi, ngươi nói bệnh?" Khương Lạc thần sắc mặt càng mắc mức đỏ bừng. Nàng trong ngày thường rất chú trọng thân thể bảo dưỡng, làm sao có thể giống như Diệp Hiên lời muốn nói vô cùng nặng nề. Dưới mắt nàng thân thể lực lượng đã bị Diệp Hiên phong bế, không cách nào phát huy được thực lực chân chính, chỉ có thể là huy động phấn quyền không ngừng ở Diệp Hiên trên lưng đập vào, muốn tránh thoát Diệp Hiên phần lưng. Chỉ là rất đáng tiếc, nàng thân thể lực lượng như là kiến hôi, không khác nào cho Diệp Hiên culet. Càng giống như là hai người ở liếc mắt đưa tình. Tào Miệt Nha Sau lưng Diệp Hiên điên cuồng đuổi theo người theo đuổi giờ phút này thấy nữ thần bọn họ Khương Lạc Thần, lại đang trên người Diệp Hiên liếc mắt đưa tình, trong lúc nhất thời, cả trái tim cũng ngã vào đến đáy cốc, gào thét bi thương một mảnh. Mà Diệp Hiên cóng lấy sau lưng Khương Lạc Thần, hướng mãng hoang sơn sâu bên trong chạy đi. Bây giờ hắn vấn đề lớn nhất là thân thể bị trọng thương, nhất là mới vừa cùng Khương Lạc ảnh giao phong thời điểm. Thân thể bị thương càng nghiêm trọng hơn rồi. Giờ phút này, cần gấp tìm tới một cái địa phương an tĩnh tới liệu dưỡng thân thể. Nhưng mà sự thật cũng không như Diệp Hiên mong muốn ngay tại Diệp Hiên vừa mới giải quyết Khương là Thần, thoát khỏi phía sau người theo đuổi, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một mảnh cảm giác sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi, Diệp Hiên chỉ có ở trên người Ôn Dịch Chi Thần cảm nhận được quá, tuyệt đối là đã đạt tới thần linh lực lượng. Hắn không quay đầu nhìn, chỉ giờ phút này là điên cuồng hướng mãng hoang sơn sâu bên trong đi, e sợ cho bị sau lưng bóng người kế bắt. Tiểu tử dừng lại, ngươi cùng ta Tây Thổ hữu duyên. ta là tới tiếp ứng ngươi. Diệp Hiên sau lưng bóng người, giờ phút này tinh thần truyền âm nói, tiếp dẫn ngươi lại ra, ta không đi lần này Diệp Hiên rốt cuộc biết rõ sau lưng cái thân ảnh này là ai, lại là Tây Mạc bên trong tới Khổng Tước Vương. Trong đồn đãi, Khổng Tước Vương là Tây Mạc Chi chủ hộ pháp Chi vương, một thân cảnh giới, sớm liền đã đạt đến thần kiều đỉnh phong, chỉ là ngại vì này phiến thiên địa pháp tắc gian buộc, không thể thành tiểu thần linh, cho nên hắn mới một mực tắm ở thần kiều cảnh giới đỉnh cao. Bất quá người này cảnh giới mặc dù là thần kiều đỉnh phong, nhưng là lực lượng của hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi thần kiều cảnh giới. Lấy Diệp Hiên nghĩ rằng giờ phút này Khổng Tước Vương lực lượng hẳn là giả thần lừa đo, gần đó là hắn ở thời kỳ toàn thịnh muốn phải đối phó một cái giả thần cũng phi thường khó khăn. chớ nói chi là giờ phút này Diệp Hiên đã bị thương, cung giả thần tướng đối kháng thì càng thêm không thể nào. tiểu tử, tây thổ bên trong có vô tận thượng cổ đàn vương, có cho ngươi hoa cả mắt đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi đi theo ta đi tây thổ, những thứ này liền đều là ngươi. không tức vương, sau lưng Diệp Hiên cấp tốc đuổi theo, không ngừng dụ dỗ Diệp Hiên. một cái luyện đan sư, có thể lấy thất phẩm luyện đan sư luyện chế ra bát phẩm đan dược tới, điều này thật sự là một loại đột phá. người như vậy. Nếu như tiếp đón được tây mạc bên trong, tất nhiên sẽ để cho tây mạc thực lực đại tăng. Chương 609 Tuyệt địa phản kích. Ồ. Vừa lúc đó, Khổng Tước Vương trong lúc bất chợt phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn cẩn thận nhận rõ một chút Diệp Hiên sau lưng nữ nhân. Chỉ chốc lát sau, Khổng Tước Vương cặp mắt sáng lên, bởi vì hắn đã nhận ra, Diệp Hiên sau lưng nữ nhân kia chính là Khương gia yêu nghiệt thiên tài, Khương Ngật Thần. Thật là chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian, không nghĩ tới cái này yêu nghiệt nữ nhân, liền rơi vào trong tay của ta. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo linh thể, đã từng trấn áp một thời đại tiên thể. Yên tâm, hai người các ngươi chỉ cần là đi với ta chúng ta Tây Mạc, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi hai cái." Khổng Tước Vương hai cái con mắt sáng lên, tựa hồ tình huống trước mắt ra cho hắn ngoài dự liệu. Hắn cũng không nghĩ tới có thể gặp phải Khương Lạc Thần cái này tuyệt thế thiên tài. Diệp Hiên cũng không cần nói, là cực phẩm luyện đan sư, chỉ là bằng vào thất giai luyện đan tu vi, lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Như vậy luyện đan sư ở thượng cổ cũng không có mấy người, có thể nói là đường kim trên thế giới kỳ tài. Mà Diệp Hiên phía sau nữ nhân này, là Khương gia chân chính thiên tài. Khương Lạc Thần Hắn là khương gia đạo linh thể. Loại thể chất này có thể thân cận hết thể căn nguyên, mà làm tu vi tới đỉnh phong sau đó, có thể can quét hết thể đồng giai tu sĩ, phi thường kinh khủng. Này hai người là tuyệt đối yêu nghiệt thiên tài. Nếu như hắn đều mang trở lại Tây Mạc, như vậy đối với Tây Mạc tương lai phát triển đem sẽ sinh ra chất ảnh hưởng. Có lẽ bởi vì này hai cái tuyệt thế thiên tài, Tây Mạc sẽ trở thành hỗn độn cương vực trung tâm. Đến thời điểm sở hữu tu sĩ cũng sẽ đến Tây Mạc chịu bái. Mỗi làm nghĩ tới đây, Không Tước Vương tâm lý cũng cảm giác được từng trận lửa nóng. Giờ phút này càng ra sức hướng Diệp Hiên đuổi theo, cảm nhận được Khổng Tức Vương ở sau lưng điền cuồng truy kích, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong có chút biến hóa vi diệu. Hắn thực lực bản thân cũng không bằng Khổng Tức Vương thực lực cao, nhất là bây giờ Diệp Hiên thực lực đã bị bị thương nặng. Giờ phút này thực lực của hắn chỉ có thời kỳ tột cùng một phần ba. căn bản là không có cách cùng Khổng Tức Vương chống đỡ được. Bất quá, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy hắn đem ngay cả sức đánh một trận cũng không có, tươi sống bị Khổng Tức Vương ở sau lưng truy kích thoát lực mà chết. Liều mạng. Làm Diệp Hiên vượt qua một nơi đỉnh núi sau đó, hắn hét lớn: giờ phút này hắn chủ động đem khương lạc thần đặt ở một cái địa phương bí mật, đột nhiên xoay người lại. vào giờ khắc này gian, diệp hiên cả người tinh khí dâng trào, chỉnh ý cá nhân bền bỉ. sau lưng tinh khí lang yên thẳng bay đến chân trời. vào giờ khắc này, mặc dù diệp hiên thân thể bị bị thương nặng, nhưng là ở như thế tuyệt dưới mặt đất, hắn ý chí chiến đấu ngược lại là trước đó chưa từng có ngần cao. được, rất tốt. khi nhìn thấy diệp hiên kinh khủng như vậy thực lực sau đó, ánh mắt của khổng tước vương cũng sáng. diệp hiên càng thêm lợi hại, đối với tây mạc cống hiến thì sẽ càng lớn. khổng tước vương đã không tưởng tượng ra. Nếu như Diệp Hiên đến Tây Mạc sau đó, này tương hội đối với Tây Mạc vốn là cục diện sinh ra lớn giường nào đánh vào, có lẽ sẽ ở cực trong thời gian ngắn. Để cho Tây Mạc thực lực bản thân tăng nhiều. Mà Diệp Hiên bản thân cũng là một cái cao thủ khủng bố. Trẻ tuổi như vậy cao thủ chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, sẽ sánh bằng thế hệ trước đỉnh cấp cao thủ, thật sự là hiếm có tuyệt thế nhân tài. Được, ngươi lại ra." Diệp Hiên nghe được Khổng Tức Vương nói như vậy có chút nổi nóng. Giờ phút này cả người hắn tinh khí đạt đến tới được đỉnh phong. Cả người nhanh như điện chớp, cực nhanh vọt tới trước mặt Khổng Tức Vương chém ra kinh khủng quyền ý ở trong hư không ngưng kết thành một đạo do linh khí ngưng kết mà thành quyền ảnh sắt diệp hiên hét lớn giờ khắc này hắn kinh khủng vương cấp thể chất hoàn toàn phát huy được một đạo ủng có vô thượng chân nghĩa quyền pháp bị hắn thi triển ra mà theo trong tay hắn quyền pháp không ngừng công phạt trong hư không đạo kia do linh khí ngưng tụ mà thành hư ảnh cũng giống vậy kèm theo diệp hiên động tác hướng khổng tức vương công kích đi rầm rầm rầm đỉnh núi giữa xảy ra nổ lớn giờ khắc này diệp hiên lực lượng kinh khủng cùng khổng tước vương xảy ra va chạm mạnh Nhưng là Diệp Hiên cảm giác đá vào tấm sắt rồi một dạng năng lượng kinh khủng không ngừng đưa hắn đánh ngã lui. Hắn chân thiết cảm nhận được, trên người Khổng Tức Vương hùng hậu yêu lực. Khổng Tức Vương lực lượng đã sánh bằng thần linh lực lượng. Dưới mắt Diệp Hiên cảm thấy Khổng Tức Vương lực lượng kinh khủng, hắn không hề cùng Khổng Tức Vương liều mạng. Mà là thừa giúp Khổng Tức Vương điều tức chỗ trống, Diệp Hiên đem Khương Lạc thần lần nữa nhấc trong tay, hướng về phương xa trong khe núi chạy đi. "Diệp Hiên, ngươi không trốn thoát, nhanh lên một chút ngoan ngoãn đầu hàng đi." Khóe miệng của Khổng Tức Vương lộ ra một nụ cười trâm biếm. Giờ phút này hắn sau lưng Diệp Hiên từ từ đi theo. Căn bản không lo lắng Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần tử trong tay hắn chạy trốn, tựa hồ đang đùa bỡn mèo vần chuột trò chơi. Không tức Vương, ngươi thân là tiền bối, lại không có chút nào xấu hổ bưng mặt mũi đi đối phó chúng ta. Nếu như chuyện này truyền đến hỗn độn cương vực ngoại, đối cho các ngươi Tây mạc danh tiếng, nhưng là có tổn thương rất nặng. Diệp Hiên một bên điên cuồng hướng man hoang trong ngọn núi chạy đi, vừa chế dếu khổng tức Vương nói, tiểu tử, ngươi kích ta cũng vô dụng, chỉ cần đem hai người các ngươi bắt Tây Mặc bên trong đi, ai lại sẽ biết rõ, hai người các ngươi tiểu bối có phải hay không là thật lòng đến chúng ta Tây Mặc bên trong. Khổng Tước Vương ở sau lưng ha ha cười to, không chút nào chiếu cố được chính mình mặt mũi. Cái này làm cho Diệp Hiên tâm trầm xuống, sợ nhất là gặp Khổng Tước Vương như vậy cao thủ, bởi vì ngươi căn bản không biết rõ, như vậy cao thủ, hắn nhược điểm ở nơi nào? Hắn căn bản sẽ không chiếu cố đến cao thủ mặt mũi. Chỉ nếu có thể bắt Diệp Hiên cùng Khương Lãnh Thần, Khổng Tước Vương căn bản cũng sẽ không quan tâm sử dụng cái gì thủ đoạn. Diệp Hiên vừa đi vừa nghỉ, dọc theo đường đi tận lực dùng các loại phương thức né tránh Khổng Tước Vương truy kích, nhưng là cũng không có hiệu quả chút nào. Khổng Tước Vương thực lực thật sự là thật lợi hại. Thân là Thần Kiều Cảnh Giới đỉnh cao yêu tộc đại năng, một thân thực lực kinh khủng ngút trời, căn bản liền không phải Diệp Hiên cái này trọng thương người có thể đối phó. Đừng nói là hắn trạng thái trọng thương, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái, có thể hay không cùng Thần Kiều đỉnh Phong yêu tộc đại năng chống đỡ được, cũng là một cái vấn đề. Cũng may mắn là Khổng Tức Vương ôm một loại mèo vần chuột tâm tính, mới để cho Diệp Hiên mang theo Khương Nhạc Thần chạy suốt một ngày. Nếu không mà nói, hai người đã sớm bị Khổng Tước Vương bắt được, không thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Diệp Hiên tâm lý, trong lúc bất chợt xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Thực lực của hắn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một phần ba. Hơn nữa thân thể thương thế cũng đang không ngừng trở nên năng liệt. Nếu là như vậy tiếp tục trốn đi xuống lời nói, sợ rằng thật sẽ mệt chết ở trước mặt Khổng Tứ Vương. Khổng Tứ Vương, ngươi đã tìm chết, đó thật lạ không phải ta. Ngay một khắc này, Diệp Hiên cả người trên dưới cũng tản ra kinh khủng quan mang. Một cổ tinh khí, thẳng bay đến chân trời. Thân thể của hắn khí tức đang không ngừng khôi phục, trong nháy mắt cũng đã sung mãn vào đến rồi thần linh cảnh giới. Trong nháy mắt, hắn liền làm ra lựa chọn. Chương sáu bảo vệ thánh mạng thủ đoạn. Thật tốt đây chính là cường giả tuyệt thế cảm giác Diệp Hiên hai cái ánh mắt tinh quang trận lóe giờ phút này hắn rốt cuộc cuối cùng khải dụng cấm pháp thần thông khí tức kinh khủng không ngừng hành nghề hiên trên người phát ra Rốt cuộc trên người hắn khí tức dừng lại ở thần linh trung kỳ cảnh giới mà đây đã là phi thường thực lực kinh khủng rồi ở hốn độn cương vực bên trong có thể đến giả thần lực lượng nhân lác đác không có mấy mà giờ khắc này Diệp Hiên bằng vào thần thông trực tiếp tiến vào giả thần trung kỳ lực lượng đây đã là cao thủ tuyệt thế cảnh giới giờ phút này Diệp Hiên cả người trên dưới đều tràn đầy khí tức kinh khủng. Hắn từng bước từng bước hướng Khổng Tước Vương đi tới, toàn bộ đất trời cũng bởi vì Diệp Hiên tiếng bước chân mà run rẩy. Bốn phía gian, tựa như có lẽ đã cùng Diệp Hiên ngưng tụ thành toàn thể. Giờ khắc này, Diệp Hiên mang theo chỉnh Phiến Tiên địa lực lượng, trấn áp xuống. Ngươi lại có như cơ duyên này, lấy được Kinh khủng bí thư, thật đúng là cùng ta Tây Mạc hữu duyên. Dưới mắt, Khổng Tước Vương thấy Diệp Hiên thực lực kinh khủng, trong ánh mắt mang theo một ít lựa nóng. Kinh khủng như vậy thần thông, nếu như bị hắn học đến tay, Như vậy nó lực lượng đem sẽ tăng lên đến một cái cấp bậc. Chân chính bước vào đến cường giả tuyệt thế địa vị, vô địch thiên hạ. Loại thần thông này nhất định phải từ Diệp Hiên cầm trong tay đến. Hắn đột nhiên phát hiện, lần này tới đến mãng hoang trong núi bắt Diệp Hiên, thật là một kiện phi thường tuyệt vời sự tình. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều nha, chịu chết đi. Giờ khắc này ánh mắt của Diệp Hiên tản mát ra nồng nặc quan mang, cả người giống như trong hư không thần linh một dạng ở trong cao không xét xử đến khổng tức vương, sắc cơ vô hạn. Diệp Hiên bên người tám đạo lĩnh vực, giờ phút này tỏa sáng chói lọi. Còn cuốn Diệp Hiên không ngừng chuyển động. Tựa hồ đang hiện lên từng đạo thế giới, tản ra khí tức thần bí. Đi. Giờ này, Diệp Hiên nhẹ nhàng chỉ hướng Khổng Tức Vương. Bên cạnh hắn tám đạo lĩnh vực, nhất thời rời đi thân thể của hắn, hướng Khổng Tức Vương thân thể phủ tới. Tám đạo lĩnh vực giống như tám cái thế giới, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Khổng Tức Vương, vững vàng đem Khổng Tức Vương vây ở bên trong, hạn chế Khổng Tức Vương hành động. Để cho Khổng Tức Vương giống như lâm vào nhuyễn bột trong đàm. Còn không có đợi đến Khổng Tức Vương tinh thần phục hồi lại, Giệp Hiên kinh khủng quá đẫm, liên hướng Khổng Tức Vương đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Hiên lực công kích cùng vừa mới lực công kích nói hoàn toàn bất động. Giờ phút này thực lực của hắn đã là thần linh trung kỳ lực lượng, bá đạo vô biên lực lượng, để cho Khổng Tức Vương tâm sinh sợ hãi. Hắn không dám đón đỡ Diệp Hiên quả đấm, bởi vì ở Diệp Hiên trên nắm tay lực lượng đều có thể uy hiếp được Khổng Tức Vương sinh mệnh. Ngoanh một tiếng, nơi này sáng mở đầy trời. Rồi sau đó, một mực lớn vô cùng khổng tướng xuất hiện ở trong thiên địa. Cái này khổng tướng chính là Khổng Tức Vương bản thể chỗ. Hắn cảm nhận được Diệp Hiên lực lượng kinh khủng, cùng có uy hiếp chí mạng, lập tức biến trở về rồi bản thể tiến hành phòng ngự. ầm Một trận to lớn vang động. Vô cùng lực lượng kinh khủng đánh vào Khổng Tước Vương bản thể trên, nơi này một mảnh quang vụ tràn ngập. Trên người Khổng Tước Vương xuất hiện vết máu. Đây là Diệp Hiên phát ra vô cùng kinh khủng lực đạo đem Khổng Tước Vương thân thể đã thương. Trong lúc nhất thời để cho Khổng Tước Vương vừa sợ vừa não. "Tiểu tử, vốn là ta còn muốn bắt ngươi đi Tây Mạc, nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Diệp Hiên hành vi hoàn toàn chọc giận tới Khổng Tước Vương. Giờ phút này Khổng Tước Vương hai cánh chấn bay, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Diệp Hiên, một hai cánh hướng Diệp Hiên thân thể chật nghiêng đi xuống vô cùng sắc bén, có thể so với binh khí sắc bén. Con một tiếng chói hai chi âm, trong hư không ánh lửa bắn ra bốn phía. Giờ phút này Diệp Hiên cầm thất thải thần kiếm, chém vào rồi khổng tức vương trên cánh, lại không có cho khổng tức vương mang đến tổn thương chút nào, có chỉ là đốm lửa bắn tứ tung. Thật là khủng khiếp thân thể, lại còn có thể cùng ta thần kiếm chống đỡ được, đây cũng quá kiên cố đi. Diệp Hiên vẻ kinh sợ, bất quá hắn lại không có chút nào dừng lại, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là phía sau hắn nhà đại tiểu khổng tước vương, nhưng là như bóng với hình, phô thiên cái địa hướng Diệp Hiên ép đi qua giống như một tọa tiểu sơn một loại kinh khủng, để cho Diệp Hiên vẻ mặt nghiêm túc. Dưới mắt hai người thực lực tương đương, dù ai cũng không cách nào không biết sao ai. Nhưng là Diệp Hiên thần thông chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Sau nửa giờ, thực lực của hắn sẽ ngã trở lại đáy cốc. Khi đó Khổng Tức Vương muốn phải bắt được nó, dễ như trở bàn tay. Hắn phải ở tối trong thời gian ngắn đánh bại Khổng Tức Vương. Xắt. Giờ khắc này Diệp Hiên không có đường tuyển chọn, bá đạo kinh khủng lĩnh vực, lần nữa còn quấn tự thân, để cho hắn nhìn giống như thần vương. Trong tay hắn h thiên ấn không ngừng ngưng kết, kinh khủng ngút trời lực đạo kinh quá h thiên ấn trọng. Trong nháy mắt liền đã đạt đến cực hạn, trong không gian có thật nhiều ba động, tản ra một loại đại hủy diệt khí tức. Những thứ này đều là vết nứt không gian phi thường đáng sợ. Khổng Tức Vương mở ra, hắn không nghĩ tới, Diệp Hiên bằng vào bản thân lực lượng lại để cho không gian xuất hiện vết nứt, loại lực lượng này đã đạt đến chân thần tầng thứ. Đây là hắn không thể địch nổi lực lượng. Vào giờ khắc này gian, ánh mắt của Khổng Tức Vương ngưng trọng. Trong tay hắn, đột nhiên lấy ra một viên sáng chói xá lợi tử. Viên này xá lợi tử đã từng là ở viễn cổ thời đại một vị kinh khủng Phật đà lưu lại. Trải qua năm tháng mai, Bây giờ viên này xá lợi tử đã trở thành trí bảo. Giờ phút này, khổng tước vương đem viên này xá lợi tử ném hướng không trung, trong nháy mắt trở nên lớn. Ngăn trở Diệp Hiên hám tiên ấn, xá lợi tử tản ra một cổ nhu hòa khí cơ, quang mang bắn ra bốn phía, tựa hồ có thể đem hết thể năng lượng hóa giải thành vô hình. Ở trong hư không, định trụ một vùng không gian, để cho Diệp Hiên sợ run sát mặt. Cho ta bẻ. Trong hư không, Diệp Hiên phát ra hám tiên ấn năng lượng kinh khủng, cực nhanh hướng xá lợi tử phong tới. Nhưng là năng lượng kinh khủng lại bị viên này xá lợi tử hóa giải được lực lượng kinh khủng tới xá lợi tử bản thể trên giống như là lâm vào một mảnh trong vũ bùng. bất quá diệp hiên tin tưởng viên này xá lợi tử năng lực chịu đựng là có giới hạn, nó không thể nào một mực chịu đựng đi xuống. muốn biết rõ trải qua hám thiên ấn trồng lực lượng đã đạt đến thật thâm thần thứ kinh khủng đến cực hạn rồi, nhất định có thể đánh viên này xá lợi tử. mà lợi tử trải qua vô nhiều năm tháng lễ rửa tội, đã sớm không còn ban đầu huy hoàng. mặc dù là viễn cổ Phật đã lưu lại thánh vật, nhưng là bằng vào khổng tước vương lực lượng còn không cách nào hoàn toàn kích thích nó. tựa như cùng là tứ đại gia trong tộc cực đạo vũ khí căn bản không có biện pháp phát huy ra hoàn toàn hình thái. dầm dầm, một đạo lại một đạo lực lượng kinh khủng đánh vào xá lợi từ trên. đây là trên người Diệp Hiên phát ra hám thiên ấn lực lượng. mỗi đánh một lần hám thiên ấn, hắn thể nội lực lượng sẽ rút đi rất nhiều. bất quá cùng dĩ vãng bất đồng là, bây giờ hắn học được đại hỗn đột pháp. ở đánh hám thiên ấn thời điểm, vận chuyển đại hỗn đột pháp, cái này làm cho hắn khôi phục thực lực được thật nhanh. lại duy nhất có thể đánh ra hơn 10 đạo hám thiên lớn, kinh khủng đến cực hạn rồi. chương sáu thả ra tù binh. trong hư không. Giống như như ngọn núi lớn nhỏ xá lợi tử, ở lực lượng kinh khủng đánh bên dưới, quang mang dần dần đậm đạm. Cường thế mà lại lực lượng kinh khủng, đem xá lợi tử lực lượng dần dần tiêu hao. Giờ phút này xá lợi tử từng điểm từng điểm nhỏ đi, cuối cùng lại biến thành bốn là lớn nhỏ, rơi xuống với hư không bên dưới. Giờ khắc này, Khổng Tước Vương hoàn toàn biến sắc. Hắn bay lên trời, muốn tiếp lấy hư không hạ xuống xá lợi tử. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới Diệp Hiên vung hám thiên ấn, lần nữa hướng trên người hắn lần tới. Rắc rắc. Lần này, Khổng Tước Vương chưa thành công né tránh, bị Diệp Hiên hám thiên ấn đánh vào thân thể cánh trên hắn một cái cánh hoàn toàn bẻ gây phát ra thanh thúy thanh âm tiểu tử ngươi tìm chết khổng tước vương giận dữ hắn cả người trên dưới tản ra kinh khủng thao thiên hỏa diễm mặc dù trên người máu me đầm địa nhưng là hắn như cũ hướng trên người diệp hiên phong tới giờ khắc này hắn thật sự nổi giận phải liều mạng bất quá diệp hiên không có cho hắn cơ hội liên tiếp hám thiên ấn kinh khủng đến cực hạn rồi toàn bộ đánh vào trên người khổng tước vương để cho khổng tước vương trong ngay mắt biến thành trọng thương tây mạc đại cao thủ cũng không gì hơn cái này giờ khắc này ánh mắt của diệp hiên mang theo lạnh lùng cả người sắt cơ Diệp Cận khổng Tức vương nói: Diệp Hiên, ta vốn đang niệm tình ngươi là một nhân tài, muốn đưa ngươi mang tới Tây Mạc bên trong đi để cho thiên phú của ngươi lấy được phát huy. Nhưng là bây giờ ta hoàn toàn thay đổi chủ ý, hoàn toàn đưa ngươi tiêu diệt nơi này. Giờ khắc này, khổng Tức vương cả người tản ra sáng chói quang mang, một cổ kinh khủng nồng nặc khí tức từ trên người khổng Tức vương mà ra. Hắn sử dụng yêu tộc thiên phú bí pháp, trên người khổng Tức vương xuất hiện kinh khủng khí cơ, vô cùng to lớn năng lượng, đem khổng tước vương bao phủ. Cái này làm cho ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy ngưỡng trọng. Hắn muốn đến gần khổng tước vương lại vững vàng bị một cổ kinh khủng khí cơ phong tỏa, mặc dù Khổng Tức Vương chính đang phát sinh một loại dị biến, tựa hồ giống như phượng hoàng niết bàn một dạng có thể đạt được tân sinh lực lượng, nhưng là Diệp Hiên không dám đi quá dậy. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, một khi hắn ra tay với Khổng Tức Vương, như vậy hắn sẽ phải chịu một cổ kinh thiên một đòn, rất có thể sinh mệnh gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, Diệp Hiên tin chính mình trực giác. Hắn xoay người đem vừa mới hạ xuống xá lợi tử nhặt lên, sau đó lập tức rời khỏi nơi này, không có ở đây cùng Khổng Tức Vương dây dưa. Giờ phút này hắn thần thông lực lượng đã tiếp cận với hao hết. Nếu như ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa lời nói, chỉ sợ hắn sẽ bị Khổng Tức Vương sống sờ sở sờ bắt. Mặc dù Khổng Tức Vương bị thương tổn, nhưng là cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Nhất là giờ phút này Khổng Tức Vương sử dụng thiên Phú bí pháp. Mặc dù Diệp Hiên đối với loại thiên Phú này bí pháp không quá hiểu, nhưng nhìn mảnh liệt năng lượng ba động, Diệp Hiên cũng cảm giác được một tim đập thình thịch. Diệp Hiên xoay người, nhanh như điện chớp, gần như trong nháy mắt, liền tìm được Khương Lạc Thần, sau đó mang theo Khương Lạc Thần cấp tốc đi ra. Hắn ở bay nhanh nửa nén hương sau đó, rốt cuộc cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng một chút xíu hao hết giờ phút này đem khương lạc thần để dưới đất, sau đó nghiêm túc hướng về phía khương lạc thần nói, mặc dù ta biết rõ ngươi khả năng không tin tưởng ta nói chuyện, nhưng là tiếp đó có mấy lời ta vẫn phải nói. giờ phút này diệp hiên cũng không định đem khương lạc thần lưu lại bên người, bởi vì khương lạc thần cùng khương gia những người khác bất đồng, nội tâm của nàng là tình kết, sở dĩ ra tay với hắn, lớn hơn nguyên nhân hay là bởi vì khương lạc thần bị gia tộc mọi người lừa gạt. giờ phút này diệp hiên quyết định đem sự tình báo cho biết với khương lạc thần nói, khương gia tổ địa lợi dụng thời không thạch ở gần dưỡng đến một đạo chiến hồn, là thượng cổ chiến hồn có thể là các ngươi khương gia tổ tiên mặc dù cứng hãn nhưng là đây là có giá ngươi có lẽ biết rõ các ngươi khương gia hậu bối ở gần trăm năm nay cùng còn lại tam đại gia trong tộc trên lệnh quá nhiều này tuyệt đối không phải tỉnh cờ nguyên nhân bởi vì các ngươi khương gia hậu bối huyết mạch lực lượng bị các ngươi khương gia láo tổ tông khương nhược lăng lợi dụng một loại bí pháp rút đi đều dùng tới cúng tế tổ địa đạo kia chiến hồn diệp hiên đem chính mình thật sự biết rõ thật tình báo cho khương lạc thần giờ phút này hắn phát hiện khương lạc thần cho mày tựa hồ không dám tin tưởng đây là thật giờ phút này nàng khẽ ngẩng đầu lên Như nước trong đôi mắt buộc lộ ra ngoài một cái tiếc nghi ngờ, tỏ ý Diệp Hiên nói tiếp. Khương gia trẻ tuổi, xuất sắc nhất nhân vật, đương kim ngươi rồi. Nhưng là bây giờ trên người của ngươi huyết mạch còn không có chân chính bày ra, ta tin tưởng các ngươi Khương gia lão tổ tông cũng không phải không nỡ bỏ hy sinh ngươi tắc thành Khương gia tổ địa đạo kia chiến hồn, hoàn toàn là bởi vì phải chờ ngươi hoàn toàn kích thích trong cơ thể huyết mạch mới sẽ đem ngươi huyết mạch cung tế. Lúc này Diệp Hiên hướng về phía Khương Lạc Thần vân tích nói. Không thể nào, này là chuyện không có khả năng. Ngươi nhà họ Khương không thể nào biết làm ra loại chuyện này. Giờ khắc này. Ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong tràn đầy không thể tin, nàng lấy tay bịt lấy lỗ tai, liều mạng gật đầu, tựa hồ không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thực sự. Bởi vì này quá âm u rồi, cùng nàng trong tương tượng cái kia Khương gia căn bản không như thế, như vậy Khương gia nàng khó mà tiếp nhận. Ha ha, vô luận ngươi tiếp nhận hay là không tiếp được, sự thật liền là như thế. Nếu như ngươi không tin lời nói, ngươi đại khái có thể hỏi Khương gia đại trưởng lão, ngươi biết rõ ta lần này từ Khương trong nhà sau khi đi ra gặp phải thứ một trưởng lão là ai chăng? Chính là các ngươi Khương gia đại trưởng lão. Nếu như đại trưởng lão không thả ta đi, chỉ sợ ta cũng khó mà từ Khương trong nhà thoát thân đi ra." Ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi vì sao phải giết Tam trưởng lão tứ trưởng lão, vì sao phải trọng thương Nhị trưởng lão? Ngươi dám giết ta Khương gia trưởng lão, ta Khương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Giờ khắc này, ánh mắt của Khương Lạc thân rơi lệ, đối với Khương gia mấy vị trưởng lão tựa hồ có rất sâu cảm tình. Cho cười, ngươi Khương gia mấy đại trưởng lão muốn đẩy cho ta tử điện, chẳng nhẽ ta không thể phản kích? Chỉ cho phép các ngươi người nhà họ Khương tới đánh ta?" Không cho phép ta đi giết các ngươi người nhà họ Khương, đây rốt cuộc là cái gì chó má quý cũ? Diệp Hiên díu cận, giờ khắc này Khương Lạc Thần trầm mặc. Nếu như Diệp Hiên lời muốn nói là thật lời nói, như vậy hắn lần này tiến vào Khương gia trong tổ địa, đem Khương gia tổ địa cũng tế hoạt động cắt đứt. Thật đúng là ở chính giữa tiếp trợ giúp Khương gia, này đúng là trợ giúp Khương gia bận rộn. Bất kể nói thế nào, ngươi giết tất cả ta Khương gia trưởng lão, cái thủ này ta tuyệt đối sẽ báo. Chỉ cần ta bất tử, ta tuyệt đối sẽ báo thù, sẽ không để cho ngươi được xứng. Ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong tràn đầy kiên cường vẻ mặc dù giờ phút này nàng đã trở thành Diệp Hiên tù nhân, hơn nữa còn bị khổng tức vương nhớ, nhưng là Khương Lạc Thần vẫn là không có cùng Diệp Hiên hòa hiệp. thật đúng là toàn cơ bắp. giờ phút này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia không nói gì. Khương Lạc Thần thật đúng là không có thuốc chữa. bất quá cũng chính là nàng phần này thiên chân vô tà, không hỏi thế sự tâm cảnh, mới xứng đáng bên trên đạo linh thể không sạch thể chất. chương 612, vượt cổ. ngươi đi đi. giờ khắc này, Diệp Hiên ra tay như điện, ở Khương Lạc Thần mấy chỗ huyệt đạo dùng linh lực xông phá, khôi phục Khương Lạc Thần thực lực. Khương Lạc Thần tâm địa cũng không xấu, nàng chỉ là bị chẳng hay biết gì, cho nên Diệp Hiên không tính tiếp tục giam cầm Khương Lạc Thần rồi. Bây giờ Khổng Tước Vương ở sau lưng điền cuồng truy kích, sớm muộn hai người cũng sẽ bị đuổi kịp đến, cùng với để cho Khổng Tước Vương bắt hai cái, đến không bằng để trước rồi Khương Lạc Thần. Đương nhiên, Khổng Tước Vương cũng không nhất định có thể bắt Diệp Hiên, gần đó là Diệp Hiên thực lực hoàn toàn tiêu tan, Khổng Tước Vương muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ mãnh hoang sơn lớn như vậy, cộng thêm Diệp Yên thực lực tiêu tan, khí tức trở nên yếu ớt, Khổng Tước Vương muốn tìm được Diệp Yên cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi, ngươi thật thả ta, làm Diệp Hiên vạch Trần Khương Lạc Thần huyện đạo sau đó, Khương Lạc Thần không dám tin tưởng đây là thật, đứng lên thi triển mấy cái sau đó, mới chân thiết tin Diệp Hiên. Ngươi sẽ không cho là, như vậy thì có thể cảm động ta chứ? Để cho ta không đi so đo, ngươi đang ở đây Khương gia thật sự làm việc, thậm chí là giết Khương gia trưởng lão chuyện này cũng bóp đi qua, này là không có khả năng. Khương Lạc Thần cặp mắt tản ra sáng chói quan mang, giờ phút này nàng nhìn trầm trầm Diệp Hiên, tựa hồ muốn từ Diệp Hiên trên mặt nhìn ra cái gì tới. Diệp Hiên cử động, ra cho nàng dự liệu, giờ phút này nàng muốn muốn biết rõ. Diệp Hiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại đem cựu nhân thả đi, đây cũng quá vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn ra cho nàng nhiều năm như vậy thông thường. Ngươi đi đi, khổng tức vương sắp đổi kịp rồi, ta vừa mới vận dụng cấm pháp, thực lực đã rớt xuống, không cách nào nữa bảo vệ ngươi, ngươi không phải khổng tức vương đối thủ, đi mau đi. Giờ khắc này, Diệp Hiên nói với Khương Lạc Thần rồi nói thật. Hừ, ngươi nhất định là nhân vì thực lực mất hết, đem ta huyệt đạo vật trần, muốn để cho ta mang ngươi đi đi. Ta lại không, ta liền muốn trơ mắt nhìn, ngươi bị khổng tước vương bắt đi. Giờ khắc này. Ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong mang theo một nụ cười lạnh lùng, nàng châm chọc hướng về phía Diệp Hiên nói: Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta đã đưa ngươi huệ đạo về trần, sống hay chết, sau này cũng bất kể chuyện của ta, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Hiên nhàn nhạt hướng về phía Khương Lạc Thần nói: Sau đó, hắn không đi quản nữa Khương Lạc Thần, cả người khập khiễng hướng mãng Hoang Sơn sâu bên trong đi. Mãng Hoang Sơn sâu bên trong, vùng đất này bên trong vô tận manh thu tồn tại, còn có vô tận cổ quái cùng quỷ dị. Gần đó là thần kiều tu sĩ linh phong, cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này nhưng là giờ phút này Diệp Hiên đã không sợ, Cùng không tức vương so với nơi này quỷ dị lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể, một khi bị khổng tức vương chộp được tay mạc bên trong, đó mới là bi thảm bắt đầu. Thực lực của hắn tại hành tẩu trong quá trình đã một chút siêu yếu bớt, trong chốc lát liền trở thành huyền sĩ, trở nên liền một cái bảy tám tuổi hài đồng cũng không bằng. bất quá Diệp Hiên không có bất kỳ như đưa đám, giờ phút này hắn thản nhiên vô cùng. khổng tức vương muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn không ngừng đi xuyên qua rồi thần tiểu cảnh giới yêu thú phụ cận quanh quần, nếu như khổng tức vương muốn tới bắt hắn. Như vậy tất nhiên sẽ kinh động những thứ này thần kiều cảnh giới yêu thú, nhất định sẽ đem khổng tước vương đuổi đi. Về phần Diệp Hiên, hắn thực lực bản thân đã đến huyền sĩ cảnh giới, thấp đến cực hạn rồi. Những thứ này thần kiều đỉnh phong đại yêu, căn bản cũng sẽ không liếc hắn một cái. Hắn căn bản không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Cứ như vậy, Diệp Hiên ở nửa thiên thời gian bên trong tìm được một cái vượt cổ, sau đó ở vượt cổ phụ cận dừng lại. Cái này vượt cổ chính là Diệp Hiên tưởng tượng bên trong thần kiều cảnh giới đại yêu, một thân thực lực kinh khủng ngút trời, ở xung quanh tụ tập rất nhiều đê dài vượt cổ mà khi Diệp Hiên tiến vào này vươn cổ mảnh này địa giới thời điểm đầu này thần kiều cảnh giới vươn cổ căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng hắn quá tốt nơi này an toàn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút khổng tước vương đi tới nơi này rốt cuộc sẽ như thế nào bắt ta ánh mắt của Diệp Hiên bên trong tràn đầy nụ cười có vươn cổ bảo vệ hắn tự nhiên là an toàn nhưng sự thật cũng không phải hoàn toàn giống như Diệp Hiên tưởng tượng như vậy tuy nhưng cái này to bằng gian phòng có kinh khủng khổ người vươn cổ không cầm nhìn thẳng nhìn hắn cho là hắn không có sức uy hiếp nhưng là đối với những thứ kia tiểu vươn cổ mà nói. Diệp Hiên không khác nào chính là một cái đồ chơi. Mười mấy con tiểu vượn cổ vững vàng đem Diệp Hiên vây với nhau, để cho Diệp Hiên hành động dị thường trận vật. Con bạn nói đây là ý gì? Diệp Hiên có chút nhíu đầu. Những thứ này tiểu vượn cổ, chơi đùa lòng tham lớn, hơn nữa lực đạo vô cùng kinh khủng, mặc dù còn chưa tới vương cấp thể chất, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Thường thường là bị những thứ này tiểu vượn cổ tùy tiện đẩy một chút, sẽ cảm giác từng trận đau đớn. Bất quá, Diệp Hiên cũng là vương cấp thể chất tu sĩ, thậm chí là vương cấp trung cấp thể chất tu sĩ, đối phó những thứ này tiểu vượn cổ thật là quá đơn giản bất quá nhưng là hắn căn bản không dám ở nơi này càn dở a đừng nói là đầu kia kinh khủng lão viên, ngay cả một ít thần đạo cảnh giới viên loại hắn cũng không chọc nổi a bây giờ hắn cảnh giới chạy xuống trong cơ thể năng lượng cũng chính là huyền sĩ tầng thứ căn bản không phát huy ra được vương cấp thể chất uy thế cùng thần đạo đỉnh phong một ít viên loại giao thủ sẽ rơi xuống hạ phong suy nghĩ một chút đối phương một đạo linh lực đưa ngươi trói buộc chặt gần đó là ngươi thể chất như thế nào đi nữa kinh khủng cũng không làm nên chuyện gì bởi vì ngươi căn bản đánh không tới trên người đối phương xem ra ta muốn đi tìm một ít thuần bệ chiến kỹ, chỉ có những thứ kia chân chính nhục thân chiến kỹ mới có thể chân chính đem ta vương cấp thể chất thực lực phát huy được. khi đó ta liền không sợ mất đi linh lực, gần đó là bằng vào chiến kỹ, cũng có thể đem ta nhục thân vương cấp năng lực phát huy được. đi nhục thân đường đi. giờ khắc này diệp hiên trước đó chưa từng có muốn có được một loại thuần bệ nhục thân sát phạt chiến kỹ, nếu như hắn nắm giữ loại này chiến kỹ, cũng không phải giống bây giờ như thế bị động. giờ phút này mấy chục con tiểu viên đem diệp hiên vững vàng vây thốn. những thứ này tiểu viên không ngừng ở trước mặt hắn diều võ dương oai. Tựa Hồ Diệp Hiên đã trở thành chiến của bọn họ lợi phẩm. Không đơn thuần như thế, ngay tại Diệp Hiên có chút ngậm bức thời điểm, có một con nhìn vô cùng cơ trí tiểu viên, lại đi tới trước mặt Diệp Hiên, đưa ra hồ quyền, thì cho Diệp Hiên một quyền. Lúc này, Diệp Hiên cũng cảm giác được một trận đau đớn, trên mặt nóng bỏng, mũi có chua sót. Người lại ra. Giờ khắc này, Diệp Hiên thật là có chút nổi giận. Mặc dù hắn không có linh lực, nhưng giờ phút này là cường đại vương cấp thể chất, này có thể không phải bạn, trực tiếp đánh đi ra ngoài ngay lập tức sẽ đem tiểu viên đặt ở dưới người, thừa Diệp tiểu viên không chú ý thời điểm. Tướng tiểu viên đánh mấy quyền, hắn không có dám dùng lực, chỉ là một loại vừa phải lực đạo. Diệp Hiên cảm giác, trên người hắn, từ đầu đến cuối có một cổ như có như không thần niệm ở con cuốn hắn, để cho hắn không dám hạ nặng tay. Là đầu kia vượt cổ. Giờ khắc này, Diệp Hiên hoàn toàn biết rõ. Nguyên Lai, like, vượt cổ mặc dù không thèm để ý hắn, nhưng là vẫn dùng thần niệm phong tỏa hắn, giống như hắn thật một quyền đem đầu này tiểu viên đấm tử lời nói, chỉ sợ hắn đối mặt chính là vượt cổ kinh khủng quá đấm. Chương 613, Diệp Hiên bất đắc dĩ. Ngay tại Diệp Hiên suy tư thời điểm, tiểu viên nhất cái lột Từ trong tay hắn chạy thoát mà ra, một cái nhảy bước liền đi tới phương xa, hướng hắn nghe răng trợn mắt. Cái này làm cho Diệp Hiên có chút không nói gì. Nếu như không phải tổ tông của ngươi lời nói, bây giờ ngươi đã trở thành một mâm hầu thịt bữa tiệc lớn. Trong lòng Diệp Hiên trong lòng đã có cách. Đương nhiên, hắn không dám nhận mặt nói ra, sợ hai tòa kia giống như tiểu sơn một loại vượn cổ tìm hắn để gây sự. Bởi vì hắn vừa mới đối với cái kia tiểu viên hạ thủ lưu tình, không có ác ý, đưa đến còn lại tiểu viên, đối với Diệp Hiên, căn bản không có sở ý. Vừa mới cái kia tiểu viên từ trong tay hắn sau khi rời khỏi, Lần này lần nữa tới một cái nhỏ viên, đang ở dương nhanh múa vút hướng hắn đùa bỡn hầu quyền, có chút mờ lướt. Lần này, Diệp Hiên cũng sẽ không để cho những thứ này tiểu viên đánh lén thành công. Hắn tiên hạ thủ vi cường, bằng vào cường đại vương cấp thể chất cùng nhiều năm qua võ học dày công tu dưỡng, chỉ là mấy quyền, sẽ đem chỉ khỉ nhỏ đánh ngã, căn bản không có cho cái này khỉ nhỏ cơ hội. Hắn phát hiện, chỉ cần là hắn không lộ ra sắc cơ, đơn giản lời nói này mấy con khỉ nhỏ luận bàn một chút, cái kia ở vào thần kiều định phong cảnh vực cổ, căn bản không thèm để ý hắn. Vì vậy, Diệp Hiên ở khả không trong phạm vi tựa hồ cũng có thể thư triển thư triển lãm cân cốt tìm những thứ này khỉ nhỏ lấy mua vui rồi ở mấy ngày kế tiếp bên trong Diệp Hiên Thủy Trung là bị những thứ này khỉ nhỏ vây quanh không cho hắn rời đi cơ hội bất quá Diệp Hiên ngược lại không thiếu ăn Mãng hoang trong ngọn núi vô cùng to lớn bên trong đủ loại trái cây rừng phong phú hàm chứa thiên địa linh khí phi thường chân quý gần đó là lấy hắn luyện đan sư ánh mắt cũng có thể nhìn ra được những trái này đáng quý chỗ nếu như cầm đi luyện dược lời nói nhất định là có thể luyện chế được một lọ thất phẩm bảo dưỡng bất quá những thứ này bây giờ linh quả Cứ như vậy bị bọn họ vô tình rầy xéo, cái này làm cho Diệp Hiên hô to phá cổ. Những thứ này về loại, hoàn toàn là lấy loại này linh quả làm thức ăn, nhìn ra được, ở mãng hoang sơn sâu bên trong, loại này dẫn quá hẳn còn có rất nhiều. Mẫu lửa đỏ trái cây, vỏ trái cây giống như tầng mật mô, vào miệng tan đi, ngọt vô cùng, hơn nữa trọng yếu nhất là loại trái này không có hột. Giống như đào một kích cỡ tương đương, vẹn vẹn ăn hai cái thì có loại chắc bụng cảm giác. Đây thật là thần tiên một loại thời gian. Diệp Hiên có loại cảm khái, nếu như liên tục như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Hiên nếm được ngoài ra mấy loại linh quả, hàm chứa kinh khủng linh khí, phi thường ăn ngon. Bất quá, tại hắn thân phận của luyện đan sư xem ra, loại này lãng phí tu vi, thật là rất đáng xấu hổ. Mỗi một viên trái cây cũng có thể dùng để luyện đan, có thể tăng lên sức thuốc. Nhưng là dưới mắt chỉ có thể là coi là thức ăn, bị những thứ này khỉ nhỏ nguyên lành nuốt vào. Về phần Diệp Hiên tự mình, mặc dù một bên hô to lãng phí, nhưng là hắn ăn so với hầu cũng vui mừng. Giờ phút này khó gặp một lần cơ hội, hắn tự nhiên không chịu bỏ qua, điên cuồng quét sạch, cuối cùng ăn cổ họng mạo hiểm linh khi mới chịu bỏ qua đương nhiên những thứ này linh quả cũng không phải ăn chua ở ăn xong rồi linh quả sau đó Diệp Hiên còn phải bồi những thứ này khỉ nhỏ vận động bắt đầu trong vòng mấy ngày Diệp Hiên còn cảm giác có chút ý mới nói thí dụ như những thứ này khỉ nhỏ chiêu thức tựa hồ là học được một loại võ học mặc dù học không còn hình dáng nhưng là vẫn rất có có bi lực nhưng là khi hai ngày đi qua những thứ này khỉ nhỏ tới tới lui lui liền mấy chiêu như vậy Diệp Hiên đã cảm giác chính mình nhanh muốn qua đời quá hành hạ người hết lần này tới lần khác những thứ này khỉ nhỏ không để cho hắn rời đi còn hắn khi này một ít hầu huấn luyện viên cái này làm cho Diệp Hiên không biết nói gì. Nếu như không phải cảm nhận được Phương xa khổng tức vương khí cơ tràn ngập, hắn muốn ở chỗ này tránh một chút lời nói, chỉ sợ hắn sớm liền chịu không được những thứ này khỉ nhỏ hầu quyền rồi. Bởi vì này loại bộ sách võ thuật quá đơn giản, không có tân ý, gần đó là hắn mới vừa mới đầu có chút hứng thú, nhưng là thời gian dài sau đó, lại có hứng thú quyển pháp, cũng chỉ còn lại có tu sáo. Thậm chí Diệp Hiên mình cũng học được loại này hầu quyền. Hơn nữa so với hắn khỉ nhỏ môn đùa bỡn càng linh hoạt, về sau trên căn bản đối phó những thứ này khỉ nhỏ chỉ cần một cái hầu quyền. Những thứ này khỉ nhỏ liền thua trận. Ngay tại Diệp Hiên ở chỗ này nhàn nhã quá loại cuộc sống này thời điểm, ngoại giới đã phi thiên. Tin đồn Khổng Tức Vương không biết rõ tại sao, trong tay Diệp Hiên bị thua thật nhiều, lại đem một tòa sơn lâm tiêu hủy, mấy ngàn mẫu sơn lâm hoàn toàn trở thành bụi bậm. Diệp Hiên đi ra đánh một trận, ẩn ẩn nấp nấp, có gì tại ba? Có loại liền đứng ra, còn có khương ra cái kia tiểu nương môn, tất cả đi ra. Khổng Tức Vương có chút cuồng loạn, điên cuồng tìm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ Khổng Tước Vương bị thua thật nhiều? Có tu sĩ không hiểu? Tựa Hồ không hiểu nổi tại sao Khổng Tước Vương sẽ có điên cuồng như vậy hành vi, hình như là vậy. Ta nhưng là nghe nói, Khổng Tước Vương bị Diệp Hiên đánh cho một trận, cuối cùng đánh Khổng Tước Vương cũng nứt bàn, thật là thật lợi hại. Có tu sĩ Tựa Hồ đang xa xa quan sát được Sảng Khói Thiên đánh một trận, lập tức hướng về phía tu sĩ phủ cập nói. Diệp Hiên, đây thật là một cái thần kỳ nhân vật, không đơn thuần là luyện đan xuất chúng, là chân chính yêu nghiệt thiên tài, ngay cả tu vi cũng kinh khủng như vậy, lại có thể đánh với Khổng Tước Vương một trận, điều này thật sự là khó lường sự kiện. Nếu quả thật lấy được Diệp Hiên hữu nghị, như vậy sau này tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn nơi. Cũng có thật nhiều tu sĩ lúc không có ai nghị luận Diệp Hiên, cho là Diệp Hiên là là chân chính yêu nghiệt thiên tài, so với tứ đại gia trong tộc thiên tài không kém chút nào. Thậm chí, ở một trình độ nào đó mà nói, Diệp Hiên càng yêu nghiệt. Bởi vì Diệp Hiên không giống này tứ đại gia tộc yêu nghiệt, đều có gia tộc nâng đỡ. Diệp Hiên chính là nhất giới tán tu, có thể tu luyện tới có thể cùng khủng tức vương sánh bằng trình độ, thật đúng là thiên tư tuyệt thế. Chớ nói chi là, Diệp Hiên hay lại là một cái luyện đan sư, lấy tất phẩm luyện đan sư cảnh giới, trực tiếp luyện chế ra bát phẩm đan dược, loại thiên phú này, coi như là ở viễn cổ thời đại Chỉ sợ cũng không, có mấy người. Ta nghe nói, Nam Cung Vô Địch đang cùng Diệp Hiên giao thủ trong quá trình, suýt nữa bị Diệp Hiên đánh bại, may là Nam Cung gia tộc hộ đạo giả kịp thời chạy tới, nếu không mà nói, này Nam Cung Vô Địch, sợ rằng hoàn toàn xong đời. Có tu sĩ vừa mới biết được Nam Cung Vô Địch tin tức, giờ phút này trong ánh mắt mang theo một tia kinh sợ nói: "Nam Cung Vô Địch, đây chính là Nam Cung gia trong tộc thần thoại, gần đó là ở hỗn độn cương vực bên trong, cũng không có ai dám nói, ở thế hệ trẻ bên trong, có ai có thể chắc thắng Nam Cung Vô Địch. Nhưng là bây giờ, Diệp Hiên lại đem Nam Cung Vô Địch đánh bại." này tọa thật Diệp Hiên chân chính trẻ tuổi một đại cao thủ tên thậm chí so với hắn luyện đan danh tiếng còn lớn hơn chỉ cần là Diệp Hiên có thể an ổn lớn lên như vậy sau này tuyệt đối là bá chủ một phương như vậy tương lai cự đầu rất nhiều gia tộc đều muốn giao hảo Diệp Hiên nghe nói Khương gia Khương lạc thần cũng đã bị Diệp Hiên bắt sống đây cũng quá cầm thú không bây giờ biết rõ Diệp Hiên đem Khương lạc thần mang đi nơi nào có hay không nguy hiểm dù sao Khổng tức Vương còn ở sau lưng truy kích này hai người nguy hiểm à cũng có tu sĩ giờ phút này lo lắng hai cái này tuyệt thế thiên tài muốn muốn bách thiết truy xét được hai cái này tuyệt thế thiên tài tin tức. Chương 614, mật đảm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Khổng Tước Vương cũng đang điên cuồng tìm Diệp Hiên, nhưng là hắn không có bất kỳ lấy được. Mặc dù hắn có thể đủ cảm giác được Diệp Hiên đại khái phương hướng, nhưng là lại từ đầu đến cuối không tìm được Diệp Hiên. Hơn nữa trọng yếu nhất là, này mãng hoang sơn sâu bên trong có vô số kinh khủng yêu thú, gần đó là hắn, cũng phi thường kiên kỵ. "Tiểu tử, người khác ta tìm tới ngươi, nếu như ta tìm tới ngươi nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Giờ phút này Khổng Tước Vương biến thành bản thể, ở trong cao không. Phô thiên cái địa, thần niệm tứ vô kỵ đạn giống to, mà lúc này đây, Diệp Hiên đã tại vườn cổ nơi này, suốt luyện hầu luyện 6 ngày rồi, này khỉ nhỏ dùng hầu quyền, Diệp Hiên cũng sớm đã học được loại này hầu quyền, tựa hồ khá có lai lịch, gần đó là Diệp Hiên cũng dùng một phen tâm thần mới nhớ, giờ phút này hắn đối với cái này loại hầu quyền hiệu không ngừng càng sâu, trong ánh mắt mang theo một kia tinh quang, xem ra, này hầu quyền hẳn là đầu kia lão viên truyền thừa xuống, sừng sững kinh khủng, dũng mãnh vô địch, đáng tiếc những thứ này khỉ nhỏ chỉ là học được một cái hình, chân chính tinh túy không có học được, thật sự là quá đáng tiếc. Diệp Hiên một bên càng khái, vừa tiếp tục huấn luyện Khỉ Nhỏ. Trải qua lục ngày kế tiếp sau đó, bây giờ hắn đối với Khỉ Nhỏ đã có nhiều chút tình cảm. Sau đó những thứ này Khỉ Nhỏ còn có chút bướng bỉnh, nhưng là Diệp Hiên đã sẽ không ác ngược những thứ này Khỉ Nhỏ rồi. Hứa Chi, lúc này Diệp Hiên thực lực cũng đã chân chính khôi phục, hắn linh lực lần nữa khôi phục đến thần kiều cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong cảnh, một thân thực lực tiến hơn một bước, lập tức phải chân chính đột phá đến trung kỳ. Chỉ là kém Lâm Môn một cấp kia. Mặc dù khôi phục thực lực của chính mình, nhưng là Diệp Hiên không có chút nào muốn chạy trốn dục vọng hắn ở mảnh này trong rừng núi đã ngây ngô thói quen trong ngày thường giáo huấn hầu lúc rảnh rỗi những thứ này khỉ nhỏ chính là cầm đi một tí vô cùng phong phú có linh lực trái cây không bị mất cho diệp hiên để cho diệp hiên có lực ăn ở chỗ này diệp hiên thực lực tăng lên thật nhanh cái này làm cho hắn vô cùng hài lòng chỉ nếu có thể nhanh chóng tăng thực lực lên hắn có thể đủ thủ hộ thân nhân mình và bạn từ thánh vực bên trong đào ngột chi thần đợi đông đảo tà thần toàn bộ từ thánh vực bên trong giải thoát đi ra diệp hiên cũng cảm giác được một trận nguy cơ nhưng là hắn không có năng lực làm đào nốt chi thần quá mức cường đại Hắn phải trong thời gian ngắn nhất đi đến thần linh tầng thứ, sau đó đánh bại đảo nội thân, giải cứu thánh vực. Bất quá muốn đi đến đảo nội chi thần tầng thứ, độ khó quá lớn. Chỉ một liền nói mảnh tiên điệu này quy tắc hạn chế thành thần, sẽ để cho Diệp Hiên phi thường khó chịu. Mặc dù Cửu Nguyệt nói qua, có thể thông qua một loại phương thức bí mật đi khác ngoại không gian bên trong thành thần, nhưng là Diệp Hiên cảm giác Cửu Nguyệt đây là an ủi lời hắn, hoặc giả nói là độ khó lớn vô cùng, có thai hoàng ẩm. Nói Cửu Nguyệt, Diệp Hiên cũng cảm giác được từng trận lo âu. Từ Diệp Hiên thần kiếm cùng cực đạo vũ khí hư không cảnh đụng nhau sau đó. Thần kiếm quang mang tịch diệt, mà thân là thần khí chi linh tự nguyện, chính là bị bị thương nặng, lâm vào trong giấc ngủ say. Cái này làm cho thần kiếm uy năng giảm nhiều, thậm chí cùng một loại vũ khí không cũng không khác biệt gì. Diệp Hiên Phi thường lo lắng, ở cẩn thận do xét sau đó, mới cảm nhận được thần kiếm nội bộ khí tức ba động tương đối vững vàng, tựa hồ cựu nguyệt thương thế đã ổn định rồi, đang ở an tâm dưỡng thương, này mới khiến Diệp Hiên cảm thấy an tâm. Giờ phút này, trong tay hắn thần kiếm, ở ngắn hạn bên trong là không thể dùng lại, cho nên chỉ có thể là tìm được những vũ khí khác thay thế. Cứ như vậy, Diệp Hiên tiếp tục ở nơi này ở một tiên, giáo thụ khỉ nhỏ hầu quyền chiêu thức, hắn luôn cảm thấy này hầu quyền bất phàm, ở chỗ này ở lâu một ngày, là là hy vọng có thể đem bí mật của hầu quyền mau sớm phá giải. Mà đang ở Diệp Hiên ở giáo thụ hầu quyền thời điểm, giờ phút này một đôi minh lệ đôi mắt đang ở chăm chú nhìn nơi này, nàng khí tức phi thường huyền ảo, tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hợp làm một thể, những người khác căn bản là không có cách phát giác ra được. Người này chính là Khương Nhược Thần, bởi vì mấy ngày trước Diệp Hiên chủ động đưa nàng ra. Chính mình một thân một mình đối mặt khủng tức vương, cái này làm cho trong nội tâm nàng mơ hồ có chút lòng động. Ta chỉ là tới xem một chút Diệp Hiên có chết hay không, nếu như hắn đã chết lời nói, ta sẽ nhặt xác cho hắn, dù sao hắn đã từng cho ta cầu sinh cơ hội. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng lại như vậy địch thủ hiếm thấy. Giờ phút này Khương Lạc Thần tâm lý có chút loạn, nàng cũng không biết rõ mình vì sao phải mai phục ở nơi này, xem Diệp Hiên giáo thụ khỉ nhỏ luyện quyền, không thể làm gì khác hơn là cho mình tùy tiện tìm một cái lý do. Diệp Hiên dĩ nhiên là không biết rõ Khương Lạc Thần phi thường vi diệu tình cảm, mặc dù hắn khôi phục tu vi nhưng là đang đối mặt Khương Lạc, thần loại này thiên tuyển chi nữ đạo linh thể, hoàn mỹ cùng tiên địa hợp làm một thể, Diệp Hiên căn bản là không cảm giác được Khương Lạc thần tồn tại, hắn vẫn là làm khỉ nhỏ bồi luyện, sau đó chính là nghiên cứu hầu quyền. Phương xa, trong hư không giống giận càng ngày càng kinh khủng, Diệp Hiên có thể cảm giác này, tiếng giống giận cách hắn càng ngày càng gần, tựa hồ bị Khổng tức vương tìm được nào đó đầu mối, từng bước một hướng hắn ép tới. Diệp Hiên tin tưởng, nếu như dựa theo Khổng tức vương trước mắt tốc độ, phòng trường rất nhanh thì khủng tức vương có thể tìm được hắn, để cho hắn không còn chỗ ẩn thân, cũng còn khá, có đầu này lão viên tồn tại này nhưng là chân chính cao thủ. Giờ phút này Diệp Hiên có chút lạ cười. Hắn cho những thứ này khỉ nhỏ làm nhiều ngày như vậy bồi luyện, coi như là Lão Viên trả cho hắn một chút lợi tức đi. Lão Viên thực lực kinh khủng, phòng trường khổng tức vương hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên Diệp Hiên không có chút nào gánh nặng, mà là tiếp tục làm bồi luyện, thuận tiện nghiên cứu hầu quyền. Theo hắn nghiên cứu càng lúc càng thâm nhập, có lúc một quyền đi xuống, toàn bộ hư không đều bị hắn đập lõm xuống một cái phiến. Cái này làm cho ánh mắt của Diệp Hiên tinh quang trận lóe. Đối với cái này loại hầu quyền ý lực, có càng trực quan nhận thức. Đây tuyệt đối là chân chính tuyệt học đáng tiếc những thứ này khỉ nhỏ đùa bỡn không hoàn chỉnh ta học cũng không hoàn chỉnh loại này hầu quyền vi lực như vậy dừng bước nếu như lấy được loại này hoàn chỉnh hầu quyền thật là ủngh có vô thượng vĩ đại lực diệp hiên trong lòng càng lửa nóng tựa hồ vì để cho hắn giải mộng buổi tối hôm đó diệp hiên liền bị một đạo thần niệm gọi lại sau đó một đạo thân ảnh đồ sộ liền đi tới trước mặt diệp hiên cái này thân ảnh đồ sộ chính là vượt cổ giờ phút này hắn tiểu sơn một loại đại bóng người chính tản ra một loại kinh khủng uy hiếp đây hoàn toàn là tiến hóa tầng thứ bất động ở sinh mệnh trên bản chất Diệp Hiên cảm giác giờ phút này vượng cổ muốn so với chính mình trình độ tiến hóa cao. "Ngươi trẻ tuổi, bên ngoài có người tìm ngươi đã lâu, thương thế của ngươi thế đã hoàn toàn được rồi, nên rời đi." Vượng cổ thanh âm giống như hồng trung một dạng nổ vang ở Diệp Hiên bên tai, cái này làm cho ánh mắt của Diệp Hiên bên trong vô cùng rung động. Nguyên Lai, like, một màn này lão viên sớm liền biết rồi, chỉ là một mực không nói. Diệp Hiên có chút xấu hổ, đồng thời lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao hắn tiểu tâm tư bị vượng cổ đoán trúng. "Ngươi không cần có ấy nãy chi tâm, ta ở trên thân thể của ngươi, thấy được viễn cổ chư thần thánh tử." Tương lai của ngươi con đường quyết định thì sơn huyết hải. Vươn cổ đôi mắt thâm thúy, tựa hồ nhìn mặt trong hư không hết thảy, giờ phút này chậm rãi hướng về phía Diệp Hiên nói. Chương 615, Ma Thiên Quyền. Trên người của ta có viễn cổ chư thần ảnh tự. Dám hỏi tiên bối, chư thần có hay không ở trên người của ta dở trò gì? Giờ khắc này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Đã từng đào ngột chi thần dự nôn quá loại này sự tình, mà bây giờ đầu này cổ lão bảng lớn đến không thể tưởng tượng nổi loại, vẫn lạnh như thế nói đến. Để cho trong lòng Diệp Hiên có chấn động một chút. Đây là chư thần an bài, những người khác là không có năng lực biết trước đến trên người của ngươi cụ thể chuyện gì xảy ra, hết thảy các thứ này đều là số mệnh an bài. Giờ khắc này, vượn cổ trong hai tròng mắt mang theo một tia suy tư, nhẹ nhìn phương xa, tựa như nói đã thấy vô cùng nơi vận mệnh dòng lũ, hướng về phía Diệp Yên nói, ngươi không thể ở chỗ này, ngươi trải qua địa phương, nhất định sẽ thi sơn huyết hải, ngươi thủ hộ nhân, ác sẽ bị nặng nề trời phạt, mà ngươi thủ hộ quốc gia, cũng sẽ dần dần diệt vong. Này, là một loại sinh mệnh nguyên rủa, tới viên với vận mệnh dòng lũ chi chúng nguyên rủa. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Vận mệnh đủ có vô cùng loại khả năng. Ta từng nói, cũng chỉ là vận mệnh phát triển một loại khả năng. Chỉ cần là ngươi đủ đủ cường đại, có đầy đủ nhiều thay đổi lực lượng, thay đổi ngươi trước mắt vận mệnh quy tích, kết cục cuối cùng nhất định là có thể thay đổi. Giờ phút này, Lão Viên an ủi Diệp Hiên, tựa hồ đối với Diệp Hiên phi thường đồng tình. Sau đó, thật sai nhìn Diệp Hiên, ánh mắt ôn hòa. Hắn đối Diệp Hiên nói, ta thấy trên người của ngươi thể chất cường độ phi thường lợi hại, đã đạt tới vương cấp trung cấp thể chất. Thể xác phương diện tu luyện có đầy đủ nhiều ngày phú, tựa hồ tu luyện một loại không nổi nục thân tiến hóa phương pháp. Ngay cả ta đều cảm giác được sâu không lường được. Nếu là như vậy, ta sẽ dạy ngươi một bộ công pháp. Giờ khắc này, ánh mắt của lão viên bên trong mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn là là chân chính thái cổ cư viên, xem qua phi thường rộng khắp, nhưng là hắn không nhìn ra Diệp Hiên rốt cuộc tu luyện là vật gì, thật không ngờ thần bí. Diệp Hiên cười không nói, đại hỗn độn phương pháp nhưng là một cái bí mật lớn động trời, hắn tự nhiên không thể báo cho biết bất luận kẻ nào. Giờ phút này hắn dừng dưng một tiếng, sau đó hướng về phía lão viên nói, ngươi muốn truyền thụ cho ta một bộ công pháp. Lợi hại sao? không biết rõ ta cần phải bỏ ra cái dạng gì giá Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hướng về phía Lão Viên nói hắn dĩ nhiên biết rõ thế gian này hết thảy đều là có giá cả Lão Viên cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền truyền hắn công pháp giờ phút này Lão Viên cười hướng về phía Diệp Hiên nói giá coi như xong rồi coi như là ngươi dạy rồi nhiều ngày như vậy hầu quyến thủ lao cùng ngươi kết một cái thiện duyên ánh mắt của Lão Viên lạnh nhạt tựa hồ thật không có hướng Diệp Hiên đòi thủ lao nói một câu chú ý nhìn ta truyền thụ cho ngươi một bộ này côn pháp gọi là Ma Thiên Côn một bộ này côn pháp phi thường kinh khủng là tư thượng cổ lưu truyền tới nay vẫn là ta viên loại đệ nhất côn pháp. Ta truyền cho ngươi bộ này côn pháp, ngươi nhất định phải nhớ tuyệt đối không thể dùng bộ này côn pháp đến giết ta viên loại. gần đó là thật vạn bất đắc dĩ, kia cũng không nên quá với sát lục. Ánh mắt của lão viên vô cùng trịnh trọng, cho đến Diệp Hiên gật đầu đáp ứng sau đó, hắn mới truyền thụ Diệp Hiên bộ này mà viên côn pháp. giờ khắc này trước mặt Diệp Hiên xuất hiện một cái tân thế giới, hắn đang đứng ở mảnh thế giới này chính giữa, mà hắn cách đó không xa chính là cái kia đính thiên lập địa vượn cổ. Diệp Hiên biết được, giờ phút này chỗ hắn với một loại tinh thần xây dựng trong thế giới mà đầu viên loại chính là trước kia vượn cổ giờ phút này hắn lấy tinh thần thể tới đến bên trong vùng thế giới này vào giờ khắc này trong mắt của Diệp Hiên chỉ còn lại có một đạo viên loại bóng người đầu này viên loại đầu đội trời chân đạp địa kinh khủng đến cực hạn rồi kinh khủng ma viên bắt đầu huy động trong tay hắn trường côn nhanh tới cực điểm tựa hồ bao hàm thế gian này sở hữu côn pháp nhưng lại lệch lại cảm giác được đơn giản vô cùng không có bất kỳ rườm rà địa phương giờ khắc này toàn bộ đất trời năng lượng đều bị điều này trường côn thật sự khuấy động vô tận không gian pha toái trường côn thật sự chạm tới hết thảy hoàn toàn băng diện. Về phân mảnh thế giới này, cũng biến thành một đạo hỗn độn loạn lưu. Thật không ngờ kinh khủng. Giờ phút này, ánh mắt của Diệp Hiên bên trong cũng là trịnh trọng vô cùng. Hắn lần đầu tiên bái kiến kinh khủng như vậy côn pháp. Lúc này, hắn thấy côn pháp có chút quen thuộc. Trước hắn giáo thụ những thứ kia khỉ nhỏ hầu quyền, chính là chỗ này nhiều chút côn pháp đơn giản phiên bản, hắn đã con vô cùng tuân thủ. Giờ phút này mới gặp lại loại này côn pháp, cái này làm cho Diệp Hiên lập tức dung hội quan thông, cảm thấy hầu quyền bên trong càng thâm tầng thứ giáo nghĩa. Cũng còn khá, ta dạy mười ngày hầu quyền, có thể theo kịp những chiêu thức này biến hóa nếu không nhìn sẽ vô cùng cố hết sức giờ khắc này Diệp Hiên cảm giác mình không hưởng lần đi này không có lãng phí vô ích chính mình thời gian giáo thụ khỉ nhỏ hầu quyền thời điểm bản thân mình cũng học được không ít ma viên thiên côn chiêu thức nội tâm vui sướng sau đó lần nữa nhìn về trong hư không đạo kia vượn cổ bóng người ở đem ma viên thiên côn đùa bỡn qua một lần sau đó trong hư không đạo kia vượn cổ bắt đầu từng chiêu từng thức giáo thụ Diệp Hiên ma viên thiên côn tổng cộng có tam thức mặc dù chỉ là tam thức nhưng là nó lại bao la và tượng đem sở hữu thiên hạ côn pháp bao la ở ba thức này bên trong Ma viên côn pháp thức thứ nhất, Ma viên kinh thiên côn. Thư hảo chi chung trong thế giới, đầu này ma viên cầm trong tay trường côn bình thường rơi lên, sau đó trường côn cắt quét, bá đạo vô biên, vô tận năng lượng bị này căn trường côn kéo theo, đem không trung hết thể xoắn ắt, xa xa sơn nhạc tan vỡ, sinh ra liên miên nổ mạnh năng lượng, kinh khủng đến cực hạn rồi. Kèm theo thức thứ nhất tấm màn rơi xuống, rất nhanh chấn nhiếp nhân tâm thanh âm xuất hiện lần nữa. Ma viên côn pháp đệ nhị thức, Ma viên hám thiên côn. Hư hảo bên trong đầu này ma viên, giờ phút này cầm trong tay rơi ngang trường côn, rơi qua đỉnh đầu giờ khắc này điên cuồng hướng phía trước bổ tới, cao lớn vô cùng ma viên bóng người, giờ phút này cầm trường côn chém, lại giống như thiên địa ban duy nhất tồn tại, mà hắn phía trước không gian lại bị đánh ra một danh thật sâu. đây là vết nứt không gian, kinh khủng một côn lại đem mảnh thiên địa này trực tiếp đánh thủng, vô tận màu đen loạn lưu, từ bên trong vùng không gian này bay ra. loại năng lượng này là không gian loạn lưu, phi thường kinh khủng mà côn bạo, tựa hồ có thể hủy diệt thế gian hết thảy, trong nháy mắt liền hỏng mất mấy chục tòa đỉnh núi, đem nơi đó biến thành phế tích. giờ khắc này, ánh mắt của Diệp Hiên lần nữa lộ vẻ xúc động. Đây thật là phương pháp, loại này ma viên côn pháp thật rất khủng bố. Lão viên không có lựa hắn. Nếu như loại công pháp này đều không thể gọi là là đệ nhất côn pháp, như vậy chỉ sợ cũng không có gì côn pháp so với nó lợi hại hơn. Ngay tại Diệp Hiên suy nghĩ thời điểm, đạo kia kinh khủng vận cổ, lần nữa chém ra một côn. Ma viên côn pháp đệ tam thức, Ma viên bình thiên côn. Kinh khủng đến vô biên trường côn, ở ma viên trong tay điên cuồng trở nên lớn. Cuối cùng này căn trường côn lại tràn ngập cả thế giới, sau đó ma viên một tiếng giống to, kinh khủng côn ảnh hưởng không trùng phóng tới. Vào thời khắc ấy, Vùng thế giới này hoàn toàn bị không gian loạn lưu đánh trúng. Chương 616, học thành trở về, vô cùng vô tận hủy diệt năng lượng. Ở vùng thế giới này bên trong mở ra, hủy diệt hết thảy, hủy diệt không gian, hủy diệt sơn xuyên hà lưu. Nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Ma viên côn pháp tổng cộng tam thức, nhưng là nó lại bao hàm hết thảy côn pháp trung cấp trung cực áo nghĩa. Mặc dù chỉ là tam thức côn pháp, nhưng là rất khó toàn bộ luyện thành dung hội quan thông. Giờ khắc này trong hư không đạo kia hư ảo vương cổ đem đoạn này trung cực diễn luyện áo nghĩa, dùng tinh thần chuyển cho diệp hiên. Đây là ma viên côn pháp trùng cực áo nghĩa. Giờ phút này đã thuẩn ngầm tại Diệp Hiên trong đầu, hắn tùy thời có thể học tập loại này côn pháp. Đang tiếp nhận loại này côn pháp áo nghĩa sau đó, giờ phút này Diệp Hiên cũng không có tỉnh lại. Mặc dù trước mắt hắn ảo ảnh đã biến mất rồi, nhưng giờ phút này là Diệp Hiên vẫn là nhắm hai mắt. Trước mặt hắn lần nữa hiện lên vừa mới một màn kinh khủng vô biên ma viên côn pháp, không ngừng ở hắn trong đầu hiện ra, để cho Diệp Hiên cảm thấy vô biên rung động. Đột nhiên, Diệp Hiên cánh tay di chuyển, khắp nơi trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo hoàn toàn do năng lượng luyện hóa thành hư ảo trường côn bị hắn thật chặt cầm ở trong tay. Hư hảo Trường Côn mang theo vô biên lực lượng, tựa hồ cùng Ma Thiên Côn Pháp giúp đỡ lẫn nhau. Giờ khắc này, Diệp Hiên bắt trước trong đầu đạo thân ảnh kia, không ngừng diễn luyện. Ma Thiên Côn Pháp thức thứ nhất, Ma Viên Kinh Thiên Côn. Giờ khắc này, mãng hoang trong núi, viên loại căn cứ, cắt bay đá chạy. Chu vi mấy trăm trượng cỏ cây tất cả đều bể tan cảnh, nơi này đã trở thành một vùng phế tích nơi. Chỉ là thức thứ nhất, hắn vừa mới diễn luyện, liền có kinh khủng như vậy uy lực, để cho Diệp Hiên phi thường kinh hỉ cùng rung động. Bất quá Diệp Hiên cũng không có phát giờ phút này hiện tạo thành hóa loạn giờ phút này trên người hắn năng lượng ba động càng ngày càng lớn, trong tay trường côn cũng một chút xíu nâng lên, tản ra vô tận uy áp, tựa hồ muốn nơi này hết thể đều chấn nát. hắn đang nổi lên đến ma thiên côn pháp đệ nhị thức, hán thiên côn cũng còn khá, vượn cổ kịp thời phát hiện diệp hiên cử động, hai tay của hắn mở ra một đạo năng lượng thật lớn che, đem diệp hiên lồng trùn lên bên trong, để cho diệp hiên cùng ngăn cách ngoại giới, không đến nổi cho viên loại căn cứ tạo thành quá lớn kinh khủng tổn thương. lồng năng lượng bên trong, nơi này đã bị diệp hiên đánh làm một mảnh hỗn độn. theo diệp hiên đối với ma viên côn lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu nó tản mát ra huy áp càng ngày càng cường đại kinh khủng vương cấp trung cấp thể chất thông qua này mà viên côn pháp một chút xíu đưa nó kinh khủng uy năng thả ra ngoài giờ khắc này Diệp Hiên cảm giác mình hóa thân ma viên hắn trong đầu ma viên bóng người kinh khủng tới cực điểm không ngừng cho hắn quán thâu đủ loại áo nghĩa hắn không ngừng cảm nội trong đầu kia đạo ma viên bóng người côn pháp cảm thụ côn pháp phía trên thiên địa pháp tắc giờ khắc này Diệp Hiên mỗi một phút mỗi một giây cũng đang không ngừng tiến bộ suốt hai ngày hai đêm Diệp Hiên liền đắm chìm trong loại này trong không khí về phần vận cổ là là thủ hộ ở Diệp Hiên bên người, thấy Diệp Hiên đối với Ma Viên Thiên Côn lĩnh ngộ sâu sắc không gì sánh được, vận cổ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ chấn động. Bởi vì gần đó là hắn Thiên Tư, ban đầu học tập Ma Thiên Côn pháp cũng dùng mấy năm thời gian, mà Diệp Hiên chỉ là 2 ngày, là có thể đem Ma Viên Thiên Côn pháp đuổi bỡn tương đối có thành tựu rồi, không thể không nói Diệp Hiên thật là một cái thiên tài. Lồng năng lượng bên trong, Diệp Hiên lặp đi lặp lại luyện tập Ma Thiên Côn thức thứ nhất, kinh thiên côn. Hán cảm giác loại công pháp này thật là từ cổ chí kim loại thứ nhất cực hạn tuyệt học, vẹn vẹn luyện tập Ma Thiên Côn thứ thứ nhất liền cần đến vương cấp thể chất. Về phần muốn luyện tập loại thứ 2 hám thiên côn, diệp hiên phát hiện thân thể của mình cường độ không đủ, nếu như cưỡng ép luyện tập lời nói, sợ rằng thân thể sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Cho nên diệp hiên ở học được loại thứ nhất kinh thiên côn sau đó, hắn cuối cùng từ cảng ngộ ma thiên côn bên trong chậm rãi hồi tỉnh lại, giờ phút này nhìn ở một bên thủ hộ với cổ, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Loại này ma thiên côn pháp vô cùng chân quý, mà lão viên cũng không tư truyền thụ cho hắn, đủ thấy lão viên đối với hắn không có ác ý gì. Ngươi có thể đủ đem ma thiên côn thứ thứ nhất hoàn toàn lĩnh ngộ thật là một cái thiên tài, ta tin tưởng ma thiên quân sẽ để cho thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, đủ để đối phó rất nhiều chuyện rồi. Lấy ngươi thần kiều sơ kỳ cảnh giới, ở học được ma thiên quân sau đó, thực lực tổng hợp có thể đi đến giả thần cảnh giới. ở hôn độn cương vực bên trong có thể uy hiếp được ngươi đã không nhiều lắm, ngươi có thể rời đi. ánh mắt của lão viên Thâm thúy tựa hồ xem thấu trên người diệp hiên nào đó số mệnh, giờ phút này thúc giục diệp hiên rời đi. đa tạ tiền bối truyền thụ cho ta ma thiên quân pháp, sau này nhưng phạm là thấy viên loại sinh mệnh ta tuyệt sẽ không hạ sát thủ cấp cho đối phương còn sống một cơ hội. Giờ phút này Diệp Hiên trịnh trọng hướng về phía Lão Viên nói, nếu là Lão Viên chủ động giao cho hắn Ma Thiên Côn Pháp, hắn tự nhiên sau này sẽ không dễ dàng đối viên loại hạ thủ, trừ phi đối phương thật sự đáng ghét. Bái biệt Lão Viên, Diệp Hiên một người lên đường. Giờ phút này cả người hắn chiến lực vô song, không đơn thuần là linh lực khôi phục được tối cao tầng thứ, ngay cả vương cấp thể chất cũng bởi vì học Ma Thiên Côn Pháp sau đó lấy được thả ra, để cho hắn chiến lực đại tăng. Không tước vương, ngày đó ta người bị trọng thương mới để cho ngươi đuổi trật vật như thế. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết một chút về ta lợi hại. Lúc này hắn có thể đủ cảm nhận được khổng tức vương. Ở mãng hoang sâu bên trong tiếng gầm, cái này làm cho ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia băng lãnh. Nếu như không phải ngày đó hắn người bị thương nặng, cùng khổng tức vương giao thủ trong quá trình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhanh chóng xa suốt, ít nhất cũng sẽ không bị đuổi giết thê thảm như vậy. Dưới mắt, hắn chẳng những cả người tu vi và thương thế cũng lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong tầng thứ, hơn nữa còn ở nơi này lão viên học tập ma thiên côn loại này thái cổ lưu truyền tới nay kinh khủng công pháp, như thế đủ để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, không sợ khổng tước vương. giờ phút này, xa xa điên cuồng hét lên âm thanh trận trận, khổng tước vương đang không ngừng phát tiết lửa giận của mình. Mãng hoang sơn sâu bên trong một ít đỉnh núi cùng có cây, bị khổng tước vương lực lượng san bằng, cường thế đến cực hạn rồi. diệp hiên, ngươi này cái rụt đầu ô quy, có bản lanh đứng ra, đoá đoá thiềm thiềm, có gì tài ba? khổng tước lưới trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. giờ phút này hắn hướng về phía mãng hoang sơn sâu bên trong giống to. nếu là ngươi không ra, ta sẽ đem bên trong sinh linh toàn bộ giết chết. những thứ này yếu tiểu sinh linh, cũng là bởi vì ngươi diệp hiên mà chết khổng tước vương kêu to, sau đó hướng về phía rất nhiều mãng hoang sơn nguyên trụ yêu loại tiến hành tản sát, để trong này một trận kinh hoàng. rất nhiều mãng hoang trong núi sinh linh, bởi vì khổng tước vương nguyên nhân mất đi tánh mạng ở chỗ này máu chảy thành sông. về phần mãng hoang sơn sâu bên trong đại yêu, căn bản sẽ không quan tâm những chuyện này. toàn bộ mãng hoang trong núi sinh linh vô tận, chỉ cần là khổng tước vương không đi bọn họ lĩnh vực, bọn họ cũng chẳng muốn đi quản những chuyện này. chương 617, trăm tỷ thí. những đại yêu đó bất kể, diệp hiên lại không thể không hỏi, bởi vì này hết thể đều là bởi vì hắn đưa tới. giờ phút này hắn giận tím mặt, khổng tước vương ngươi tìm chết. giờ khắc này, diệp hiên đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra, hư lập với giữa không trung, trong ánh mắt mang theo đậm đà sát cơ, hướng về phía tây phương hét lớn. nghe vậy khổng tước vương lập tức quay đầu, hắn gặp được hư lập với giữa không trung diệp hiên, trong ánh mắt toát ra một vẻ dữ tợn vẻ. diệp hiên, ngươi còn dám ra đây? hôm nay nếu không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta khổng tước vương bà chưa viết được lại. đầu béo hạ tới cho ngươi ngay đêm đó âm đã. khổng tước vương mắt lộ sát cơ, từng bước từng bước bước lên trời cao, cùng diệp hiên ngang hàng giờ phút này hắn cả người trên dưới tản ra uy thế ngập trời diệp hiên có thể cảm giác khổng tước vương ở nhất bản sau đó thực lực đại tiến chân chính đã đến thần tiêu cảnh giới đỉnh cao sợ rằng ở hỗn độn cương vực bên trong có thể đủ thắng quá khổng tước vương nhân cũng lắc đắc không có mấy hắn cùng khổng tước vương còn có trinh lệnh rất lớn bất quá hắn vẫn không có bất kỳ sợ hãi khổng tước vương thực lực kinh khủng nhưng là diệp hiên hắn đối với mình giống vậy có lòng tin tuyệt đối lúc này hắn chiến ý ngất trời bình tĩnh nhìn khổng tước vương lúc này khổng tước vương một thân thải y ở trong hư không bay phất phới Nhìn phong cách vô cùng. Cùng mấy ngày trước đây hình tượng khác hẳn nhau, cho dù ai cũng không nghĩ ra, cái này kỳ mỹ vô cùng thiếu niên, lại sẽ là một con khổng tức huyền hóa thành. Khổng tức vương, ngươi xác thực bất phàm. Quái thì trách ở tay ngươi đưa quá dài, đừng nói các ngươi Tây Mạc bây giờ còn không phải Hỗn Độn Cương vực đệ nhất đại thế lực, liền dám như vậy liều lĩnh. Này nếu như các ngươi Tây Mạc thực sự trở thành Hỗn Độn Cương vực đệ nhất đại thế lực, sợ rằng này Hỗn Độn Cương vực muốn lật trời chứ. Nếu hôm nay ngươi đi tới Mãnh Hoang Sơn, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi." Diệp Hiên nhìn Khủng Tức Vương ở trong hư không phong cách vô cùng. Trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, giờ phút này hắn cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, hướng khổng tức vương công kích đi, Hám Thiên ấn. Giờ khắc này, Diệp Hiên cả người sáng lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong tay hắn phát ra. Từ thức thứ nhất bắt đầu, Diệp Hiên liền trực tiếp đem chính mình chiêu thức tối cường Đại Hám Thiên ấn đánh ra, kinh khủng tuyên luân, bốn phía linh khí hoàn toàn bị Diệp Hiên dành thời gian, đông lại một đạo kinh khủng vô biên ấn pháp. Vào giờ khắc này, Diệp Hiên trong tay giống như là nâng một vùng không gian, mang theo vô cùng tốc độ kinh khủng, hướng khủng tức vương đập tới. Hư không bay phát phối lực lượng khổng lồ để cho mảnh không gian này bắt đầu trở nên vặn vẹo, mà Diệp Hiên thực lực lần nữa trở lại đỉnh phong, một thân lực lượng kinh khủng đến cực hạn rồi, để cho hư không một mảnh chấn động, năng lượng mãnh liệt. Vốn là, Khổng Tước Vương không có để ý Diệp Hiên, cho là Diệp Hiên chỉ là loại thần thông kia cường đại, mới để cho hắn ngày đó xa suốt. Đối với Diệp Hiên thực lực bản thân, hắn cũng không có quá mức chú ý, nhưng giờ phút này là, sắc mặt của Khổng Tước Vương thay đổi, hắn rốt cuộc biết được Diệp Hiên thực lực chân chính rồi, mặc dù chỉ là thần kiều sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là Từ Diệp Hiên đánh ra năng lượng ba động nhìn lên, đây tuyệt không phải là thần tiểu sơ kỳ có thể đánh ra năng lượng ba động, thật sự là quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, sắc mặt của Khổng Tức Vương ngưng trọng. Diệp Hiên kinh khủng như vậy một đòn, nếu như chân chính đánh vào trên người hắn rồi, như vậy đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh, để cho hắn lần nữa lần nữa bị đánh hồi nguyên hình. Giờ phút này hắn không dám kinh thường, trong tay lấy ra một khối màu sắc cổ xưa tấm tuẫn chắn trước người. Khối này màu sắc cổ xưa tấm tuẫn, là tây mặc bên trong cất giữ vật, đã từng là thời kỳ viễn cổ đại chiến lưu lại, cực kỳ cứng hãn, lực phòng ngự kinh người. Biên giới đều mang răng cơ hình, còn có thể coi là là vũ khí, kinh khủng đến cực hạn rồi. Ừm, trong hư không vô tận năng lượng ba động đánh vào trước mặt khổng tức vương khối này trên tâm chắn, nhất thời phát ra sáng chói chói mắt chùm ánh sáng, rồi sau đó sinh ra kinh thiên động địa có thể số lượng lớn nổ mạnh. Đây là hám thiên ấn năng lượng kinh khủng cùng khổng tức vương tấm tuấn đụng vào nhau, hai người đều là trí cường trí kiên, tạo thành năng lượng ba động. Bất quá cầm trong tay tấm tuấn khổng tước vương lại không có vận tốt như vậy, một cổ năng lượng kinh khủng theo tấm tuấn liền chuyển tới trên người hắn trên, mặc dù hắn chính là yêu tộc thân thể mạnh mẽ, nhưng là như cũng không cách nào chống cự loại này kinh khủng cự lực, cả người bị đánh bay ra ngoài. Với ảnh, kinh khủng cự lực để cho Khổng Tức Vương đánh bay, rồi sau đó lại đụng vào cách đó không xa trên vách đá dựng đứng, trực tiếp ở trên vách đá dựng đứng ấn ra rồi một cái nhân hình hố to, để cho Khổng Tức Vương vững vàng lún vào đến bên trong mặt, thật sự là thê thảm. Mặc dù Khổng Tức Vương thể xác mạnh mẽ, loại này chấn động còn không cách nào để cho hắn bị thương, nhưng là hắn đuôi tóc, quần áo đều đã bị năng lượng kinh khủng phá hủy, hắn hình tượng hoàn toàn hư mất, giờ phút này như cùng là ăn mày. Diệp Hiên ngươi tìm chết. Một tiếng giống to, Khổng Tức Vương lần này thật sự nổi giận. Giờ khắc này, hắn cả người trên dưới tản ra thất thải ánh sáng, yêu lực tràn ngập, chỉ là dung một cái thân, liền từ trong vách núi đi ra, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Hiên. Dầm dầm dẩm. Giờ khắc này, Diệp Hiên cùng Khổng Tức Vương tiến hành vô thượng tỉ thí, hai người lực lượng đều là kinh khủng tới cực điểm, Đêm này một mảnh sơn nhạc đánh thủng, thổ thạch tung tóe, chúng quanh hết thảy đều đã trở thành phế tích. Không lộ như vậy động tĩnh, dĩ nhiên là đưa tới vô số vậy xem tu sĩ. Bốn lã, rất nhiều đại gia tộc tu sĩ. Khi biết Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần bị Khổng Tức Vương đổi giết thời điểm, bọn họ cũng chưa có thối lui, mà là muốn nhìn một chút sự tình cuối cùng phát triển kết quả. Nhưng là kết quả này giống như trò cười một loại tức cười. Đầu tiên là Diệp Hiên lôi kéo trọng thương thân thể, ở cuối cùng, thi triển ra một loại thần thông, cương quyết tăng lên thực lực của chính mình, lại đem Khổng Tức Vương đánh nít bàn, thật sự là dũng mãnh đến cực hạn rồi. Rồi sau đó, làm cho người im lặng là Diệp Hiên lại thực lực đại ngã, bị Khổng Tước Vương ngàn dặm đuổi giết. Về phần Khương Nhạc Thần cũng giống vậy bị Khổng Tước Vương đuổi giết. Bất quá so với Diệp Hiên cự hận. Cương Lạc Thần kiều hận giá trị quá thấp, Khổng Tước Vương đuổi giết sau một thời gian ngắn, lập tức tiếp tục truy kích Diệp Hiên. Sau đó, đường đường Khổng Tước Vương thần kiều cảnh giới đỉnh cao cao thủ, truy kích Diệp Hiên thời điểm lại đem Diệp Hiên theo mất rồi, dẫn đến Khổng Tước Vương lại đang mãng hoang trong núi hướng về phía một đám tiểu yêu phát tiết, tàn sát rồi mấy ngàn tiểu yêu. Có thể nói, đến bây giờ mới thôi, Khổng Tước Vương thân là Tây Mạc đại cao thủ hình tượng, đã không còn sót lại chút gì. Không đơn thuần như thế, ở truy kích Diệp Hiên không có chút nào kết quả sau đó, Diệp Hiên lại chủ động giết ra đến, lần nữa cùng Khổng Tước Vương đối chiến một cái tát đem khổng tước vương đánh vào trong vách núi, giống như ăn mẩy, nhất định chính là tức cười buồn cười. giờ khắc này ở phía xa chạy tới sở hữu tu sĩ trong ánh mắt đều lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. cái gì chó má tây mạc đại cao thủ cũng không gì hơn cái này. ha ha, bây giờ ta nhìn có chút tốt diệp yên rồi, hắn thật là rất lợi hại, lấy thần kiều sơ kỳ cảnh giới thực lực, lại có thể ngạnh hám thần kiều cảnh giới đỉnh cao, cái này cũng thật lợi hại đi. nhiều lần đùa bỡn khổng tước vương, này tên này tây mặc cao thủ đầy bụi đất. có ánh mắt của tu sĩ bên trong mang theo một vẻ kính này nói chương 618, người rút. Trong hư không, năng lượng lan loạn, đem nơi này đánh hỗn độn một mảnh. Rất nhiều đỉnh núi bị năng lượng phá hủy, chỉ còn lại có một cái sơn cơ. Mà giờ phút này Diệp Hiên ánh mắt trở nên vô cùng ác liệt, cả người chiến y dâng cao đứng lên. Trong tay hắn, cầm một cây đen thui sắc trường côn, toàn lực đánh giết Khổng Tước Vương. Giờ khắc này, Khổng Tước Vương sắc mặt thay đổi. Hắn cảm thấy Diệp Hiên thực lực kinh khủng, hơn nữa loại này công pháp phương pháp, câu động trong thiên địa nào đó ý chí, không ngừng đưa hắn áp chế, để cho hắn có một loại hộp máu xung động. Không sai, trẻ tuổi như vậy liền học được rồi kinh khủng như vậy bí pháp chiến lược phi phạm nếu như ta không có chút nội tình sợ rằng giờ phút này đã là bại tướng dưới tay ngươi rồi không tước vương sắc mặt mang theo một tia gấm lãnh đối với diệp hiên thực lực tăng lên hắn phi thường kinh ngạc bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi hắn chính là thần kiều cảnh giới đỉnh cao khoảng cách giả thần cũng chỉ thiếu kém rồi một bước ngắn nếu như mảnh thiên địa này cho phép thành thần thoại chỉ sợ hắn sớm liền đã trở thành thần linh gần đó là không có thành thần ở năm tháng rất dài bên trong không tước vương thực lực cũng vượt qua giả thần giờ phút này hắn tình trạng hoàn toàn là cảnh giới còn dừng lại ở thần tiêu đỉnh phong nhưng là thực lực của hắn lại là trở thành thần linh trên phi thường kinh khủng ta không khỏi không thừa nhận ngươi là hỗn độn cương vực bên trong cao cấp nhất một nhóm kia yêu nghiệt bất quá cũng chỉ là như vậy sau này lại cũng không có diệp hiên tiếng sưng hô này ta hôm nay nhất định chém ngươi khổng tước vương ở trong cao không trong ánh mắt mang theo lạnh lùng bẻ hét lớn giờ khắc này khổng tước vương lần nữa lộ ra bản thể thực lực đại tăng không hề cho diệp hiên thừa cơ lợi dụng lại lợi dụng cấp tốc phô thiên cái địa hướng diệp hiên bay tới thậm chí Liên cấp cho Diệp Hiên thời gian chuẩn bị cũng không có. Để cho Diệp Hiên không kịp phát động thần thông. Phốc. Một đạo lạnh giá phế cánh, có thể so với cao cấp nhất binh khí, giờ phút này liền đứng ở Diệp Hiên trên thân thể, để cho Diệp Hiên thân thể huyết dịch báo rơi vãi, bị khổng Tức Vương đánh bay. Ha ha, thân thể thật đúng là cường hãn, bất quá mạnh hơn đi nữa còn có thể có thể so với ta canh cứng rắn. Khổng Tức Vương khạc tiếng người, giờ phút này là khổng Tức hình thái, ở trong hư không che khuất bầu trời, giống như thái cổ hùng cầm một dạng lần nữa hướng Diệp Hiên bay tới. Cái kia có thể so với lợi kiếm nhất như vậy móng vút, lại bay thẳng đến Diệp Hiên đầu chộp tới. Có thể tưởng tượng, một khi bị Khổng Tức Vương bắt một vừa vặn lời nói, Diệp Hiên cánh mạng, không chết cũng phải bị thương nặng. 100m, 80m, 50m. Gần, chỉ còn lại có 30m. Giờ khắc này, Diệp Hiên có thể cảm giác Khổng Tức Vương trên móng vuốt kia sắc bén khí. Quá kinh khủng, cách nhau thật xa, hắn cũng có thể cảm nhận được nồng nặng sát ý. Hắn, nguy hiểm. Chỉ là, làm Khổng Tức Vương móng vuốt chân chính lạc ở trước mặt hắn thời điểm, Khổng Tức Vương móng vuốt lại bị một đạo thần kiếm chặn lại. Sau đó Diệp Hiên cũng cảm giác được mình bị một đạo ấm áp bóng người mang tới trong hư không, cảm nhận được bên người nữ tử từng trận nơi tử u hương, để cho hắn phi thường nghi ngờ. Khi hắn quay đầu, vừa vặn gặp được Khương Lạc Thần, nhìn thẳng thần bình thản nhìn hắn, tựa hồ không chút do dự nào cứu hắn. Ngươi vì sao phải cứu ta? Diệp Hiên thanh âm có chút khẳng khàn, hắn cố lên tinh thần nói: Khổng Tước Vương cũng là địch nhân của ta, bây giờ ngươi chết, đối với ta đối phó Khổng Tước Vương không có lợi. Ánh mắt của Khương Lạc Thần lạnh giá, cả người đều mang một cổ anh khí, cương quyết nói: Đây cũng là. Diệp Hiên trong nháy mắt hiểu ra. Còn có thể tái chế không? Ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong lộ ra một vẻ quan tâm vẻ, chỉ rất nhanh thì là bị Khương Lạc Thần che giấu, sau đó mặt không chút thay đổi chất hỏi: "Không thành vấn đề, coi như là khổng tức vương thất bại, ta cũng như cũ có thể chiến đấu." Diệp Hiên thân thể giờ phút này còn không có Khương Lạc Thần nhất ở trong hư không, cả người có chút lay động, thỉnh thoảng cùng Khương Lạc Thần thân thể có chút tiếp xúc, cảm nhận được trên người Khương Lạc Thần vẻ này thâm dịu, cái này làm cho Diệp Hiên có chút tâm viên ý mã. Khương Lạc Thần, đó là Khương gia cao cấp nhất yêu nghiệt, trung thiên địa chi linh tú, hết mị đến cực hạn rồi lư nhân. Nàng vóc người thon dài mà giàu có có giãn, có lồi có lõm, cả người tản ra anh khí, càng là có tuyệt mỹ mặt mũi, gần đó là ở toàn bộ hỗn độn cương vực bên trong cũng coi là duy nhất cái này một nhà. Ta mượn lực lượng ngươi, chúng ta đồng thời giết hắn đi. Giờ khắc này, thương lạc thần thanh âm truyền đến Diệp Hiên trong đầu, đây là tinh thần chấn động, không cho người ngoài biết. Sau đó, Diệp Hiên cũng cảm giác được một cổ kinh khủng dư thừa lực lượng, trong nháy mắt để cho thân thể của mình ấm áp dường dường, kia bị tổn thương kinh lạc, không ngừng đang khôi phục đến, mà vừa mới bởi vì thi triển Ma Thiên Côn Pháp tiêu hao linh lực cũng rất nhanh bổ sung trở lại. Còn có Khương Lạc thần độc có một loại lực lượng. Diệp Hiên phát hiện, Khương Lạc thần loại này độc có sức mạnh, tựa hồ là chất xúc tác một dạng ở trong cơ thể hắn lại cùng hắn luyện tập đại hỗn độn pháp tu luyện linh lực hỗ trợ lẫn nhau, nhất âm nhất dương, linh lực uy lực lần nữa dương cao. Giờ khắc này, Diệp Hiên cảm thấy cường cái gọi là có cường đại. Mà lúc này đây, khổng tước vương đã xung lại. Nó cánh, chính là nó tối vũ khí tốt, giờ phút này kinh khủng vô biên, thẳng hướng Diệp Hiên đầu bên trong chém tới. Tìm chết. Giờ phút này Diệp Hiên cả người linh lực dư thừa, chẳng những là hám thiên ấn có thể thi triển, ngay cả ma thiên quân pháp, giống vậy có thể thi triển, không hề bị đến linh lực hạn chế, trực tiếp dùng chính mình tối cường đại chiêu thức ngạnh hám khổng tức vương, đem khổng tức vương một hai cánh chấn làm đau, không ngừng chảy ra tiêu máu. Được, hai người các ngươi lại đến đông đủ, giảm bất ta lại tìm hai người các ngươi rồi. Nếu như vậy, hôm nay ta thành toàn cho hai người các ngươi, để cho hai người các ngươi đi địa ngục làm khổ mệnh nguyên lương đi. Khổng tức vương hoàn toàn giận dữ, bị hai cái này tiểu đối lần nữa ngăn trở, để cho hắn cảm giác vô tận sỉ nhục. Hôm nay phải đem diệp hiên cùng khương lạc thần giết chết, nếu không mà nói. Tây mạc mặt mũi đều bị hắn cho mất hết, toàn thân nó sáng lên, kinh khủng yêu lực trùng thiên, đối với Diệp Hiên cùng Khương Lạc Thần hai cái tiểu bối càng thống hận, từ trong cao không phô thiên cái địa ép đi qua. Xắt. Năng lượng kích động trùng thiên, vô tận kinh khủng uy thế chấn động, này một cánh rừng trở thành phế tích. Người ở chính diện dính chặt Khổng Tức Vương. Vừa lúc đó, ánh mắt của Khương Lạc Thần bên trong vô cùng kiên định, nàng thọc sâu nhảy một cái, liền đi tới Khổng Tức Vương sau lưng, tùy tiện thao túng Khổng Tức Vương xung quanh linh khí, để cho Khổng Tức Vương không cách nào hấp thu được đủ nhiều linh khí, thực lực đại giảm.